Xem ra ta làm không sai, kiếm tu mặc dù tu chính là kiếm, nhưng hồn mạch lại là quan trọng nhất, chắc không được muốn gửi gọi là là kiếm tu thứ nhất bảo mệnh kiếm hoàn, hồn mạch kiếm hoàn công phá, linh hồn bất diệt. Mà cái này điều khiển phương pháp tu luyện bên trong, nhưng vẫn là có khác biệt thiên về, một là thủ hồn, hai là xuất hiếu, cái trước làm thủ, cái sau làm công, ta trước đó mạo hiểm dùng hồn kiếm rời rạc tại thân thể bên ngoài, nhưng thật ra là một loại rất nguy hiểm, rất trang bức hành vi, gặp được chân chính cường địch, một đạo đả kích chí mạng liền có thể phá hủy ta hồn kiếm. Cho nên nói, ta ít nhất phải mở ra ba đạo tiên mạch, tức hồn mạch tâm mạch cùng ý mạch mới có thể có được tự vệ cùng một trận chiến năng lực, may mắn Triệu Hàm ngư di sản phong phú, giờ phút này lại là thế giới này trước nay chưa có đại loạn ban đầu, ta mới có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. Như vậy suy tư, Trương Dương cũng liền rời khỏi linh hồn chi hải, ba đạo vô hình hồn kiếm hộ vệ lấy quanh người hắn trong vòng 10 trượng, đây là không cần phải để ý đến, có thể tự hành vận chuyển, chỉ cần địch nhân không cách nào đột phá ba đạo hồn kiếm, liền không tổn thương được linh hồn của hắn bản thể. Dùng tốt cực kỳ. Kết thúc ngắn ngủi bế quan, Trương Dương từ trên đầu thành lần nữa đứng lên, tâm niệm vi động ở giữa Một đạo vô hình tâm kiếm liền điện xạ mà đến, hai ngày này liền toàn dựa vào tâm kiếm cảnh giới. Tâm kiếm cùng hồn kiếm là không giống. Hồn kiếm là thủ hộ linh hồn bản thể, mặc dù lớn nhất công kích khoảng cách có thể đạt tới một cây số, nhưng trên thực tế nếu như hồn kiếm rời đi bản thể 10 trượng, liền sẽ thay đổi rất yếu đối, cho nên thời điểm chiến đấu, có thể không cần hồn kiếm cũng không cần. Mà tâm kiếm thì là dùng để bài trừ ma chướng, ma niệm, cùng rất nhiều bên ngoài lực khí. Lớn nhất công kích khoảng cách vì 5 cây số, lại có thể trong một ý niệm lui tới lập đi lập lại, giết địch ở vô hình, căn bản không cần cân nhắc khoảng cách cùng thời gian nhân tố. Nếu không tại sao nói siêu phàm phía trên sức chiến đấu là siêu phàm cấp độ này không cách nào với tới đây này. Chỉ là một đạo vô hình tâm kiếm, Chương Dương đều có thể cường sát một vạn siêu phàm đại quân, nếu hắn có đầy đủ bản mệnh linh khí hoặc là pháp lực chèo chống. Nhưng tâm kiếm cũng có rõ ràng nhất nhược điểm, cái kia chính là lực công kích quá yếu, gặp được siêu phàm phía trên, cơ bản sẽ rất khó đối mục tiêu tạo thành trí mạng thương hại, thậm chí tâm kiếm tổn thương trình độ cũng không sánh nổi hồn kiếm 1 3. Cho nên vô hình tâm kiếm tác dụng lớn nhất liền là trấn nhiếp cùng thanh lý. Trấn nhiếp đạo trích, trấn nhiếp là người, trấn nhiếp gian tế, thanh lý ma khí thanh lý mê khí, thanh lý quỷ khí, dù sao một câu, đây chính là cái phụ trợ, phụ trách thanh lý rất rưởi. Thế giới này đã trầm luân, Triệu Hàm Ngư hiện tại hoặc là chết rồi, hoặc là liền là chạy trốn, dù sao hắn là thật thành cá góc mối. Thu hồi vô hình tâm kiếm, Trương Dương liền ngóng nhìn phương xa, có chút ít cảm khái nói, đi qua 3 tháng qua, cái này an nhã thành trung quanh liền không có gặp qua bầu trời trong xanh cùng đỏ trói thái dương, hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng. Mặt phía bắc là ma tộc huyết vân ba phủ, mặt phía nam là quỷ tộc màu xám âm khí đám mây. Phương hướng chính đông thì là mây đen cuồn cuộn Đó là yêu tộc chủ lực tại ngày đêm tiến đánh phong bạo thành trên trời dưới đất thần quốc. Mà tại phía Tây, cũng chính là An Nhã thành xung quanh, thì là yêu tộc một bộ phận xâm lấn quân đội, bọn chúng đang cùng quỷ tộc tranh đoạt một yêu chi tháp quyền khống chế. Nói thật Trương Dương An Nhã thành có thể thành thơi thành tươi đến bây giờ, dựa vào là liền là thế lực khắp nơi tạm thời bất lực tìm hắn tính sổ sách, không phải hắn một cái nho nhỏ tân tân kiếm tu, thật đúng là nhịn không được chằng diện. Kỳ thật ta thật ngoài ý liệu, tòa mục yêu chi tháp đã thay đổi trọng yếu như vậy, nó thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh này tương lai đi hướng, bất quá, ta thật đến rút lui. Trương Dương ung dung càng khái, bất quá cũng liền ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại là hắn khóa lại thần linh kiến thôn lệnh có biến hóa. Mở ra xem xét, liền là một màn huyễn cảnh, huyễn cảnh chung chính là phong bạo thành, nơi đó đã biến thành máu và lửa địa ngục, vô số yêu tộc binh sĩ, ma tộc binh sĩ, quỷ tộc binh sĩ từ ba phương hướng đánh vào trong đó, giờ phút này trên mặt đất thần quốc đã luôn hãm, trên trời thần quốc bị công phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, huyến cảnh biến hóa, xuất hiện trên trời thần quốc trung cái kia to lớn thần tọa, cái này vốn là quẻ chân tổ, phong bạo thành người kiến tạo Gió báo nguy thần vị trí. Mà bây giờ, Triệu Hàm Ngư ngồi ở phía trên, trên người hắn không có cái gì chiến đấu vết tích, nhưng hắn rất suy yếu, có thể không hư nhược sao? Đây cũng không phải là 2000 năm trước, hắn bằng vào một đạo cấp 38 thần dụ treo lên đánh yêu tộc, quý tộc cùng ma tộc thời điểm. Lúc kia, tam đại dị tộc quân đoàn cùng kích thước ngày hôm nay không có gì khác nhau quá nhiều, thế nhưng là đang toàn lực tiến công phía dưới, liền Triệu Hàm Ngư ra lông đều rất khó tổn thương được. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là 2000 năm, gia hỏa này cũng đã là hoàng hôn tây sơn, đến sắp chết bên giới. Đại nhân, đã lâu không gặp. Ngồi tại trên thần tọa triệu Hàm Ngư mở miệng, hắn có thể liên tuyến Trương Dương thần linh kiến thôn lệnh cái này rất bình thường, bởi vì cái này thần linh kiến thôn lệnh nguyên bản là thuộc về phong bạo chi thần, cùng triệu Hàm Ngư ngồi thần tọa có liên hệ lớn lao. "Đúng vậy a, đã lâu không gặp." Trương Dương thản như nói, cũng không có quá nhiều phẫn nộ. "Đại nhân, ta vẫn là làm vương đi đầu à, nhìn thấy ta hôm nay hạ trạng, nghĩ đến ngươi ngày sau sẽ trở nên càng thêm cẩn thận, cái này cũng coi là ta phản bội ngươi một điểm bồi thường đi." "Bất quá, ta cũng không hối hận, bởi vì đây chính là một cái hỗn loạn thế giới, cường giả là vua." Ngươi ngày đó đem ta lưu tại nơi này, nên nghĩ đến ta nhất định sẽ phản bội, ta, ta chỉ là, quá coi thường địch nhân giải mã năng lực, bọn chúng thế mà hao phí 2.000 năm, chỉ vì giải mã ta xem bói thần thuật, đại nhân, ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Thế giới này quá tàn khốc, quá tàn khốc, tàn khốc đến ta hiện tại cũng không thể nào tiếp thu được, có lẽ từ một cái nào đó góc độ tới nói, ta cố nhiên là một con trùng đáng thương, kẻ thất bại, nhưng là đại nhân ngươi, còn có hiện tại tiến công ta ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, bọn chúng kỳ thật cùng ngươi ta đều không có cái gì khác nhau. đại nhân ta nghĩ ngươi lén qua tới thời điểm nhất định gặp qua cái kia quỷ dị một màn đúng không? Thế giới kia là to lớn như thế, chúng ta, còn có chúng ta thế giới ở tại trước mặt tựa như là sâu kiến, ta chỉ là, chỉ là muốn bắt một thanh, ta cho là ta trong tay một thanh át chủ bài, ta cho là ta rất mạnh, kết quả, hiện thực thật mẹ nó châm chọc. Đại nhân, vậy liền vĩnh biệt. Chúc ngươi có thể đi được càng xa một chút. Chương 198, một cái thế giới di sản. Triệu Hàm Ngư đi rất an tưởng. Hoặc là nói cũng rất có cốt khí, hắn không để cho quỷ, mà, yêu tam tộc công sát đến trước mặt hắn đem hắn bắt mà là lựa chọn tại cái kia to lớn trên thần tọa bản thân kết thúc. Hắn vừa chết, sơn thần Văn Minh liền hoàn toàn biến mất, mà thế giới này thần linh Văn Minh lưu tại trên người hắn một điểm hy vọng cuối cùng cũng hóa thành ba viên sao trời phóng lên tận trời. Đúng vậy, đây chính là hy vọng mảnh vỡ chân chính xuất xứ. Nếu như Trương Dương chỗ bảo vệ thế giới Văn Minh cũng rơi xuống kết cục này, cũng sẽ có 3 đến 5 quả hy vọng sao trời bay lên, giống hạt giống bổ công anh tìm kiếm mới nảy mầm sinh trưởng cơ hội. Mà hy vọng này sao trời là hoàn chỉnh, mang theo màu sắc rực rỡ quá mang, đây cũng là một cái Văn Minh thế giới lớn nhất di sản. Càng là Triệu Hàm Ngư lưu lại di sản. Dị tộc xâm lấn công phản, văn minh tranh bá, nhiều khi cạnh tranh liền là cuối cùng này giai đoạn hy vọng sao trời. Thứ này giá trị rất lớn, trọng yếu nhất một điểm, nó có thể chữa trị một cái văn minh bị giải mã thanh tiến độ. Triệu Hàm Ngư trước khi chết cùng Trương Dương liên tuyến trò chuyện mục đích, kỳ thật cũng là nghĩ đem chí ít một viên hy vọng sao trời đưa cho hắn. Cái này đồng dạng cũng là Trương Dương mạo hiểm lưu lại một trong những mục đích. Tại thời khắc này, toàn bộ thế giới sinh linh đều cảm ứng được hy vọng sao trời, nhất là thổ dân nhân bản địa, mặc kệ bọn hắn ngay tại làm cái gì đều sẽ không nhịn được lệ rơi đầy mặt, loại kia bi thương không cách nào dùng ngôn ngữ văn tự để hình dung, đây là đã mất đi gia viên, đã mất đi cố thổ, đã mất đi văn minh, cô độc cùng sợ hãi. Nhưng là đối với dị tộc tới nói, bao quát trương dương ở bên trong, đây chính là to lớn cơ hội. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái kia ba viên hy vọng sao trời. Nhưng chỉ vẹn vẹn đi qua mấy giây, một cái phô thiên cái địa màu đen cự thủ liền từ mặt phía bắc dâng lên, vừa đối mặt liền đem một viên hoàn chỉnh hy vọng sao trời cho bắt đi. Theo sát lấy, một đạo tử quang, một đạo thanh quang Một vệ kim Quang cũng đuổi theo viên thứ hai hy vọng sao trời mấy lần liền đem nó bắt tù binh chỉ có viên thứ ba hy vọng sao trời trực tiếp đi Tây Bắc phương hướng mà đến nửa đường cũng có hát sắc ma tay các loại quang mang chặt đường nhưng bởi vì vi lực không đủ chỉ là đem hy vọng này sao trời đánh rơi một chút mảnh vỡ mà những mảnh vỡ này thì chí ít đều là màu tím phẩm chất Trương Dương không có năng lực tham gia chặt đường tại cái này thứ ba danh sách chiến trường thực lực của hắn Trung quy là yếu đi quá nhiều bất quá hắn có thể chắc chắn viên này hơn phân nửa hoàn hảo hy vọng sao trời liền là chạy hắn mà đến Hoặc là ít nhất là chạy an nhã thành mà đến, bởi vì an nhã nội thành hơn 8 vạn quân dân, xem như trên thế giới này chỉ còn lại tới, không có bị linh khí khôi phục ô nhiễm thổ dân dân bản địa, cái này tự nhiên là có lớn lao ưu thế. Tới gần, càng gần. Khi Viên kia hy vọng sao trời xông ra phong bạo thành chủ chiến trường, Trương Dương một lòng cũng liền nhấc lên. Nhưng ngóc nghé Viên này hy vọng sao trời địch nhân vẫn rất nhiều, nó không ngừng lọt vào công kích, không ngừng bị đánh rơi mảnh vỡ, chờ đến không sai biệt lắm khoảng cách An Nhã thành 1000 dặm thời điểm, chỉ còn lại có một nửa. Xong rồi, Trương Dương kích động lên. Trong khu vực này, hẳn không có quá cường đại địch nhân. Thế nhưng là hắn mới nghĩ như vậy, liền đột nhiên nhìn thấy Hy vọng Sao Trời đột nhiên dừng lại một chút, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ còn có bị ẩn nhã thành thích hợp hơn mục tiêu? Trương Dương sử sốt, một lòng cũng điên cuồng hạ xuống, sau đó hắn liền thấy một đạo bạch quang trực tiếp chúng mục tiêu Hy vọng Sao Trời, đem trực tiếp phá hủy thành hai nửa, một nửa có 2/3, một nửa có 1/3. Nhiều cái kia một nửa rơi xuống, trẻ cái kia một nửa bay về phía An Nhã thành. Ta đụng, ta đụng. Ai như thế xuân? Tại sao muốn công kích mình văn minh Hy vọng Sao Trời? Trường Dương đơn giản muốn điên rồi, viên kia hy vọng sao trời đỉnh trệ để cạnh nhau chậm tốc độ, khẳng định là bởi vì cái kia phụ cận có thế giới này dân bản địa thổ dân, mà lại khẳng định phải bị ẩn nhã thành thổ dân dân bản địa càng thích hợp một chút, không phải hy vọng sao trời sẽ không dừng lại. Nhưng là đám này xuẩn tài, đám này xuẩn tài thế mà ngu đến mức muốn đi tiến công, bọn hắn chẳng lẽ không cảm ứng được hy vọng sao trời trong truyền ra ngoài thiện ý sao? Đây là bất kỳ một cái nào thổ dân dân bản địa cũng sẽ không lý giải sai a. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, cái kia gần một nửa hy vọng sao trời liền bay đến ăn nhã trên thành không trung, một cái xoay quanh liền rơi xuống, rơi xuống một cái ngay tại khóc không ra tiếng tiểu nam hải trong tay. Bất quá một giây sau, cái này còn lại nguyên bản một phần 5 hy vọng sao trời liền đến đến Trương Dương trong tay. Lúc này nhiều lời vô ích, ta muốn trở về. Oanh! Hạch Tâm Kiến thôn lệnh trong nháy mắt hưởng, một đạo cổ sáng màu trắng phóng lên tận trời, cùng Trương Dương thế giới kết nối thành công. Nhanh, đi vào. Trương Dương lớn tiếng hô quát, mà có quan hệ công việc hắn đã sơn cáo chi cho tất cả an nhã thành quân dân, cổ sáng màu trắng xuất hiện vị trí lại đang trong thành quảng trường, giờ phút này tự nhiên là biển người nhấp nhô. Mây mắn phủ sáng màu trắng phạm vi bao trùm cũng đủ lớn, hơn 8 vạn người nhiều lắm là chỉ cần mười mấy phút liền có thể toàn bộ truyền tống hoàn tất. Nhưng ta đại khái chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, trước đó ta kẹt ở chỗ này, những cái kia yêu mà, quỷ tam tộc cũng không có thời gian tại ta chỗ này lãng phí, nhưng bây giờ đã ta phải một bộ phận hy vọng sao trời, đây chính là chọc yêu tiêu thân. Bọn chúng tuyệt đối sẽ lấy lôi đình vạn quân lực lượng nào tới. Trương Dương lặng yên tối lui, nhìn xem quần quật biển người, trong lòng đã có quyết định. Hắn là sẽ không cho phép dị tộc dọc theo hắn dấu vết lưu lại truy sát tới, cái kia sẽ tái diễn thế giới này bi kịch. Năm ngàn, một vạn, hai vạn. Trương Dương bình tĩnh nhìn xem kiến thôn lệnh bên trên cấp tốc điều động số lượng, hắn là thật đem đây hết thể nhìn thành số lượng. Mà lúc này tại An Nhã thành 4 phương tám hướng, phong vân cuồn quận, không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái ngay tại cấp tốc chạy đến. 3 vạn năm, bốn vạn, bốn vạn năm ngàn. Có thể, không thể lại trì hoãn. Trương Dương đem hai mắt nhắm lại, quyết định chắc chắn, trực tiếp đóng lại kiến thôn lệnh truyền tống thông đạo, sau đó sau một khắc hắn vận khởi hồn kiếm, như ẩn hình người, xông ra An Nhã thành, hắn là không thể theo truyền tống thông đạo đi. Bởi vì như vậy vô luận như thế nào đều sẽ lưu lại cái đôi nhỏ, chỉ có chính hắn tương lai lại nghĩ biện pháp trở về. Về phần cái kia 4 vạn 5000 nạn dân cũng không cần lo lắng, bọn hắn sẽ trực tiếp xuất hiện tại cấp 6 vương thành bên ngoài, có kiến thôn lệnh công chế, có mấy tên nhân vật lịch sử tọa chấn, không ra được nhếu loạn. Nhưng tất cả những thứ này ý nghĩa, đều ở chỗ Trương Dương có thể hay không chạy thoát, nếu không, vạn sự đều yên. Mà giờ khắc này Trương Dương đảo đầu phương hướng, chính là trước đó cái kia đánh nát hy vọng sao trời khu vực, nếu như hắn không có đoán sai, nơi đó hẳn là có một cái quy mô lớn vô cùng người sống sót căn cứ. Mặc dù hắn không thể xác định cái này người sống sót căn cứ còn có thể tồn tại bao lâu, nhưng bây giờ Trương Dương cũng chỉ tìm có thể kéo riêng cái hơn 10 ngày là được, bởi vì hắn đã đem cái tia non nửa quả hy vọng sao trời đặt ở Kim Sắc Thiên Bình bên trên. Mặc dù thứ này có thể chữa trị Văn Minh giải mã thanh tiến độ, có thể vì địa cầu Văn Minh khôi phục 1%, có thể vì Trương Dương bảo vệ thế giới kia khôi phục 50 không điểm bề lâu. Nhưng là, Trương Dương đầu tiên đến cam đoan hắn có thể tại dưới mắt cái này cực kỳ hiểm ác hoàn cảnh trong sống sót. Sau đó mới có thể nói về cái khác. Bất quá thứ này quả nhiên vô cùng trân quý. Thế mà tại mở ra thứ 8 loại giao dịch hình thức giới, có thể đổi lại trọn vẹn 3 vạn khỏa nhất phẩm trúc cơ đan. Ta có lẽ là một cái siêu cấp bại gia tử. Cười khổ một tiếng, Trương Dương trực tiếp lựa chọn hối đoái, 3 vạn khỏa nhất phẩm trúc cơ đan, đại khái có thể vì hắn cung cấp 1000 nguồn bản mệnh linh khí. Chương 199, cứu mạng a. Ta gặp một cái nhân vật chính. Trời đã sáng, nhưng vẫn bị nặng nghề âm khí đám mây bao phủ, tầm nhìn không đủ 1000m. Cũng không có gió. Liên không khí đều thay đổi mỏng manh rất nhiều, có một loại hít thở thông rét lạnh xuyên vào cốt tủy. Trương Dương có chút hiếu kỳ nhìn qua phía trước tòa kia to lớn thành trì, thần sắc của quái, lúc trước hắn đi về phía tây an nhã thành thời điểm, cũng không đi qua nơi này, cho nên hắn cũng không biết nơi này thế mà còn có một tòa so phong bạo thành còn muốn cổng lồ còn hùng vĩ hơn thành trì. Mẹ nó, đây ít nhất là cấp 4 vương thành, thậm chí là cấp 5 vương thành. Triệu Hàm Ngư làm sao có thể tùy ý dạng này một tòa thành trì tạo dựng lên. Cấp 5 vương thành, liền đã tự mang khí tràng, không nói những cái khác, chí ít tuyệt đối sẽ không bị âm khí đám mây bao phủ liền ngăn cách không khí Cho nên cái này xây thành trì người tuyệt đối không phải thổ dân nhưng cũng rất không có khả năng là dị tộc bởi vì hy vọng sao trời phán đoán sẽ không sai nhất định là tòa thành trì này chung thật sự có có thể kéo dài thế giới này văn minh nhân vật nhưng vì cái gì nhân vật như vậy nhưng lại nhìn như ngu xuẩn đem hy vọng sao trời cho đánh nát Trương Dương càng nghĩ càng kinh ngạc càng nghĩ thì càng không thông bởi vì bây giờ cách phong bạo thành đình trệ đã qua một ngày hắn an Nhã thành bởi vì được một khối nhỏ hy vọng sao trời sớm đã bị chen trúc mà đến yêu ma quỷ quái cho gì thành thế nhưng là đồng dạng được một khối hy vọng sao trời ttòa thành trì này trung quanh đã thấy không đến lợi hại gì yêu ma quỷ quái, phảng phất bị không để ý tới. Lẽ ra điều này có thể sao? Trương Dương bị câu lên nồng đậm hứng thú, cũng thong thả lẫn vào tòa thành thị này, hắn luôn cảm thấy chuyện này quá quỷ dị. Sau đó hắn liền dọc theo tòa thành này chung quanh quan sát tỉ mỉ. Cái này một xâm nhập quan sát, hắn thì càng cảm thấy thần kỳ. Đầu tiên, tòa thành này không cùng Triệu Hàm Ngư Vương quốc bên trong bất luận cái gì một đầu quan đạo tương liên. Gần nhất một đầu quan đạo, cũng chính là Trương Dương đã từng đi qua đầu kia quan đạo, khoảng cách tòa thành này cũng đầy đủ có 300 dặm. Tiếp theo Tòa thành này trung quanh mặc dù cũng có đông ruộng, nhưng lại thiếu khuyết thôn trấn cùng cấp tiếp theo tòa thành. Dù sao một tòa hùng thành xuất hiện, đầu tiên là nhân khí tụ tập, thương lộ hợp thành người tài năng đi. Tòa thành này làm sao cảm giác liền là đột nhiên xuất hiện? Cùng ta cấp 6 vương thành không sai biệt lắm đâu. Trương Dương đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, để hắn rất là không rét mà run. Đúng vậy, tại hắn thôn nhỏ Văn Minh Trong, hắn có thể cách 2000 năm trở lại hắn đã từng thành lập thế giới, lấy vương giả thân phận trở về. Như vậy cái này thần linh thế giới có phải hay không cũng có cùng loại hắn người thân phận như vậy đâu? Chờ một chút, cũng không đúng. Ta thành lập chính là thôn nhỏ Văn Minh, là thứ nhất danh sách, lần nữa trở về về sau, liền là Vương triều Văn Minh, là thứ hai danh sách, cái này thần linh thế giới rõ ràng đã tiến vào thứ ba danh sách, nếu có cùng loại người như ta trở về, vậy khẳng định liền là một cái thân a, chân chính thần chi. Mà một cái chân chính thần chi, tuyệt đối sẽ không nhỏ như vậy ra địch khí, nhất là không có khả năng bung tha bất luận cái gì một phần hy vọng mạnh mẽ. Mà lại ta cảm thấy, nếu như là thật là đã từng một tay sáng lập cái này thần linh Văn Minh thần chi vương giả trở về, sợ là một cái tay cũng có thể đem những cái kia yêu ma quỷ quái cho bốc chết. Cho nên vấn đề này không đúng, ta phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Dương càng phát ra cẩn thận, Triệu Hàm Ngư kinh lịch nói cho hắn biết, đừng cảm thấy áp chủ bài đủ nhiều liền vô địch, hết thảy đều có khả năng, lại chuyện quỷ dị đều có thể sẽ phát sinh. Sau một tiếng, tòa thành kia phía đông cửa thành mở rộng, nối đuôi nhau đi ra một chi quân đội, ước chừng khoảng 2000 người, cũng không bày trận, trực tiếp hướng phía đông nam phương hướng chạy đi. Cùng một thời gian, cửa thành phía tây, cửa thành bắc cũng phần mình đi ra một chi 2000 người quân đội, đều là đều có minh sắc phương hướng. Thế mà không phải người sống sót. Không đúng. Những binh lính này tất cả đều là thổ dân người sống sót, bởi vì bọn hắn trên thân bị linh khí khôi phục cải tạo khí tức sẽ không thay đổi. Nhưng linh khí khôi phục đến nay mới bất quá 3 tháng rời à, người nào có thể đem những này thổ dân người sống sót cho chế tạo như, như vậy. Trương Dương lặng lẽ đuổi theo đông nam phương hướng chi kia quân đội, hắn không dám áp sát quá gần, chỉ là thả ra hồn kiếm, che giấu khí tức, toàn bộ nhờ mắt thường đi xem. Chi quân đội này tốc độ tiến lên rất nhanh, không đến 1 giờ liền đi ra hơn trăm dặm, lúc này phía trước âm khí đám mây đã đè thấp đến cách xa mặt đất mấy chục trong đám mây, ác quỷ, u hồn, quỷ thích khách Quỷ tế tự, thậm chí là quỷ phu nhân đều chỗ nào cũng có, thậm chí trong này hẳn là còn có quỷ vương về sau, quỷ tướng cấp bậc. Dưới tình huống bình thường, đoàn diệt cái này 2000 người nhân tộc quân đội không nên quá nhẹ nhõm. Có thể để Trương Dương ngạc như là, cái này 2000 người rất khác biệt, trên người bọn họ mặc khôi giáp, trong tay nắm giữ binh khí đều tại có âm khí tiếp cận lúc toát ra đạo đạo quan mang, đúng là có thể đem âm khí bốc cháy lên dáng vẻ, mà bọn hắn bắn đi ra mũi tên, cũng có thể tùy tiện diễn sát tâm khí đám mây quỷ tộc. Trận đấu này đúng là nghiêng về một bên áp chế. Thật giống như đây không phải 2000 người tộc mà là 2000 yêu tộc, bởi vì cũng chỉ có có thể khắc chế quỷ tộc yêu tộc mới có biểu hiện như vậy à. Nhìn đến đây, Trương Dương không nói hai lời, quay đầu liền chạy về phía cái khác 2 chi nhân tộc quân đội phương hướng. Một ngày về sau, Trương Dương sắc mặt ngưng trọng một lần nữa chạm xe tại tòa kia vương thành trước, trăm mối vẫn không có cách giải. Mà cái kia 3 chi nhân tộc quân đội cơ hồ không có tổn thất bao nhiêu, lại là có thể thắng lợi trở về. Theo Trương Dương đoán chừng, hôm nay bọn hắn chí ít săn giết 3000 quỷ tộc, 1000 yêu tộc, 1200 ma tộc. Đây là rất lớn một mốt thu hoạch, đặt ở Kim Sắc Thiên Bình bên trên đều có thể hối đoán một vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan. Nhưng quỷ dị địa phương ngay ở chỗ này. Vì cái gì? Hắn rất xác định những binh lính kia đều là thổ dân dân bản địa, đều là linh khí khôi phục sau người sống sót, điểm ấy từ Trương Dương mạo hiểm tới gần nghe lén bọn hắn nói chuyện cũng có thể thấy được tới. Nghĩ không ra nguyên do, Trương Dương cũng liền không dám mạo hiểm tiến vào cái này thành trì, mặc dù hắn đoán chừng trong thành này chí ít có 10 vạn thổ dân dân bản địa, nhưng tình huống này quá quỷ dị. Sau đó mấy ngày, Chương Dương trong đêm ăn trúc cơ đan tu luyện, ban ngày liền theo dõi, hắn cảm thấy hắn phải đem cái này thần bí hết thảy biết rõ ràng. Không phải ngày sau gặp đối thủ như vậy, khóc đều không, có chỗ để khóc. Liên tiếp nửa tháng, Trương Dương thuận lợi thu được 1000 ngụm bản mệnh linh khí, hắn cân nhắc liên tục, hay là quyết định đem những này bản mệnh linh khí dùng để thăng cấp hồn mạch. Nguyên bản hắn là kế hoạch thăng cấp ý mạch, nhưng tòa này Vương Thành Quỷ dị tình huống, để hắn không dám thất lở, cho nên vẫn là không cầu có công, nhưng cầu bản mệnh. Mà thăng cấp để tam trọng hồn mạch cần bản mệnh linh khí liền phi thường khủng lồ, chọn vẹn 1000 Tu tiên quả nhiên tu chính là tài nguyên a, không có tài nguyên, hết thảy đều là đừng. Trương Dương cảm khái, tâm niệm vừa động ở giữa, Một ngàn ngụm bản mệnh linh khí liền rót vào hồn mạch. Ông oang oang. Lần này trong đầu hắn vang lên kiếm minh khoảng chừng 99 lần, loại kia kỳ dị rung động lần nữa hiện hiện, mà lại so lần thứ 2 rõ ràng hơn, cũng càng minh sắc. Thậm chí Trương Dương đều có một loại ảo giác, thấy được kiếp trước của mình kiếp này. Hoặc là cũng không phải, nhưng từ nơi sâu xa, thật sự là hắn là thấy được một chút cái gì. Cái này rung động, kéo dài suốt 10 cái hô hấp, sau khi kết thúc trong náy mắt, Trương Dương cảm giác liền là cực kỳ thoải mái, sau đó, hắn bình sinh lần thứ nhất thấy được linh hồn của mình chi hải. Đúng vậy, đã từng hắn cho là hắn linh hồn cường độ điên ạ, đây đã là cực hạ, cho nên mới Dương Dương đã ý, bây giờ xem ra, hắn bất quá là mới lên tới một cái nho nhỏ trên đất trong giếng góc, mà bây giờ hắn thấy được linh hồn của hắn Tri Hải, loại cường độ này đã không phải là a có khả năng khái quát được. Ý thức hạ xuống, Chương Dương rơi xuống linh hồn này Tri Hải trên mặt biển, cái này rất kỳ lạ, nhất là từ ý thức giác quan đi lên rằng. Lơi xa, 27 đạo kim quang lấp lóe nhảy vọn, chính là hồn mạch kiếm hoàn đạt tới đệ tam trọng, 39, cho tự động tạo ra 27 đạo vô hình hồn kiếm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cái này 27 đạo kim sắc hồn kiếm liền gào thét bay tới, đúng là tại linh hồn chi hải bên trên tạo nên tầng tầng gọn sóng. Trương Dương mình đầu tiên là hạ nhảy một cái, nhưng sau đó mới phát hiện, loại này gợn sóng cũng sẽ không để hắn cảm giác có bất kỳ không ổn nào, thế là hắn liền thử nghiệm để 27 đạo hồn kiếm vòng quanh ý thức của mình xoay quanh bay múa, không ngừng cuốn lên càng lớn gọn sóng, đây không phải xuất phát từ chơi vui, mà là tu luyện hồn kiếm phương pháp. Hồn kiếm cùng linh hồn chi hải thuộc về cộng sinh sẽ lẫn, cho nên không cần cái gì cao thâm pháp quyết, chỉ cần bình thường rèn luyện là đủ. Cho nên dù là hồn kiếm đem linh hồn chi hải quái ra thao thiên cự lãng cũng không có gì, cái này ngược lại là dự phòng địch nhân tiến công hữu hiệu biện pháp. Không phải như linh hồn chi hải chịu không được một điểm gợn sóng, cái kia còn thế nào đến? Đảo mắt, theo Trương Dương ý thức điều khiển, hắn toàn bộ linh hồn chi hải đều bị quái, không còn là phản hồ, mà là hóa thành một cái cao tốc xoay tròn con quay, áp lực đột nhiên thăng, mài cho đến một cái điểm tới hạn. Đến tận đây Trương Dương mới có chút nhẹ nhàng thở ra, hắn không sai biệt lắm đã khảo thí ra hắn bây giờ linh hồn chi cụ thể từng độ, ước chừng tương đương với 100 cái linh hồn a. Quả nhiên tu tiên giả mới là người trên người. Trong lòng thở dài một tiếng, Trương Dương liền muốn chậm dần hồn kiếm, khiến cho linh hồn chi hải bình ổn lại, nhưng cũng liền tại lúc này, hắn chợt phát hiện tại linh hồn chi hải chỗ sâu nhất, tựa hồ có một cây màu xám trong suốt xiển xích. Cái này khiến hắn kinh hãi, sau đó lại đi xem, cái kia màu xám trong suốt xiển xích thế mà không thấy. Nhưng loại tình huống này Trương Dương há có thể yên tâm, lập tức phóng lên lên 27 đạo kim sắc hồn kiếm, điên cuồng quét linh hồn chi hải, hắn hiện tại cho dù là muốn tự tổn cũng không thể bỏ mặc cái này màu xám trong suốt xiển xích rốt cục, tại linh hồn chi hải xoay tròn đạt tới điểm tới hạn về sau, Trương Dương ý thức lần nữa thấy được cây kiếm màu xám trong suốt xiển xích. Lần này hắn có kinh nghiệm, lập tức bừng lòng, đồng thời thôi động hồn kiếm vây quanh đi lên, nhất cử đem bát. Nhưng cũng tại bắt cái kiếm màu xám trong suốt xiển xích trong nấy mắt, hắn cũng thu được một phần quen thuộc vừa xa lạ ký ức. Sở dĩ nói là quen thuộc, là bởi vì đây chính là hắn chi nhớ của mình, mà lạ lắm, thì là bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ tự mình làm qua những chuyện này. Tại phần này trong trí nhớ, hắn là lấy thân phận của Quá Giang lóng lén qua đi vào cái này thần linh thế giới. Hắn cũng hoàn toàn chính xác tiếp nhận một cái cá ướp muối kẻ hủy diệt nhiệm vụ. Ký ức đến tận đây, hết thể còn có thể cùng Trương Dương ký ức hoàn mỹ dung hợp, nhưng tiếp xuống liền không đồng dạng. Hắn đi vào thế giới này, cũng không có lập tức lọt vào Triệu Hàm Ngư khóa chặt đánh lén, hắn rất là thuận lợi phát triển, đồng thời cùng quẻ chân Robin hậu nhân dựng vào tiến. Nhờ nhờ quẻ chân Robin hậu nhân, hắn phát hiện Triệu Hàm Ngư cái này phồn vinh vương quốc chí mạng lỗ thủng, cái kia chính là, hắn xem Bói thần thuật đã nhanh bị yêu tộc cho giải mã. Thế là, Trương Dương cùng quẻ chân hậu nhân, cái kia gọi là mộ gia hỏa cùng nhau thiết kế bắt được một tên yêu tộc gian tế, đồng thời từ trong miệng cha hỏi ra một yêu chi tháp bí mật. Đến tận đây, Trương Dương quyết định đoạt lại một yêu chi tháp, hắn liền mang theo La Mộ, cùng Lam Ngỗ thủ hạ một chi quân đoàn chạy về phía An Nhã thành. Tại trải qua một hệ liệt chiến đấu cùng đấu chi đấu dũng về sau, hắn thành công đoạt lại một yêu chi tháp, thành công gãy mất triệu hàm ngư can nguyên, cuối cùng yêu ma quỷ quái dị tộc xâm lớn, phá hủy phong bạo chi thành, Trương Dương độc chiếm một viên hoàn chỉnh hy vọng sao trời, hoàn mỹ trở về. Ân, còn không có trở về, chỉ là trở về trước trong mắt. Sau đó ký ức như vậy im bật mà dừng. Tăng ớt. Đây là xảy ra chuyện gì? Là ai khóa chặt trí nhớ của ta, những ký ức này thật thuộc về ta. Trương Dương một bức Tại phần này trong trí nhớ, hắn hợp lý bố cục, gây sự tình, cuối cùng thu hoạch mỗi phần, này làm sao nhìn mới hẳn là bình thường mô bản. Nhưng là tại hắn hiện tại trải qua những này, liền rất ngược, hắn mới lén qua tới, Triệu Hàng Ngư liền biết hắn vị trí chính xác, trực tiếp trên xuống một cái cấp 18 người thần, nếu không phải hắn có chút bản sự, kém chút sẽ chết rồi. Sau đó, còn chưa chờ hắn biết rõ ràng tình huống. Yêu tộc liền đã phá giải triệu hàm ngư xem bói thần thuật, tiến tới để hắn một mặt ngộp ép liền tiến vào linh khí khôi phục thời đại. Cuối cùng, tại trong trí nhớ hắn muốn nên nên thu hoạch được một viên hoàn chỉnh hy vọng sao trời, kết quả lại bị người chặn đánh, đành phải non nửa quả. Ta đụng, làm sao cảm giác có người trùng sinh rồi? Mà lại là mang theo ký ức trùng sinh, kết quả cướp ta khí vận, cướp nguyên bản thuộc về ta cơ duyên, cuối cùng còn kém chút chơi chết ta. Làm cái gì a? Trương Dương thật là rợn cả tóc gái không phải hắn đem hồn mạch kiếm hoàn lên tới đệ tâm trọng, hắn đều không phát hiện được cái này không thể tưởng tượng sự tình. Như vậy Toàn này đột ngột xuất hiện vương thành liền rất có vấn đề. Trương Dương chau mày. Lúc trước hắn liền kỳ quái, vì cái gì viên kia hy vọng sao trời rõ ràng đã đỉnh trệ xuống tới, nhưng vì cái gì còn có người cưỡng ép công kích, đây nhất định là bởi vì cái kia trùng sinh chi người cho rằng viên này hy vọng sao trời còn biết bị hắn đoạt được, lúc này mới ôm ý nghĩ này công kích. Con rùa con BA. Nếu như ngay cả người trùng sinh đều tồn tại, cái này còn thế nào chơi? Trương Dương im lặng, nhưng cũng không nổi giận, bởi vì hắn nghĩ đến hắn lén qua lúc đi qua cái kia kỳ dị thế giới, cái kia nick thật là cái thế giới thần kỳ, lén qua quá giang long đều có. Như vậy xuyên qua trùng sinh lại coi là cái gì, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Cũng không biết cái kia trùng sinh chi người đến cùng hiến tế cái gì, mới thu được cái này trùng sinh tư cách. Trương Dương tinh tế suy tư, lại là càng nghĩ càng kinh dị, sau đó liền càng phát ra may mắn. May hắn đột phá trúc cơ, lại phá lệ cẩn thận, một hơi đem hồn mạch kiếm hoàn lên tới đệ tam trọng, không phải bị người khác trùng sinh cấp khí vận cũng không biết. Cho nên nếu như ta đem hồn mạch kiếm hoàn tăng lên tới đệ tứ trọng, có phải hay không liền có thể lần tránh loại chuyện này? Tối thiểu nhất cũng có thể cảnh báo đúng không? Bất quá loại này người trùng sinh thật đúng là khó lòng phong bị, cho nên biện pháp tốt nhất chính là Học Trương Lương cháu trai kia, mãi mãi cũng lưu lại thủ đoạn. Ta lần này sở dĩ không có bị cái kia người trùng sinh hô chết, nguyên nhân liền là hắn cũng không biết ta có 917 ngụ bản mệnh linh khí. Cho nên, cái này người trùng sinh đến cùng là ai? Trương Dương nóng nhìn tòa kia vương thành, ngăn chặn trong lòng tức giận, không đổi, chúng ta còn nhiều thời gian. Chương 200, Mộ Hành thật Yêu. Yêu tộc là một cái kỷ quái chủng tộc, chỉ ít từ Trương Dương góc độ đến xem là như thế này. Tính đến hôm nay mới thôi, hắn gặp qua Ưng Yêu Lô yêu, Lang yêu, Gấu yêu, Báo yêu, Hồ yêu cũng đã gặp chúng yêu, Sư yêu, Dị thú yêu, Mộc yêu, lửa chúng yêu chờ không hạ 20 loại. Như vậy hắn gặp lại một cái thạch đầu yêu quái liền cũng không thấy đến có cái gì cổ quái kỳ lạ. Đi qua 3 ngày qua, Trương Dương một mực theo dõi chi kia phụ trách săn giết yêu tộc người trùng sinh quân đội, rốt cục vào hôm nay tìm được một cái đột phá cơ hội. Bởi vì bọn hắn gặp một cái cường đại thạch đầu yêu quái. Tảng đá kia yêu quái thật liền là một khối đá, không phải nham thạch tự nhân, càng không phải là cái gì mang theo mấy trăm cái tay, mấy trăm cái chân cái chủng loại kia yêu dã mặt hàng. Nó liền làm một khối đá lặng lặng nằm ở nơi đó ngày hôm qua thời điểm Trương Dương theo dõi những binh lính kia xa xa chỉ thấy qua tảng đá kia sau đó hôm nay hắn liền chú ý tới tảng đá kia vị trí so với hôm qua chết đi vài mét cái này đầy đủ để hắn đề cao cảnh giác chờ cái kia 2.000 tiền săn giết yêu tộc binh sĩ đi qua tảng đá kia lúc liền không có theo sau sau đó bất ngờ xảy ra chuyện khối kia nguyên bản chỉ có xe con lớn nhỏ thạch đầu đúng là lập tức chia ra thành mấy ngàn khối đá vụt giống đạn pháo nổ tung quá thảm rồi đường tính 500m bên trong trong nháy mắt biến thành tu la chàng Những cái kia mặc chuyên môn khắc chế yêu tộc linh khí khôi giáp, cầm khắc chế linh khí vũ khí binh sĩ tựa như là người tuyết, tại trong khoảnh khắc liền bị đánh nát hơn một nửa. Sau đó, những cái kia đá vụn thật giống như có linh tính, dung hợp bùn đất, huyết nục, thảm thực vật, thạch đầu, tổ hợp thành một cái cao hơn 50m đá lớn hình cầu. Mặc kệ những binh lính kia làm sao trốn, trốn đi đâu, đều không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cái này đá lớn hình cầu lăn tốc độ quá nhanh, veo một cái đuổi theo, phù một tiếng, cái gì cũng bị mất. Từ bắt đầu đến kết thúc, liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, hơn 1500 người Có thể săn giết đại lượng yêu tộc chuyên nghiệp binh sĩ liền không còn một ngống chết sạch. Lúc này Trương Dương còn tưởng rằng đây là một loại nào đó thạch đầu vũ khí, hoặc là một loại nào đó thần bí yêu thuật. Thang đến cái kia đá lớn hình cầu tự động giải thể, vô số đá vụn lại bay ra ngoài, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, đồng thời còn phun ra một cây đầu lưới, ợ một cái. Hắn mới ý thức tới, đây là một cái thạch đầu yêu quái, cũng không phải là thạch đầu, mà là giống như đá yêu quái. Trúc cơ hay là kim đan? Cái này rất có làm đầu a. Trương Dương hai mắt tỏa ánh sáng, dịch, hắn cũng không phải là sốc động người. Nguyên bản hắn chỉ kế hoạch tại cái này thứ ba danh sách văn minh tranh bá trên chiến trường dừng lại thêm hơn 10 ngày, chờ tiêu hóa cái kia 1000 ngụm bản mệnh linh khí liền lập tức trở về. Dù sao hắn chân chính muốn làm nhiệm vụ chủ tuyến tại một thế giới khác, nhưng là hắn đem hồn mạch kiếm hoàng tăng lên tới đệ tam trọng về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện mình bị một cái người trùng sinh cho hố. Đây chính là cái chí mạng hậu hạn, không giải quyết được không chừng sẽ thai họa đến hắn thôn nhỏ văn minh. Cho nên hắn mới theo dõi đối phương quân đội, hy vọng có thể tìm ra một chút dấu vết để lại, thuận tiện kiếm chút thu nhập thêm, đúng vậy, đánh yêu tộc, thu hoạch được yêu hồn. Tinh luyện yêu huyết, đây đều là có thể thu hoạch được pháp lực, cùng sử dụng lấy tu luyện thành bản mệnh linh khí. Dù sao tu tiên chuyện này thực sự hao phí quá lớn, mà hắn bây giờ còn chưa mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, còn gặp phải khó khăn giống như này nhiều, có thể nghĩ, như hắn sau này thật đi tiên hiệp thế giới, chỉ bằng hắn như thế chút thực lực, căn bản cũng không đủ nhìn. Đây tuyệt đối là cái bụt. Đương nhiên, tại cái kia thạch yêu xem ra, ta kỳ thật cũng coi là một cái ẩn tăng buốt, mặc kệ ai đánh chết ai, đều sẽ rơi xuống đồ tốt. Ta hiện tại hành vi cũng không tại cái kia người trùng sinh trùng sinh trong trí nhớ, dù sao làm một cái hồ được cánh, hắn đã đem ta phiến ra mấy vạn giảm ta tất cả mọi thứ ở hiện tại hành vi đều là tự do. Nhưng hắn như cũ có lớn lao ưu thế. Tỷ như cái này Thạch Yêu Bút, ta phải một chút xíu khảo thí ra nhược điểm của nó, nhưng đổi lại cái kia người trùng sinh, nói không chừng liền có thể trực tiếp điểm ra cái này Thạch Yêu nhược điểm, sau đó cấp tốc giết chết, thậm chí, cái kia người trùng sinh còn có thể căn cứ cái này Thạch Yêu đẩy ra đến tiếp sau nội dung cốt truyện, a đi hắn chính là nội dung cốt truyện, đầu này Thạch Yêu, làm thiệt định. Trương Dương chiến ý dâng cao, hắn mấy ngày nay đã trinh sát rõ ràng, phụ cận liền có một tòa yêu tộc chiếm cứ thành trì, nhưng yêu tộc trước mắt cũng không hưng thú tiến công cái kia người trùng sinh vương thành, như cũ tại cùng quỷ tộc dây dưa một yêu chi tháp, cho nên cái này thạch yêu có thể là kể bên này một cái duy nhất yêu tộc truyền ký bổn. Mở. Nhất niệm quyết định, Trương Dương liền đầu tiên thả ra vô hình tâm kiếm, tới tới lui lui ngay tại cái kia thạch yêu trùng quanh 5 cây số bên trong các cái vòng tròn. Chiêu này kêu là tìm tòi trước khi hành động, cũng dự đoán phá giải kẻ bên này khả năng tồn tại quỷ bí lực lượng, cái gì nguyên dù a mặt trái bờ UFF tha loại hình. Đồng thời cái này cũng có thể nhanh nhất xác định cái này Thạch Yêu phụ cận có hay không đồng bọn. Bành! Khi Trương Dương Tâm kiếm thả ra, cái kia Thạch Yêu lập tức liền phát giác, có thể không phát hiện a, Tâm kiếm đặc tính liền là đề thần tình não, mặc kệ là đối địch nhân hay là đối với mình. Đây trời đá vụn trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đạo đáng sợ đá vụn phong bạo, đây là cái kia Thạch Yêu loại thứ nhất thiên phú đại chiêu, tại dày đặc quân trận trong sử dụng nói lời từ biệt sách uy lực lớn bao nhiêu. Nhưng là Trương Dương hiện tại cùng cái này Thạch Yêu khoảng cách khoảng chừng một cây số đâu. Thứ hai đóng kín đường trọn Trương Dương bình tĩnh nhìn cái kia thạch yêu bão nổi, nó đã vụn phong bạo rất đáng sợ, không khác biệt toàn bộ bản đồ AOE, ai đi vào ai chết, nhưng chỉ có thể tiếp tục mười mấy giây, cho nên hắn liền thừa dịp lúc này xúc tích một viên đại hỏa cầu. Đây là viên thứ hai tìm tòi trước khi hành động cũng đã. Woeng, một viên dư hấu lớn hỏa cầu thiểm điện bay ra, đừng nhìn nhỏ, nhưng hỏa cầu nhan sắc lại là màu xanh trắng, cái này đủ để chứng minh uy lực của nó. Hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, hoàn toàn kẹn tại cái kia thạch yêu đá vụn phong bạo ngừng một khắc này. Nhưng hỏa cầu này nhiệt độ cao cùng bạo tạc binh không có đối cái kia thạch yêu thân thể tạo thành dù là một tơ một hào tổn thương, có lẽ duy nhất tạo thành ảnh hưởng chính là đại lượng đá vụn bởi vì lực trùng kích bị đẩy bay ra càng xa khoảng cách. Thần cấm chi thuật. Trương Dương lập tức tiếp nhận chiêu thứ 3, thần cấm chi thuật bao phủ phía dưới, hiệu quả lập hiện. Bởi vì cái kia thạch yêu thân thể trước mắt hay là mảnh vỡ trạng thái, mà cái này mảnh vỡ lại bởi vì hỏa cầu bạo trùng hiệu quả khuyết tán đến xa nhất một cây số, mặc kệ cái kia thạch yêu năng lực thiên phú mạnh bao nhiêu, kháng tính có bao nhiêu ngoan cố. Nhưng ở giờ phút này, bị cái này thần cấm chi thuật một lồng che đậy, hai phe địch ta trình độ thực lực liền đi ra. Nếu như Trương Dương thực lực yếu tại cái này thật yêu, cái này thần cấm chi thuật cơ bản liền sẽ không có hiệu lực. Nhưng bây giờ, những cái kia bay ra mảnh vỡ chí ít trệ không 3 giây. Liền cái này 3 giây, Trương Dương đã quả quyết thả ra 27 đạo hồn kiếm. Đây mới là hắn chân chính đại sát khí. Hồn kiếm rất mạnh, tựa như là linh hồn lực trường, tại một ít có tính nhắm vào thời điểm, uy lực sẽ kinh khủng đến mức không biên giới. Hiện tại cũng giống vậy. Trương Dương đã xác định xung quanh không có địch nhân, mà cái này Thạch Yêu Thiên Phú lại bị thần cấm chi thuật giam cầm, như vậy thì là tốt nhất, không hề cố kỵ, không có bất kỳ cái gì uy hiếp hoàn mỹ chuyển vận thời khác. 27 đạo vô hình hồn kiếm tựa như là cuốn lên một đạo quần phong, dù là đây là vô hình. Mà hồn kiếm vừa ra, Trương Dương ý thức thật giống như đế vương đích thân tới toàn bộ chiến trường, ý thức càng mạnh mẽ hơn cảm ứng bao phủ lại cái kia Thạch Yêu tất cả mảnh vỡ, đồng thời tiến hành trong nháy mắt nhanh chóng khóa chặt chính xác. Chính là chỗ này. Vẹn vẹn không phẩy 0.1 giây, Trương Dương liền đã khóa chặt một khối màu tím thạch đầu mảnh vỡ. Đây chính là cái kia Thạch Yêu Mệnh môn yếu hại hải tâm. Phá! Nhất niệm hiện lên, 27 đạo hồn kiếm như bóng mà tới, căn bản không nhìn thấy cái gì cái bóng, chỉ có từng đạo không khí gợn sóng dập dờn mà qua. Sau một khắc, cái kia hòn đá màu tím mảnh vỡ trực tiếp vỡ thành một mảnh. Trương Dương thu về hồn kiếm, tập kiếm, Hạch Tâm kiến thôn lệnh một đạo bạch quang hiện lên, cấp đoạt hoàn tất. Sau đó hắn không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Từ khai chiến đến kết thúc, liền 3 giây thời gian cũng chưa tới. Chờ đến Trương Dương thoát đi chiến trường sau ước chừng không đến nửa giờ, từ cái này người trùng sinh vương thành phương hướng, Một đạo như khói xanh bóng người phi tốc lướt đến, tốc độ kia, sợ là muốn so Trương Dương còn nhanh hơn gấp đôi. A, chuyện gì xảy ra? Đầu kia ngũ hành thạch yêu đâu? Bóng người kia vô cùng ngạc nhiên, những ngày qua, vì đem đầu này thạch yêu dẫn dụ đi ra, lại không đến mức giở đi, hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, cái này ngũ hành thạch yêu tầm quan trọng, có thứ này, hắn Vương Thành mới có thể chân chính bạn vô nhất. hết. Nhưng là bây giờ, một cú khí lạnh từ sau lưng bước lên, trong nháy mắt người kia liền đã toát ra toàn thân mồ hôi lạnh. Hắn cơ hồ không cách nào tưởng tượng nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hậu quả. Đến cùng là ai? Không nên bị ta bắt lại ngươi a a a a. Chương 201, ta là thân Hào. Chương dương cái này vừa chạy liền là 300 dặm, cái này cùng hèn mọn không quan hệ, hắn chỉ là đơn thuần cẩn thận. Vạn nhất cái kia người trùng sinh còn có cái gì biện pháp hất chủ bài đâu, cho nên cẩn thận, cậu thả chí thượng. Hùng chi đầu này Thạch yêu thật mang đến cho hắn to lớn kinh hỉ, đến mức hắn đều nghĩ đến lập tức trở về mình cái kia văn minh thế giới. Lại nhìn kiến thôn lệnh cho ra đánh rất tin tức, vậy thì cùng dị vãng rất khác biệt. Ngươi phát hiện cũng đánh chết một đầu ngũ hành yêu tộc, ấu sinh cấp 1. Chú thích, ngươi lại bởi vậy chọc tới đại phiền thoái, ngũ hành yêu tộc tại yêu tộc bên trong địa vị liền cùng loại với nhân tộc bên trong hoàng tộc. Ngươi thành công cướp đoạt một đầu hoàn chỉnh ngũ hành yêu hồn, cấp 1, kim thổ thuộc tính. Ngươi thành công cấp đoạt một viên ngũ hành thạch yêu chi tâm, có thể ra bán. Chú thích, ngũ hành thạch yêu là có đặc thù thiên phu yêu tộc, nó thạch yêu chi tâm vị trí có thể không ngừng tạo ra chất lượng tốt ngọc thạch mỏ cùng chất lượng tốt sắt thường mỏ, phàm đồng, phàm mỏ bạc, mỏ vàng. Này 5 loại khoáng vật vì tu tiên nhất định chi cơ sở vật liệu có rất cao linh khí cảm ứng độ. Ngươi thành công cấp đoạt 5800 khối thạch yêu chi cốt, có thể ra bán. Ngươi thành công cướp đoạt 10 đơn vị thạch yêu chi thủy, có thể ra bán. Ngươi thành công thu hoạch được một phần kim sắc hy vọng mạnh vỡ. Ngươi thành công thu hoạch được một khối không trọn vẹn tiên hiệp kiến thu lệnh. Ngươi thành công thu hoạch được một phần không trọn vẹn tiên không yêu tộc văn minh dấu hiệu bản vẽ. Hiếu nghị nhắc nhở, ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi có để lại bất cứ dấu vết gì, hoặc là ngươi có đầy đủ thực lực đến ứng phó ngũ hành yêu tộc trả truy sát, bởi vì ngũ hành yêu tộc đồng khí liên tri, tương sinh tương khắc, lẫn nhau cảm ứng mà truy sát ngươi, có thể là lại một đầu cường đại hơn ngũ hành yêu tộc. Ta cảm giác tương lai nếu là mở ra tiên hiệp kiến tối lệnh, đúng là đã ổn một phần ba dáng vẻ, viên địa thạch yêu chi tâm thật sự là đồ tốt. Trương Dương rất mừng rỡ, thậm chí không để ý đến cái kia quy hiếp. Sau đó hắn không nói hai lời, trước hết đem cái kia ngũ hành thạch yêu chi tâm đem thả tại Kim Sắc Thiên Bình bên trên. Nhưng lần này Kim Sắc Thiên Bình không có bất kỳ cái gì dị động, chỉ có một nhóm tin tức nhắc nhở. Vật phẩm giá trị quá cao, đã sẵn sàng mở ra thứ 10 loại giao dịch hình thức tư cách, nhưng mở ra thứ 10 loại giao dịch hình thức sau ngươi sẽ tiến vào thứ tư danh sách phải chằng cưỡng ép mở ra. Chú thích, cũng có thể đem vật này phẩm giá cấp sử dụng, tức thứ 8 loại giao dịch hình thức, vật này phẩm có thể hối đoái 50 vạn khỏa nhất phẩm trúc cơ đan. Ta đụ, 50 vạn quả. Trương Dương đơn giản giật lại mình, sau đó rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, 50 vạn khỏa nhất phẩm trúc cơ đan a, cảm giác một cái liền biến thành thần hào dáng vẻ. Suy tư 0.5 giây, Trương Dương cắn răng một cái, đi hắn chính là hối đoái. Thứ này quá đứt tay, thực lực của hắn không đủ để bảo trụ, lưu chi chẳng lành. Vậy phân mở ra thứ 10 loại giao dịch hình thức. Sau đó tiến vào thứ tư danh sách sự tình, Trương Dương càng là không dám nghĩ, phải cẩn thận, muốn cầu thả, không thể lãng, Triệu Hàm Ngư vết xe đổ a. Bạch, một vệ kim quang hiện lên, hối đoán thành công, 50 vạn khỏa nhất phẩm trúc cơ đan tới tay trong nháy mắt, Trương Dương liền nhẹ nhàng thở ra, luôn cảm giác không hiểu một trận họa sát thân cách hắn đã đi xa. Sau đó hắn càng là không do dự, Ngũ hành yêu hồn, hối đoán, Thạch yêu chi cốt, hối đoán, Thạch yêu chi tủy, hối đoái. Thiên cung yêu tộc bản vẽ, hối đoái Tất cả khả năng dẫn tới truy sát manh mối hết thảy bắn đi. Cuối cùng Trương Dương lại được 10 vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan. Cái này lợi hại. Trở về, căn bản không chần chờ, xác định phương viên 10 cây số bên trong không có nguy hiểm, Trương Dương trực tiếp mở ra hạch tâm kiến thôn lệnh trở về công năng, một giây sau một đạo bạch quang hiện lên, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ. Loại này trở về so với lúc trước lén qua là dễ dàng gấp trăm ngàn lần, nhất là thế giới này đã là thủng trăm ngàn lỗ, chỉ cần tại chỗ không bị người bắt được, hoặc là bị khóa định đại khái vị trí, căn bản không có ai có thể truy tra ra tới. Đương nhiên nếu là hắn thật dám mang theo Thạch Yêu Chi tâm những vật kia trở về, Coi như thật chính là Thọ tinh giả treo ngược muốn chết mà liền tại Trương Dương sau khi rời đi nửa giờ cũng tức hắn giết chết thạch yêu sau 2 giờ lúc trước hắn ám sát thạch yêu chiến trường đỗng nhiên có hai đạo thanh quang từ trên trời ra xuống sau đó hiển lộ ra hai bóng người một nam một nữ nhưng không phải nhân tộc Nam tử trên đầu mọc sừng nữ tử sau lưng có đuôi ngay cả hai vừa tới lập tức liền tại nguyên Ch bố trí một lát sau một tòa cự đại pháp đàn bị dựng hoàn tất sau đó Nam tử kia nhóm lửa một chi mặc Ngọc dài Hương trong miệng nói lầmẩ không ngừng đánh ra đạo đạo thần dị phápuyết còn nữ kia tử thì trong miệng la lên ta đệ, hôm nay trở về. 10 phút sau, cái kia mặc ngọc dài hương cháy hết, Thạch Yêu Chi hồn cũng không có trở về. Đôi kia nam nữ hai mặt nhìn nhau, sau đó, nữ tử kia tức giận xâm nhiên nóng nhìn cái kia người trùng sinh vương thành, có thể phong ấn lại ta đệ chi hồn, không ở ngoài cái kia mấy loại thủ đoạn, cái này khôi lỗi lấn ta quá đáng. Chớ xúc động, người này tuy là khôi lỗi, nhưng đứng sau lưng lực lượng không dễ trọng, đây chính là dính đến thứ tư danh sách, không phải chúng ta giờ phút này có thể đối phó, lại đem việc này đi lại, cuối cùng sẽ có một ngày, thu này tất báo. Trương Dương trở về không có nửa điểm an sóng. Cấp 6 vương thành bây giờ đã có mấy phần phồn hoa. Cái này chủ yếu nhất là ma tộc đột nhiên lựa chọn từ bỏ bọn hắn nội địa tộc sâu, co vào binh lực, cùng yêu tộc tại trung đô quận giết đến tối đủ. Cho nên nô nhai, Triệu Châu bọn người ở tại đi qua mấy tháng thời gian bên trong một bên tiếp tục xây dựng con đường, một bên kiến thiết tòa thứ hai quan hải. Chờ đến Trương Lương mang về 10 vạn lưu dân, cùng Trương Dương truyền tống về 4 vạn 5000 nạn dân, tòa này cấp 6 vương thành liền thật một ngày biến đổi. Đại lượng thôn bị kiến thiết đi ra, bao quát hai tòa thành, cái này khiến dân sinh đạt được rất quá độ dương. Mạc Khắc Lôi Lỗi phụ trách huấn luyện 500 bàn thạch trọng bộ, Lôi Minh phụ trách huấn luyện 200 trọng giáp mạch đao giáo úy đều sẽ tại mấy tháng sau lần lượt hoàn thành huấn luyện. Lại thêm Lôi Nhai tư tàng cái kia 500 con dị thú ngê, nếu là toàn bộ huấn luyện thành thiết sư tử kỵ binh hạng nặng, như vậy Vương Thành trung quanh 1000 dặm liền thật bình yên vô sự. Bất quá, từ thứ 3 danh sách trên chiến trường đi một lượt trương dương giờ phút này lại trở lại cái này thứ 2 danh sách chiến trường, liền một cái cảm giác kẻ nhạt vô vị. Nhất là làm hắn chuyển chức kiếm tu về sau, loại kia đối với trưởng sinh cự thị, thực lực cường đại truy cầu trực tiếp liên lạc đến tại hắn thực chất bên trong. Hoặc là nói, có thể có ai nguyện ý cự tuyệt. Đương nhiên, không hứng thú về không hứng thú, Trương Dương lại sẽ không thật bởi vậy thư giãn, hắn sau khi trở về lập tức đem trong vương thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều hỏi đến một lần, đây mới gọi là đến Trương Lương cùng Lô Nhai, Triệu Châu ba người. Trương Lương chủ nội, phụ trách phát triển dân sinh, cho ngươi thời gian 10 năm, xem ngươi thủ đoạn. Lô Nhai chủ ngoại, phụ trách vũ lực huyết chương, cho ngươi thời gian 1 năm, đã thông tiến về Thiên Lương trưởng thành Võ Uy quận con đường, nơi đó có chúng ta quân đội bạn, cần đem bọn hắn tiếp ứng tới. Triệu Châu, ngươi phụ trách phụ trợ Trương Lương các chi tiết công việc, nhìn chính các ngươi. 10 năm về sau, ta sẽ truyền vị, người thừa kế sẽ ở hai người các ngươi bên trong tuyển ra, đừng cảm thấy vấn đề này hoang đường, Trương Lương là trọng tôn của ta tử, mà Ngô Nhan ngươi thì là huynh đệ của ta Ngô Viên cháu trai, các ngươi hai cái cũng không tệ, ta không cho rằng ta sẽ lại nạp mấy trăm vương hậu cho các ngươi sinh một đống ra ra đi ra. Sự tình quyết định như vậy đi, thu hoạch được quyền kế thừa người, hắn sẽ có được một cái cường đại vương chiều, mà không, có thu hoạch được quyền kế người, ta cũng sẽ cho hắn một phần tự do, cho nên các ngươi không cần lo lắng tự giết lẫn nhau, lục đục với nhau. Ta cần các ngươi làm liền là buông xuống thành kiến, chân thành hợp tác, tương lai các ngươi có thể thu được cái gì, liền quyết định bởi cho các ngươi giờ phút này làm cái gì." Trương Dương nói xong, liền phiêu nhiên mà đi, hắn không cần đi quản lý chi tiết. Đã từng Huyền Huyền Kiến Thôn lệnh là vì cầm tới trò chơi Kiến Thôn lệnh ra trận quán, mà bây giờ trò chơi Xây Thôn nhiệm vụ thì là vì cầm tới Tiên Hiệp Kiến Thôn lệnh ra trận quán. Nhưng hắn bây giờ cơ bản tương đương đã khóa chặt kết cục. Như vậy, loại này đặc sắc nhân gian tranh bá, đặc sắc đế quốc khởi, chỉ có thể bị hắn coi như đi ngang qua sân khấu ạn Có chỗ tìm Tất có sở thất. Làm hắn lựa chọn một con đường, liền nhất định đã mất đi tiến về một con đường khác tư cách. Nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy tiếc đối, bởi vì tương lai càng đặc sắc. chương 202, Kim Mạch Kiếm hoàn Trương Dương bế quan. Nguyên nhân là cái kia 60 vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan. Đây thật là một cái làm người nghe kinh sợ số lượng, đoán chừng liền xem như tại tiên hiệp thế giới bên trong, cũng không có người dạng này thôn tính linh đan đi, liền không sợ ăn tiêu hóa không tốt. Nhưng Trương Dương làm liền là như thế cái chuyện ngu xuẩn Nhất phẩm trúc cơ đan trúc cơ linh hiệu hắn hết thể không uốn, liền muốn linh đan bên trong cái kia sợi linh khí, cái khác hết thể lãng phí. 3 vạn khỏa nhất phẩm trúc cơ đan có thể được 1000 ngụm bản mệnh linh khí, 60 vạn khỏa nhất phẩm trúc cơ đan có thể được 2 vạn ngụm bản mệnh linh khí. Trương Dương tính được rất chuẩn xác, cũng không chút do dự đi làm. Với quan 3 tháng, hắn tiêu hao hết 10 vạn khỏa nhất phẩm trúc cơ đan, đến 3000 ngụm bản mệnh linh khí. Hắn lập tức vùi đầu vào hồn mạch kiếm hoàn phía trên, không sai, hồn mạch kiếm hoàn đệ nhất chỉ cần 300 ngụm bản mệnh linh khí, đệ chỉ cần 500 ngụm bản mệnh linh khí. Đệ tam trọng chỉ cần 1000 ngụm bản mệnh linh khí, đến đệ tứ trọng liền cần 3000 ngụm bản mệnh linh khí. Đây là một cái khổng lồ số lượng, Trương Dương không biết tại Tiên hiệp thế giới bên trong, thiên địa linh khí thu hoạch được có phải hay không rất đơn giản, nhưng coi như hắn mỗi ngày tu luyện, mỗi ngày có được 10 ngụm bản mệnh linh khí, như vậy cái này 3000 ngụm bản mệnh linh khí cũng cần hắn khổ tu một năm có được. Nếu là hắn nghĩ đột phá hồn mạch kiếm hoàn đến đệ ngũ trọng, như vậy cần khả năng liền là 1 vạn ngụm bản mệnh linh khí. Mà tạm thời hắn còn không dám nghĩ. Thăng lên, tâm niệm vừa động, Khung lô linh khí tựa như là lao nhanh dòng sông róc vào linh hồn tri hải. Đây chính là 3000 ngụm bản mệnh linh khí. Cho nên trong ngay mắt, chương dương linh hồn chi hải liền cổ động, rộng lớn bao la hùng vĩ, gió xoáy vạn trượng, lập tức liền để hắn phát khoảng cách phương thiên địa này càng gần, chính hắn ý thức cũng như vạn trượng cự nhân, quan sát thiên địa này. Theo sát lấy, cái kia thần bí rung động xuất hiện lần nữa, giống như là giữa thiên địa chí lý, mỗi một lần chấn động, đều để linh hồn của hắn chi hải lớn mạnh một phần, cũng làm cho hắn cách dòm ra thiên địa này huyền bí, dòm ra tự thân bảo tiến thêm một bước. Nhưng cuối cùng vẫn là một chút. Cuối cùng này cách xa một bước rất gần, gần đến có thể một bước bước qua, nhưng lại rất xa, xa tới Trương Dương thậm chí sinh ra một loại bi quan chí niệm, sinh thời. Không thể đột phá. Chờ Trương Dương ý thức dáng Lâm Linh hồn chi hải, hắn một lần nữa dư vị cái kia rung động, cũng liền minh bạch cái kia loại không hiểu bi quan cảm giác bất lực là từ đâu mà tới. Rất đơn giản, đến bình cảnh. Hôn mạch kiếm hoàn đến một cái cực hạn, coi như hắn giờ phút này có một vạn ngụm bản mệnh linh khí, cũng không bước qua được đạo cảnh này. Ừm, hiện tại ta hẳn là có, có thể mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ tư cách đi. Trương Dương nghĩ như thế. Giờ phút này, tại linh hồn này chi hải trung, dòng giá 81 đạo kim quang đang bay múa, đây chính là đệ tứ trọng hồn mạch kiếm hoàn sở sinh thành 81 đạo vô hình hồn kiếm. Hắn không biết cái khác kiếm tu nhập môn là như thế nào tình hình, là trước kích hoạt loại nào thiên mạch, nhưng hắn yếu điểm liền một cái, trước bảo trụ mạng nhỏ. Tinh tế cảm nộ, rất nhỏ điều khiển, 81 đạo vô hình hồn kiếm mang cho Trương Dương ý thức chính là một loại hoàn toàn mới, càng thêm cường đại, càng thêm nhạy cảm, càng thêm sắc bén thể nghiệm. Cụ thể tới nói chính là, vô hình hồn kiếm ngoại phong trong vòng trăm thước, không cần điều khiển, tự động tuần hoàn qua lại, tại khoảng cách này bên trong Địch Nhân bất luận cái gì linh hồn loại công kích đều đối với hắn vô hiệu. Kiếm thu thứ nhất bảo mệnh kiếm hoàn, há lại không phải bình thường. Mà lại nếu là điều kiện cho phép, hồn kiếm cũng có thể rời đi trong vòng trăm thước, đối mục tiêu triển khai cuồng bạo chuyển vận, bất quá loại chuyện này tốt nhất đừng hình thành thói quen, vạn nhất lúc nào lật thuyền trong mương, vậy liền ngọn cụ tỏi. Có 81 đạo vô hình hồn kiếm, Trương Dương lại một lần nữa toàn lực quét linh hồn chi hải, hắn là một khi bị giáng cán, 10 năm sợ dây thừng, hắn phải xác định cái kia người trùng sinh không có gì chuẩn bị ở sau. Sau một lát, Trương Dương yên tâm lại Linh hồn của hắn chi hải một mảnh thuần túy. Như vậy, tiếp tục trông chất tâm mạch kiếm hoàn. Trương Dương kiên nhẫn, lại bế quan 5 tháng, tiêu hao 15 vạn quả nhất phẩm trúc cơ đan, lần nữa 5000 ngụm bản mệnh linh khí. Trước lấy 500 ngụm bản mệnh linh khí đem tâm mạch kiếm hoàn tăng lên đến đệ nhị trọng, e rằng hình tâm kiếm ba đạo. Theo sát lấy lại lấy 1000 ngụm bản mệnh linh khí, đem tâm mạch kiếm hoàn tăng lên đến đệ tam trọng, e rằng hình tâm kiếm 27 đạo. Cuối cùng lại lấy 3000 ngụm bản mệnh khí, đem tâm mạch hoàn tăng lên đến trọng, e 81 đạo. Đến tận đây lâm vào bình cảnh Dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, ta ta cảm giác liền muốn vô lực, thần hào loại này thiết lập quả nhiên thoải mái. Trương Dương tâm tình rất tốt, không nói mở mày mở mặt, tối thiểu nhất hắn không cần lo lắng mạng nhỏ. Hôn kiếm bảo mệnh, tâm kiếm cảnh báo, liền xem như đụng phải kim đăng kỳ, hắn cũng có thể cẩu thả ra một khoảng trời. Ai, ta có phải hay không cho rộng rãi kiếm tu đồng nghiệp nhóm mất thể diện? Trương Dương bản thân trêu chọc, sợ chết sợ đến hắn loại trình độ này, thật sự là kiếm tu xỉ nhũa. Như vậy ta hiện tại liền tiếp tục trông chất ý mạch kiếm hoàn đi. Trương Dương rất bình tĩnh. Hắn bây giờ trong tay còn thừa lại một vạn 2000 ngụm bản mệnh linh khí tại nguyên đâu, không lo trọng chất không ra một cái độc nhất vô nhị kiếm tu tới. Một giây, 2 giây, 3 giây. Trương Dương tâm tình bỗng nhiên rất háo hám, đồng thời có chút mắt tròn tròn. Cái này không khoa học a, vì cái gì hồn mạch kiếm hoàn cùng tâm mạch kiếm hoàn có thể dùng bản mệnh linh khí đi chống chất, đến ý mạch kiếm hoàn nơi này lại không được đâu. 500 ngụm bản mệnh linh khí cũng không có mất tích, đích thật là bị rót vào ý mạch kiếm hoàn trong, thế nhưng là cảm giác kia thật giống như uống một bụng nước sôi để nguội, đi tiểu xuống dưới, cảm giác gì đều không có. Thử đem cái này 500 ngụm bản mệnh Linh khí lấy ra cũng không có chứng ngại chờ một chút không phải là ý mạch kiếm hoàn không có kích hoạt thế là Trương Dương lại thử đem cái này 500 ngụm bản mệnh linh khí rót vào sinh mạch không có động tính từ mạch không có động tính linh mạch Tân hay là không đúng có động tính nhưng linh mạch kiếm hoàn nguyên bản là hắn dự chữ bản mệnh linh khí địa phương A được rồi khi mạch không có độc tính hư mạch không có động tính kim mạch kiếm hoàn ông Kim Quang bắn ra bốn phía thiên địa C âm Trương Dương đã cảm thấy toàn thân khí huyết đều bị người cho chọc lấy cái lỗ thủng, dầm rầm dầm hướng ra phía ngoài rút nhanh chóng không thôi. "Ta Nguyệt, xảy ra chuyện gì?" Trương Dương không thể khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn khí huyết, tuổi thọ của hắn, xiêu xiêu xiêu trực tiếp liền không có 3 phần 5. Trước sau không đến 10 giây đồng hồ, kim mạch kiếm hoàn kích hoạt đệ nhất trọng. Nhưng là, nhưng là, Trương Dương nguyên bản một đầu tóc đen đã trắng như tuyết, thọ nguyên cũng chỉ còn lại 145 năm. Lại nhìn kim mạch kiếm hoàn bên trong, quả nhiên phủ phía lấy một thanh kim sắc tiểu kiếm, ý thức bao phủ phía trên, trong nháy mắt sáng tỏ. Ta muốn hai cái đụng. Trương Dương cái này phiền muộn a. Minh Bạch. Cái gọi là kim mạch kiếm hoàn, liền là lấy tự thân huyết nục vi lô, kiếm khí làm tuổi, kiếm ý là gió, hồn bi cốt, tâm vị trôi, cuối cùng ôn dưỡng rèn đúc đi ra kiếm khí. Này kiếm nhỏ màu vàng kim, là thứ nhất trọng kim kiếm, có thể hóa hư là thật, cũng có thể hóa thật là hư, 10 cây số bên trong, trong nháy mắt lấy đầu người, không là đủ khốc, liền là tiêu hao quá lớn, tiếp tục tế luyện tăng lên là không cần suy nghĩ, liền xem như thường ngày chiến đấu tế ra, bởi vì Chương Dương cũng không đủ kiếm ý, kiếm khí làm căn cơ. Như vậy Tiêu Hao liền là hắn khí huyết Thọ Nguyên. Đây không phải tương đương tự sát sao? Không thể chơi vào không thể chơi vào, không phải liền là cự tuyệt đầu cơ trục lợi sao? Ta hiểu. Trương Dương thở dài thở ngắn, đây chính là tân thủ qua sông bi ai, hắn đến một chút xíu thăm dò. Kiếm tu chín đại thiên mạch, chỉ có hồn mạch kiếm hoàn cùng tâm mạch kiếm hoàn là có thể cấp tốc chống chất, ánh kim mạch kiếm hoàn không thể tính, về phần cái khác lục đại thiên mạch kiếm hoàn, lại là thật cần ngày đêm tu luyện, ngày đêm cảm ngộ, sao không tới? Cũng không biết trong tay của ta góp nhặt nhiều như vậy nhất phẩm trúc cơ đan sử lý như thế nào có thể hay không quá thời hạn. Trương Dương trước mắt lập tức hiện lên một cái bi thương hình tượng. Ai, trúc cơ đan thanh kho đại bán phá giá đi, nhảy lầu giá mua một tặng một còn đưa tóc trắng xuất giá. Một chương nguyệt phiếu liền cho một đống lớn á. Chương 203, bà cái người thừa kế. Dung dòng giá một tháng, Trương Dương mới đem mình tu thiệt rơi khí huyết bù lại, nhưng hao tổn thọ nguyên lại không cầm về được. Thế là đang bê quan 11 tháng về sau, hắn rốt cục xuất quan. Thế giới bên ngoài cũng không có trong động phương 7 ngày, trên đời đã ngàn năm dáng vẻ, chỉ là phồn hoa một chút. Mặt khác liền là hoàng cung cơ bản xây xong. Đây là Trương Lương cùng Lô Nhai, Triệu Châu ba người tập thể quyết định, từ khi Trương Dương cùng bọn hắn ngã bài về sau, bọn hắn nào chỉ là hành động tích cực. Trương Lương là chủ trào nội chính, tại quá khứ gần đây thời gian một năm dặm, sử sốt đem gần 16 vạn nạn dân toàn bộ đăng ký trong danh sách, cũng không phải là thưởng tỉ mị đem chia làm nâng hộ, tự hộ, thợ săn, thương hộ, quân hộ cái này năm loại, nhưng không thế tập, cũng không hạn chế, lưu động tự do. Trừ cái đó ra, hắn là đạp khắp vương thành xung quanh sơn lâm, cuối cùng tại vương thành đông bắc 300 rậm vị trí vạch ra đến 3 cái huyện thành, tích lấy quan đạo tiện lợi Ở nơi nào trắng trận khai khẩn đồng ruộng, kiến thiết thôn trấn. Tóm lại mặc kệ trong vương thành kho lúa tồn tại lương đến cùng có bao nhiêu, Trương Dương liền một đầu, trong tay có điền, trong lòng không hoảng hốt. Mà ngôi nhai thì là quả nhiên phun ra hắn tư tạng 500 con dị thú nghê, hình thành 1000 thiết sư tử, cộng thêm 3500 tên sừng hiệu khinh kỵ binh, tại 10 tháng trước liền mang theo đồ quân nhu lương thảo, nghĩa vô phản, cố xuất phát, cái này xác thực phù hợp hắn luôn luôn đối ngoại chinh chiến phế phách. Hiện tại trận này viễn chinh đã là 10 tháng, không có bất kỳ cái gì tin tức truyền lại trở về, tiến thôn lệnh bên trên cũng không có bất kỳ tin tức gì. Nhưng là trương dương cái văn minh này, độ bền trong 10 tháng này gia tăng 100 điểm lại là sự thật không thể chối cãi. Mặt khác hắn còn ngoài định mức có 5 điểm vương khí nhập trướng, cái này đều đủ để nói rõ ngôi gia hiện tại phát triển rất tốt. Triệu Châu lão đầu nhi là đại sư cấp công tượng, cũng có hắn công tượng quân đoàn, chọn vẹn 5000 người, có khác phân phối vật liệu quân lực, hắn trong 5 năm qua dặm, một bên bắc hoàng cung tu kiến, một bên phối hợp trương lương nội chính kiến thiết, chủ yếu nhất vẫn là sửa đường, tu quân đạo. Trư Bộ đã có một đầu Bắc Bộ quan đạo đã tu ra 1000 dặm. Hiện tại ngay tại khởi công chính là Nam quân đạo, đầu này quân đạo liền rất trọng yếu cũng rất gian nan, cần khai sơn qua sông, nhưng chỉ cần khai thông, liền có thể liên thông đại sơn Nam Bộ to lớn bình nguyên, nơi này vốn là đông nam 6 quận to lớn có lúa, chỉ cần đoạt lấy nơi này, vương triều căn cơ liền ổn. Lại có liền là ngô Lỗi cùng Lôi Minh. Hai bọn họ là chuyên môn huấn luyện đặc thù binh chủng, cho đến tận này, Nô Lỗi đã huấn luyện được 1000 tên bản thạch trọng bộ, Lôi Minh thì huấn luyện được 500 tên phi vân tiến vệ, cùng 500 tên trọng giác mạch đao giá húy, cái này thêm ra tới 300 tên lại là bởi vì Lôi Minh chẳng biết tại sao đột phá. Liên cái này 2000 đặc thù binh chủng Bây giờ liền bị phân phối tại Nam Bắc Tây tứ đại quan lại bên trên. Mà Lôi Minh cùng Nô Lôi Lỗi đã bắt đầu vòng thứ 3 huấn luyện, dự tính tiếp qua 6 tháng, lại sẽ có 1000 tên đặc thù binh chuẩn bị giáo huấn luyện ra. Đây là nội bộ tình huống, ngoại bộ Tiềm Long tranh bá thì lâm vào cực kỳ thảm liệt chém giết. 1000 đầu Tiềm Long bây giờ tại không đến thời gian 4 năm dặm liền chém giết đến 560 đầu. Nhân tộc Tiềm Long chỉ còn 54 đầu, trong đó Thổ dân Tiềm Long 3 đầu, địa cầu Tiềm Long chỉ còn 12 đầu, trước mắt đều bị đè ép tại Thiên Lương Sơn trưởng thành phía Tây Võ Huy Hiểu rõ xong đây hết thảy về sau, Trương Dương liền đến đến đã xây thành Trống Rống Hoàng Cung, hắn muốn mở ra cấp 6 Vương Thành hoàn chỉnh hình thức. Bởi vì cái này cấp 6 Vương Thành trước mắt có thập đại đặc tính, dặm, cũng liền mở ra một cái. Tức trên dưới một lòng. Hiện tại, cũng kém không nhiều chiêu cáo thiên hạ. Mở ra Vương Thành đặc tính, long mạch hộ thành, phải chăng đưa vào linh khí, trước mắt linh khí mức là 1000 1000 thông. Xác định. Trương Dương không chút do dự đem hắn còn lại nhất phẩm trúc cơ đan toàn bộ đều rót vào cấp 6 Vương Thành cái này cường đại đặc tính chung. Mấy giây về sau, ngao một tiếng, lấy cấp 6 Vương Thành làm trung tâm, Phạm vi ngàn dặm bên trong toàn bộ sinh linh đều nghe được một tiếng vang này triệt sâu trong tâm linh long âm. Cùng một thời gian, chín đạo màu tím long ảnh phóng lên tận trời, xoay quanh vần quanh, ba đầu rót vào vương thành, sáu đầu thì rót vào vương thành xung quanh sáu đầu hộ thành dãy núi. Từ đó long mạch thành hình. Trong nháy mắt, tất cả mọi người có thể cảm giác được giống như có một loại kỳ dị lực trường bao phủ xuống, thân thể nhẹ, dã rời không có, tinh thần vô cùng phấn chấn, tâm tình vui vẻ, khó mà hình dung. Mở vương thành đặc tính, địa linh nhân kiệt, ta lựa chọn 10 đời hình thức. Một đời liền là 20 năm, 10 đời là 200 năm. Bất quá cái này mười đời nhân tài lại có thể còn sót lại phúc phận hơn ngàn năm, cho nên bất luận nhìn thế nào, chỉ bằng nhân kiệt này địa linh đặc tính, Trương Dương liền thắng chắc. Mở ra vương thành đặc tính, siêu cấp trừ tà. Mở ra vương thành đặc tính, sinh sôi không ngừng. Mở ra vương thành đặc tính, uy vũ. Mở ra vương thành đặc tính, linh tuệ. Mở ra vương thành đặc tính, cường tráng. Mở ra vương thành đặc tính, bá thể. Một hơi đem tất cả đặc tính mở ra về sau, Trương Dương liền phát hiện văn minh độ bền lại bị chữa trị 100 điểm, cho đến trước mắt, chữa trị tiến độ đã đến 420, 10000. Chỉ cần kiếm đủ cái này 1000, hắn chẳng khác nào hoàn thành nhiệm vụ, có thể tùy thời mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Nhưng là ta hiện tại trọng tâm không ở nơi này à, thân là một cái kiếm tu, làm sao có thể không đi tu kiếm? Trương Dương thở dài, tiện tay phong hoàng cung, cũng không có ý định đi gặp Trương Lương bọn người, khí tức nhất chuyển, liền phong mang tật hùng, bề ngoài ngũ quan dáng người không thay đổi, nhưng lại biến thành một người khác. Thay đổi vài thô áo gai, mặc vào giày cỏ, trên lưng kiếm gỗ, Trương Dương phiêu nhiên rời đi, hắn lần này cần vứt bỏ qua lại hết thảy, cái gì xoa một mâu, xoa hỏa cầu, hết thảy mưu lợi, đi đường tắt. Hết tệ không muốn. Hắn muốn cương đạp thực địa, lấy một cái người mới học thân phận, nơm nớp lo sợ, kinh sợ thái độ đi ngộ đạo. à, ngộ kiếm đạo, dù là hắn đã hoàn toàn nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật thượng trung hạ ba sách, hắn vẫn muốn làm như thế. Cái này không chỉ có là một loại thái độ, hay là một loại tâm cảnh, một loại cấp độ, một ngày làm kiếm tu, cả đời không quay đầu lại. Trương Dương không có đi tìm một cái sơn thanh thủy tú, rừng sâu núi thảm địa phương đi bế quan, như thế nào ngộ kiếm đạo, hắn kỳ thật cũng không biết, nhưng hắn tuyệt không nguyện nốt tại một nơi nào đó đi ngẩn người, hắn muốn đạp khắp núi non sông ngòi, tìm nó khí tôn Hắn muốn đi khắp thiên hạ hùng thành, lấy kỳ thế đoạt chi, phong vân vạn dặm lãng duễn, thẳng thắn cương nghị đúc kiếm. Kiếm này không phải vạn kiếm, phi phạm thiết chi kiếm, cũng phi pháp khí chi kiếm, mà là trương dương trong lòng chi kiếm, tinh thần chi kiếm. Không có chính xác mục đích, không có cụ thể hành trình. Gặp núi qua núi, gặp nước lộ nước, chiều bái sơ dương, muốn tham gia trong sao, sải lang làm bạn, hổ báo làm bạn. Đi lần này, liền là dòng dã chí năm. Từ nam đến bắc, từ đông đến tây, hành trình không biết bao nhiêu vạn dặm, sơn linh không biết vượt qua mấy tầng, gặp qua ma tộc, gặp qua yêu tộc, đã từng tiềm lòng tranh bá thiên hạ đại thế cũng biến thành nhỏ bé vô cùng. 9 năm, sau lưng của hắn kiếm gỗ chưa từng xuất kiếm. 9 năm, hắn gặp qua vô số địch nhân, vô số hung thú, nhưng chưa từng một trận chiến. Ban sơ hắn là khách qua đường, sau đó là ẩn giả, bây giờ trở về, kiếm gỗ mặc dù hủ, nhưng mũi kiếm đã mở. Chờ hắn lần nữa trở lại cấp 6 vương thành, đúng là hắn cùng Trương Lương, Nô Nhai, Triệu Châu chờ ước định 10 năm cả. Còn không chờ hắn bước vào vương thành, mấy đầu tin tức liền chiếu rọi đi ra. Văn Minh thủ hộ giả nhiệm vụ đã hoàn thành, vương giả trở về nhiệm vụ đã thất bại. Xin lựa chọn ngươi sau đó phải đi đường. A, lựa chọn đi ngang qua sân khấu án nỉm hình thức, ngươi đã là nhàn vân giả hạc không muốn tham dự thế tục quyền lực tranh phong, ngươi triệt để từ bỏ đây hết thảy, bao quát ngươi văn minh thủ hộ giả thân phận, ngươi sẽ thu hoạch được hoàn chỉnh tiên hiệp kiến tứ lệnh. Chú thích, bởi vì ngươi xuất sắc cống hiến, này phương thế giới văn minh chữa trị vô cùng tốt, vì vậy mới có này ban thưởng. B, lựa chọn đi ngang qua sân khấu án nỉm văn tự hình thức, ngươi mặc dù là nhàn vân giả hạ, nhưng lại có chỗ lo lắng, ngươi sẽ triệt để từ bỏ ngươi thành lập quốc, nhưng ngươi sẽ không đông tha cho ngươi văn minh thủ hộ giả thân phận. Cho nên ngươi sẽ thu hoạch được tiến về tiên hiệp thế giới mở ra xây thôn nhiệm vụ tư cách, chú thích, không, có tiên hiệp kiến tối lệnh, ngươi xây thôn quá trình lại nhận một chút ngăn trở. C, tự mình kinh lịch hình thức, ngươi mặc dù trải qua 9 năm nhàn vân giả hạc, nhưng ngươi như cũ đối thế tục quyền lực có cực lớn truy cầu, ngươi còn muốn tự mình kiến thiết vương triều của ngươi, ngươi thể phải hoàn thành đã từng phát hạ lợi thể, vương giả trở về không phải một câu nói suông. Cho nên ngươi sẽ không thu hoạch được ban thưởng, nhưng ngươi sẽ thu hoạch được một cái cường đại vương triều, ngươi sẽ xuất linh vô địch thiết kỵ, quét ngang hết thảy, sương bá hoàn vũ. Cuối cùng ngươi vẫn có thể thu hoạch được một khối hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thu lệnh, nhưng cuối cùng ngươi sẽ mất đi Văn Minh thủ hộ giả Sương Hào. Trương Dương sửng sốt, còn có thể có dạng này thao tác. Nhưng cái này khiến hắn làm sao tuyển, có vẻ như chọn cái nào cũng không quan hệ đi. Chính nghĩ như vậy, hắn liền bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái quen thuộc người xông lại, chính là tới từ địa cầu lưu Khải, Lưu Trung Nguyên, Đặng Khẳng, Tào Hàng bốn người, bọn hắn còn sống, thật không dễ dàng. Trương Dương, xin ngươi đừng tiến vương thành. Cách rất xa, Lưu Khải liền hô, thần tình nghiêm túc. Mấy vị, đã lâu không gặp, làm sao Các ngươi không phải là muốn cho ta đến cái cửa thành Nưu Phản A. Trương Dương cười nói, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Chớ nói nhảm, chuyện lúc trước chúng ta xin lỗi, nhưng là hiện tại, Trương Dương, vì địa cầu văn minh, ta hy vọng ngươi có thể làm ra một hợp lý lựa chọn." Lưu Khải Trịnh trọng thành cần nói. "Ta rửa thai lắng nghe, bất quá ta rất ngạc nhiên đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có thể phát sinh cái gì? Ngươi thắng, thủ hạ của ngươi đại tướng nô nhai tại 9 năm trước xuất lĩnh đại quân giết tới võ huy quận, 3 trận chiến diệt đi ma 10 vạn đại quân, năm cái tiềm long thời điểm, chúng ta liền biết, ngươi thắng định." Thế là chúng ta tất cả tại Võ Huy quận người lập tức đầu hàng nô nhai, cũng phối hợp hắn bắt đầu một trận trăm vạn người đại di rồi. Trận này di chuyển hết thảy cuối cùng 5 năm, trước sau vận dụng 30 vạn đại quân, trong lúc đó người một vị khác đại tướng Lôi Minh cũng tự mình đến đây trợ giúp, cuối cùng đem Võ Huy quận trăm vạn dân chúng thuận lợi di chuyển tới. Mà bây giờ, người có một tòa cấp 6 vương thành, một tòa cấp 5 quận thành, hai tòa cấp 5 châu thành, 12 tòa cấp 5 huyện thành, 32 tòa cấp 5 quân hải, gần 150 vạn nhân khẩu, chiếm cứ phương biên 3000 dặm thổ địa, bên trong có vương cấp nội chính nhân tài. Ngoài có vô địch mãnh tướng cùng vô địch thiết kỵ. Bây giờ liền những người khác tộc Tiềm Long đều đầu nhập vào tới, tranh bá thiên hạ ngươi đã thắng. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là ngươi lựa chọn, ngươi có phải hay không đã từng hứa hẹn đem người thừa kế chi vị lưu cho Trương Lương, Lô Nhai, Triệu Châu ba người, bây giờ liền có cái này ba cái lựa chọn, chúng ta địa cầu tới 7 vị nhân tộc Tiềm Long ủng hộ là Lô Nhai, cái khác 9 vị nhân tộc Tiềm Long ủng hộ là Trương Lương, mà bản địa thổ dân Tiềm Long ủng hộ là Châu. Mặc dù nói, ngươi lựa chọn ai làm người thừa kế cũng không đáng kể, nhưng là ngươi lại có một cái văn minh thủ hộ giả thân phận Như vậy cái thân phận này liền có thể cùng chúng ta địa cầu văn minh sát nhập sau đó chứa chỉ chúng ta địa cầu văn minh bị phá giải văn minh dấu hiệu cho nên chúng ta hy vọng ngươi chạm xe tại địa cầu văn minh trên lập trường làm ra lựa chọn Lưu Khải nói xong Trương Dương lại chưa tỏ thái độ chỉ là nhìn về phía lại từ trong vương thành thànhnhsông ra một đám người trong đó có Trương lương cũng có Nô nhai còn có triệu Châu, Nô lỗi lôi Minh các loại xem ra đám gia hỏa này cuối cùng vẫn là nhịn không được à hoặc là Trương Lương, Nô nhai sẽ không tranh đoạt, nhưng là những cái kia đầu hàng tới nhân tộc tiềm Long lại sẽ không an ổn Lúc này một cái chạm xe sau lưng Trương Lương nam tử lên đường. Địa Cầu Văn Minh cũng không thể cho ngươi một khối hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh, Trương Dương, cùng là nhân tộc, ta có cần phải cũng có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi, Địa Cầu Văn Minh chỉ có thể coi là thứ hai danh sách Văn Minh tranh bá bên trong chiến trường Văn Minh vẫn dẫn, mà ngươi bây giờ đã có tư cách tiến về thứ ba danh sách, nhưng tư cách này giới hạn chính ngươi, ngươi đừng hy vọng một người thành đạo, gà chó lên trời. Tiên hiệp kiến thôn lệnh là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, ngươi cần khinh trang thượng trận, cho nên, xin đem người thừa kế tuyển lưu cho Trương Lương, ngươi hãy tôn Sau đó chúng ta sẽ hứa hẹn, nhất định khiến ngươi thu hoạch được một khối tiên hiệp kiến thôn lệnh. Mà thu được hoàn chỉnh tiên hiệp kiến toán lệnh, sẽ đối với ngươi tiếp xuống tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ có chỗ tốt rất lớn, trái lại, nếu như ngươi lựa chọn Ngô Nhai làm người thừa kế, ngươi chỉ có thể thu hoạch được tiên hiệp xây thôn tư cách, cũng mất đi tất cả xuất gia đầu tiên ưu thế, khả năng này sẽ ảnh hưởng đến của cá nhân ngươi sinh tử, ngươi xác định sao?" Nghe xong lời nói này, Trương Dương liền so sánh một cái kiến thôn lệnh chiếu rõ tin tức, liền coi đắc ý, ánh mắt đảo qua mặt không thay đổi Nhai, "Trương Lương, còn có rất ngọc lão đầu Nhi Triệu Châu." "Chủ công" không liên quan gì đến ta a. Triệu Châu lão đầu nhị Tây Hoan, phía sau hắn mấy cái thổ dân nhân tộc Tiềm lòng cũng rất im lặng. Các ngươi hai cái đâu, có ý nghĩ gì? Trương Dương hỏi Trương Lương cùng Nô Nhai. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, ta không lời nào để nói. Trương Lương rất độc thân. Đại tranh thế gian, không chỗ không tranh. Nô Nhai trầm giọng nói. Vậy ta minh bạch, ta đương nhiên lựa chọn địa cầu văn minh, Nô Nhai vì người thừa kế, Trương Lương, ngươi sẽ lưu phần sao? Trương Dương căn bản không suy tư, có hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh cố nhiên rất tốt, nhưng hắn bây giờ đánh xuống cơ sở cũng không tệ. Cho nên chỉ cần có tiên hiệp xây thôn tư cách là đủ. Dưới loại tình huống này, nếu như một cái văn minh thủ hộ giả thân phận có thể chữa trị địa cầu văn minh bị giải mã dấu hiệu tiến độ, nào như vậy vui mà không vị. "Sẽ không, ta sẽ vì tướng, nô nhai, ngươi sẽ để cho ta cùng ta hậu đại trước sau vẹn toàn sao?" Trương Lương cũng không kinh ngạc, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này, chỉ là lười biếng nói. "Biết, ta cũng không phải ngươi, nếu như ngươi ngồi lên cái này vương vị, ta ngược lại thật ra muốn lo lắng con cháu của ta có thể hay không sống sót, cho nên đây là kết cục tốt nhất." Nô nhai lạnh lùng nói, nhưng cũng không sát khí. Ừm, quá tốt rồi, tất cả đều vui vẻ. Triệu Châu lão đầu nhi cũng lau mồ hôi, vô cùng nhẹ nhóm. Các người đâu, còn có lời gì muốn rằng sao? Trương Dương vừa nhìn về phía cái kia chín cái duy trì trương lương nhân tộc Tiêm Long. Chúng ta, tất cả mọi người là nhân tộc, đã ngươi làm ra lựa chọn, chúng ta cũng sẽ không cản trở, huống chi cũng không có bản sự kia cản trở. Lô nhai trong tay có mạnh nhất binh đoàn, lựa chọn của ngươi ổn, vậy chúc ngươi may mắn đi, nói thật, thứ ba danh sách chiến trường ngươi coi như đi qua, cũng sẽ không thật sự hiểu rõ trong đó tính tàn khốc, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể một người chiến đấu. Ngươi bây giờ đánh xuống toàn bộ cơ sở, ngươi một quặng lông đều mang không đi. Bất quá ở trước đó, ngươi chí ít còn có thể hưởng thụ 3 năm yên tĩnh thời gian. Hy vọng còn có gặp lại cơ hội. Chương 204, vượt sâu. Ngắm nhìn bốn phía, Trương Dương vô cùng cảm khái nhìn xem đây hết thảy. Cái này hắn từ ban sơ dậm đạp rừng rậm nguyên thủy dặm phát triển quật khởi thôn sống nhỏ, trải qua hơn 2000 năm, lên lên xuống xuống, đại bi đại hỷ, tụ tán ly hợp, cuối cùng đem lần nữa trở thành bá chủ nhất thống hoàn vũ văn minh. Chỉ cần hắn một bước bước vào cái này vương thành, đây hết thảy liền là của hắn, hắn có thể lại sáng tạo huy hoàng. Đồng thời, rất có thể, không, quả thực là nhất định, cái kia chính là nếu như hắn làm như vậy, Kiến Thôn lệnh đem không cách nào giúp thúc hắn. Bởi vì hạch tâm Kiến Thôn lệnh cũng không có cho ra lựa chọn thứ 4. Nói cách khác, hắn có thể làm một cái nhân tộc hoàng đế, hắn còn có hơn 100 năm thọ nguyên, hắn không cần lại về địa cầu, hắn liền sẽ một mực sống ở nơi này, được hưởng vô thượng vinh quang, vô thượng phú quý, vô thượng quyền lực. Đây là đang địa cầu mãi mãi cũng không có được, lấy dạng này một loại phương thức làm kết cục, có vẻ như cũng không tệ. Dù sao làm một cái tiến thôn lệnh khóa lại người Xuyên qua thời không không thể vượt quá 10 lần, nếu không sẽ trong nháy mắt giả yếu chết đi, trừ phi đi thứ ba danh sách. Đồng dạng, nếu như hắn xoay người rời đi, như vậy đây hết thể cũng đem không có quan hệ gì với hắn, chết để không quan hệ. Hắn hoàn thành một cái từ thôn xóm đến đế quốc luân hồi, hắn tự do. Như vậy chư vị, tạm biệt. Trương Dương mỉm cười, ngay tại Hạch Tâm Kiến Thôn lệnh phía trên một chút tuyển bê tuyển hạ. Một giây sau, một đạo bạch quang hiện lên, căn bản đều không có cho hắn nửa điểm giảm sóc thời gian, một ngôi sao liền từ trong thân thể của hắn bay ra, đúng là hắn Khôi Ước Hạch Tâm Kiến Thôn lệnh đồng thời bị rút ra, còn có hắn thân là văn minh thủ hộ giả hết thảy, không bao hàm tỏ nguyên. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, hết thể cũng khắc nhau. Từng hàng tin tức chiếu dọi đi ra. Chúc mừng, ngươi đã hoàn thành văn minh tranh bá cái thứ nhất luân hồi hình thức, tức từ thôn xóm đến đế quốc, ngươi hoạch tâm kiến thôn lệnh đã cùng ngươi giải khai khóa lại, từ giờ trở đi, ngươi khôi phục tự do, không hề bị kiến thôn lệnh gạt bỏ uy hiếp, điểm kích xem nhiệm vụ đánh giá. Chính diện đánh giá, ưu tú, ngươi là một cái hợp cách thôn trưởng, ngươi có được xuất sắc trí tuệ, cứng cỏi phẩm chất, linh hoạt cổ tay, cẩn thận thái độ, quả quyết nhu loạn. Ngươi chưa từng có thành lập một tòa thôn nhỏ cũng để nó cuối cùng phát triển thành một cái ép cấp bậc văn minh, cái này đem là ngươi huy hoàng nhất lý lịch." Mặt trai đánh giá, "Đang nghi là nhược điểm của ngươi. Bảo thủ là khuyết điểm của ngươi, quá chờ mong anh hùng thí luyện, cũng rất ít chủ động xuất kích, tìm kiếm đối thủ sở hở. Ngươi đối cá nhân võ lực tôn sùng quyết định độ cao của ngươi, đoàn đội của ngươi kiến thiết nhất định sẽ rất ác. Ngươi đối với nhân tộc xã hội văn minh kết cấu lý giải quá mức nông cạn, rất nhiều chính là tiểu thông minh, rất ít chính là đại nhu vì vậy, đề nghị ngươi chỉ có thể đi đơn binh lộ tuyến." Cuối cùng nhắc nhở Ngươi lả có hay không nguyện ý từ bỏ người tương lai dài đến 150 năm thống trị, cái này đem là ngươi có thể hưởng thụ được xa hoa nhất, bao la nhất, nhất không hưởng kiếp này anh hùng sử thi. Ngươi sẽ trở thành đoạn lịch sử này giảm vĩ đại nhất đế vương. Vâng. Trương Dương không do dự. Quả quyết là trên người ngươi thường thấy nhất ưu điểm, không tham đồng dạng sẽ để cho ngươi tránh cho rất nhiều phiền thức, nhưng cũng nhất định sẽ ít đi rất nhiều cơ duyên, nhưng đây đều là ngươi lựa chọn. Hạch tâm kiến thôn lệnh đã rút ra hoàn tất, ngươi còn lại tài phú như sau. Thọ nguyên 30 năm, kiếm tu chín đại thiên mạch không thay đổi. Màu tím hy vọng mảnh vỡ một phần, kim sắc hy vọng mảnh vỡ 12 phần. Ngươi thu hoạch được mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ tư cách, phần này tư cách từ giờ trở đi có hiệu lực, ngươi có thể trong tương lai trong 3 năm tùy ý thời gian, tùy ý địa điểm, tùy ý trạng thái, dù là ngươi bị người giết chết, cũng có thể cưỡng ép mở ra, mở ra cái này xây thôn nhiệm vụ, nhưng này tư cách cũng không thống chế, đồng thời có thể chuyển lượng, một khi ngươi không thể tại 3 năm hữu hiệu thời gian bên trong mở ra tiên hiệp xây tồn nhiệm vụ, ngươi đem tự động đánh mất này tư cách, nhưng ngươi tương quan ký ức cùng thực lực sẽ không bị xóa đi. Ngươi là có hay không lựa chọn lưu tại thế giới này, hoặc là trở về ngươi ra đời thế giới, hoặc là ngươi có thể lựa chọn lén qua đến tùy ý một cái ngươi có thể đi thế giới. Ta lựa chọn trở về. Trở về mở ra, đồng thời mở ra là đi ngang qua sân khấu A Niệm Văn tự hình thức. Ngươi đạp phá hư không trùng, sau khi rời đi năm thứ nhất, ngươi đã từng thủ hạ Ngô Nhai trải qua ngươi cho phép đăng cơ làm đế, thành lập triều Ngô. Ngươi sau khi rời đi thứ 10 năm, Ngô đế Ngô Nhai tự mình dẫn đại quân, kết thúc đại sở vương triều diệt vong sau mở ra tiềm long tranh bá, nhất thống hoàn vũ. Ngươi sau khi rời đi thứ 30 năm, Lô Nhai hết lòng tuân thủ lữ hẹn, đem bài này mình đặt vào Địa cầu Văn Minh hệ thống, Địa cầu Văn Minh dấu hiệu bị giải mã thanh tiến độ bởi vậy được chứa chỉ năm. Bài này mình đặt vào Địa cầu Văn Minh hệ thống về sau, không còn tùy tiện bị quá giang lóng lén qua xâm lấn, nhưng nếu có hướng một ngày Địa cầu Văn Minh bị xâm lấn, này chi nhánh Văn Minh cũng không tránh được miễn. Đi ngang qua sân khấu ả nỉm kết thúc, giống như một trận kỳ dị mộng, tình mộng vô tung. Trương Dương đi ra chỗ kia trụ sở dưới đất, xin miễn chuyến đặc biệt, một người ngồi lên xe khách trở lại thôn quê. Hắn hiện tại thật tự do, ngoại trừ hắn kiếm tu thân phận bên ngoài, Lúc trước hắn khóa lại không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh cũng mất, tại chuyển chức kiếm tu lúc vỡ vụn thành vạn đạo kiếm quang, thần linh kiến thôn lệnh cũng bởi vì sợ bại lộ vết tích, bị hắn tại Triệu Hàm Ngư thế giới kia cho ra bán. Nếu như hắn muốn ý, hắn có thể một mực làm như vậy người bình thường. Tuân theo pháp luật, văn minh tự cường, hữu hái hài hòa. Bất quá Trương Dương mình rất rõ ràng, đây chẳng qua là một loại tưởng tượng. 3 năm này, nhiều nhất coi như làm là một trận nghỉ ngơi. Ha, ha tiểu hòa tử, đến trạm. Nhân viên phục vụ không hài lòng lắm hô, trước mắt cái này nam hải giống như có chút trì độn đều hô hắn ba lần, còn Si ngốc ngơ ngác, chẳng lẽ vừa mới thất tỉnh. Đầu năm nay lưu hành cái này, không có ý tứ. Trương Dương đứng dậy xuống xe, hắn không phải thất thần, chỉ là bỗng nhiên lập tức rất ngưỡng thụ phần này trợ bữa vụn và sinh hoạt, cho dù là ô tô đuôi khói, độc ác thái dương, còn có cốt thép xi si mang rừng rầm, đường phố huyên áo, thấy thế nào đều thân thiết. Nhà ngay tại bên ngoài mấy cây số, hắn thậm chí có thể nhìn thấy lao Ba tại trong phòng bếp vất vả làm đồ ăn, lão mụ các đại gia ngồi ở trên ghế salon tiếp tục xem nàng chi phủ. Thời gian thần kỳ, ngắn ngủi nửa cái nghỉ hè. Một bộ kịch truyền hình đều không có truyền hình xong thời gian, liền để một cái vừa tròn 19 tuổi thanh niên có như thế dáng vẻ gian vua. Có lẽ, đây không tính là dáng vẻ gian vua. Trương Dương nghĩ, chắc không dám về nhà, lần trước Huyền Huyễn xây thôn nhiệm vụ, hắn mặc dù phấn đấu 20 năm, lại không có chút nào cảm thấy trong nhà rất ngăn cách, hắn thậm chí vẫn luôn tại nhớ thương mình dưa hấu ước đá cùng các loại chân quý phỉ gù đồ chơi, bởi vì lúc kia hắn tin tưởng hết thảy sẽ đi qua, hắn cuối cùng vẫn muốn trở thành một người bình thường, cùng lắm thì là một cái thân hoài tuyệt kỹ người bình thường, làm một cái đô thị binh vương a cái gì, có vẻ như rất hoài. Mấy, thế nhưng là bây giờ, nhà ngay tại Giang Tốc, người thân nhất ngay tại Giang Tốc, hắn cũng không dám chạm đến. Không phải tâm tình của hắn quá yếu, mà là hắn lo lắng hắn sẽ trở nên rất vô tình. Huynh đệ, gần hương tình e sợ. Cái này rất bình thường, muốn hay không đi uống một chén? Một người mặc giáp lão, quần lót lớn nam nhân từ phía trước trong phòng thò đầu ra. Trương Dương Như cũ si ngốc ngơ ngác bộ dáng, giống như không nghe thấy, cũng không muốn nghe. Đối với địa cầu Văn Minh, hắn đã lấy hết hắn cố gắng lớn nhất cùng trách nhiệm, cũng không thể lại muốn hắn đi tính dâng ra hắn hiệp xây thôn nhiệm vụ tư cách. Đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói: "Ta gọi Đường Khôn, nhưng không phải là các ngươi địa cầu chính phủ phái tới, nhưng ta đích thật là quân đội bạn, Thiên Không Nhân tộc quân đội bạn, có cấp 2 chiến tranh văn chương, ta là cô ý tới tìm ngươi. Chớ kinh ngạc, ta đại khái hiểu rõ tình huống của ngươi, Thiên Không Nhân tộc trước mắt ngay tại chủ bị thành lập một cái khổng lồ liên minh, cho nên địa cầu chính phủ rất nguyện ý phối hợp ta. Ta đoán ngươi đại khái muốn tại trong thời gian rất ngắn liền muốn đi mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, bởi vì cuộc sống của ngươi bình thường quá bình hàn. Nhưng là ta muốn khuyên ngươi nghĩ lại, không có làm tốt đủ nhiều chuẩn bị" Liền đi mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ đó là muốn chết, cho nên ngươi đã có thời gian, vì sao không đi đón lấy một chút thuê nhiệm vụ, không đi chuẩn bị một chút vật tư, những này tại tương lai đều có thể dùng đến đến. Thuê? Trương Dương rốt cục ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá đến trước mặt nam nhân này. Đúng, xây thôn nhiệm vụ không phải chia làm thông thường cùng chi nhá nha. Ngươi vừa mới hoàn thành nhiệm vụ kia hình thức liền là từ thôn xóm đến đế quốc hình thức, ban thưởng liền là một khối tiên hiệp kiến thôn lệnh hoặc là đi hướng tiên hiệp thế giới xây thôn tư cách. Nhưng trừ cái đó ra, kỳ thật còn có cái khác hình thức. Tì như tờ vở tờ hình thức thức vượt sâu xây thôn nhiệm vụ ta hiện tại trong tay liền có như thế một cái tổ đội danh ngạch thời gian là 6 tháng nhưng nhân tuyển thích hợp quá ít vì thế ta đã vượt qua 5 người tộc văn minh lúc này mới tìm tới trừ ngươi bên ngoài ba cái đồng đội thế nào nếu như ngươi ngườii ứng ta có thể cho ngươi hai loại gia nhập hình thức một loại là thuê ta dùng 30 khối tiên thạch, cộng thêm 500 đơn vị sát thưởng 500 đơn vị phạm đồng cùng nhất định tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ tình báo đến thuê ngươi mà đổi thành bên ngoài một loại liền là ngươi lấy chủ lực đội viên phương thức gia nhập cùng chúng ta mọi người chưa đều thu hoạch a vực sâu kiến tô lệ sâm lấn vực sâu a. Trương Dương rốt cục thấy hứng thú, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên tiếp xúc vực sâu kiến tối lệnh, trước đó hắn đánh giết ma tộc thời điểm, đã từng rơi xuống qua hai khối, đều bị hắn cho ra bán. Không sai, liền là sâm lấn vực sâu, vực sâu ma tộc cùng quỷ tộc cũng tự có nó đặc biệt văn minh, hoặc là dứt khoát liền là bọn chúng môi dưỡng văn minh, rất thú vị, cũng rất quỷ dị, nguy hiểm tương đối lớn, nhưng thu hoạch cũng lớn hơn, thích hợp nhất tích lũy vật tư. Huynh đệ, có hứng thú hay không? Gọi là Đường đại hán rất chờ mong. Ngươi xác định ta không có vấn đề? Trương Dương nhướng mày hỏi. Đương nhiên Một cái có thể hoàn thành chủ tuyến xây thôn nhiệm vụ vòng thứ nhất về hình thức thôn trưởng ai dám xem thường thức không dám dấu dếm ta chỗ nhân tộc văn Minh cũng chỉ có ta một người hoàn thành cái này luân hồi hình thức đồng thời ta còn tham dự nửa lần tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ nửa lần vì cái gì nói như vậy rất đơn giản bởi vì ta dùng ta góp nhặt toàn bộ thân ra đổi lấy 10 phần màu tím hy vọng mạnh mỡ sau đó từ cái kia tiên hiệp xây thôn trong nhiệm vụ tránh ra mà ta bất quá là mới giữ vững được 4 tháng tốt ta đồng ý ta tuyển thuê hình thức Trương Dương được nghe lời này lập tức làm ra quyết định Đường Khôn Liễn cười cười, giơ ngón tay cái lên, "Huynh đệ, đủ cẩn thận, vậy liền quyết định, ngươi còn có 3 ngày thời gian xử lý tạp vụ, 3 ngày sau, thông qua chiến tranh văn chương liên hệ ta." Chương 205, Phế khu. rượu đỏ, hoa tươi, ánh đến, bò bít tết, trứng cá muối. "Ta quả nhiên không phải thân sinh." Chương Dương chạm xe tại cư xá bên ngoài, nóng nhìn nhà mình nhà hàng, lão ba tâm tình tốt vô cùng, lão mụ cũng xinh đẹp không tưởng nổi, cho nên cái này tiếp xuống cũng đúng, là thời điểm thăng chức tăng lương thuận tiện sinh mấy cái hai thai. Châm dái đưa ra hai đạo bản mệnh linh khí. Trương Dương quay người, đối bên đường một cái Kameja lộ ra xâm nhiên mỉm cười, ta làm như vậy không tính phạm điều lệ sao? Không cần quá khẩn trương, ta như vậy tâm cảnh, sẽ không đi làm cái gì đô thị siêu nhân. Kỳ thật quốc gia xử lý rất tốt, nghe nói thành lập một cái chuyên môn đoàn đội, liền mấy ngày nay, lão ba liền thăng chức phụ chính, lão mụ cũng làm việc thuận lợi, rất là nói chuyện mấy cái đơn hàng lớn, liền ra ngoài mua sắm đều có thể rút đến toàn bộ cửa hàng may mắn nhất khách hàng, cho nên có thể miễn phí cuồng soát một vạn nguyên phúc lợi. Ngươi chỉ cần tâm tình cao hứng, như vậy sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cho nên Trương Dương không chút nghi ngờ, hắn có 200% xác suất sẽ có một cái hoặc hai cái tiểu lệ đệ đệ, tiểu muội muội. Bất quá chỉ cần phụ mẫu cao hứng liên tốt. Mặt khác, nguyên bản người địa cầu tộc là không hiểu rõ lắm thứ ba danh sách văn minh tranh bá trên trường, bất quá lưu khải bọn hắn lần này cùng những người khác tộc xâm nhập trao đổi một chút, đối phương đồng thời biểu thị ra tương đương hữu hảo, đây cũng là Trương Dương không cần lãng phí miệng lưỡi giải thích nguyên nhân. Việc quan hệ văn minh sinh tử, người địa cầu tộc trước mắt đã có hạn đồng ý miễn kỳ hiệp đồng, tức thiên cung nhân tộc phạm vi bên trong, đều văn minh hàng năm có thể có 10 cái trao đổi lẫn nhau danh lạch không cần lên qua. Tỷ như trước đó chứa người kia kéo đại hán Đường Khôn, hắn liền là đến từ những người khác tộc văn minh, đổi lại lúc trước, sự xuất hiện của hắn liền là quá giang long, hiện tại thì là ngoại giao khách quý. Đương nhiên, trên đầu của hắn thế nhưng là có mười mấy quả vệ tinh, mấy trục phát chuyển phát nhanh nhìn chằm chằm, cũng liền so Trương Dương trên đầu cái kia hai mươi mấy quả vệ tinh, mấy trăm phát chuyển phát nhanh thiếu một chút. Quay người rời đi, sau mười mấy phút, Trương Dương liền đã ngồi ở kia cái người ngoài hành tinh đường khôn trước mặt. Người tốt, người ngoài hành tinh. Trương Dương mở một cái nho nhỏ cho đùa. Nhìn tâm tình của ngươi không sai, đi qua 3 ngày này nhất định xảy ra chuyện gì, nguyên bản ta còn dự định vì ngươi xin một cái miễn ký tên nghịch, dẫn ngươi đi quê nhà của ta vui chơi sảng khoái một đoạn thời gian đâu, chúng ta nơi đó nhưng không có nhiều như vậy ước thúc, ở chỗ này ta liền gặp được mị nữ cũng không dám nhìn nhiều, dù là nàng đang bị ác bá ngấp nghé, ha ha. Đường Khôn cũng cười ha hả. Lúc nào xuất phát? Trương Dương trở lại chuyện chính. Tùy thời có thể lấy. Đường Khôn liền lấy ra một khối đen nhánh, phía trên khắc đầy tà ác thần bí đồ án kiến toán lệnh, đây là hoàn chỉnh vực sâu kiến toán lệnh. Đến Trương Tổ Cái Quân, để cho ta kiến thôn lệnh lâm thời khóa lại ngươi. A, ngươi không cần lo lắng cái gì, đây chính là một cái cùng loại thuộc tính mô bản vật như vậy, mà khác cao nữa là sẽ căn cứ ngươi coi hạ tình huống sẽ cho ngươi tuyên bố một chút không đau không ngứa nhiệm vụ. Đến chúng ta cấp độ này, đã không cần đến nhìn nhiệm vụ sát mặt. Trương Dương gật gật đầu, liền đưa tay phải ra, chạm đến cái kia vực sâu kiến thôn lệnh một cái, trong đáy mắt, hắn đã cảm thấy có một cỗ dòng điện đã qua, nhưng cơ hội là tại đồng thời, 81 đạo hồn kiếm tự động kích hoạt, sau đó, cái gì đều không có phát sinh. Uy, huynh đệ, bình tĩnh bình tĩnh. Tu ngươi thần thông, ngươi rủ sao cũng phải trước tổ quân đúng không? Đối diện Đường Khôn giật này mình, thật có lỗi, ta ngược lại thật ra quên. Trương Dương Nghiên lặng cười một tiếng, thu hồi hồn kiếm, lại đi chạm đến cái kia vực sâu kiến thu lệnh, đến tận đây mới có một nhóm tin tức tại hắn trên mí mắt thận trọng chiếu rọi đi ra. Có đồng ý hay không lâm thời khóa lại này vượt sâu kiến thu lệnh, trong vòng 6 tháng. Tại trong lúc này bên trong, ngươi cần gánh chịu như sau trách nhiệm. Nghe theo đội trưởng Đường Khôn phân phó, hoàn thành hắn hạ đạt nhiệm vụ mục tiêu, tại xác định nhiệm vụ quá trình sẽ không vượt qua năng lực của ngươi hạn mức cao nhất sau không thể cự tuyệt. Nếu như xuất hiện khả năng nguy hiểm cho sinh tử tình huống, ngươi có quyền lực lượng lập tức rút lui, nhưng hy vọng ngươi có thể tại đủ khả năng tình huống dưới cứu viện chờ đợi quân đội bạn. Ngoài ra, Lâm Thời khóa lại kiên thôn lệnh sẽ không chủ động ngấp nghẽ thực lực của ngươi, sẽ không chủ động bình chắc ngươi số liệu, ngươi cũng có thể lựa chọn khai thông, dù sao đây là một lần hợp tác, biết người biết ta mới là thượng sách. Bởi vì ngươi lựa chọn là bị thuê hình thức, như vậy tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa, ngoại trừ ngươi lấy được thuê kim bên ngoài, ngươi đem không cách nào thu hoạch được đoàn đội thành viên chưa hoa hồng, ngươi tất cả đánh thu được trên nguyên tắc đều thuộc về đoàn đội, bao quát Martin ma hồn, ma huyết, ma thâm, ma thể toàn bộ vật tư. Nhưng nếu là trong khi làm nhiệm vụ ngươi đánh chết nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài buốt, lại không có đoàn đội thành viên tham dự, như vậy ngươi đem 100% thu hoạch được này thu hoạch. Tốt, ta đồng ý. Trương Dương rất nghiêm túc nhìn một lần, sẽ đồng ý, cái này lâm thời khóa lại rất hợp lý. Thế là trong nháy mắt, Đường Khôn Khối kia vực sâu kiến thôn lệnh liền tách ra một phần 5, biến thành một cái màu đen chiếc nhẫn, Trương Dương đeo lên về sau, lập tức liền cùng hưởng Đường Khôn vực sâu kiến lệnh, bất quá hắn có thể tùy thời đem gỡ xuống. Mà tại cái này cùng hưởng vực sâu kiến tôn lệnh bên trong, Trương Dương cũng lập tức liền thấy nhiệm vụ lần này mục tiêu cùng cụ thể giới thiệu. Vực sâu xây thôn nhiệm vụ. Tính chất: tờ vợp tờ. tự do trình độ, 100%, liền có thể lấy không khác biệt bật hết hỏa lực. Thời không tọa độ đã bị ma tộc toàn diện xâm lấn, lại không có bất kỳ cái gì người sống sót thiên khung nhân tộc thế giới. Nhiệm vụ miêu tả: tận khả năng ở cái thế giới này thành lập một cái căn cứ, chống cự ma thi tiến công. Nhiệm vụ mục tiêu: chỉ ít kiên trì một tháng, cũng có thể tùy thời rút lui, nhưng này dạng liền sẽ lãng phí ngươi giai đoạn trước đầu nhập tài nguyên, ngươi cần đánh giết đủ nhiều ma thi Ma tộc đến vì ngươi kiếm lấy lợi nhuận. Rất đơn giản nhiệm vụ miêu tả, nhưng cũng chứng minh khó khăn kia có bao nhiêu đáng sợ. Đây là cần cưỡng ép trên xuống, mạnh mẽ dùng thực lực đi mở cục xâm lấn. Chết không được đường khôn trả lại 5 cái thiên khung nhân tộc Văn Minh, cũng mới tìm tới 5 cái đồng đội. Có thể mạo muội hỏi một chút sau, thiên khung nhân tộc thực lực tổng hợp như thế nào? Vì cái gì ta cảm giác giống như rất yếu dáng vẻ. Trương Dương cân nhắc từ ngữ hỏi, toàn bộ địa cầu Văn Minh trước mắt liền 13 cái tứ thuộc tính ác cao thủ, cộng thêm hắn một cái siêu phàm phía trên, cái này vô luận như thế nào đều nói không đi qua. Ha <cười> Ngươi đây là hỏi đúng người, chuyện này ngươi đầu tiên phải biết cái gì là văn minh phân cấp, như các ngươi địa cầu, văn minh phân cấp liền là E, thuộc về thứ hai danh sách, nhưng ta cảm thấy ngươi nhìn vấn đề rất phiến diện, ngươi vì sao lại cho là các ngươi địa cầu rất yếu đâu? Không thể bởi vì không có siêu phẩm phía trên liền cho rằng rất yếu, tỷ như nhìn ta chầm chằm cái kia mười mấy cái chuyển phát nhanh, ta liền đánh không lại. Đường Khôn rất tự nhiên nói, Thiên khung nhân tộc văn minh đặc điểm liền là ổn định, kết cấu hợp lý, mặc dù không có quá mạnh xâm lấn năng lực, nhưng văn minh chỉnh thể năng lực phòng ngự lại là mạnh nhất. Nói cách khác liền là chúng ta chỉnh thể mạnh Cá thể yếu, cho nên ra ngoài liền bị đánh, đóng cửa lại đến liền đánh người khác. Mặt khác, Thiên khung nhân tộc chung cũng có cái thể thực lực phi thường cường đại, nhưng cơ bản liền đi thứ ba danh sách, tỉ như người ta, chỉ có thể coi là một chân bước vào thứ ba danh sách. Tại tình huống này dưới, chúng ta bình thường đều sẽ không lại cùng mình văn minh chỉnh thể hợp tác, không phải sợ liên lụy, mà là lo lắng liên lụy văn minh của mình chỉnh thể. Chuẩn bị xong chưa? Không có vấn đề chúng ta đạt được phát, bởi vì chúng ta đến đi qua trạm trung chuyển, không thể bởi vì chúng ta chết rồi, để cho chúng ta văn minh dấu hiệu bị giải mã, cho nên lại xuất phát trước đó. Xin đem trên người ngươi hết thảy thuộc về ngươi bài này minh vật phẩm lưu lại, ân, đến làm cho bọn hắn làm một chút kiểm tra. Đường Khôn lúc này lên đường. Có thể, Trương Dương cũng minh bạch vấn đề này nghiêm túc tính. Rất nhanh liền có một đám áo khoác trắng mang theo các loại cổ quái kỳ lạ dụng cụ xuống tới, đem Trương Dương cùng Đường Khôn đều từ đầu đến chân kiểm tra một lần, tất cả thuộc về địa cầu vật phẩm, hết thảy lưu lại. Trương Dương bởi vì không có kiến tối lệnh, cho nên hắn chút hy vọng mảnh vỡ đều là tùy thân mang theo, cái này cũng không sao. Trước trước sau sau, hết thảy kiểm tra năm lần, lúc này mới tính kiểm tra thành công. Cuối cùng hai người tại đại lượng dụng cụ giám thị giới, khởi động vực sâu kiến thu lệnh, nhưng đi địa phương không phải vực sâu, mà là một cái thứ hai danh sách phế khu, bọn hắn muốn ở nơi nào cùng với những cái khác ba cái đồng đội tập hợp. Làm như vậy cũng là vì an toàn cân nhắc, một khi bọn hắn chết tại vực sâu, trí ít sẽ không liên lụy phía sau văn minh. Ho ho. Màu trắng tuyết bị cuồng phong vâng quanh, bay khắp toàn bộ tầm mắt. Âm 100 độ thế giới, một mảnh hoang vu. Trong gió tuyết, lờ mờ còn có thể nhìn thấy vài tòa tạo hình kỳ lạ kiến trúc, nhưng kiến trúc bên trong chủ nhân sớm đã tiêu vong, cùng thế giới này văn minh không tồn tại nữa. Cho nên đây chính là phế khu. Trương Dương mặc đường côn tặng đặc chế quần áo, có chút hiếu kỳ rõ xét bốn phía. Ấm 100 độ, đối với hắn hiện tại tới nói không có ảnh hưởng gì. Không sai, đã từng nơi này là một cái mỹ lệ yêu tộc văn minh, có mỹ lệ miêu nữ, phong tình sá nữ, ta còn ở nơi này lưu lại qua một chút hậu đại đến đâu, đáng tiếc về sau nơi này bị quỷ tộc xâm lấn, cuối cùng biến thành phế khu. Yêu tộc không phải khắc chế quỷ tộc sao? Trương Dương hỏi. Cái gọi là khắc chế, cũng chỉ là ở một mức độ nào đó, không phải không phải sinh tức tự khắc chế. Quý tộc đừng nhìn, cá thể yếu, nhưng chúng nó hoàn cảnh vũ khí thật là khó giải, không cẩn thận bị bọn chúng cho được tiên cơ, âm khi đám mây phô thiên cái địa chân vào, vậy thì thật là vô giải. Cho nên yêu tộc vẫn luôn đang nghiên cứu một loại áp chế hoàn cảnh vũ khí vũ khí, địa hành mục yêu liền là bọn chúng nghiên cứu thất bại hàng mục, đoán chừng ngươi tại Huyền Huyền xây thôn thời điểm cũng đã gặp qua địa hành mục yêu đi, kỳ thật ta và ngươi nói, quỷ tộc chân chính lực lượng kỳ thật rất ít tại thứ nhất danh sách, thứ hai danh sách xuất hiện, tại thứ ba danh sách giảm xuất hiện quý tộc mới chính thức đáng sợ, ta lúc đầu mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, ta còn không có xây xong muốn phái đâu, kết quả là tao nộ quỷ tộc đại nhân sâm, cuối cùng không có cách nào đành phải Nhật vua. Đường Khôn rất cảm khái. Ta hiện tại cũng là tại vì lần tiếp theo, tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ làm chuẩn bị, nghe ta huynh đệ, nhiều hơn tích lũy tài nguyên đi, tiên hiệp thế giới tu hành ngươi không có tài nguyên sẽ chết rất thảm. Ngươi biết không, tiên hiệp thế giới bên trong tài nguyên hoàn toàn chính xác rất nhiều, đều là có chủ, ngươi coi như hấp thụ nhiều một ngụm thiên địa linh khí, đều sẽ bị nguyên chủ nhân truy sát. Không đến mức ca. Trương Dương cũng thật sự là bị giật nảy mình. Đường Khôn liền nghiêm túc gật đầu, tiên hiệp thế giới rất kỳ lạ. Sản vật phong phú đến làm cho người giận rồi, thế nhưng là cường giả quá nhiều, một ngọn núi, một con sông đều là có chủ, ngươi dám ở kệ bên này tính tọa tu hành, gặp được tâm tình tốt chủ nhân, sẽ khu chủ ngươi, tâm tình bồi tốt liền sẽ trực tiếp độc thủ, cho nên ngươi muốn phát triển, muốn thành lập tông môn, tốt nhất đi trước làm săn yêu sư, đi săn giết yêu thú, linh thú, sau đó thông qua kiếm lấy tiên thạch phương thức tu hành. Sau đó một chút xíu phát triển, chờ đến thực lực đầy đủ, lại đi cái nào đó thôn làm thủ hộ, những này thổ dân thôn thực lực đều rất mạnh, trong thôn trồng lấy linh điền, Linh điền sản xuất thì cung ứng những cái kia tu tiên đại môn phái, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, ngươi mới có thể cho bọn hắn mượn trong thôn linh điền tiến hành tu hành. Ta lúc đầu liền là đi đến một bước này, kết quả quỷ tộc xâm lấn, những cái kia thổ dân cư dân có thể trốn đến tu tiên bên trong tòa thành lớn tị nạn, ta lại ngay cả vào thành tư cách đều không có. Nếu như ta có lựa chọn, đời ta đều không muốn lại đi mở ra cái gì tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Đường Khôn nói rất thế lương, Trương Dương lại không hiểu. Không có biện pháp, ta mặc dù lựa chọn tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ thất bại, thế nhưng đồng thời cũng bởi vậy phải bỏ ra đại giới. Ta nhất định phải tại 3 năm sau tiếp tục mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, nếu không ta Văn Minh dấu hiệu đem bị cưỡng chế giải mã 10%, cho nên huynh đệ, ngươi nghe ta không sai, chuẩn bị thêm một chút tài nguyên, ngàn vạn không thể thất bại. Chương 206: Dặm cùng đường chớ đuổi. Cùng ngày bên cạnh lần thứ 3 ngắn ngủi sáng lên mở tối quang mang về sau, Đường Khôn nói tới mặt khác 3 tên đồng đội rốt cuộc đến. Bởi vì đều thuộc về Thiên Không nhân tộc, cho nên cái này lần đầu tiếp xúc coi như thuận lợi, chỉ ít không có cái gì ngăn cách. Cái này 3 tên đồng đội là hai nam, một nữ, bề ngoài cơ hồ cùng người địa cầu không có gì khác biệt ngoại trừ ngôn ngữ văn tự. Đương nhiên điểm ấy căn bản không phải vấn đề. Thật giống như Đường Khôn cái tên này, kỳ thật cũng là tham khảo Trương Dương chỗ địa cầu văn hóa. Cho nên, cái này ba cái mới đồng đội tự nhiên cũng đều có một cái mới nổi địa cầu danh tự. Đương nhiên để báo đáp lại, Trương Dương cũng liền có hai cái ngoại văn minh danh tự. Một cái gọi Ám Lung, đây là Đường Khôn chỗ văn minh dịch tâm danh tự, ý là nguy hiểm nam nhân. Một cái gọi Khắc Lang Lang, đây là hai gã khác mới đồng đội chỗ văn minh dịch tâm danh tự, ý là biển lớn màu xanh lam. Về phần cái này ba cái mới đồng đội ba cái mới địa cầu danh tự theo thứ tự là la Vương lý Duy tư giặc Cùng đường nữ tên của bọn hắn giống như nhưương Dương đều là mình lấy từ Trương Dương góc độ đến xem cũng là rất có ý tứ, nhất là giặc cùng đường cái tên này càng là làm cho người miên man bất định Tóm lại bọn hắn lần đầu gặp mặt rất vui sướng để hậu đường không mới nghiêm mặt nói như vậy tiến vào chính đề đi tại chúng ta không có chính thức mở ra vực sâu xây thôn nhiệm vụ trước đó chúng ta cần lẫn nhau hiểu rõ đầu tiên ta nói một chút chúng ta ta siêu phạm chuyển chức lựa chọn trúc cơ thuật loại là chúc ngoại đan Đi nhục thân thành đạo, pháp lực tôi thể, lấy lực lượng phá thần chi đạo. Ta cảnh giới bây giờ là chuyên kỳ, nhưng nên tính là chúng ta 5 người bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất một cái, không có cách, đây chính là nhục thân thành đạo đặc điểm, cho nên tại chức nghiệp định vị bên trên, các ngươi có thể đem ta xem như chiến thịt, xe tăng, công kích kỵ sĩ, ta bây giờ nhục thân cường độ rất cao, không sai biệt lắm 5 chỉ số, nhục thân lực buộc phát thì không sai biệt lắm là 10 chỉ số. Đường Khôn nói đến đây, lại đột nhiên đối Trương Dương giải thích nói, liền là các ngươi tinh cầu bên trên loại kia mạnh nhất xe tăng hợp lại bóp phép, lại nhân với gấp 5 lần. Không sai biệt lắm chính là ta thân thể phòng ngự, mà một khung các ngươi tinh cầu bên trên loại kia loại cỡ lớn nhất máy bay vận tải động cơ truyền vận công xuất lại nhân với tứ, chính là ta nhục thân lực bộc phát." Trương Dương gật đầu, biểu thị ra nhiên, đây chính là nhục thân thành đạo ưu thế lớn nhất, thân thể tức vũ khí, mỗi một cái bộ vị, từ trong tới ngoài, từ trong bẩn đến gân cốt, toàn bộ vô cùng cường đại. Đường Khôn kể xong, lão Vương liền mở miệng, hắn là một người gầy ốm nam tử, làn da màu vàng, một đôi hẹp dài con mắt, giống như rắn, nhất là hắn phát âm, trầm thấp hú hối, trầm âm rất nhiều, Trương Dương một cái tên khắc lăng lăng liền là tốt nhất thể hiện. Ta đi là Kim Đan đại đạo, bất quá mọi người cũng đều minh bạch, con đường này tại sơ kỳ là lợi yếu, cho nên cho đến trước mắt, ta chỉ có thể ở trong đoàn đội đảm nhiệm viễn trình cùng phụ trợ. à, ta còn có thể chế phù luyện đan, đồng thời cũng nghiên cứu mười mấy loại pháp thuật, trước mắt uy lực lớn nhất liền là một loại quần công xâm chấp mưa bao pháp thuật. Đúng dịp, ta đi cũng là Kim Đan đại đạo. Cái thứ ba mở miệng chính là Lý Duy Tư, hắn cùng đường khôn là một nhân tộc văn minh, người có chút méo, đồng dạng ngóc đầu, đỉnh đầu cùng trên da văn đầy tối nghĩa hoa văn, nhìn qua tựa như là tiểu hào dị bá. Bất quá ta hẳn là mạnh hơn lão vương một chút. Dù sao hắn mới là vừa mới chuyển trước hoàn tất, mà ta đi vực sâu xây thôn đều có 4 lần, về phần ta đoàn đội định vị, nhưng xa nhưng gần có thể công có thể thủ đi, bởi vì ta nắm giữ trưởng tâm lôi, trận pháp, luyện yêu binh cùng cấm chế. Các ngươi có thể đem ta coi như hỏa lực chuyển vận bình đài. Lý Duy Tư nói xong, Trương Dương cùng cái kia giặc cùng Đường Liệp nhìn nhau, đối phương mỉm cười, rõ ràng không muốn trước tiếng nói, thế là Trương Dương liền đang sát đạo, ta là trúc kiếm hoàn, đi kiếm tu con đường, đoàn đội định vị ta tạm thời còn không rõ lắm, bởi vì ta cũng là mới chuyển chức, tạm thời tới nói ta còn không có gì lợi hại thủ đoạn công kích, bất quá ta có hai loại phụ trợ thủ đoạn, một là hồn kiếm, nhưng hộ linh hồn, chỉ cần chư vị ở bên cạnh ta không cao hơn, ách, chỉ cần là trong vòng trăm thước, ta đều có thể bảo đảm chư vị sẽ không nhận linh hồn loại công kích. Trương Dương nói đến đây, cũng có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc, ai bảo kiếm của hắn tu Cửu Thiên mạch liền kích hoạt hai loại đâu? Có người ngoài ở đây, cho dù là quân đội bạn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem hồn kiếm thả ra ngoài trăm thước, bởi vì vượt qua khoảng cách kia, hồn kiếm liền có khả năng bị phá mất. Ta còn chưa từng nghe nói qua kiếm tu có hộ vệ quân đội bạn linh hồn năng lực. Có lẽ là ta cô lậu quả văn, Tân, ngươi loại thủ đoạn thứ hai là cái gì?" Dắc Cung Đường chấp chấp nàng cái kia một đôi linh động lại không an phận lông mày, cười như không cười nói, "Loại thủ đoạn thứ hai là tâm kiếm, đây là một loại có thể bài trừ ma chướng, dọn sạch vết khí, ảnh, cụ thể tôi nói liền là bất kể địch nhân hướng chúng ta ném cái gì mặt trái bờ UFF, ta đều có thể một kiếm phá chi, mà khác nếu như các ngươi ai chúng cùng loại mê muội, chậm chậm, tê liệt, đóng băng, nói mê cái này hiệu quả, tìm ta chuẩn không sai, cuối cùng ta cho là ta còn có thể bài trừ đại bộ phận không cao hơn truyền kỳ cảnh giới phía trên huyễn cảnh, hoặc là cấm chế trận pháp." Trương Dương không quá xác định nói, dù sao hắn chỉ là suy đoán, chưa từng thực chiến. À, cái này tốt, người đi thử một chút ta bày ra tam nguyên huyễn trận, đương nhiên mọi người đều có thể thử một chút." Lý Duy Tư rất là kinh ngạc, bởi vì hắn nam hiểu nhất năng lực bên trong liền có trận pháp cấm chế. Trong lúc nói chuyện, Lý Duy Tư trong tay đã thêm ra 12 mặt trận kỳ, ném lên trời, chỉ thấy sương mù trắng xóa bao phủ xuống, lập tức không phân biệt nam bắc, cũng không nhìn thấy những người khác cái bóng cùng thanh âm. Xương Dương không núp lích, mặc cho cái này xương mù tràn ngập thành tia thành sợi, không sai biệt lắm 10 cái hô hấp về sau, ước chừng lấy ba người khác đều thử qua phá trận, hắn mới rất cẩn thận thả ra một đạo tâm kiếm, hắn đã đem cái này tâm mạch kiếm hoàn lên tới đệ tứ trọng, nói thật còn không có một cái hoàn chỉnh nhận biết đâu. Đạo này vô hình phi kiếm chậm rãi du tựu, những nơi đi qua, xương mù giống như là bị chém dụng, trực tiếp liền thiếu đi một đoạn, nhưng lập tức liền có càng nhiều xương mù bổ khuyết tiến đến. Ám Lung lão không cần khí, cái này Tam Nguyên Huyễn trận mặc dù không có năng lực công kích, lại là tốt nhất hung địch, ngăn địch chi pháp. Toàn diện triển khai, liền một ngọn núi đều có thể bao phủ, ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận, thế nhưng là không phá được ta Tam Nguyên Huyết trận." Lý Duy Tư thanh âm đột ngột vang lên. "Tốt." Trương Dương gật đầu, cũng không có lưu thủ dự định, trong nháy mắt, 81 đạo vô hình tâm kiếm thả ra, chỉ là trong nháy mắt, bầu trời liền thiếu một cái lỗ hổng, 81 đạo vô hình tâm kiếm thật giống như một chương to lớn khăn lau, trực tiếp liền xóa đi mấy ngàn thước mây mù. Loại hiệu quả này, đem Trương Dương giật nảy mình, vội vàng thu hồi tâm kiếm, mà theo sát lấy liền là Lý Duy Tư kinh ngạc đau lòng vạn phần tiếng kêu. Một giây sau sương mù biến mất, lộ ra 5 người thân hình, mà Lý Duy Tư trong tay 12 mặt trận kỳ đã hỏng ba mặt. "Ta, ta, ta phục." Lý Duy Tư khuôn mặt xanh đỏ biến hóa, cuối cùng chỉ có thể cười khổ nói, "Lần này, đám người toàn bộ đọc dùng, bao quát cái kia giặc cùng đường chớ đuổi. Kiếm tu có lợi hại như vậy sao? Cảm giác kim đan đại đạo hoàn toàn là bị khắc chế đó a." Lão Vương cũng không thể tin hô, cùng là mới chuyển chức tu tiên giả, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? Cảm giác bị niền em a. "Không sai, không sai, ha kiếm tu khắt chế không phải kim đại đạo." mà là khắc chế tất cả kẻ yếu, các ngươi cảm giác được không có? Cái kia tâm kiếm thả ra trong mắt, ta toàn thân lông tơ đều thanh tỉnh, có này tâm kiếm cảnh báo, lại nhiều ma trướng, ma vân chúng ta cũng không sợ." Đường Khôn vỗ tay cười to. Hổ thẹn hổ thẹn, ta liền hai loại thủ đoạn, không ra gì, nhất là bất lợi công phạt, chính diện đối đầu, một cái chuyển ung kỳ cảnh địch nhân đều giết không chết." Trương Dương vội và nói, hắn nói cũng đúng lời nói thật, không mạo hiểm vận dụng hồn kiếm, cái kia 81 đạo tâm kiếm đoán chừng đều chỉ có thể cho Đường Khôn gãi nưa nưa. Kỳ thật đã rất tốt, đoàn đội nha, liền phải bổ sung dài ngắn, các vị ta là tu linh hồn, cũng chính là trúc linh hải, đi linh tu thành đạo, cho nên lực chiến đấu của ta so Trương Dương càng yếu, hơn nhưng ta cũng có một cái ưu thế, có thể xem bói, liệu các hùng, không sai biệt lắm có 80% tỷ lệ đoán trước tương lai cảnh tượng, bất quá bởi vì ta tu luyện ngày ngắn, cho nên cũng không thể không hạn chế sử dụng loại năng lực này. Trừ cái đó ra, ta còn có một cái năng lực liền là càng toàn diện phụ trợ, như loại này." Dác Cung đương nói, đưa tay phải ra trong hư không một điểm, trong nháy mắt một đạo gọn sóng hiện lên, năm cái trong suốt bọn khí bay lên, đem năm người thân thể bao trùm. Trong nháy mắt Trương Dương liền phát hiện cái này trong suốt bọn khí chỗ tốt, đầu tiên có thể chữa trị linh hồn thương tích cùng giá rồi, tiếp theo có thể thu được một cái thanh tâm tinh khí hiệu quả, hắn đều không cần nếm thử liền biết, nếu là mỗi ngày đều có một cái bong bóng lớn, hắn thường ngày tu luyện hiệu quả tuyệt đối phải đề cao 50% không thôi. Lại có liền là cái này, bong bóng lớn còn có thể tránh cho khí độc hốt vào, có rất nhỏ dự phòng địch nhân linh hồn loại nguyên dược tác dụng. Cuối cùng liền là định vị, chỉ cần không rời đi cái này, giặc cùng đường chớ đổi 300 dặm, lẫn nhau liền đều có thể biết những người khác vị trí cụ thể, còn có thể tức thời thông tin. Không hổ là nhất có dục vọng cầu sinh, nhất lão cá, thế đứng lực lượng mạnh nhất linh tu. Trương Dương đều muốn đem cái này giặc cùng đường chớ đuổi cho đoạt lại nhà, tốt nhất tu hành tiểu đồng bọn không phải đùa giỡn. Cũng trách không được tên của nàng muốn gọi giặc cùng đường. Tốt. Chúng ta cái đoàn đội này phối trí không tệ a, chí ít so với một lần trước mạnh. Đường Khôn thật cao hứng, hắn lần trước đi vực sâu, phối trí là hai cái thể tu, ba cái kim đan, sức chiến đấu là một điểm không yếu, nhưng vực sâu ma tộc chỗ kia, mặt trái bờ UFF quá nhiều, không cẩn thận liền ăn thiệt tồi cho nên lần này hắn mới lúc nghe Trương Dương có thể là kiếm tu sau một mực buổi tới mà giặc cùng đường cái này Linh tu càng là hắn bỏ ra giá thật là cao tiền mới mời tới dù sao tại trúc cơ 5 loại nghề nghiệp nghiệpthạm chỉ có linh Tu là thoải mái nhất hoặc đắ nhất tự do nhất không có nhất tác lực mọi người còn có hay không cái khác bổ sung Nếu không có chúng ta liền lập tức xuất phát đường khôn lấy ra cái kia khối vực sâu kiến thu lệnh mà Trương Dương bọn 4 người cũng riêng phần mình xòe bàn tay ra trên ngón tay vực sâu chấp nhẫn giờ khắc này liền đem bọn hắn 5 người khóa lại cùng một chỗ đây là tránh lo hâu về sau phương pháp tốt nhất Không cần lo lắng nội chiến, không cần lo lắng bị cướp mất. Vậy thì tốt, xuất phát. Đường Khôn tại kiến thôn lệnh bên trên một điểm, Trương Dương trên mỹ mắt liền chiếu rọi một đầu tin tức. Phải chăng lập tức mở ra vực sâu xây thôn nhiệm vụ, nói rõ, nếu ngươi trong vòng 5 giây không trả lời, nhiệm vụ lần này đem tự động kết thúc. Xác định. Trong khi người khác cũng tuyển xác định về sau, chỉ thấy hắc quang lóe lên, bọn hắn 5 người thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá một giây sau, bọn hắn cũng không có xuất hiện ở đây làm được mục tiêu vực sâu, mà là đang cái kia kỳ dị trong biển rộng, trên đầu là sao trời, phía dưới là hắc hà bọn hắn ngồi tại một chiếc thuyền lớn bên trên, không phải Trương Dương lần trước lén qua thuyền nhỏ. Cái này thuyền lớn là màu trắng, phía trên có một cái đặc thù tiêu ký, tốc độ rất nhanh, chiến ý ngang nhiên dáng vẻ. Mà cái này trên thuyền lớn cũng không chỉ đám bọn hắn 5 người, còn có cái khác thiên khung nhân tộc người tại. Ánh mắt giao lưu chung, lẫn nhau đều không có cái gì lý trí, giống như đều biết chuyến này nội dung. Thế là Trương Dương bỗng nhiên ý thức được, đây là trận doanh tử vở vở. Đường Khôn bọn hắn cái này 5 người tiểu đội, cũng chỉ bất quá là thiên khung nhân tộc đối vực sâu ma tộc phát khởi một trận xâm lấn trong chiến tranh tiểu tiểu góc. Quả nhiên rất nhanh hắn liền thấy lại có 7 chiếc màu trắng thuyền lớn theo gió vừa sóng mà đến bất quá cùng này đối ứng cũng có 3 chiếc màu đen thuyền lớn từ đối diện lái tới bất quá song phương không có lẫn nhau nhưng loại này chiến tranh hương vị hay là để Trương Dương kích động không thôi Nguyên Lai like đây mới là văn minh tranh bá chiến trường chính sao. đáng tiếc hắn chỉ là trong cuộc chiến tranh này một tên lính quển chương 207 tâm kiếm phá ma màu trắng thuyền lớn theo gió vừa sóng Trương Dương coi là muốn thật lâu trên thực tế bất quá một lát chiếc này màu trắng thuyền lớn liền đã sông vào một tầng màu đen trong xương ngủ rốt cuộc không nhìn thấy trên trời tinh hà cùng với những cái khác, nhưng một giây sau hắn liền phát hiện hắn đang điên cuồng hạ xuống, giống như không chung nhẹ dù. Tổng không nên là tuyệt địa ăn gà hình thức a. Trương Dương nghĩ như vậy, liền phát hiện linh tu giặc cùng Đường đã cho mỗi cá nhân đều mặc lên một cái bong bóng lớn. Tất cả mọi người chú ý, chúng ta ngay tại trên xuống thế giới này, đây là một cái bị ma tộc hoàn toàn không chế thế giới, chúng ta bây giờ ngay tại xâm lấn, có thể hay không giảm xuống bị ma tộc sớm phát hiện tỷ lệ, là chúng ta lần này bắt đầu mấu chốt, các vị có cái gì thủ đoạn, xin mau sớm xuất ra." Đường Khôn Thanh ném vang lên. Ta sẽ khí tức gần nấp pháp thuật, nhưng nơi này cương phong quá mạnh, ma khí lở lở, ta sợ ta không kiên trì được bao lâu. Đây là lão vương đang kêu ư? Ta đến phụ trách lơ lửng pháp thuật, nhưng là đồng dạng, ta lơ lửng pháp thuật cũng e ngại ma khí ăn mòn, nếu như là tại lục địa, ta có rất nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ, chỉ có thể dựa vào vận khí hoặc là Trương Dương tâm của người kiếm. Lý Duy Tư cũng mở miệng nói, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là tụ hợp cùng một chỗ, phá ma khí giao cho ta. Trương Dương cũng hô, hắn lúc này sớm đã thả ra 81 đạo vô hình tâm kiếm, chẳng ma khí mà thôi, không nói chơi. Lúc này bọn hắn 5 người bởi vì giặc cùng đường bong bóng lớn, cho nên lẫn nhau vị trí đều có thể rõ ràng, Đường Khôn khoảng cách Lao Vương 10 cây số, khoảng cách Lý Duy Tư 15 cây số, khoảng cách giặc cùng đường 8 cây số, khoảng cách Trương Dương 24 cây số, mà lại bọn hắn hiện tại đang lấy một loại trạng thái kỳ dị đang giảm xuống, bất quá loại trạng thái này tiếp tục không được bao lâu, nếu như không nghĩ biện pháp, bọn hắn liền sẽ biến thành năm viên lưu tinh. Tại sao là trên xuống, trực tiếp đầu nhập lục địa không được sao? Ta sợ độ cao. Giặc cùng đường đang dẫn ngâm rầm vui lùa. Trên lục địa có ma tộc bày ra ma vông mặt lai. Chúng ta 추i vào sẽ trăm 100% bị phát giác, nhưng là từ không trung xâm lấn liền dễ dàng nhiều, bất quá không cần lo lắng, viên tinh, cầu này bên ngoài còn nhiều vứt bỏ vệ tinh, ta tin tưởng các ngươi sẽ nắm lấy cơ hội." Đường Khôn giải thích nói, trong lúc nói chuyện, phía trước liền xuất hiện tầng tầng bóng đen. Cái kia chính là ma khí, mọi người cẩn thận, loại ma khí này là sơ cấp ma khí, sẽ không cảnh báo, ăn mòn độ không cao, nhưng quấn quanh trên thân quá nhiều lời nói cũng sẽ rất phiền phức. Đường Khôn vừa dứt lời, chương dương vô hình tâm kiếm liền tới, trong nháy mắt, cái kia đen ngịt ma khí liền bị đồng loạt cắt ra một cái khe. Vừa đi vừa về mấy lần giảo sát, một cái đường tính 20 km vắng vẻ an toàn thông đạo liền bị thanh lý đi ra. Loại hiệu quả này, so với vừa nãy phá mất lý duy tư tam nguyên huyễn trận còn muốn cho người rung động. Đụng, ta lúc đầu nên tuyển trúc kiếm hoàn con đường này. Một trận trầm mặc về sau, Lý Duy Tư có chút buồn bực kêu lên, hắn cũng là có phá ma thủ đoạn, tỉ như Trưởng Tâm Lôi, Chu Ma Kiếm, mà lại hắn thề muốn so Trương Dương vô hình tâm kiếm hiệu quả muốn tốt, thế nhưng là, không chịu nổi Trương Dương tâm kiếm đẳng cấp quá cao a, chẳng lẽ kiếm tu đều là dễ dàng như vậy tấn thăng sao? Huynh đệ, ngươi Châu Đường Khôn cũng từ đáy lòng khen, nếu là dạng này phá ma hiệu quả, vậy coi như quá lưu bức. Lơ lửng pháp thuật, lao Vương, ngươi kéo Đường Khôn, ta kéo giặc cùng Đường, Trương Dương, ngươi khoảng cách quá xa, lời đầu tiên tìm nhiều phúc. Lý Duy Tư bắt đầu thi pháp, Kim Đan đại đạo con đường này không có khác, pháp thuật chủng loại rất nhiều rất đầy đủ, dù sao cũng là chính tông nhất tu tiên dòng chính. Rất nhanh, Lý Duy Tư, Đường Khôn, lão Vương, giặc cùng Đường bốn người dưới chân liền thêm ra đến từng chội vân quất đóa. 1 phút đồng hồ sau, bốn người khống chế tốc độ, bắt đầu cải biến hướng bay. Hướng phía Trương Dương dụng tâm kiếm đánh ra an toàn thông đạo bay đi, mà Trương Dương bởi vì không có lơ lửng pháp thuật, chỉ có thể lưu tinh sông vào trước nhất đầu. Bất quá hắn nửa điểm cũng không đợi, chỉ là hiếu kỳ suy đoán, phía trước không phải là một viên loại địa hành tinh, nghe đường không thuyết pháp, thế mà còn có vệ tinh, cảm giác rất quen thuộc. 81 đạo vô hình kiếm khí không ngừng du tẩu, từ đầu đến cuối khống chế 20 km đường kính, đồng thời Trương Dương cũng chú ý lưu tâm ma khí đoàn bên trong tình huống. Hắn hy vọng có thể đụng phải một viên báo phế vệ tinh, nhưng hắn vận khí rất kém cỏi, không có cái gì Thằng đến phía trước ma khí bỗng nhiên trở thành dạng, không phải là thay đổi càng dày, càng có tính nguy hiếp, không còn là sương mù trạng thái, mà là cùng loại dây lụa, có nửa thực chất hóa. Trương Dương, không còn kịp rồi, cái này ngươi tiếp một chút. Mắt thấy lơ lửng pháp thuật hay là đuổi không kịp, Lý Duy Tư thịt đau hồ, sau đó thả ra một chi kiếm nhỏ màu bạc, đi kim đang đại đạo tu tiên giả cũng là có thể điều khiển khống chế phi kiếm. Nhưng bọn hắn điều khiển khống chế phi kiếm tính chất cùng kiếm tu hoàn toàn là hai việc khác nhau, phi kiếm tại bọn hắn, càng cùng loại pháp bảo. Tỉ như Lý Duy Tư chi này kiếm nhỏ màu bạc, nhanh chóng mà đến. Hóa thành một đạo ngân quang, thoáng qua xuất hiện tại Trương Dương dưới chân, trực tiếp hóa thành một thanh cư kiếm. Trương Dương mượn lực rất mạnh, rốt cục ổn định hạ xuống tính thế, đồng thời mượn lực hướng lên vọt lên. Lý Duy Tư cùng Lao Vương lập tức thi pháp, hai đạo lơ lừng pháp thuật mới rốt cục đem Trương Dương ngưng. Thế nhưng là bởi vì không thể cùng lúc điều khiển phi kiếm kia, cũng là bởi vì Lý Duy Tư thực lực không đủ, lại thêm Trương Dương cái kia hạ xuống lực đạo quá lớn, cái kia kiếm nhỏ màu bạc trực tiếp rơi vào ma vân bên trong, trong khoảnh khắc liền bị những cái tia dây vải ma vân cho cuốn chặt lấy, bao nhiêu hô hấp liền bị ăn mòn không còn một mảnh. Lý Duy Tư phun ra một ngụm máu tươi, thủ thương không nhẹ. Được, ta đã giao một huyết, còn lại nhìn các ngươi. Lý Duy Tư tại vân cốt đóa bên trên quanh chân ngồi tinh toán, mà Lao Vương thì phụ trách điều khiển tất cả vân cốt đóa, cũng may hắn còn có thể đảm nhiệm. Theo như cái này thì một chi xâm lấn tiểu đội, chỉ ít cần hai cái kim đan. Kế tiếp, đường không chỉ có thể trên miệng tiến hành trợ giúp, hắn loại này thể tu, trừ phi cường hắn tới trình độ nhất định, không phải tại loại này tiếp cận ngoài không gian địa phương thuần túy là muốn chết. Vệ phân giặc cùng đường dạng này linh tu, cũng liền có chuyện như vậy. Cho nên còn giữ lại sự tình liền là Chu Dương. Lúc này hắn cũng không dám chủ quan, bởi vì cái kia ma vân bản chất đã thay đổi bất đồng. Tu Trương Dương tâm niệm biến ảo, 81 đạo vô hình tâm kiếm cấp tốc điệp ra là một đạo, những biến hóa này kỹ xảo cũng không phải có bao nhiêu khó, bởi vì tâm kiếm vô hình, xuất từ Trương Dương tâm mạch kiếm hoàn, chẳng khác nào ý niệm của hắn cánh tay, cho nên rất dễ dàng điều khiển, trái lại nếu là điều khiển ngoại vật, cũng chính là giống Kim Đan tu tiên giả như vậy điều khiển phi kiếm, đó mới cần càng cao siêu hơn ngự kiếm thuật. Ma kiếm tu bản thân liền là kiếm, muốn cái gì ngự kiếm thuật. Đây mới là hai loại tu tiên đạo lộ bất đồng. Cái trước bao dung ngàn vạn, thiếu dung náy đại, cái sau chỉ đi được một, mạnh yếu tùy vào bản lĩnh. Lúc này Trương Dương tâm kiếm chém qua, mặc kệ cái kia Ma Vân là trạng thái gì, đều là bị một trảm thanh không, căn bản không tồn tại khó đối phó loại tình huống kia, cảm giác thật giống như dùng cây chổi quét mạng nhện nhẹ nhõm. Dù sao đây chính là Trương Dương cảm giác, mà Đường Khôn bốn người đã sớm trận mắt hốt hồn. Làm cái quỷ gì, ngươi tốt ý tứ nói cho chúng ta biết ngươi là tại quét mạng nhện. Kỳ thật cái này rất bình thường, Trương Dương dùng nhiều như vậy tài nguyên đem hồn mạch tiến hoàn, tâm mạch kiếm hoàn một hơi lệnh vào đệ tứ trọng cũng chính là chuyển kỳ cảnh giới điểm cao nhất, nếu là liền điểm ấy vi lực đều không có, kiếm kia tu cái nghề nghiệp này còn chơi cái gì nha. Sớm làm về nhà đùa dế được rồi. Chương 208, tình hóa. Cái này ma vân đến tột cùng là cái gì, cùng loại quỷ tộc hoàn cảnh vũ khí a. Trương Dương một bên phụ trách thanh lý phía trước ma vân, một bên còn có dư lực do hỏi. Quỷ tộc cấm khi đám mây hoàn cảnh vũ khí hắn là gặp qua rất nhiều lần, đồng thời còn giao thủ qua, cho nên tương đối có chút hiểu rõ, nhưng ma tộc đại quy mô ma vân lại lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại rất kỳ quái. Trước đó tại trò chơi xây thôn trong nhiệm vụ Tiềm Long tranh bá, cũng không gặp ma tộc Tiềm Long thả ra loại này ma vân. Cái này ma vân là một loại ô nhiễm, bao gồm tinh thần ô nhiễm, lục thân ô nhiễm, sau đó đến nguyên tố ô nhiễm, pháp lực ô nhiễm, linh khí ô nhiễm, tóm lại người đem nó nhìn thành là một loại ma tộc phiên bản siêu cấp tăng cường sinh hóa nguy cơ chuẩn không sai, chúng ta lần này vượt sâu xây thôn nhiệm vụ, cũng có thể gọi là siêu cấp gia cường phiên bản tận thế xây thôn nhiệm vụ, tóm lại, sau này ngươi kinh lịch nhiều liền biết." Đường Khôn hồi đáp. Trương Dương liền như có điều suy nghĩ, cũng không có hỏi lại xuống dưới. Lúc này bọn hắn đã tiến vào tầng khí quyển, nơi này vẫn như cũ là bị ma vân bao phủ, cho nên có thể đoán được tinh cầu mặt ngoài đã là đen kịt một màu. Ở vào tình thế như vậy hoàn thành xây thôn, cái này độ khó thật đúng là không cao bình thường. Bất quá để Trương Dương ngoài ý muốn chính là, khi bọn hắn xuyên qua tầng khí quyển hơn một vạn mét thời điểm, ma vân ngược lại biết ít, giống như cái đồ chơi này liền là phụ trách đem viên tinh cầu này che quất. Càng để cho người ngoài ý muốn chính là, vốn nên nên đen kịt một màu tinh cầu mặt ngoài, nhưng vẫn có một vài địa phương đèn sáng trưng. Thế giới này không phải nói không có người sống sót rồi hả? Cha hỏi chính là giặc cùng đường, nàng cũng giống như Trương Dương lần đầu tiên tới vực sâu. Người không có việc gì không phải cũng ứa thích nuôi điểm sủng vật, liền không thể ma tộc nuôi điểm không giống sủng vật. Những cái kia ánh sáng địa phương đều là trong thế giới này người sống sót căn cứ, đại đa số là ma tộc cố ý để bọn hắn tồn tại, thật giống như chuột bạch, không có việc gì bắt lại làm điểm thí nghiệm cái gì, dù sao các người đều biết nhân tộc khắc chế ma tộc, bọn chúng là đang tìm ra khắc chế biện pháp đâu. Lý Duy Tư bỗng nhiên cười lạnh. Cái đề tài này rất nặng nề, cũng rất nguy hiểm. Thế là không một người nói chuyện. Lão Vương trên cái hướng kia hạ xuống. Đường Khôn cho cái tọa độ, cùng một thời gian, đám người trên ngón tay kiến thôn lệnh chấp nhẫn có chút rung động, liền có liên tiếp tin tức chiếu dọi đi ra. Vực sâu xây thôn nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Bởi vì bản nhiệm vụ vì xâm lấn nhiệm vụ, cho nên sẽ không thiết trí gạt bỏ hình thức, đồng thời sẽ không tuyên bố bất luận cái gì chủ tuyến tri nhánh nhiệm vụ, nếu như người đối với cái này rất phản cảm lời nói. Nhưng kiến thôn lệnh sở thuộc Kim Sắc Thiên Bình vẫn nguyện ý vì người tiểu đội mở ra đặc biệt xâm lấn hối đoán hình thức. Điểm kích xem. A, thu mua ma hồn, ma hồn chia phổ thông, siêu phẩm Chuyển kỳ 3 loại thuộc loại mỗi cái thuộc loại đều cấp 5 như phổ thông cấp 1 phổ thông cấp 2 siêu phàm cấp 1 siêu phàm cấp 2 chuyển kỳ cấp 1 chuyển kỳ cấp 2 trở phổ thông ma hồn có thể đạt được năng lượng giá trị siêu phàm ma hồn có thể đạt được pháp lực giá trị chuyển kỳ ma hồn có thể dùng tiên thạch kết toán B thu mua ma huyết quy tắc giống như trên C thu mua ma tâm tức ma hóa vật tổ chức quy tắc giống như trên vực sâu xây thôn nhiệm vụ ngậm có thể chọn trận doanh nhiệm vụ thiên khu nhân tộc cần hiểu rõ ma tộc ô nhiễm cơ chế Cho nên mỗi cái vực sâu kiến thôn lệnh chi trung đô nội trí một cái cỡ nhỏ Ma Vân giám sát hạt giống, nếu như ngươi có năng lực, xin thành lập một cái ổn định tăng cứ, cũng chỉ ít thủ vốn một tháng. Từ đó lệnh Ma Vân giám sát hạt giống hoàn thành một vòng kỳ giám sát, này giám sát kết quả cùng giải quyết bộ chia sẻ cho tất cả thiên khung nhân tộc, cũng chữa trị tất cả thiên không nhân tộc bị giải mã văn minh dấu hiệu thành tiến độ không. 01. Chú thích: Như căn cứ tồn tại càng lâu, mỗi mãn một tháng, chưa chỉ văn minh dấu hiệu thành tiến độ liền ra tăng gấp 10 lần, tức không. 01.01. 1. Cứ thế mà suy ra Nhìn thấy những tin tức này, Trương Dương không nói gì, hắn không phải lấy chủ lực đội viên thân phận gia nhập cái này tiểu đội, hắn là bị thuê, giá cả đã sớm làm tốt, hắn coi như săn giết lại nhiều ma nhân, thu hoạch lại nhiều ma hồn, ma huyết, ma tâm, đều không có quan hệ gì với hắn, trên ngón tay của hắn cột vực sâu kiến thôn lệnh chức nhẫn căn bản cũng sẽ không để hắn sợ đến bất luận cái gì ban thưởng. Đã như vậy, hắn sẽ không ở tương quan nhiệm vụ bên trên phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mà Giác Cung Đường cũng là bị thuê, chân chính có thể chia hoa hồng chủ lực đội viên liền đường khôn, lão vương, Lý Duy Tư ba người. Giác Cung Đường Bên trên bầu khí, Trương Dương, tâm của ngươi kiếm miểm hộ, khu trục khả năng xuất hiện ma vân, Lão Vương, ngươi phụ trách viện trình hòa lực, Lý Duy Tư, có thể cùng ta xông một đợt sao? Theo sắp tiếp cận mặt đất, Đường Khôn cũng bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị, hắn là chủ lực, chiến đấu muốn hắn toàn viên phụ trách. Không có vấn đề. Tốt, liền nơi này. Nhìn thấy phía dưới đen nhánh, tựa như là một gò núi, cách mặt đất còn có hơn 1000m, Đường Khôn liền nhảy xuống, một tiếng ầm vang, như thiên thạch đập xuống, chấn động lên màu trắng sóng xung kích trọn vẹn bao trùm đường kính 2000m, nhưng đây nhất định là một loại nào đó kỹ năng có thể hạn chế AOE. Bởi vì liền một chiêu này, cái bên này hơn trăm đầu du đã ma nhân liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Thấy Trương Dương ngắm mắt, nhưng cũng không có cách nào. Bởi vì những này ma nhân đều là tài nguyên a. Mua sắm một cái vực sâu kiến thôn lệnh muốn bao nhiêu tài nguyên? Quả nhiên, ra Cung Đường nhịn không được hỏi, chẳng lẽ vực sâu kiến thôn lệnh vẫn là có thể mua sắm sao? Trương Dương bình hay. Muốn nhìn đẳng cấp, Đường Khôn cùng ta mua sắm chính là siêu phẩm khó khăn vực sâu kiến thôn lệnh, cần 1000 khối tiên tệ đi, nếu là sâu bình thường nguyên tuyến thôn lệnh, cũng chính là chúng ta thường nói tận thế kiến thôn lệnh chỉ cần 100 khối tiên thạch, nhưng loại này tận thế kiến thôn lệnh bên trong ngẫu nhiên có thể khai ra ma tộc đại bổn, cho nên cái đồ chơi này tựa như là đổ thạch, thuần túy xem vật khí. Cho nên biện pháp tốt nhất hay là hợp tác mua sắm, nếu là thực lực đủ mạnh, trực tiếp mua một khối truyền kỳ khó khăn vực sâu kiến tồn lệnh, đó mới gọi lửa, một trận xuống tới, làm sao cũng có thể mỗi người kiếm được 1000 khối tiên thạch. Lý Duy Tư thản nhiên nói, ánh mắt còn tùy ý quét mắt Chu Trương Dương, ngụ ý rất rõ ràng, hắn tương đối xem trọng Trương Dương tâm kiếm ý lực, cho nên muốn tiếp tục hợp tác. Chu Trương Dương coi như không nghe thấy, cũng không có tỏ thái độ Rất nhanh, tại cách xa mặt đất 300m thời điểm, Lý Duy Tư cũng ngự xử một kiện khác phi hành bảo vật bay đến mặt đất, lấy không quá thành thạo nhưng tương đương phương thức hữu hiệu giảo sát lấy chung quanh mấy cây số ma nhân. Không thể không nói, đi kim đan con đường này cũng là rất cường hãn, bởi vì bao dung ngàn vạn, tựa như là Lý Duy Tư, viễn chiến, đánh gần, phi hành, pháp thuật, chế phủ, trận pháp đơn giản toàn bộ thông. Mà Trương Dương đến bây giờ còn không biết phi hành đâu. Thật sự là ước ao cái tí. Rất nhanh, Trương Dương ba người rơi xuống đất, bốn phía đã an toàn, bất quá đất này biểu tình có chút phức tạp. À. Ma vân bao phủ không ánh sáng tuyến thì cũng thôi đi, bọn hắn đều đã là trúc cơ, ngũ giác siêu cấp linh mẫn, mấy ngàn mét bên trong cũng có thể nhìn ra ngoài. Thế nhưng là không khí nơi này thật sự là hôi thối ô trọc, người bình thường như bại lộ ở đây, trực tiếp liền sẽ bị ma hóa. Thậm chí là siêu phàm thực lực, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Về phần mặt đất cũng biến thành không làm rắn chắc, không có thái độ bình thường thổ nhuễu dáng vẻ, giống như bị hóa lỏng, cụ thể cho người cảm giác liền là nội tạng hủ hóa thành bùn nhão. Cho nên đây chính là ma vân ô nhiễm hiệu quả sao? Uy lực cũng có thể so ra mà vượt quỷ tộc hoàn cảnh vũ khí căn cứ liền xây ở nơi này đi, cũng không có gì tốt lựa chọn, Lý Duy Tư, tiếp xuống ngươi phụ trách bày trận, ta đến tỉnh hóa thổ nhũng, những người còn lại cảnh giới. Đường Khôn cùng Lý Duy Tư lúc này trở lại, hiển nhiên đã thanh quang phủ cận ma nhân, đồng thời không hề nghi ngờ, hắn đã xác nhận cái kia thành lập căn cứ chi nhánh nhiệm vụ. Sau đó Đường Khôn liền lấy ra cái kia khối vực sâu kiến thôn lệnh, hướng trên mặt đất vừa để xuống, đồng thời bài xuất 10 khối tiên thạch, trong nháy mắt một đạo bạch quang giống sóng xung kích chấn động ra ngoài, đây cũng là vực sâu kiến thôn lệnh bên trên tự mang một loại đặc tính, cũng có thể tính là một loại thứ cấp hoàn cảnh vũ khí. Táp dụng liền là tịnh hóa hoàn cảnh, tiêu hao 100 đơn vị pháp lực, liền có thể tịnh hóa đường kính một cây số thổ địa không gian, đại giới rất đắt đỏ. Tiếp theo, Lý Duy Tư liền lại lấy ra đánh trận kỳ cùng lá bùa, theo thứ tự đánh ra, chỉ thấy dọc theo một cây số tịnh hóa vòng, từng khối cự thạch trầm ầm ầm ra, không đến 3 phút, một tòa kiên cố thành lũy liền thành hình, mà thủ đoạn này cũng tương tự chỉ có Kim Đan tu tiên giả mới có thể có. Đương nhiên, hay là đạt được người, tỷ như cùng là Kim Đan lão vương liền nhìn trợn mắt mồm, thoáng như mê mối. "Lão vương, thất thần làm gì? Dọc theo những này tường đá" Đi lên khắc họa pháp văn a. A a, thật có lỗi thật có lỗi, Lý đạo Hưu thật là làm cho ta xấu hổ a. Lão Vương cười hắc hắc, lúc này mới đi theo công việc lu đủ lên, hắn am hiểu là Luyện đàn, chế phủ, pháp thuật cái này ba loại, cho nên giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. Về phần Trương Dương cùng giặc cùng đường, tại lúc này giúp không được gì, chỉ có thể phụ trách cảnh giới. Bất quá Trương Dương cũng là điểm mấy phần lực chú ý tại Lao Vương cùng Lý Duy Tư trên thân, bởi vì hai người bọn họ trước mắt thi chiến pháp văn, liền là hắn lúc đó rất là hạ phiên khổ công chiến văn đồng loại, đương nhiên đẳng cấp khẳng định so ra kém. Chiến văn phía trên có ma văn, ma văn phía trên mới là pháp văn, loại này pháp văn có thể chống giống đem các loại pháp thuật bám vào tại chất môi giới bên trên, như cái này tường đá, chiến văn so sánh cùng nhau căn bản chính là khác biệt một trời một vực. Đã từng Trương Dương hoàn toàn chính xác đem chiến văn cho nghiên cứu ra được, nhưng là uy lực quá nhỏ, vẫn còn so sánh không lên hắn một cái linh hồn chấn động đâu, lại thêm hắn về sau làm ra tới lợi hại hơn Ngọc Hóa Mộc Mâu, cho nên chuyện này ở giữa dừng lại. Bây giờ lại nhìn, hắn cũng không khỏi cảm khái, nguyên lai lão tử nhất định là cùng Kim Đan đại đạo vô duyên A. Căn cứ thành lập rất thuận lợi. Dù sao cũng là hai cái trúc cơ kỳ tu tiên giả đang xuất thủ, điểm xuất phát liền không giống, trước sau không đến một giờ, bên ngoài vòng phòng ngự cơ bản tạo dựng hoàn tất, mà lúc này đây đường không mới đem kia cái gì mà vẫn dám sát hạt giống phóng xuất, trồng xuống bề sau, lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mọc rễ nảy mầm, không đến 10 phút đồng hồ, liền sinh trưởng thành một gốc 300 mét cao thông thiên đại thụ. Mà cơ hồ là tại cái này đại thụ thành hình sau một khắc, ma nhân gào thét thanh âm liền từ bốn phương tám hướng truyền đến, đồng thời còn vang lên một tiếng kỳ dị gà ghét, nghe tới cái này âm thanh gà ghét Đường Khôn cùng Lý Duy Tư đều là biến sắc. Trương Dương lại là sửng sở, trong ánh mắt không thể xem xét hiện lên một tiêu kinh hỉ, thứ này lại có thể là cao cấp hơn ma ngữ. Chuẩn bị chiến đấu, ma tộc đối với ma vân giám sát thủ cửu hận trình độ là cao nhất, không nghĩ tới vận khí của chúng ta thật tốt, đây là một đầu chân ma, cũng không biết là cái gì loại hình chân ma rồi. Đường Khôn trong thanh âm lộ ra kích động, nhưng càng nhiều hay là khẩn trương. Lúc này lại một tiếng ma ngữ gào thét chuyển đến, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, không đúng, là chẳng biết lúc nào, trên trời xuất hiện dày đặc hỏa tinh, những này hỏa tinh bay múa, Cấp tốc biến thành từng đầu hỏa long, liền hướng phía cây kia đảm đương ma ngữ dám sát dụng cụ đại thụ phong đi. Vào thời khắc này, Lý Duy Tư bỗng nhiên cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, trong tay nhiểu một chi màu đỏ thám đại bút, đối lư không nhanh chóng viết xuống hai chữ: Phong. Sắc. Trong đáy mắt, một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam liền bảo vệ đại thụ, mặc cho cái kia hỏa lòng trùng kích, sừng sững bất động. Nhanh, ta chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ, cần phải trước đó diệt cái này chân ma. Chương 209: Thời cơ. Một đầu hỏa tuyến từ đằng xa đột ngột lan tràn tới. Sau đó hung hăng đụng vào trên tường đá. Trong nháy mắt trên tường đá khắc trấn pháp văn hào quang tỏa sáng, tiếp lấy lại ảm đạm một chút. Sau một khắc tường đá ầm vang sụp đổ vài trăm mét. Một đầu gần cao 30 mét, toàn thân đen kịt, sinh ra chín cái cự góc chân ma xuống tới, thẳng tắp vọt tới cây đại thụ kia. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, cái kia chân ma dừng lại tại khoảng cách đại thụ 100 mét địa phương, lại là đường khôn tay không thép sắt đưa nó chống đỡ. Cùng một thời gian, thập nhị chi to lớn băng truy gào thét mà ra, phá vỡ mà vào cái này chân ma trong thân thể, nhưng cũng không tạo thành cái gì quá nghiêm trọng tổn thương. 1 giây sau cái này chân ma bỗng nhiên lần nữa miệng phun ma ngữ, vô số kia lửa trong nháy mắt tạo ra, đồng loạt hướng phía Đường Khôn rơi đi, trong khoảnh khắc liền hóa thành ngập trời biển lửa. Ma ngữ liền diễm. Mắt thấy Đường Khôn bị ngọn lửa thôn phệ, nhưng sau một khắc cái kia chân ma lại gào lên thế thảm, liền lui lại mấy chục mét, cái kia lửa cháy hùng hổ chung, Đường Khôn Hữu Quyền bên trên chẳng biết lúc nào bao phủ một đoàn kim quang, căn bản không nhìn ngọn lửa kia thiếu đốt, chỉ là một quyền tiếp một quyền đem cái kia chân ma đánh liên tiếp lui về phía sau, không có sức hoàn thủ. Thẳng đến 108 quyền về sau, cái kia chân ma kêu thảm một tiếng, thân thể to lớn trực tiếp nổ tung, chết thảm tại chỗ. Một màn này, thật đúng là để cho Dương, lão Vương, giặc cùng Đường ba người trợn mắt hồ mồm. Đường Khôn đây cũng quá mạnh đi. Không cần xứng sở, nếu là liền chỉ là một đầu chuyển kỳ cấp 2 lực lượng liệt diễm chân ma còn làm không xong, ta nơi nào có lá gan xâm lấn vực sâu. Nói thế nào ta cũng coi là một cái chuyển kỳ cấp 4 muột. Thiện tay vượt ve ngọn lửa trên người, Đường Khôn nói mây trôi nước chảy. Chẳng qua nếu như các ngươi cảm thấy sự tình chỉ đơn giản như vậy, ta cũng không cần thiết thuê các ngươi, chúng ta căn cứ mới xây. Phụ cận có một đầu chân ma bị hấp dẫn tới cái này rất bình thường, khảo nghiệm chân chính ở phía sau. Cây bên này trong thời gian ngắn không có khả năng lại xuất hiện chân ma, cho nên, ba người các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ có ba cái. Thứ nhất, đem căn cứ xung quanh 50 cây số bên trong ma nhân người lây bệnh thanh không. Ta không hy vọng cái phạm vi này bên trong xuất hiện một đầu ma nhân người lây bệnh. Thứ hai, cây to này cần càng nhiều dinh dưỡng, mà cái này dinh dưỡng đến từ thế giới này bùn đất. Thư thối cây cối thực vật còn có một số phế tích kiến trúc vật liệu. Thứ ba ta cần phải Có một người đi lẫn vào một tòa người sống sót doanh địa, cho ta biết rõ ràng thế giới này bị ma tộc xâm lân trước sau toàn bộ tình báo. Ba người các ngươi tự mình lựa chọn đi. Hiện ra thực lực chân chính Đường Khôn rất bá khí, trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệ. Ta tuyển cái thứ ba, ta có cái này ưu thế." Dặc Cung đường lập tức nói, "Cũng đúng, nàng là linh tu, đối với chiến đấu không am hiểu, có thể lẫn nhập những cái kia người sống sót doanh địa lại không muốn quá đơn giản." Đường Khôn liền gật gật đầu, hắn bỏ ra giá tiền rất lớn thuê giặc cùng Đường Nguyên Nhân cũng ở nơi đây. "Ách, ta phụ trách tiêu diệt toàn bộ ma nhân người lây bệnh đi." Lão Vương nói tiếp: "Vậy ta chọn cái thứ hai nhiệm vụ." Trương Dương cũng không thèm để ý, ba cái trong nhiệm vụ liền không có một cái thoải mái, nhưng nếu là bị thuê tới, chỉ cần không khác người, vậy cũng chớ có ý nghĩ gì lợi bán giận. "Đúng rồi, chân ma đều có những cái kia chủ loại, như thế nào phân biệt? Cái gọi là truyền kỳ cấp 1, cấp 2 lại như thế nào xác định?" Trương Dương có thể nhịn được không hỏi, lão Vương lại hỏi, hắn là thật manh mới, cho nên rất bức thiết nghị muốn hiểu rõ tình huống. "Chân ma liền là vực sâu ma tộc trung sẵn sàng cổ lão ma ngữ chuyên thừa, lại thông qua được cùng loại chúng ta chúc cơ siêu phàm chuyển chức khảo nghiệm ma tộc." Bọn chúng là lấy ma ngữ làm cơ sở, tỉ như vừa rồi đầu kia chân ma liền là nắm giữ lực lượng ma ngữ cùng liệt diễm ma ngữ chân ma, nhưng chủ loại vậy coi như nhiều, liền ta trước mắt biết liền có mấy trăm loại, mà lại ma ngữ còn có thể không ngừng tổ hợp biến hóa, tóm lại khó lòng phong bị. Về phần nói truyền kỳ cấp 1, truyền kỳ cấp 2 thực lực như vậy nhận định, vậy liền không có biện pháp, đầu tiên ngươi đến rắn rắn chắc chắc cùng một đầu chân ma đánh một trầu, sau đó vực sâu kiến thôn lệnh mới có thể căn cứ biểu hiện của ngươi cho ngươi đánh giá, nhưng cái này đánh giá không phải 100% chính xác, ta nghĩ các ngươi hẳn là hiểu ta ý tứ. Đường Khôn nhanh chóng giải thích nói: "Ma ngữ có thể giải mã sao?" Lần này là Trương Dương hỏi thăm. "Có thể à, chúng ta tu tiên giả có khả năng nắm giữ rất nhiều cường đại pháp thuật, kỳ thật nguyên hình đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến ma ngữ nơi đó, đây cũng là vì cái gì nói nhân tộc có thể khắc chế ma tộc nguyên nhân, nhưng trong mắt của ta, tiêu chuẩn này không chính xác, bởi vì nhân tộc tu tiên giả nắm giữ rất nhiều trường sinh công pháp, nó ban sơ đầu nguồn cũng là từ yêu tộc nơi đó giải mã tới. Các người nếu có hứng thú, không lại cũng có thể thử một chút." Đường Khôn cười đến rất gian trá. "Trờ Trương Dương, lão Vương" Giặc cùng đường ba người sau khi rời đi, hắn chỉ lắc đầu nói, thái điểu. Nhìn thấy bọn hắn, ta liền nghĩ đến đã từng ta, cẩn thận từng ly từng tí, lại dã tâm bừng bừng. Có nắm chắc không? Lý Duy Tư lúc này lên đường, cũng không thèm để ý tưởng đã tổn hại. Kiên trì một tháng không có vấn đề, nhưng hai tháng liền quá sức, nếu như tại trong lúc này bên trong cái kia huyết ma không xuất hiện, ta cũng không có cách nào. Đường không thở dài. Lý Duy Tư như mày, ngươi thật muốn chúc ma tâm. Đương nhiên, không phải ta khở à, ta lúc đầu hao tổn tâm cơ Mới tại chuyển chức nhiệm vụ kỳ hạn bên trong đụng đủ 399 ngụm bản mệnh linh khí, ta tốt như vậy điều kiện, ta tùy tiện tuyển cái gì không được, nếu như ta tuyển kim đang đại đạo, hiện tại cũng không kém, ta không phải là vì có thể thể mà song tu a. Ngươi ngược lại là nhọc lòng, vì thế không tiếc mang lên hai cái thái điểu. Lý Duy Tư lắc đầu, không quá công nhận bộ dáng. Hắc hắc, thái điểu tính là gì? Hữu dụng là được, cái kia linh tu thái điểu có thể thay ta tìm hiểu tình báo, cái này ưu thế ai cũng thay thế không được, mà cái kiếm kiếm tu thái điểu nếu như ta thật đưa tới huyết ma, chỉ bằng hắn tứ trọng tâm kiếm phá ma liền có thể để cái kia huyết ma một nửa sức chiến đấu không phát huy ra được đến lúc đó ta liền có thể đụng đủ ba loại hạch tâm ma ngữ chuyển ma tu con đường điều này cũng đúng bất quá ngươi thật cho rằng đó là một cái thái điều sao. không thể ra được thái điều ta đoán hàng cao nữa là liền ba cái kiếm hoàn đi một cái hồn mạch kiếm hoàn một cái tâm mạch kiếm hoàn một cái ý mạch kiếm hoàn ý mạch kiếm hoàn không thể dùng tài nguyên đẹp ra hồn mạch kiếm hoàn không thể chiến đấu cho nên vì thời gian ngắn tăng lên điểm bảo mệnh năng lực cũng chỉ có thể đẹp ra tâm mạch kiếm hoàn cũng chính là đụng tới chúng ta không phải gặp đượcắc lao những tên kia đến hô chết hắn. Liệt Diễm. Một đạo tối nghĩa ma ngữ bị Trương Dương nhanh chóng nói ra, trong không khí khẽ chấn động, mấy trăm hỏa tinh lóe lên liền biến mất. Cùng trước đó cái kia chân ma nói tới ra ma ngữ so sánh đơn giản không có cách nào nhìn. Nhưng coi như thế, Trương Dương cũng phi thường hài lòng, hắn chỉ nghe hai câu liền có thể giải mã đến loại trình độ này, còn có cái gì không vừa lòng. Mà lại hắn cũng không có ý định đem ma ngữ xem như mình đòn sát thủ, kiếm tu mới là căn bản. Hồi tưởng vừa rồi trận kia ngắn ngủi chiến đấu, hắn liền không cấm muốn đem mình cùng Đường Khôn đổi chỗ. Nếu như hắn đối mặt đầu kia lực lượng liệt diễm chân ma, Hắn sẽ như thế nào? Ta hồn kiếm sợ là không phá nổi đối phương phòng ngự, tâm kiếm càng đường đề cập, từ điểm đó tới nói thật sự là một tay mơ a rất ngạc nhiên cái kia đường Khôn vì cái gì kiên trì muốn thuê ta. Mỉm cười, Trương Dương liền không đi nghĩ, cũng không cần thiết. Ta du lịch 9 năm, từ sông núi sông lớn, hùng quan đại mạc trung lĩnh ngộ sơn hà chi thế, thiên địa chi uy, cái này một thế, một uy, lại thêm ta đối thanh vân ngữ kiếm thuật lĩnh ngộ, đầy đủ ta mở ra ý mạch kiếm hoàn, nhưng cẩn thận suy nghĩ, vẫn có một chút khiếm quyết, cái này khiếm quyết chính là sinh tử chi sợ, mà sinh tử gian có đại khủng bố ta không có khả năng tại trên địa cầu tìm được cái này thời cơ, cái này thời cơ chỉ có ở đây phương thế giới mới có. Chương 210, bóng ma. Giống. Một đầu ma nhân gào thét nào tới, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo cuồng phong, đảo mắt liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Trương Dương hí mắt, tại ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền đã tìm ra cái này ma nhân mấy đại phá phun, còn không chờ hắn rút kiếm liền âm, trên bầu trời một đạo dài hơn một mét băng truy liền gào thét mà đến, trực tiếp đem đầu này thực lực hẳn là có hai thuộc tính siêu phàm ma nhân cho đánh tại chỗ. Trương Dương bất đắc dĩ ngẩng đầu, Nhìn thấy liền là một đám mây trắng lấy vận tốc 500 cây số tốc độ bay qua, thật sự là tiêu sai a. là vị kia Kim Đan đạo lão Vương, gia hỏa này mặc dù là mới mới, so ra kém Lý Duy Tư, nhưng tương tự am hiểu pháp thuật ba, tỉ như chiêu này mây bay thuật bằng truy thuật tật phong thuật, thật sự là cuồng trành cấp huyền, lấy hắn loại ưu thế này, đừng nói phương viên 50 cây số, liền là 100 cây số ma nhân cũng không đủ hắn giết, giả thiết không có gặp được chuyển âm kỵ cấp trấn ma. Trương Dương cũng không để ý, tiếp tục đi nhanh, nhiệm vụ của hắn là sưu tập hư thối cây cối thực vật thổ nhượng còn có kiến trúc phế tích. Thậm chí thế giới này khoáng vật chất cung ứng cây đại thủ kia dùng ăn. Nói là dùng ăn, kỳ thật liền là phân tích. Đi qua 3 ngày qua hắn làm chính là cái này. Mà tại hắn trên mi mắt cũng có một cái bảng biểu. Ma hóa thổ nhũng, 47. Ma hóa thực vật, 56. Ma hóa thi thể, 21. Ma hóa khoáng vật, 31. Ma hóa vật tư, 18. Trở lên liền là hắn bị thuê tới công việc chủ yếu. Phía trước xuất hiện một cái chấn nhỏ phê tích, kỳ thật đã nhìn không ra là một cái chấn nhỏ, liếc nhìn lại, chỉ còn lại có 3 cây tàn phá cây cột co rúm lại lấy Ma khí đối loại này công trình kiến trúc phá hư tính rất lớn, liền xem như xi si măng cốt thép, tại ma khí tác dụng dưới phong hóa tốc độ đều là mười mấy lần. Nhưng Trương Dương muốn thu thập liền là loại này ma hóa vật tư. Người chưa đến, vô hình phi kiếm trước hết một bước nào qua, đây là tốt nhất dò đường thạch, cơ hồ không có cái gì ma nhân có thể thoát khỏi vô hình tâm kiếm kết hình. Cho nên cái này cũng thì trách không được lao Vương tên kia muốn một mực cùng sau, Lương Trương Dương nhặt nhạnh chỗ tốt. Ma nhân loại vật này đã có linh trí. Bọn chúng sẽ không giống zombie như thế vô ý thức du dãng, mà là sẽ mai phục tại trong bóng tối, trong góc Cho nên lão Vương nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, kết quả phát hiện đó là cái hố. A Bố nghiên cứu lai đâu ngói. Một đạo xa lạ ma ngữ vang lên, trong nháy mắt bốn phía liền đen xuống, Trương Dương liền tránh né cơ hội đều không có, liền lọt vào một cái linh hồn trùng kích rất mạnh. Bất quá không có chút ý nghĩa nào, bởi vì 81 đạo vô hình hồn kiếm trong nháy mắt xuất động, bất kỳ cái gì công kích đều sẽ bị xoắn nát. Lão Vương cẩn thận rút lui. Trương Dương một tiếng, sau đó là hắn biết đã chậm, tên tự cho là có mây bay thuật tật phong thuật tùy ý chín loại công thủ pháp thuật liền có thể gối cao không lo cho nên một mực tung bay ở Trương Dương hướng trên đỉnh đầu gọi là một cái đắc chí giờ phút này Trương Dương chỉ thấy một đạo bóng ma bắn ra mà ra trực tiếp liền rách lao vương hộ thể vào trứng tên kia chỉ tới kịp kêu thả một tiếng liền ngã xuống đám mây chúng chiêu bị cáo vô hình tâm kiếm phá không nói hai lời Trương Dương liền là 12 đạo vô hình tâm kiếm đập tới trong nháy mắt lao vương phun ra một ngụm máu tươi nhưng cùng lúc cũng khôi phục bình thường vẫn là câu nói kia chuyện kỳ trở xuống liền không có cái gì dị thường trạng thái là Trương Dương vô hình tâm kiếm giải không được đương nhiên nhất định phải gánh chịu một chút hậu quả Lão Vương mang một tiếng, tại vật rơi tự do trạng thái, vẫn có thể chuẩn xác thi pháp lại một đường mây bay thuật tạo ra. "Trương Dương, mau bỏ đi, đây là bóng chân ma. Chúng ta không phải là đối thủ." "Xiêu xiêu xiêu, hắn mở tật phong thuật, chạy thật nhanh." Cái kia đạo bóng ma hóa thành một chi to lớn âm ảnh tiện muốn đuổi theo đi, kết quả Trương Dương vô hình tâm kiếm càng nhanh, trực tiếp đem xoắn nát, mà không, có mặt trái trạng thái, cái kia chân ma thật đúng là đuổi không kịp mở phi hành treo Lao Vương. "Đi cầu viện đi, để Đường Khôn tới cứu ta." Trương Dương không chút hoang mang hô một tiếng. "Trốn! Làm sao có thể?" Lão tử đường đường kiếm tu, nếu như không phải trốn không thoát, hắn cũng nhất định sẽ trốn. Thế giới lập tức khôi phục yên tĩnh. Cái kêu bóng chân ma tựa hồ cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, trước mắt tiểu tử này cảm giác bên trên rất yếu, nhưng là cắn một cái đi lên lại phát hiện còn có đâm, cái này thật không tốt chơi. Vài giây đồng hồ áp vũ, phong bạo chợt nổi lên, các loại ma âm huyến tượng đều xuất hiện, cái này tựa hồ là đang quấy nhiễu Trương Dương cảm ứng. Nhưng vô dụng, tâm kiếm một quái, hết thể trở về nguyên dạng. Trương Dương liền đứng tại chỗ, một mặt bình tĩnh. Hắn biết cái kia bóng ma là đang thử thăm hắn. Nhìn như bình tĩnh gọn sóng dưới, sóng phương giao phong không ngừng. Rốt cục, một đạo bóng ma từ nồng đậm trong bóng tối đi tới, mà cái này cái bóng giống như là sắt nam châm, không ngừng đem hắc ám hấp dẫn tới, bốn phía đúng là bắt đầu xuất hiện ánh sáng, bất quá bốn phía càng sáng, cái bóng kia ngược lại liền càng đen, thậm chí căn bản thấy không do nó là người hay là quái vật. Nó cứ như vậy trực tiếp đi tới, đi đến Trương Dương trong vòng trăm thước. Đột nhiên, Trương Dương dưới chân thêm ra đến 18 đạo bóng ma, vèo một cái chui vào trong thân thể hắn, nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. Cùng một thời gian, đối diện cái bóng không thấy Giống như cái gì đều không có phát sinh, chỉ có bốn phía ánh sáng càng ngày càng sáng, có như vậy trong náy mắt, Trương Dương kém chút coi là mặt trời mọc. Nhưng cũng ở ngay lúc này, hắn mới cười lạnh một tiếng, tâm niệm vi động, kim mạch kiếm hoàn bên trong, một tiếng long âm, một vệ kim quang sáng lên, lấp lóe một cái, liền không có âm thanh. Vài giây đồng hồ về sau, buôn lôi tiếng bước chân vang lên, đường khôn lấy gấp ba vận tốc gầm thanh tốc độ xông lại, nhìn thấy liền là một mặt bình tĩnh Trương Dương. Bóng ma đâu? Hắn nóng nảy hỏi, đây chính là chân ma, là thuộc về truyền kỳ cấp bậc. Hắn như vậy vội vã chạy tới không phải lo lắng Trương Dương An nguy, mà là dựa theo thuê hợp đồng nếu có đồng bạn không ở tại chỗ Trương Dương một thân một mình săn giết buột tất cả thu hoạch liền cùng tiểu đội không quan hệ hắn đã chạy đến rất nhanh Lão Vương mới trở lại cầu cứu cơm bướm hắn liền tốc độ cao nhất chạy đến toàn bộ hành trình liền nửa phút cũng chưa tới kết quả đường khôn một lòng không thoải mái đây chính là bóng ma chân ma à, một loại rất ít gặp chân ma để cho ta giết rất ít gặp được như thế xuẩn chân ma đâu Trương Dương cười đến mức vô cùng sáng lạ thật hắn thể nếu như không phải cáiể bóng ma chủ động chạy vào Hắn thật đúng là cầm ra hỏa này không có cách, hắn kim mạch kiếm hoàn hoàn toàn chính xác đã luyện thành thanh thứ nhất kiếm kiếm, thế nhưng là thuốc dục giá quá lớn, cho nên hắn xưa nay không dám để cho nó xuất hiếu. Kết quả, chỉ có thể nói đây là một đầu thật xuân ma. Không có khả năng. Ngươi không phải nói ngươi liền tu hồn kiếm cùng tâm kiếm sao? Mà hai loại kiếm hoàn căn bản giết không được một đầu có thể là chuyển kỳ cấp hai bóng ma. Đường Khôn hai con mắt đều trừng lên tới, đây không phải khách sáo, mà là lợi ích, hắn cùng Lý Duy Tư trước sau bỏ ra nhanh 3000 khối thiên thạch, lại là mua sắm được sâu kiến tốt lệnh, lại là chiêu mộ nhân viên Còn phải chuẩn bị các phương, toàn dựa vào tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa kiếm về đâu, hiện tại Trương Dương nuốt mất buột, chẳng khác nào một cái làm công viên trước đem trong công ty hàng hóa đô tôn, hắn sao có thể không tức giận. Đúng vậy à, ta không nói chuyện, là cái này bóng ma nhất định phải cho ta đến cái phụ thân, ta liền trấn sát nó. Chân sát? Người hồn mạch kiếm hoàn có mấy trọng? Đường Khôn càng thêm không bình tĩnh. Tứ trọng a, không coi là nhiều, vừa vặn. Trương Dương vốn muốn nói ta đã tu luyện kim mạch kiếm hoàn, nhưng là nghĩ lại, không cần thiết. Tứ, tứ trọng. Đường Khôn giống như nghe được cái gì dọa người tin tức. Hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương một hồi lâu, lúc này mới cười khổ nói, "Thôi được, tính cái kia bóng ma quá ngu, nó đại khái cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có loại tình huống này, bất quá, ngươi thật đem hồn mạch kiếm hoàn cùng tâm mạch kiếm hoàn đều tu đến tứ trọng." "Ý mạch kiếm hoàn đâu? Ý mạch kiếm hoàn ta ngay tại tu." "Tốt ta, dạng này, giống như cũng có thể nói còn nghe được, nhưng là Trương Dương huynh đệ ngươi thật đúng là, để cho người ta ngạc nhiên không ngừng a, không có việc gì, ấn quy cụ đến, ngươi đơn độc giết buốt, hết thệ về ngươi." Đường Khôn Hạo phóng bung tay lên, "Đi!" Trương Dương liền từ đầu đến cuối mỉm cười, thật lâu mới suy tư nói, kim mạch kiếm hoàn bên trong cái kia đạo kiếm kiếm, ta có phải hay không đánh giá quá thấp, dù sao vậy nhưng xem như đầu thứ 9 thiên mạch a, trực tiếp đạt sát chuyển kỳ cấp 2 chân ma, chà chà. Nghĩ như vậy, Trương Dương ngay lúc ngón tay bên trên kiến thôn lệnh chấp nhận bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, lúc này mới có tin tức chiếu rọi. Người thành công đánh giết một đầu chuyển kỳ cấp 2 bóng ma chi ma, cũng có thể gọi là bóng ma chân ma hoặc bóng ma. Bởi vì lần này từng đánh chiến trình không có quân đội bạn ở đây, căn cứ ngươi cùng đường khôn khí tên thuê Liêm Nghị, Ngươi có được đối chiến lợi phẩm toàn bộ quyền sở hữu, phải chăng đem lần này đánh chết chiến lợi phẩm tin tức chia sẻ ra ngoài? Không, phải chăng căn cứ lần chiến đấu này định nghĩa ngươi thực lực cụ thể đẳng cấp? Nói rõ, đây chỉ là một loại tham chiếu, mà không phải chân chính tiêu chuẩn. Không, ngươi thu hoạch được một phần hoàn chỉnh bóng ma chi ma ma hồn, có thể ra bán. Ngươi thu hoạch được 500 đơn vị ma huyết, có thể ra bán. Ngươi thu hoạch được một viên ma tâm, có thể ra bán. Ngươi thu hoạch được một phần không trọn vẹn ma tộc văn minh dấu hiệu bản vẽ, có thể ra bán. Ngươi thu hoạch được một khối trọn vẹn tiên hiệp kiến tố lệnh Có thể ra bán? Ngươi thu hoạch được một phần kim sắc hy vọng mạnh vỡ. Bán ra sao? Trương Dương lắc đầu, hiện tại hắn không thiếu hộ vật tư, không có bán ra ý nghĩa. Nghĩ nghĩ, hắn liền lấy ra một phần kim sắc hy vọng mạnh vỡ, lại lấy ra cái kia phần không trọn vẹn ma tộc văn minh dấu hiệu bản vẽ, thâm giọng nói, ta cần giải mã phần này văn minh dấu hiệu. Kim quang lóe lên, cái kia phần không trọn vẹn bản vẽ liền biến mất, Trương Dương trong tay liền có thêm một viên hạt trâu màu xám, hắn nhìn chăm chú một lát, bỗng nhiên đem bóp nát. Sau một khắc, hạt châu này nội bộ liền vang lên một loại kỳ dị thanh âm, lặp đi lặp lại vang lên 3 lần từ đó biến mất. Mà từ đầu đến cuối, trên ngón tay của hắn kiến thôn lệnh chấp nhận đều không có tin tức chiếu rõ. Trương Dương mỉm cười, có chút hài lòng, bởi vì thanh âm này chính là bóng ma chi ma bản mệnh ma ngữ. Hiện tại hắn đã có thể tùy tiện nói ra ma ngữ bóng ma, chỉ bất quá hiệu quả chỉ có 1/3. Nhưng vấn đề này rất tốt giải quyết, Trương Dương lần nữa lấy ra hai phần kim sắc hy vọng mạnh mẽ, lại lấy ra cái kia ma hồn, liền thấp giọng nói, ta cần dung hợp cái này, ma hồn bên trong cũng có quan hệ với bóng ma ma ngữ một bộ phận. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang chớp liên tục, mà cái kia ma hồn lại kêu rên một tiếng hóa thành một đoàn màu xám xương mù, không có vào trương dương trong thân thể. Đến tận đây, hắn tương đương đã nắm giữ cái này mà ngự chính thành hiệu quả, mà còn lại này một thành, thuần túy là bởi vì hắn không phải ma tộc. Bất quá đây đối với trương dương tới nói đã đủ rồi. A Bố nghiên cứu lai đâu ngói. Một đạo phi thường tiêu chuẩn ma ngữ, trương dương cả người liền hóa thành một đoàn xương mù xám, biến mất tại nguyên chỗ. Mấy giây sau, hắn đột nhiên tại 500m ra ngoài hiện, rất là quỷ dị. Haha, nghĩ không ra, nghĩ không ra, ta đã từng nắm giữ cái kia nhỏ nhỏ kỹ năng âm ảnh chi xúc, vẫn cho là là phế đi đâu. Lại là tại hôm nay có đất dụng võ. Chương 211, nhân tình. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Lao Vương sụ mặt, nói có chút không quá cân đối, nhưng lại hết sức chăm chú. Trương Dương rất muốn nói vài câu cùng loại tiện tay mà thôi lời khách sáo, bất quá nhìn Lao Vương biểu lộ cũng liền miễn đi, ra hỏa này là nói ra suy nghĩ của mình. Ân cứu mạng có lẽ tại người khác nơi đó, cũng liền cái kia chuyện, kỳ thật với ta mà nói cũng là như thế, nhưng ai để cho ta lựa chọn kim đan đạo, con đường này liền quyết định ta không thể tùy ý nợ ân người khác. Lao Vương tạm dừng một cái, giống như là tại tổ chức từ ngữ. Ngươi phải cẩn thận, đường Khôn là thể tu, hắn tới đây không phải là vì góp nhặt tài nguyên, chí ít không hoàn toàn là, cho nên, ngươi làm bị thuê cái kia, nếu như ngươi nhìn thấy tình hình không đúng, đại khái có thể trực tiếp mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhiệm vụ này là có thể tùy thời tùy chỗ mở ra, mặc kệ là ở nơi nào. Nói đến thế thôi. Chấm đã. Trương Dương đương nhiên gọi lại muốn ly khai lão vương, lộ ra một vòng mỉm cười, ta đối với ngươi ẩn cứu mạng còn có thể hay không đổi một vấn đề. Dạng. Dắc Cung Đường thật không thể theo được sao? Lão vương liền nhìn chằm chằm Dương, Tràng đến xác định hắn không phải đang nói đùa, lúc này mới nói, nàng không tốt liên hệ, nhưng cũng không phải là không thể dàn xếp, nhìn ngươi cho bằng giá. Đa tạm. Trương Dương rất hài lòng. Ngươi muốn kiêm tu linh hải? Lão Vương bỗng nhiên hỏi nhiều một câu. Không sai, ngươi không cảm thấy linh kiếm song tu rất có tiềm lực a? Trương Dương thuận miệng nói. Chỉ vì bảo mệnh. Lão Vương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái kỳ quái đường cong. Mệnh cũng bị mất, hết thể đều là hư a. Có đạo lý. Lưu lại ba chữ này, lão Vương quay đầu đi, đây là cho rằng cứu mạng đã hoàn lại hoàn tất. Trương Dương mỉm cười, đường côn tên kia mục đích gì khác đó là nhất định, cũng không có cái gì quy định tất cả mọi người muốn lẫn nhau thẳng thắn đối đại a, hắn không phải cũng có chỗ giữ lại. Bất quá ta bộ dáng như hiện tại, cảm giác thật giống là một đầu không có thuốc chữa cá gớp muối nha. Trương Dương bản thân trêu chọc nói, thuê hai chữ này đem hắn cho hạn chế lại. Nỗ lực ra chỗ tốt đều là người khác, không nỗ lực ra cứ như vậy không lý tưởng thật sự là không có cảm lòng. Vậy liền trôi qua đặc sắc điểm đi, lấy ra một đơn vị bóng ma ma huyết, lại lấy ra một chút xíu ma tâm, Trương Dương lại lần nữa niệm động ma ngữ bóng ma. Trong đáy mắt Ma tâm hóa cốt, ma huyết biến hóa, bốn phía phương viên trong trượng bên trong bóng ma trong nháy mắt bị hấp thụ tới, như lưu sa tụ thể, sương mủ thành hình, một cái bóng ma người liền chạm xe tại Trương Dương trước người. Trương Dương do dự một chút, nhìn một chút tay phải trên ngón tay cái kia vực sâu kiến thôn lệnh chấp nhẫn, cuối cùng vẫn là đem khối kia vừa mới thu hoạch được không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh cho lấy ra. Khóa lại. Trong nháy mắt, cái này không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh liền hóa thành bạch quang biến mất, đồng thời Trương Dương cấp một chiến tranh huy chương cũng có chút sáng lên. Khóa lại thành công. Đến tận đây, Trương Dương mới đưa cái này không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh đối trước mặt bóng ma người nhoáng một cái, một lát sau mấy cái tin tức tạo ra. Người có được một tên bóng ma tùy tùng, nhưng sửa đổi danh tự. Lực lượng A, nhanh nhẹn A, phòng ngự B, linh hồn C. Thiên phú ẩn ấp, thiên phú ẩn trốn. Kỹ năng, bóng tập. Xem hết những tin tức này, Trương Dương mới gật gật đầu, hay là loại phương thức này thông tục dễ hiểu chút, chủ yếu nhất là thông qua kiến thôn lệnh nhận định, hắn có thể tin tưởng bóng ma này tùy tùng chân chính an toàn. Bất quá vẫn là quá yếu một chút. Tại cái này khắp nơi trên đất siêu phàm thế giới, thật không đáng chú ý. Nói một mình lấy, Trương Dương liền lấy ra hai khối thiên thạch, cái này đều ép ở trong chứa 10 đơn vị pháp lực tiêu chuẩn, tiếp lấy hắn lấy ra 5 đơn vị ma huyết, lớn chừng ngón cái ma tâm, lại lần nữa niệm tụng ma ngữ. Lần này hiệu quả quả nhiên kinh người, phương viên ngàn trượng bên trong bóng ma đều bị hấp thụ tới, tú lại bóng ma chi thể lại vài chừng cao, mơ hồ có chút muốn đột phá siêu phàm phía trên cảm giác, nhưng cuối cùng cũng chỉ là cảm giác thôi, siêu phàm phía trên nào có dễ dàng như vậy đột phá. Qua trong giây lát, hạng hai bóng ma tùy tùng xuất hiện. "Ừm, ngươi gọi bóng 1, ngươi gọi bóng 2." Cho ta tiềm phục tại nơi này, mặc kệ xảy ra tình huống gì cũng không cần động, chỉ cần đem các ngươi nhìn thấy, nghe được hồi báo cho ta là đủ. Trương Dương tới hào hứng, dứt khoát lại làm ra đến 19 tên bóng ma tùy tùng, danh tự cũng là từ bóng 3 đến bóng 21. Những này bóng ma tùy tùng hắn liền là ngẫu nhiên ném, nhìn thấy chỗ kia địa thế tốt, dễ dàng lẫn tảng, liền ném một cái. Tạm thời tới nói, Trương Dương còn không biết những này hao tốn hắn không ít ma huyết cùng toàn bộ ma tâm bóng ma tùy tùng có làm được cái gì, nhưng tóm lại là hữu dụng. Sau đó liền tiếp tục làm cá ướp mối thời gian đang phát sinh một lần Trương Dương một mình xử lý bóng ma sự kiện về sau, Đường Khôn liền để Trương Dương cùng Lao Vương tổ đội giết quái, không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trường, dù sao Châu Châu Trần cũng là thịt. Cứ như vậy, mỗi ngày chỉ là săn giết siêu phàm phía dưới ma nhân, dựa theo lão Vương đoán chừng, Đường Khôn đều có thể thu nhập 50 khối tiên hạch. Đây quả thật là một vốn bốn lời. Trong lúc đó cũng đã gặp qua một đầu chân ma, đáng tiếc đây là một đầu chuyển kỳ cấp 2 băng ma, hoàn toàn bị Lao Vương khắc chế, Chương Dương khoanh tay đứng nhìn toàn bộ hành trình, kết quả cái này hai người bọn họ lông đều không có phân đến. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, Lý Duy Tư đã đem căn cứ xây dựng giống như một tòa thành, ở trong đó các loại trận pháp, cấm chế, bấy dập khắp nơi đều là, đến mức Lao Vương cùng Trương Dương cũng không nguyện ý trở về, loại kia đi đường đều muốn nơm nớp lo sợ cảm giác rất khó chịu. Tóm lại hết thảy thuận lợi, thuận lợi đến giống như đang nằm mơ. Nếu như vực sâu ma tộc thật dễ dàng như vậy xâm lấn, cái kia thật là phát đại tại cơ hội. Sau đó cũng liền tại một ngày này, tiến đến thổ dân người sống căn cứ tìm hiểu tin tức giặc cùng đường trở về, còn mang về một cái nam nhân, một cái vết thương chằng chịt, dấu tóc rối bời sang khác nào giã thú nam nhân. Ta gặp chân ma, là người này đã cứu ta một mạng, hắn thực lực rất cường đại, mà khác hắn không phải thổ dân, cùng thân phận của chúng ta, nhưng ta còn không biết hắn đều cái gì. Dạc Cung Đường rất cố chấp đem cái này nam nhân xa lạ giới thiệu cho Đường Khôn cùng Trương Dương mấy người. Đây là một cái nguy hiểm hành vi, Dạc Cung Đường, ta cho là ngươi không phải một tân thủ, sẽ không làm loại này ngây thơ quyết định. Đường Khôn thần sắc rất nghiêm túc, nhưng hắn đã cứu ta, ta có thể phân biệt ra được đây có phải hay không là khổ nhục kế hoặc là một cái âm mưu. Dạc Cung Đường ánh mắt định Một điểm không cho cùng đường khôn đối mặt. Nếu như ngươi nghĩ như vậy, ta sẽ không tương cầu, nhưng là giặc cùng đường, ta sẽ dựa theo quy củ đưa ngươi khai trừ ra chúng ta chi tiểu đội này, nhưng ở trong vòng 3 ngày ngươi cũng có đổi ý cơ hội. Đường Khôn đồng dạng không nhượng bộ. Khu khụ, mọi người không muốn kiếm bản nổ trương, đều đều thối lui một bước, vạn nhất giặc cùng đường nói là sự thật đâu. Lý Duy Tư đứng ra hòa giải. Nếu như đây là chân ma âm u, chờ chúng ta phát hiện chân tướng lúc hết thể đã chế rồi. Đường Khôn trầm nói, không có nửa điểm chỗ trống. Ta là phụ mệnh của ngươi chui vào người sống sót doanh địa. Ta tao nội chân ma cũng là thật, có người đã cứu ta, ta cũng không thể lấy ván trả ơn." Záp Cung Đường cũng nổi giận. Đường Khôn cười lạnh, "Ngươi dám thả ra ngươi Linh Hải, để Trương Dương Tâm kiếm đi một chuyến sau. Ngươi như không thẹn với Lương Tâm." Yễu miệng. "Ta chỉ là bị ngươi thuê mà đến, không phải thủ hạ của ngươi hoặc nô lệ, ngươi không có tư cách đến chất vấn ta, càng không có tư cách để cho ta buông ra Linh Hải, khai trừ ta." Thử, mỗi người đi một ngả đi." Záp Cung Đường gào thét, nắm lấy cái kia hấp hối, hôn mê bất tỉnh nam nhân liền đi. Chương 212: Lạc Đường Tân Qua. Chấm đã. Trương Dương bỗng nhiên mở miệng, đem tức giận giặc cùng đường cho gọi lại. Mặc dù đường khôn lập tức quăng tới không vui ánh mắt, nhưng hắn hay là lớn tiếng nói, ta cho rằng giặc cùng đường chuyện này làm không có tâm bệnh, chủ yếu nhất là ta cho rằng coi như chúng ta không tin giặc cùng đường, ít nhất cũng phải tin tưởng một cái linh tu trực giác. lão vương ngươi cứ nói đi. À, anh, các người đang kêu ta à, ta giống như cái gì đều không có nghe thấy, nếu không các ngươi lại thuật lại mấy lần. Ngay tại bình chân như vậy Lao vương giống như mới tỉnh ngủ, một mặt mở mịn bộ dáng. Dương đừng làm sự tình. Vấn đề này tính nghiêm trọng hy vọng ngươi có thể hiểu được." Đường Khôn trầm giọng nói, "Nếu như nói giặc cùng đường tại trong tiểu đội tác dụng chỉ có thể chiếm 1 phần 10, như vậy Trương Dương tác dụng liền tất nhiên có thể chiếm 1 phần 5, không phải do hắn không coi trọng. Ta không có nói đùa a, ta rất nghiêm túc." Trương Dương cười đến rất sặn lạ. "Lý do đâu?" Trương Dương, ngươi muốn vì giặc cùng đường làm bảo đảm dù sao vẫn cần một cái có thể thuyết phục lý do của chúng ta đi." Lý Duy Tư lần nữa đứng ra hỏa hoãn không khí. "Rất đơn giản, ngoại trừ ta tin tưởng giặc cùng đường là người, ta còn nhận ra nam nhân này, nếu như ta nhớ không lầm, hắn phải gọi tận qua. Trương Dương một lời kinh bốn tỏa, nhất là giặc cùng đường, càng là ngạc nhiên nhìn sang. Trương Dương, vấn đề này cũng quá đúng dịp đi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin. Đường khôn biểu lộ đã rất bất mãn. Có tin hay không là tùy ngươi, nhưng ta đích xác nhận ra hắn, làm sao, ngươi muốn động thủ sao. Dù sao ta cũng không phải thủ hạ của ngươi cùng nô lệ. Trương Dương cười hắc hắc hắn thật sự là khi cá ướp mối khi ngán, tạm thời tìm không thấy địch nhân, vậy liền nội đầu tốt. Việc này có thể lại thương nghị, tất cả mọi người tỉnh táo lại Lý Duy Tư thâm ý sâu sắc xem xét Trương Dương một chút, nếu như Trương Dương ngươi thật có thể vì người đàn ông này bảo đảm, như vậy tiếp xuống chúng ta đầu tiên muốn thiết trí một cái thỏa đáng cách ly biện pháp, đồng thời bảo đảm hắn thật không phải là chân ma, đương nhiên, Giặc cùng Đường cũng cần tại cái này cách ly bên trong, đội trưởng, ý của ngươi như nào? Thử! Ta hy vọng các ngươi cuối cùng sẽ không hối hận. Đường Khôn phải tay áo bỏ đi, tương đương khó chịu. Trương Dương, ngươi mang theo vị bằng hữu nào, còn có Giặc Cung Đường, các ngươi đi theo ta. Lý Duy Tư liền mang theo ba người tiến vào căn cứ. Đây cũng là hắn đi qua 7 ngày đến Tân Tân khổ khổ bày ra trận pháp, nói đến gia hỏa này là thật có mấy phần bản lãnh, hắn bố trí ẩn nặc trận pháp, thế mà đem cây kia Trinh sát đại thụ phát tán ra ba động vô hạn điều nhỏ, mà đây cũng là mấy ngày qua cái này khu vực chưa từng xuất hiện lợi hại chân ma nguyên nhân một trong. Ta nơi này có một cái thất tinh khốn ma trận, có 7 cái trận nhãn, ta đem mở ra về sau, trận pháp này đối với ma tộc tổn thương cùng khắc chế là phi thường lớn. Giác cung đường, còn có vị này gọi bạn của tần qua, các ngươi trước ở tạm nơi này một đoạn thời gian, chờ lúc nào xác định các ngươi là trong sạch. Mọi người liền hay là hòa vi quý, nếu như các ngươi liền điều kiện này đều không thể tiếp nhận, cái kia mọi người hay là nhất phách lưỡng tạm tốt." Lý Duy Tư mỉm cười nói, "Có thể, nhưng ở này trước đó, ta cần cho bằng hữu của ta chữa thương, đồng thời tự ôn chuyện." Trương Dương lên đường. "Hợp tính lý, xin cứ tự nhiên." Lý Duy Tư ngược lại là rất thông tình đạt lý, nhưng cũng không rời đi, chỉ là ở một bên e, "Có thể nói một chút ngươi là thế nào gặp được ta vị bằng hữu này sao?" Trương Dương lúc này liền đối giặc cùng đường hỏi, đồng thời cấp tốc xem thần qua thương thế, ra hỏa này rất thảm, mà lại rất gian mùa. Lúc trước lúc chia tay, hắn cũng chính là 27-28 tuổi, nhưng hôm nay lại là như 70-80 tuổi lão đầu nhi, cái này gọi một cái chật vợ, đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng Trương dương đem hắn nhận ra tới. Việc này một lời khó nói hết, từ khi ta tiềm nhập một tòa người sống sót doanh địa về sau, ta giống như liền trúng chiêu, ác mộng liên tục thậm chí có một đoạn thời gian ngay cả chính ta là ai đều quên, ta cảm thấy ta ở nơi nào đơn giản vượt qua cả một đời. Chờ ta sau khi tỉnh lại, liền là người vị bằng hữu này mang theo ta giết ra khỏi chúng đây, có một đầu rất đáng sợ chân ma đang đuổi giết Hắn cùng cái kia chân ma kịch chiến một lát, cuối cùng đánh lui cái kia chân ma, nhưng hắn cũng trọng thương hôn mê, chuyện về sau ngươi cũng biết. Giác cùng đường rất mệt mỏi đạo, tựa hồ nguyên khí đại thương. Trương Dương gật gật đầu, tiếp tục xem Tần Qua thương thế, ân, hắn kỳ thật cũng xem không ra cái gì, bất quá hắn có thể dùng vô hình tâm kiếm đem Tần Qua quanh thân đều du chuyển một lần. Bất quá hắn vô hình tâm kiếm vừa mới xuất động, liền bị một cố cường hãn hơn lực lượng cho trực tiếp bắn bay, một giây sau Tần Qua liền mở hai mắt ra, hung thần vô cùng. Là ngươi? Tần Qua trong nháy mắt sửng sở, cật lực nhìn xung quanh, lên đường. Đi mau, nghe ta, nơi này không an toàn. Có ý tứ gì? Trương Dương nhìn một chút Lý Duy Tư, mà Đường Khôn cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ Tần Qua quả nhiên liền là một cái thai tinh. Cái gì có ý tứ gì? Một cái thực lực có thể so với Kim Nan Kỳ, có thể bị kiến thôn lệnh đánh giá vì xử thi cấp 2 ác mộng chi ma liền muốn đuổi tới thế giới này, các ngươi cảm thấy các ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể chịu được. Đi nhanh lên. Tần Qua lời này để Trương Dương mấy người nghe thật sự là hoảng sợ, nhất là Đường Khôn cùng Lý Duy Tư. Đơn giản có loại tê tâm liệt phế đau đớn. Cái kia ác mộng chi ma là người dẫn tới. Đường Khôn Tử trong hàm răng gạt ra câu nói này, còn kém đem thần qua ăn hết, bởi vì hắn chuyến này thật là dựng vào toàn bộ thân ra, nếu là không thể lừa cái đủ vốn, hắn thật liền xong đời. Cái gì gọi là ta dẫn tới, ta còn không có bản sự này, ta chỉ là trùng hợp biết, sau đó sớm cùng cái kia ác mộng chi ma phân thân đấu hai lần mà tôi, thuận tiện đem cô nàng này cứu ra. à, các ngươi không đi, ta cần phải đi, hồ gặp lại. Tần Qua ngồi xuống muốn đi, trong tay hắn một khối màu lam kiếm thôn lệnh đều bước lên bạch quang. Nhưng sự sốt bị Trương Dương bắt lại. Đó là cái gì? Không nhận ra. Cô lậu quả văn đi, võ hiệp kiến thôn lệnh à, siêu hiếm, ta đánh cực các ngươi cho tới bây giờ đều không có gặp qua, muốn không? Đừng. Đem lời nói rõ ràng ra, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ta nhớ được ngươi không phải đi làm một cái dã quái nở tờ cờ sao? Trương Dương hỏi lần nữa, nói thật đối với tần qua dã hỏa này sẽ xuất hiện ở chỗ này, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Dã quái nở tờ cờ làm sao vậy? Tại thời gian trong khe hẹp dậy vào dòng dã 2000 năm, chuột đều sẽ thành tinh. Ta có chính ta kỳ ngộ không được sao? Ngược lại là ngươi, thiếu ân tình của ta lúc nào còn, ta cũng không nhiều muốn ngươi lợi tức, chín ra 13 cộng lại có thể chứ? Được, có thể. Trương Dương gật đầu đồng ý, nhân tình này hắn là trốn không thoát. Đồng ý, tốt, có gác khí, ân tình của ta rất đơn giản, đi giúp ta cứu một người, hắn cứ gọi Tần Minh Nguyệt, đồng ý, liền đem khối này kiến thôn lệnh qua lại, phía trên có ta thiết chí manh mối, dám sao? Đương nhiên ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi ngoài định mức ban thưởng, mà lại tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Tần qua nói liền móc ra một khối khác màu xám kiến thu lệnh, ba một cái liền đặt ở trương dương trên tay. Tần thế kiến thu lệnh. Hay là hoàn chỉnh. Lý Duy Tư mở miệng, trong mắt lóe ra một loại không hiểu qua mang, bằng hữu, ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện. a người thế mà có thể đoán được thân phận của ta, có chút ý tứ, hành. Tần qua nhảy dựng lên, người không việc gì cùng Lý Duy Tư đi một bên nói thầm đi, liền đường khôn tại hoang mang một lát sau cũng đông nhiên nghĩ tới điều gì, nguyên bản tức giận biểu lộ quét sạch sành xanh, cũng đổi tới. Về phần dương, Vương giặc cùng đường ba người thì hoàn toàn một lát sau, Tần qua một mình đi về tới, mà đường khôn cùng Lý Duy Tư lại là ngay cả chào hỏi đều không đánh, căn cứ cũng không cần, lựa chọn trực tiếp rời đi. Các ngươi cũng đi thôi, nếu ngươi không đi liền thật không còn kịp rồi, ta không nói náo. Ngươi đến tụt cùng là ai? Trương Dương nhíu mày hỏi. Haha, ha, đây cũng chính là chúng ta là quen biết đã lâu một trận, người khác dám hỏi như vậy, ta sẽ trước cắt mất đầu lưỡi của hắn, kỳ thật các ngươi hẳn là có thể đoán được, ta chính là cho Kim Sắc Thiên Bình phục vụ, lệ thuộc thứ tư danh sách, đương nhiên, đây là chúng ta phân biệt về sau cực kỳ lâu sự tình, đừng quên đưa ta nhân tình. Tần Qua thản như nói, vừa dứt tiếng dưới, người khác liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Chương 213, tần thế kiến tu lệnh. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Trương Dương nhìn xem lão Vương cùng Giặc Cung Đường, hai người này ngược lại đều là một bộ suy nghĩ do dự dáng vẻ. Có nhiệm vụ, ta đang suy nghĩ muốn hay không tiếp, dù sao khả năng này là ta đời này duy nhất một lần cùng đen chim gõ kiến đáp lên quan hệ cơ hội. Lão Vương thận trọng nói ra. Mà Giặc Cung Đường cũng gật gật đầu, ta không có lựa chọn khác, lúc trước ta lâm vào ác mộng bên trong thời điểm, ta liền đã đồng ý, được cứu viện đại giới chính là ta nhất định phải xác nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ gì, sẽ không phải chính là ta cái này cứu vớt một người nhiệm vụ a? Trương Dương có chút hậu chi hậu giác, chủ yếu là hắn không nghĩ tới đã lâu không gặp tần qua thế mà lẫn vào tốt như vậy, thế mà đi thứ tư danh sách, không phải cứu vớt một người, là cứu vớt một cái thế giới, ít nhất là cứu vớt một thời đại, ngươi sẽ không phải cho là người trong tay tận thế kiến thôn lệnh là một cái đồ dòng a. Lão Vương ánh mắt phức tạp địa đạo, ta đích xác không biết rõ, đây chỉ là một khối kiến thôn lệnh mà thôi. Trương Dương cười cười, kết quả lão Vương thần sắc liền càng thêm nghiêm túc. Không giống Đường Khôn trong tay vừa sâu kiến thôn lệnh mặc dù cũng thuộc về tận thế kiến thôn lệnh thuộc loại, nhưng ngươi phải biết, đó bất quá là một khối độ tự do 100% kiến thôn lệnh, ý tứ chính là không có bất kỳ trường phạt nào, dù là nửa đường chạy trốn cũng giống vậy. Thế nhưng là ngươi biết trong tay ngươi khối này tận thế kiến thôn lệnh độ tự do là bao nhiêu không? 45%, mà ngươi biết thông thường trò chơi kiến thôn lệnh độ tự do là bao nhiêu không? 35%, mà xem như tân thủ nhập môn nhiệm vụ huyền huyễn kiến thôn lệnh, nó độ tự do là 15. Nếu như ngươi minh bạch trở lên những này số liệu đại biểu hàng nữa, ngươi liền không cời được. Bởi vì Điều này nói rõ một khi ngươi khóa lại khối này tận thế kiến tối lệnh, ngươi chẳng khác nào cưỡng chế tiếp nhận nhiệm vụ này, mà nhiệm vụ kết quả thất bại liền là gật bỏ. Trừ phi ngươi có thể bỏ ra cái giá xứng đáng đến chược về sinh mệnh của ngươi. Trương Dương, ngươi nhanh khóa lại đi, ta đã quyết định sẽ không buông tha cho cơ hội lần này, đen chim gõ kiến là một cái truyền thuyết, ta không muốn bỏ qua. Lão Vương rốt cục làm ra quyết định. Chờ một chút, phần thưởng của ngươi là cái gì? Trương Dương lại không nổi. Một chương có thể triệu hoán đen chim gõ kiến lá bài, sử dụng về sau, liền có thể triệu hoán đen chim gõ kiến thiên bình có thể ngoại lệ mở ra một lần thứ 10 loại giao dịch hình thức mà không cần cưỡng chế tiến vào thứ tư danh sách. Giác cùng Đường thay láo Vương hồi đáp. Lúc này Trương Dương rốt cục tâm động, hắn lần trước lay tới Thạch Yêu Chi tâm cũng là bởi vì lo lắng bị cưỡng chế kéo vào thứ tư danh sách, lúc này mới đổi 500.000 khoản nhất phẩm trúc cơ đan. Bây giờ suy nghĩ một chút còn hối hận đến không được, nếu có một cái cơ hội như vậy, đó là đương nhiên là chuyên tốt. Các ngươi sẽ nghe ta." Trương Dương lại hỏi. "Sẽ không, đến lúc đó chúng ta sẽ làm theo điều mình cho là đúng, ngươi có nhiệm vụ của ngươi, chúng ta có chúng ta nhiệm vụ." Nhưng tuyệt đối sẽ không xung đột chính là." Lão Vương nhanh chóng nói, hắn có chút cấp nhãn, bởi vì hắn cùng giặc cùng đường nhiệm vụ liền phải rơi vào tại Trương Dương trong tay khối kia tận thế kiến thôn lệnh bên trên. Thế là Trương Dương rốt cục nhìn thẳng vào trong tay khối này màu xám kiến thôn lệnh, nhìn chăm chú một giây đồng hồ, liền tự động xuất hiện một nhóm tin tức. Người đã thu hoạch được một khối mang theo tinh chuẩn chỉ hướng tính tận thế kiến thôn lệnh, khóa lại này kiến thôn lệnh về sau, Người đem xuyên qua thời không, trở lại thế giới này không có bị ma tộc triệt để xâm lấn 300 năm trước, nhiệm vụ đến lượt, 1 phút đồng hồ. Chờ một chút, xuyên qua đến 300 năm trước." Cậu người cũng nhận được nhiệm vụ tin tức sao? Trương Dương thật sự là ngạc nhiên không thôi. Đúng vậy, liền là 300 năm trước, chính là chúng ta hiện tại đứng đấy thế giới này, chẳng khác gì là chúng ta không đổi địa đồ, chỉ đổi thời gian, cho nên nhiệm vụ này sẽ phi thường gian nan, tối thiểu nhất một điểm, chúng ta bây giờ lực lượng sẽ bị phong ấn đến siêu phàm phía dưới, nhanh lên đi, ngươi nếu không có lá găng kia, liền đem tận thế kiến thôn lệnh cho ta. Giác Cung Đường cũng không nhịn được. Nghĩ hay thật, đây là ta thiếu nhân tình, ta cũng không muốn lại bị tên kia thúc một lần. Trương Dương lập tức lựa chọn khóa lại. Mà cơ hội là tại đồng thời Hắn cũng cảm giác một trận trời đất quay cùng, một loại lực lượng không thể kháng cự trực tiếp đem hắn kéo vào cái nào đó vòng xoáy, tại cái này vòng xoáy khổng lồ bên trong bay ra trong nháy mắt, hắn tựa hồ lại thấy được cái kia Minh Ngông thần kỳ đỏ ngang thế giới. Lại xuống một khắc, hắn liền chết mất. Trương Dương, Trương Dương ngươi ngu rồi nha. Ha ha ha. Một trận cười vang thanh âm đem Trương Dương từ trong hôn mê đánh thức, mà tại mở mắt trong nháy mắt, hắn liền phát hiện hắn thế mà ngồi tại một cái sáng sủa sạch sẽ, ánh nắng tươi sáng trong phòng học, xung quanh là một đám các điêu tựa như nam nữ đồng học, trước mặt trên bảng đen viết cố gắng hăng hái tự tin phấn đấu, phía sau trên tường thì viết bắn vọt 39 ngày chữ. Cao trung, thi đại học. Trung quanh nam nữ đồng học nhìn xem đều rất lạ lắm, nhưng không biết tại sao chỉ cần thấy được mặt của bọn hắn lập tức liền hiện ra tên của bọn hắn, tính cách, yêu thích, hai nạn xấu hổ các loại. Thậm chí hắn đều lập tức nhớ tới mình xa lạ kia lại quen thuộc phụ mẫu, lao sư, còn có cái này đồng dạng lạ lẫm lại vô cùng quen thuộc cầu 31 môn chung. Nhưng những này đều không trọng yếu, trọng yếu là tận thế kiến thôn lệnh chiếu giọi tại trong đầu hắn từng đầu tin tức. Tận thế thế thôn nhiệm vụ chính thức mở ra. Khoảng cách lần thứ nhất tận thế tập kích còn lại 13 phút đồng hồ lẻ 32 giây. Hiếu Nghị nhắc nhở, ngươi đã xuyên việt về 300 năm trước, thủ tinh Văn Minh bị ma tộc xâm lần trước đó một khắc, bởi vì thời gian hàng rào quan hệ, thực lực của ngươi bị toàn diện áp chế thành người bình thường. Chú thích, đây là vì phòng ngừa bị phán định vì lên qua, nhưng thời gian mỗi qua 24 giờ, thực lực của ngươi liền sẽ khôi phục một phần ngàn, hơn nữa là lấy điểm thuộc tính phương thức trả về. Tận Thế Kiến thôn lệnh chính thức tuyên bố nhiệm vụ chính 1, tìm tới nhiệm vụ mục tiêu Trần Minh Nguyệt, cũng bảo đảm hắn tại lần thứ nhất tận thế trong tập kích sống sót. Nhiệm vụ chính tuyến 2 Sinh tồn, thành lập một cái thành lũy căn cứ, tận khả năng sinh tồn đến lần thứ hai tận thế tập kích trước. Chi nhánh nhiệm vụ 1, có thể chọn, nghĩ biện pháp phá giải ma tộc xâm lấn, tối thiểu nhất chỉ hoán ma tộc xâm lấn thời gian. Chi nhánh nhiệm vụ 2, có thể chọn, cứu vất toàn bộ thế giới. Tân Minh Nguyệt, sẽ không phải cái này tần qua thân thích hoặc là dứt khoát liền là cha của hắn. Trương Dương không vô ác ý nghĩ, sau đó bắt đầu xem mình trước mắt tố tính, thế mà bị áp chế điển, bất quá không quan hệ, chỉ cần chống nổi 24 giờ, thực lực của hắn lập tức liền có thể nhảy đến e, dù sao lấy lúc trước hắn thực lực Một phần ngàn cũng rất hung tàn. Haha, ha, Lạc Ngai, biết Trần Minh Nguyệt ở đâu sao? Trương Dương cấp tốc xem ký ức về sau, liên ôm một cái mập mạp ra hỏa hỏi, đây là hắn ngồi cùng bản kiêm hàng xóm phát tiểu, ngoại trừ không phải đồng đảng, bởi vì từ nhỏ cái này Trương Dương vẫn tại chế giễu đối phương, cũng đã dẫn phát một loạt chiến tranh, từ nhà trẻ đến tiểu học lại đến sơ cao, chiến tranh một khắc không ngừng, độ chấn động một mực đang đột phá chân trời. Nhưng vấn đề là Trương Dương lão cha cùng mập mạp lao cha lại là đồng đảng bên trong đồng đảng, hai nhà người mỗi tuần mặt đều muốn tụ hội mà lại cùng rất sung sướng đem hai người bọn họ người chiến tranh phát triển thành mỗi tuần một chuyến bá. Thế nào, lười dê dê ngươi lại muốn đánh một hùng? Mập mạp ở trên cao nhìn xuống, cái kia hai cái mũi to lô tựa như hai môn pháo cối. Trương Dương nghẹn lời, đây chính là trường kỳ chiến tranh hậu quả xấu, vì thắng được chiến tranh thắng lợi, song phương đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tỉ như từ nhỏ đến lớn, Trương Dương cho mập mạp lên mấy trăm ngoại hiệu, đương nhiên hắn cũng đồng dạng thu hoạch mấy trăm ngoại hiệu. Đụng, béo chó, đánh liền đánh. Trương Dương giận không kìm được, ra liền là một câu chiến tranh tuyên ngôn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ. Dù sao hắn không phải này Trương Dương mập mạp thì là dơ lên cái kia hai cây hành tây lông mày, xoay a xoay, xoay a xoay, loại kia đáp ý hôi chồm mùi, cách 800 dặm đều có thể nghe được. Ta lười nhắc cùng người so đo. Trương Dương xoay người rời đi, thời gian cấp bách, loại chuyện nhỏ này thực sự không cần thiết. Mập mạp ở phía sau rất là sửng sốt một chút, có chút không quá thích hứng, mắt thấy Trương Dương muốn đi ra phòng học, liền đuổi theo, "Ha ha, dưỡng trắng cực khổ ngươi tìm Tần Minh Nguyệt cái kia kem cũng làm cái gì?" Trương Dương không đáp, bước nhanh đi nhanh, trong lòng tự nhủ, lão tử đã tu tiên giả Không nên cùng cái này thằng ranh con chấp nhận, bình tĩnh bình tĩnh. Ai, Trương con cừu nhỏ, ngươi nếu là cho bàn ra ta nhận cái sai, xem ở từ nhỏ đến lớn ta một mực cậu đả mức của ngươi, ta liền tha thứ ngươi lại như thế nào? Bành. Mập mạp thân Tiết cứng rắn đi xuống, liên tiếp sân trường một tòa đại lâu trung đột nhiên liền chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Ta đụ. Trương Dương giật mình tê lên, không thể nào, còn hẳn là có 10 phút đồng hồ đâu, làm sao tập kích liền đến, đến rồi? Xông qua một mảnh xem náo nhiệt không chê sự tình lớn đám người, Trương Dương liền thấy một cột khói đen thẳng lên bầu trời, mấy giây về sau Cái nải khói đen đột nhiên ngay tại mấy trăm mét trên bầu trời hội tụ thành một cái kỳ lạ đồ án, từ ba cái đường tròn tạo thành, đường tròn bên trong có khác vận vẹo đường cong. Trương Dương mới ý đồ xem cho rõ ràng, trong lòng báo động chợt hiện, hắn lập tức liền giống to, không nên nhìn bức đồ án kia. Đó là sẽ truyền nhiễm. Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền thấy trên ở phía trước nhất một đám người vừa mở ra điện thoại, còn chưa chờ quay chụp hoàn tất, đúng là như an mê hồn khói ngã trái ngã phải nằm xuống đất bên trên. Ngay tại lúc đó, tất cả tại Lộ Thiên, chỉ cần ngẩng đầu đi xem cái kia khói đen đồ án người, đều không ngoại lệ, hết thảy té xỉu toàn bộ thế giới hỗn loạn tương mừng. Trương Dương quay người, liền thấy Mập Mạp cái kêu hoảng sợ khuôn dạng đều nhanh không có tiêu cự ánh mắt. Thần Minh Nguyệt ở nơi nào? Trương Dương tiến lên một bước bắt lấy Mập Mạp cổ áo, đem hắn mũi chân cách mặt đất bắt lại. Tại, tại, tại Gác Cổng. Mập Mạp đã là mồ hôi đầm địa, hô hấp khó khăn. Trương Dương đem hắn buông xuống, Thần Minh Nguyệt là môn vệ lại ra. Là Gác Cổng thúc thúc. Mập Mạp thành thành thật thật trả lời, một bên lau thác nước mồ hôi lạnh, một bên dùng lọn dừng ánh mắt dò xét Trương Dương, cái này mẹ nó bí mật gì vũ khí, đơn giản không nhìn lão phu 200 cân trọng tải. Những năm này không công nuôi cái này một thân mỡ. Đợi tại kiến trúc rậm, đừng ngẩn đầu đi xem bên ngoài đồ chơi kia. Trương Dương cảnh cáo mập mạp một tiếng, liền chuẩn bị lao ra, hắn cảm thấy hắn vẫn có thể đối kháng một cái, nhưng đại tiền đề là nhất định phải tìm tới Tần Minh Nguyệt. Cô cô cô. Trương Dương trên thân bỗng nhiên vang lên điện thoại tin tức tiếng nhắc nhở, mà lại không chỉ là, tất cả mọi người, chỉ cần có điện thoại liền hết thể nhận được. Khẩn cấp thông chi. tất cả cư dân lập tức trốn trong kiến trúc, hoặc ngay tại chỗ trốn bất luận cái gì có thể che chắn tầm mắt trong không gian, không muốn ngẩng đầu đi xem bầu trời không muốn nếm thử bất luận cái gì gián tiếp phương thức, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Chương 214, bái kiến nhân vật chính đại ca. Trong đại lâu bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, mặc dù thỉnh thoảng sẽ vang lên vài tiếng nữ hài tử thét lên, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng. Một bộ phận chưa kịp nhìn thấy bên ngoài khói đen đồ án người tận khả năng tránh đi cửa sổ vị trí, càng có kẻ thông minh phủ phục đi qua đem màn cửa đều hoàn toàn kéo lên, tựa hồ chỉ cần tránh đi trực tiếp nhìn chăm chú, liền sẽ không lâm vào quỷ dị hôn mê. Nhanh, ai hiểu cấp cứu. Tới cứu người, bọn hắn còn sống. Có màn cửa che chắn. Cuối cùng có gan lớn học sinh xông đi lên đem những cái kêu hôn mê người dơ lên trở về. Bọn hắn tựa hồ chỉ là mê man đi qua, mạch đập bình ổn, hô hấp bình thường, con người, A. Một tên hiểu được cấp cứu lao sư vừa lật ra một tên hôn mê người con mắt, liền kêu thảm một tiếng, tựa như là thấy được chuyện kinh khủng cỡ nào, hắn ngồi sập xuống đất, tứ chi run rẩy, không ngừng thét chói tai vang lên, đồng thời miệng sủi bọt mép, trận trắng mắt, vô cùng hoảng người. Trương Dương thấy cảnh này, không có tin lên, mặc dù hắn biết khả năng này là ma ngữ cảm nhiễm, nhưng bây giờ hắn nhưng không có thực lực cùng ma ngữ nguyên呪 lực lượng cứng đối cứng. Bọn hắn có thể hay không biến thành sinh hóa nguy cơ bên trong zombie? Mập mạp đột nhiên sau lưng Trương Dương run dậy mà hỏi, mà không chỉ có một người sẽ như vậy nghĩ, nhất là mắt thấy người lao sư kia thảm trạng, tất cả mọi người bắt đầu theo bản năng rời xa những này hôn mê người. Người dê dê, không, huynh đệ, cùng một chỗ đi, huynh đệ Tề Tâm, Kỳ Lợi Đoạt Kim, ta cái này thể trạng, khi khiên thịt thỏa thỏa. Trương Dương đang muốn rời đi, thình lình mập mạp ở phía sau ôm lấy hắn cánh tay, nước mắt một thành, nước mũi một thành, khóc cái này thương tâm. Ta muốn đi tìm Trần Minh Nguyệt, ngươi dám ra ngoài sao? Dám Mập mạp chém đinh chặt sắt, trong tay còn đang nắm không biết từ nơi nào lấy được tất đen, thật là một cái thiên tài. Trương Dương cười cười, trong tay hảo thuật thêm ra một thanh trang trí đao. Xuy suy suy, mấy đao hạ xuống, mập mạp áo khoác liền biến may mắn vải. Cho đến trước mắt, đồ chơi kia chỉ có thể thông qua ánh mắt tiến hành ô nhiễm truyền bá, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hết thảy tia sáng truyền bá cũng sẽ là nguồn ô nhiễm. Nhìn thấy phía ngoài kiến trúc cửa sổ, bóng loáng mặt, thậm chí là y nó sao, chỉ cần phản xạ góc độ phù hợp, ai nhìn ai chúng chiêu. Trương Dương một bên nhanh chóng nói, một bên cho Mập Mạp đâm cái mắt đen che đậy. Cái gì đều nhìn không thấy cái chủng loại kia. Sau đó chính hắn cũng đâm một đầu bịt mắt, hết thể muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, vô luận như thế nào, hiện tại nhất định phải tìm tới Tần Minh Nguyệt, sau đó tùy tiện tìm một chỗ trốn lên 24 giờ, như vậy cơ bản liền ổn. Còn lại 8 phút, đi. Lần theo lầu dạy học bố cục, Trương Dương cấp tốc mang theo Mập Mạp xuống lầu, chính hắn dù là được bịt mắt như cũ có thể bước chân nhẹ nhàng, Mập Mạp liền không làm được, ở phía sau rơi kêu khổ đau trời. Trương Dương cũng mặc kệ hắn, nhanh chóng hướng về đến lầu dạy học cửa vào, trong đầu thoáng một tìm kiếm đã từng ký ức, liền đã phát họa ra trường học phòng gắt cửa phương vị, cuối cùng khóa chặt một cái ăn nói có ý tứ, khuôn mặt đen nhánh gắc cổng, bất quá ra hỏa này cũng liền 27 28 tuổi, tính là gì thúc thúc. Trương Dương, chờ ta một chút, va ngươi, huynh đệ chúng ta thật là từ nhỏ cùng một chỗ đánh nhau lớn lên huynh đệ a, ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Mập mạp ở phía sau thở hồng hộp đuổi theo, kỳ thật thân thể tố chất của hắn không sai. Từ giờ trở đi, không cho phép hô, không cho phép mà mắt Dù là nghe được cái gì thanh âm cũng đừng đi quản, nếu như ngươi có thể làm được, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Ta có thể, ta có thể." Mập mạp miệng đầy đáp ứng. Trương Dương liền nghe lấy, kỳ thật lúc này cũng có người ý đồ từ công trình kiến trúc rầm chạy đến, hoặc là từ một chút ô tô, Bùi hoa, trong rừng, cây chạy đến, có bóng, cây che chắn, bọn hắn chỉ cần không ngẩng đầu lên nhìn, cơ bản chúng chiêu khả năng không lớn. Nhưng là chỉ cần chạy đến, kết quả là chỉ có một cái mê man tại nguyên chỗ. "Đi." Trương Dương nắm lấy mập mạp, thận trọng mở ra chân, một bước rơi xuống đất. Hắn liền nghe đến một loại kỳ dị thanh âm, hắn dám đánh cược, chỉ có chính hắn nghe được, thế là hắn lập tức lui về đến, nghĩ nghĩ, lại xé hai cái vải cho mình nhét bên trên lỗ thai, bao quát mập mạp lỗ thai. Ma ngữ không thể diễn tả, hết thảy đều có khả năng, nhất định phải khắp nơi để phòng. Lại một bước phóng ra, rõ ràng trên trời nắng gắt như lửa, nhưng Trương Dương lại không cảm ứng được nửa điểm cực nóng, chỉ là có một loại âm lánh, giống như rắn độc hướng đầu khắp sương chui, hướng linh hồn chui, loại này ứng nổi loạn hóa để hắn toàn thân lông tơ đều đứng đấy, thậm chí sinh ra toàn thân đều bị rắn độc quấn quấy rác. Mấy chục bộ về sau, Trương Dương mình còn có thể kiên trì, Mập Mạp đã nhanh không kiên trì nổi, tiếng thở dốc run rượi, còn có thân thể của hắn bắp thịt co rút biến hóa, chứng minh trong cơ thể hắn nhiệt lượng ngay tại đại lượng sói mòn, thậm chí đều sở không tới mạch đập của hắn. Cái này ma ngữ quả nhiên lợi hại. Không, là dưới mắt những người bình thường này quá yếu. Đều nói nhân tộc khắc chế ma tộc, hiện tại xem ra đây chính là chuyện tiểu lâm. Trương Dương một bên nghĩ, một bên gắt gao chế trụ Mập Mạp cánh tay, lúc này cũng không phải rời khỏi nghĩ mà sợ thời điểm, mà lại đã tới đã không kịp. Đã từng hắn lần thứ nhất tiếp xúc ma ngữ cùng ma lúc đã là thực lực siêu phàm, lúc kia hắn không có cảm giác ma tộc cùng ma ngữ có gì có thể sợ, thậm chí đem ma ngữ đều giải mã, bây giờ đổi thành người bình thường góc độ, thế mới biết loại này ác mộng ma ngữ đến cùng có bao nhiêu chí mạng. Một đường lão đảo, thỉnh thoảng sẽ dẫm lên hôn mê trên mặt đất người, nhưng Trương Dương không để cho mình mảy may loạn phương hướng, dù sao hắn đã từng nội tình vẫn còn, cho nên phương hướng này cảm giác cùng không gian cảm giác đều là mạnh vô cùng. Không nhiều không ít, 587 bộ, Trương Dương đụng chạm đến trường học phòng gác cửa, dùng nhẹ tay nhẹ đẩy, môn liền mở ra, bên trong có một tiếng tiếng động rất nhỏ. Chứng minh bên trong có người sống. Thần Minh Nguyệt, ngươi còn sống không có? Trương Dương giờ khắc này vô cùng gấp gáp, hắn thật lo lắng kẻ này đã hôn mê ở bên ngoài, hoặc là đi một chuyến nhà vệ sinh, vậy liền tạt xong. Ai? Một cái cảnh giác thanh âm vang lên. Trương Dương lúc này bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, hắn nên nói như thế nào phục cái này, tựa hồ rất có tính cách Tần Minh Nguyệt, cũng không thể nói con trai của ngươi trong tương lai lo lắng ngươi để cho ta tới cứu ngươi a. Ý nghĩ này hiện lên, Trương Dương liền thuận miệng nói, tần thúc thúc, chúng ta là lớp 12 lớp 4 học sinh, có thể vào tránh một chút không? ra một cái đồng học nhanh cơn sốc. Nói xong câu đó, Trương Dương chính mình cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đặc biệt bên trong rất trầm mặc, sau đó Tân Minh Nguyệt thanh âm vang lên, có chút cắn răng nghiến lợi hư vị, thúc thúc các ngươi cái đại gia, lão tử mới 23 tuổi. Ách, Trương Dương không biết nói cái gì cho phải, mới 23 sao, thật đúng là cháng niên mất sớm tướng mạo. Vào đi, đừng nhìn tấm ương, tận lực nhắm mắt lại, trốn tới đây. Tân Minh Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa, xem ra ra hỏa này cũng không xấu. Cơ hội là kéo lấy mập mạp đem hắn kéo vào phòng góc cửa, sau đó đang làm việc dưới bàn. Một chỗ dùng màn cửa che đậy trong không gian, Trương Dương thấy được hai cái nhét chung một chỗ bác bảo vệ. "Bạn học của ngươi không thiếu nổi, ngươi hẳn là đem hắn ném ở bên ngoài, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi, ta hôm qua mới xem hết đi nhục thi hành." Một cái cửa khác vệ thúc thúc nghiêm khắc quát hỏi, trong tay còn cầm một cây cái văn bút. Lao Trương, cái này tiểu mập mạp tựa hồ không giống nhau lắm, chớ cần Trương." Tân Minh nhẹ dọng chân an, sự quan sát ngược lại là rất mẹ cảm. Mà lúc này Trương Dương cũng đem mập mạp lôi vào, kẻ này há to mồm, "Hồng hổ, chợn trắng mắt nhân, tựa như là trong sa mạc sắp chết cá." Liên Trương Dương đều kinh ngạc, kẻ này thật cao mà kháng a. Phải biết hay là người bình thường, đã không có Trương Dương loại này nhận qua huấn luyện, kinh lịch rất nhiều kiên nghị tâm trí, cũng không có nhân vật chính quan hoàn, có thể chỉ dùng đơn giản phòng hộ liền bại lộ tại ô nhiễm ma ngữ hoàn cảnh giảm trọn vẹn 2 phút đồng hồ còn có thể không chống chiêu, đây quả thực là kỳ tài a. Nhẹ nh nhảy Trương Dương đối mập mạp liền là một trận trái tim khôi phục cấp cứu thuật, đương nhiên hô hấp nhân tạo liền miễn đi. Hữu dụng không? Cái kia lão Trương Như cũng rất hoài nghi bộ dáng. Không kém bao nhiêu đâu. Trương Dương rất xác định ngữ khí. Mập mạp cũng không có bị cái kia ma ngữ lực trường hoàn cảnh cho hoàn toàn xâm nhập thành công, nhưng hắn linh hồn cùng thân thể xác thực tiến nhập ứng kích trạng thái, cho nên lúc này dụng tâm bẩn khôi phục cấp cứu thuật là có thể giải quyết. Khu khu khụ. Mã ơi, ta ta cảm giác bị ném vào chảo dầu, kém chút bị trương chín. Mập mạp tứ chi loạn vũ lấy, còn tốt Trương Dương cùng tần minh nguyệt khí lực cũng không nhỏ, không phải cái bản liền để hắn cho lật ngược. Ta không chết. Ta. Mập mạp một kích động liền muốn hô, kết quả Trương Dương thuận tay sờ qua tới một cái cây lau nhà liền nét vào. Tỉnh táo rồi? Trương Dương hỏi, Mập mạp liễu mạng bắt đầu Đem cây lao nhà kéo ra đến, mập mạp núp ở nơi hẻo lánh khô khốc một hồi hoè, tựa như là một cái thụ thương hợp kỳ. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Quân đội sẽ đến đi, giống như mạng lưới tín hiệu, điện thoại tín hiệu đều không có gián đoạn. Lao Trương lại bắt đầu khẩn trương nói một mình, một bên nói vừa hướng Trương Dương lộ ra chờ mong ánh mắt cùng khô cằn tiêu dung, hắn coi là Trương Dương thật có thể cứu bên ngoài những cái kêu hôn mê người đâu. Còn có 5 phút đồng hồ. Trương Dương nhìn đồng hồ, "Lên đường, chúng ta đại khái cần một chút vũ khí tự vệ." Vũ khí? Tự vệ? Bọn hắn sẽ biến giởm đi sao? Lão Trương thanh âm cất cao trọn vẹn 2 độ. Thần Minh Nguyệt ánh mắt cũng nhìn sang, có chút tìm tòi nghiên cứu. Ta không xác định, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Trương Dương trong tay trang trí đao huyến khốc lượn vòng 720 độ, sau đó bắt đầu cắt một mẩu. Vật liệu là có sẵn, cây lau nhà cắn cũng không tệ. Một phút đồng hồ sau, một chi mẩu mâu xuất hiện, rất nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, Trương Dương chính mình cũng ngoài ý muốn, giống như từ khi hắn quyết định cắt gọn một mẩu mẩu toàn thân tế bào đều đang hát. Ách, mạ muội hỏi một chút, đồng học là trợ mộc. Không, là tổ mộc chuyên nghiệp. Tân Minh Nguyệt trong mắt đều muốn trận lùi ra, chiêu này đều gần sánh bằng máy tiện ra công đi. Khu khu. Chư vị, chúng ta được làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Trương Dương một lần nữa đem thoại để cưỡng chế kéo trở về, công trình bằng gỗ chuyên nghiệp ra hỏa sẽ cắt mục mâu. Trên thế giới này không phải mang theo một chữ liền nhất định là cái vĩ đại thượng mục. Chiến đấu, chúng ta căn bản không dám đi ra ngoài, phía ngoài ánh nắng có độc. Ai chiếu ai chết. Chúng ta vẫn là phải tin tưởng chính phủ liên bang, vẫn là phải tin tưởng hoàng đế bệ hạ. Quân đội chẳng mấy chốc sẽ tới, vạn nhất là đại công chúa điện hạ tự mình mở ra cơ giáp tới cứu viện. Lão Trương ý kiến rất kiên quyết, lại rõ ràng đã tiến nhập một loại nào đó thần bí kỳ dị hiện tưởng. Liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, người đã nhìn hai lần đồng hồ, hẳn là có cái gì thời gian hạn chế. Người cũng biết cái gì? Tân Minh Nguyệt đột nhiên hỏi, gia hỏa này sức quan sát rất rất nhập vi a. Trương Dương liền nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì đại ca ngươi là nhân vật chính a. Chương 215, ai là quái vật? Ta thế mà còn sống. Mập mạp còn ở bên cạnh kinh hồn không ngừng lầm bẩm, đồng dạng vui buồn thất thường còn có gắc cổng lão Trương. Dù sao cái này dưới bản công tác mặt không gian quá chật hẹp, lại bị màn cửa đắp lên, loại này hoàn toàn không biết gì cả chật hẹp cảm giác quá bị đè nén. Duy nhất ngoại lệ liền là Trương Dương cùng Tần Minh Nguyệt. Trương Dương đương nhiên không cần phải nói, nhưng Tần Minh Nguyệt cái này nhìn giống thúc thúc, tuổi thật bên trên cũng vô hạn tiếp cận thúc thúc gác cổng tiểu ca liền rất thần kỳ, dù sao không phải tùy tiện ai cũng có thể tại loại này trên chúc, ha cám, khẩn trương không biết hoàn cảnh giảm chú ý tới Trương Dương nhìn đồng hồ tiểu động tác. Cho ta cũng làm chi một mẩu, thợ mộc đừng học. Lại một cây mộc đồ lau nhà được qua. Trương Dương không nói chuyện trang trí đao xuống bay múa, một mâu cắt gọn hắn là am hiểu nhất. Lúc đó ở giữa dần dần trôi qua, tận thế kiến thôn lệnh giọng nói tới đợt thứ nhất tận thế tập kích thời gian cuối cùng đã tới. Trong chấp nhóm này, dù là Trương Dương bọn hắn là trốn ở phòng gác cửa, lại có bàn công tác, màn cửa cách trở, đều rõ ràng cảm giác được thế giới bên ngoài đột nhiên một mảnh ánh sáng, giống như thái dương phát nổ. Cái này kinh khủng ánh sáng biến mất, một loại kỳ dị thanh âm vang lên lần nữa, tiếp lấy liền không có động tĩnh. Các ngươi có nghe được cái gì sao? Trương Dương hỏi, trong điểm lại là nhìn mập mạp, gia hỏa này kháng ma thể chất tốt như vậy Ngược lại là một cái khả tạo chi tài, dù sao một số thời khắc đối với một ít người tới nói, nhỏ liều thuốc ma ngự ô nhiễm, kỳ thật thì tương đương với một loại ma khí ma luyện. Không, ta không xác định. Mập mạp sắc mặt như cũ tái nhợt, run dày đường. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Trong lòng ta có chút không thoải mái. Thần Minh Nguyệt lúc này cũng mở miệng nói, còn không chờ Trương Dương đáp lời, chỉ nghe thấy ô tô loa đích đích một tiếng, còn có người đang kêu gọi, tựa hồ những cái kia mê man người trong quá khứ lần nữa đã tỉnh lại. Mà tại căn này trong phòng gác cửa, một cái khắc mê gác cổng cũng chậm rì ngồi xuống. Thật giống như ngủ mơ giấc, vừa mới tỉnh lại bộ dáng. Xuyệt. Trương Dương cùng Tần Minh Nguyệt đồng thời dựng thẳng lên ngón tay. Khu khu. Mới tỉnh lại gác cổng tựa hồ hết thể rất bình thường. Hắn đứng lên, tả hữu dạo bước hai lần, sau đó liền đi tới trước bàn làm việc, cầm lấy phía trên chén nước, dầm rầm liền uống mấy ngụm lớn, sau đó đặt ngông ngồi xuống, thật sự là bình thường không thể lại bình thường. Mà phía ngoài đường đi, giống như cũng khôi phục bình thường, ô tô động cơ phát động, tiếng kèn, tiếng bước chân, thật sự là hết thảy bình thường. Lão Lý, hắn không sao. Lúc này lão Trương rốt cục phản ứng. Thấp dòng hỏi. Nhưng vấn đề này không ai có thể trả lời, bởi vì trí ít tại lúc này, gắt cổng lao trương thoạt nhìn là bình thường, thật giống như đi ngủ mở giấc Lao lý, kéo cửa xuống, ta có việc lâm thời đi ra ngoài một chút. Lúc này phòng gắt cửa bên ngoài, thanh âm của một nam tử văng lên, giống như là một cái lao sư. a khương lão sư a tốt, tốt. Lao lý nói chuyện, liền theo động cổng co vào môn. Nghe co vào môn thanh âm, là thật bình thường. Không sao, không sao, nhưng nín chết ta. Lao trương đống nhân hô, liền từ một bên khác chui ra ngoài Trương Dương cùng Tần Minh Nguyệt cũng không kịp ngăn lại. Một giây sau, lão Trương thân thể bỗng nhiên đọc lại, đi theo là rầm rầm tiếng nước chạy cùng hai cố run run, hàm răng đắc đắc vang. "Lão Trương, người làm sao chui gầm bàn đi xuống, đang chơi trốn tìm à? Tiểu Tần cũng ở bên trong, ai nha, đây là giữa ban ngày." Lao Lý nói chuyện, liền ổn định làm đi tới, sau đó ngồi xuống, một tay lấy che kín cái bản màn cửa kéo ra, tại thời khắc này lên, hết thể đều tựa hồ là bình thường. Nhưng là tại kéo màn cửa sổ ra trong nháy mắt, Trương Dương, Tần Minh Nguyệt mập mạp nhìn thấy liền là một cái mọc lên vô số nhọn. Có 4 năm cái con mắt, 7 8 cái cái mũi, 10 cái lỗ hai quái vật đầu lâu. A. Giao thảm làm mập mạp, nhưng ở tiếng kêu vang lên trong náy mắt, Trương Dương trong tay một mâu đã nhanh chóng hướng phía trước đâm một cái, đồng thời đâm ra một mâu còn có tần Minh Nguyệt, hắn chỉ so với Trương Dương chậm một đường. Phục. Lão lý viên kia dị dạng đông cải đầu gầm vang nổ tung, rất dễ dàng giết bộ dáng. Liên là thật là buồn nôn, màu vàng đen mủ dịch khắp nơi đều có. Thành công đánh giết một đầu ma hóa cảm nhiễm thể, chưa giác tỉnh. Thành công cướp đoạt một đầu bị ô nhiễm nhân loại linh hồn, có thể ra bán thành công cấp đoạt một đơn vị ma huyết tận thế kiến thôn lệnh phía trên hoàn toàn như trước đây chiếu dỏi ra tương tự tin tức bất quá Trương Dương cũng không có thời gian đi xem một cước đem lao lý thi thể đa văng trở tay một bàn tay liền đem đemập mạp thé lên ngừng không sao bên ngoài cái kia đồ án đã biến mất hoặc là đã hoàn toàn tác dụng tại những cái kia hôn mê trên thân người Trương Dương lao ra trước tiên liền cảm ứng được thế nhưng là để hắn vô cùng ngưng trọng là đi đầy đường tất cả trước khi hôn mê người đều biến thành lao lý như thế gì dạng đông cải đầu nhưng bị dị chính là chính bọn hắn còn không có phát giác bộ dáng Lái xe tiếp tục mở xe, đi làm tiếp tục đi làm, gọi điện thoại tiếp tục gọi điện thoại, dạo phố tiếp tục dạo phố. Liền trong sân trường, mấy cái ngay tại lên tiết thể dục học sinh cùng lao sư cũng như thường tiến hành. Chạy bộ đi. Nam ngửa ngồi dậy 50 cái. Đương nhiên, cũng có thét lên, đến không hết thét lên từ từng cái kiến trúc giảm chuyển đến. Không phải những này đông cải ma nhân tại công kích, bởi vì bọn hắn căn bản cùng người bình thường không có gì khác biệt, thậm chí còn có thể cùng người bình thường trao hỏi. Triển khai công kích là những cái kia may mắn không có hôn mê người. Giết 10 rồi. Giết 10 rồi. Trên đường cái, một người mặc nghề nghiệp bộ váy bông cải đầu cầm điện thoại cuồng loạn hô. Một đám bông cải đầu lòng đầy căm phẫn xông đi lên muốn gặp Nghĩa Dũng Bỉ. Có thể đoán được, đây là một trận quỷ dị hỗn loạn. Trương Dương sửng sốt, Tần Minh Nguyệt, Mập Mạp cũng đều lộn xộn, về phần Lao Trương, hắn đã đủ lộn xộn. Ta, chúng ta làm sao bây giờ? Phòng gắt cửa TV bỗng nhiên bị Mập Mạp theo mở, hắn lúc này cũng không biết nghĩ tới điều gì. Nhưng đại đa số kênh, nhất là nơi khác kênh hoàn toàn mất hết tín hiệu, chỉ có bổn thị đài truyền hình. Ách, giống như có một cái hiện trường trực tiếp. Một cái đông cải nữ chủ trì cầm trong tay micro phỏng, đang lấy vận tốc 38.000 chữ tốc độ thông báo lấy. Các vị người xem, các vị người xem, nơi này là đông cầu thị thứ nhất vùng mới giải phóng. Ta là vận tốc tin nhanh phóng viên Tử Vi, ngay tại vừa rồi, sau lưng ta kiếm phú thương trong trảng phát sinh cùng một chỗ đại quy mô tập kích khủng bố sự kiện, căn cứ người chứng kiến lẫn rằng, chí ít mấy trăm tên ác ôn không chế kiếm phú thương trảng 3 đến 7 tầng, đồng thời bắt mười mấy tên có tin, ngoài ra còn có chí ít hơn 10 người thương vong. Trong màn ảnh, đông cải nữ phóng viên phía sau là một đoàn cải đầu ngay tại vây xem. Nhân viên một cái điện thoại di động ngay tại phát vòng bằng hữu. Càng có đông cải đầu chú ý tới nơi này camera, còn mừng rỡ hất tóc chen tới khoa tay một cái chữ V ngón tay. Mau nhìn. Tân Minh Nguyệt lúc này cũng ngậm, chỉ vào sân trường đối diện một tòa khách sạn, phía trên kia đã có người dùng ga giường viết xuống cứ mạng, chúng ta bị giòm bị vây công chữ, còn có 4-5 cái bình thường nam nữ trốn ở bàn công điều hòa không khí trên máy run lẩy bẩy. Bất quá khách sạn phía dưới, làm theo là một đám đông cải đầu đang nhìn náo nhiệt. Trong phòng, còn có mấy người mặc phục vụ viên phục sức đông cải đầu tại tận tình quên lơ. A. Có người nhất thời khẩn trương, hoặc là không còn chút sức lực nào, trực tiếp từ mười mấy tầng rơi xuống. Thế giới này, đến cùng thế nào? Chúng ta phải đi, đem một mâu ném đi, giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì. Chúng ta đến rời đi cái thành phố này, mặc kệ những này bông cải đầu đến cùng làm sao vậy. Thế nhưng là tại vừa rồi, thành thị này dằm hôn mê người muốn vượt xa không cũng có hôn mê. Các người biết cái này hậu quả, đến lúc đó chúng ta mới có thể là quái vật. chương 216, Thiến công bông cải. Thân Minh Nguyệt lời nói rất là quả quyết, mà lại rất có kiến giải. ta đồng ý mập mạp rốt cuộc hồi hồn. Mà Gắc cổng lão Trương cũng hoa một tiếng, "Đáng thương ta bên trên có giả, dưới có nhỏ, cái này bảo ta làm sao xoay xúp? Đi được sao?" Trương Dương nắm chặt trong tay một mâu, không cần suy nghĩ đạo, bất cứ lúc nào, bỏ vũ khí xuống đều là một cái ngu xuẩn hành vi, dù là vũ khí này chỉ là một cái đơn giản mâu mâu. Thế nhưng là nếu như vậy, chúng ta như thế lao ra, chẳng phải là muốn chết? Mặc dù những cái kia, đông cải cũng sẽ không chủ động công kích. Tân Minh Nguyệt thấp giọng nhanh chóng nói, đồng thời đánh giá bên ngoài một lần nữa thay đổi ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt đường đi. Lưu tại nơi này đương nhiên là một con đường chết chúng ta đến lao ra dùng tốc độ nhanh nhất tìm tới một cái có thể phòng ngự địa điểm mấy vị nhưng ngàn bạn không thể phất lờ, các người tốt nhất đem những ngày bông cải đầu xem như sinh hóa nguy cơ bên trong giò bịỉ chúng ta từ bọn hắn bao vây chặn đánh giảm tránh thoát đi ra độ khó không thể so với từ giòn bị vây thành giảm giết ra ngoài lại càng dễ Trương Dương trầm giọng nói ánh mắt thì tại bốn phía nhanh chóng xem trường học lầu dạy học khẳng định không phải một cái dễ thủ khó công địa phương về phần nói chạy ra cái thành phố này càng là đường suy si tâm vọng tưởng bởi vì cái này cuối cùng không phải phổ thông sinh hóa hình thức Những mẩy đông cải đầu cũng không phải phổ thông zombie. Không thể do dự nữa, chúng ta phải nắm chắc thời gian, vạn nhất bị những cái kêu bông cải đầu ý thức được trong phòng gắt cửa ra án giết người, chúng ta liền đi không được. Trương Dương ánh mắt nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, hắn nhất định phải thuyết phục cái này rất có chủ kiến ra hỏa. Vừa rồi ngươi không cần thiết giết hắn, có lẽ đây chỉ là một trận kỳ quái quái tật bệnh. Tân Minh Nguyệt ở thời điểm này lại là nói ra một câu nói như vậy. Nếu như sau đó chứng minh, loại bệnh tật này có thể chữa trị, ngươi chẳng khác nào đem chúng ta đều kéo vào vũng bùn, nhất là ngươi tiếp xuống dự định Càng tương đương để cho chúng ta rơi vào địa ngục, bất quá, thật mẹ nó kích thích, vậy liền hành động đi. Trương Dương, mập mạp. Lao trương, đáng thương ta trên có giả dưới có trẻ. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta coi như thật đã là giỏm bị vây thành, sinh hóa hình thức mở ra, cái cửa này vệ thất cũng không an toàn, chúng ta cần lập tức chuyển ở gì, hướng đông liền là đường đi, đông cải rất nhiều, không phải một cái tốt phá vây phương hướng, tây bắc là lầu dạy học, chính tây là thao trường, chỉ có tây nam phương hướng rừng cây nhỏ là cực giai phá vây phương hướng. Nhưng là trước đó ta nhất định phải nói cho rõ ràng. Tất cả chúng ta trên đường gặp phải bông cải, chỉ cần tại chúng ta bên trong phạm vi công kích ta đều sẽ đem bọn hắn giết chết. Cái này người không liên quan đạo hay không, mà là một trận chiến tranh. Trương Dương nhanh chóng trên mặt đất tiêu xuất phá vây địa đồ, cũng tận khả năng đem sự tình nói rõ ràng. Bây giờ Tần Minh Nguyệt mới là muốn hại mệnh môn, hắn không đi hoặc là cáo kỉnh đều là tai nạn. Cho nên hắn thà rằng chậm chế vài phút cũng phải đem sự tình nói rõ. Như vậy, đi. Mắt thấy Tần Minh Trương Dương lập tức luồn lên đến, bay lên một cước liền đem phòng gắt cửa tường sau đá văng một cái đại lỗ thủng, mặt sau này vừa vặn có một chỗ rải cây xanh. Nhanh nhanh nhanh, Trương Dương đè thấp thân thể, tay phải nắm mục mâu, giống báo săn chạy tới, theo sát lấy liền là Tân Minh Nguyệt, động tác đồng dạng mạnh mẽ, đi theo liền là Lô Mãng mập mạp, cuối cùng mới là Tinh Thần gần như sụp đổ lao Trương. Cũng nhiều thua thiệt cái này giải cây xanh nghiệm hộ, trên đường cái bông cải lui tới, lại bởi vì không có thức tỉnh, cho nên không có giọng bị khiếu cùng tính công kích. A Khi Trương Dương lấy trăm mét bắn bột tốc độ sông vào sân trường Tây Nam rừng cây nhỏ, vừa lúc một đầu trên ghế dài hai cái chính ôm ở cùng nhau đông cải cũng nghe tiếng trống lại. Sau đó Song Phương đều bị giật nảy mình. Trương Dương tuyệt đối không nghĩ tới hắn gặp được dạng này hình thái bông cải, loại này tiếp xúc gần vui thật sự là hát gám xử lý. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem mỹ nữ a, các điều độc thân chó. Bên trong một cái bông cải đối trận mắt hốt mồm, cơ bản ở vào buồn nôn biên giới Trương Dương nổi giận mắng, thật sự là lẽ thẳng khí hùng. Mẹ nó. Một đạo cuồng phong cuốn qua, Trương Dương không có xuất thủ, là Tân Minh Nguyệt. Phốc, phốc hai tiếng tuyệt xác độc thân chó đại gia người A lão tử mới không phải cắt điều độc thân chó Huy người đoạt đầu người Trương Dương rất kinh ngạc bất quá đây là chuyện tốt không lo Tần Minh Nguyệt Ngạ phản xuyên qua rừng tây nhỏ liền là nhà hàng bên này tương đối yên tĩnh bất quá trong nhà ăn như cũ có người tại Tê Tâm Liệt phế hô đi nhà hàng cửa sau Trương Dương hô một tiếng nhà hàng là nơi tốt có đồ ăn có vũ khí thích hợp nhất Tân thủ vào phó phá bảng Tân Minh Nguyệt Giá hỏa này chạy ttă nhanh giống như giết hai cái bông cải về sau Dũng khí lập tức giải trừ phong ấn vàngnh Một cước đá vang nhà hàng Đại Môn, một khắc trước anh Dũng vô địch, khí thế hung hăng tần mình nguyệt lập tức sợ, chờ Trương Dương cùng lên đến, cũng là một trận tề cả gia đầu. Chỉ ở giữa tại rộng rãi trong nhà ăn, đang có 2 30 cái mặc quần áo chơi bóng, từng cái ngựa cao to bông cải ngay tại nơi này ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn tivi, trong tivi bông cải cả cùng bọn hắn tôn nhau lên thành thú. Mà nhà hàng tới gần phong bếp phương hướng, đồng dạng có hai cái mặc chủ công phục sức đông cải cầm mua cơm, chờ mua cơm. Hết hãy, giống như đã từng có biết. Giả thiết không có nhà hàng một góc một cái đang điên cuồng tép lên nữ nhân. Nàng giống như bị dọa điên rồi, hai cái bông cải ngay tại ý đồ trấn an nàng, nhưng việc tan phủ nàng liền làm cho càng thê thảm hơn, lại nói có thể không thê thảm sao? Song phương ánh mắt trên không trung trao đổi vài giây đồng hồ, Chương Dương thân mật lộ ra một cái mỉm cười, lôi kéo Tần Minh Nguyệt liền hướng phòng bếp phương hướng chạy, những cái kia mặc quần áo chơi bóng to con bông cải liền lặng lặng nhìn bọn hắn, giống như thật có thể cùng phẳng chung sống. Bọn hắn giết người, bọn hắn tại trong rừng cây giết hai người, còn giết gác cổng lão lý, lão lý không muốn ăn ta à? Lão lý còn cùng ta chào hỏi tới, bọn hắn là tội phạm giết người. Nhanh bắt bọn hắn lại, báo động a! Ta không thể có lỗi với lương tâm. Đột nhiên một cái thanh âm hoảng sợ tại nhà hàng bên ngoài vang lên, không phải người khác, là lão Trương, trời mới biết hắn tại sao muốn dạng này hô. Vì cái gì? Trương Dương đều muốn điên rồi, bất quá lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì những cái kêu mặc quần áo chơi bóng đông cải đã toàn bộ hành động, từng cái cơ lấy nhà hàng, cái ghế sát, Tang Nguyệt, không sợ bông cải có văn hóa, liền sợ bông cải sẽ đánh đỡ. Nhìn đám người này cao mã đại bông cải hiện lên đội đi săn hình vi tới, Trương Dương quả quyết quay đầu, không xông qua được. Tân Minh Nguyệt lúc này càng linh hoạt Đi theo Trương Dương quay người liền xông ra nhà hàng, kém chút cùng đuổi tới mập mạp đụng vào nhau. "Không chắc ta, láo Trương đi rồi." "Đụng, mau trốn đi." Trương Dương liều mạng chạy, Tần Minh Nguyệt cùng mập mạp cũng liều mạng chạy, sau lưng hai ba mươi cái bông cải đại hô tiểu khiếu đuổi theo, ven đường chỉ cần có bông cải, ngay lập tức sẽ gia nhập truy kích đi săn hàng ngũ. "Bắt bọn hắn lại, bọn hắn là tội phạm giết người. Mau báo cảnh sát. Đi một đội người lái xe, đâm chết nha. dám đến Hoàng Gia Trường Trung học phụ thuộc gây sự, chán sống sao?" Trương Dương cùng Tần Minh Nguyệt, mập mạp ba người điên cùng chạy trước, nghe những lời này Chị nghi khóc. Chương 217, tận thế hình thức. Hừ hục, hừ hục. Đằng sau mập mạp tiếng hơi thở tựa như cẩu tử chui vào tắm hơi phòng, thống khoái lại kích thích. Chương Dương đã không để ý tới hắn, hiện tại hắn đến may mắn tần minh nguyệt là một cái thân thể đồng đồng ra hỏa, không phải mấy dây bị vây giật a. Thỏa hiệp đã mất được ra. Mấy cái tựa hồn là khóa thể dục chuẩn mất đông cải nghe thấy được tiếng la, đi tắt chặn đường đi lên, rất là hung mãnh. Chết. Chương Dương tại cao tốc chạy trung ném mạnh xuất thủ bên một mâu, cách hơn 20m đem một tên hung nhất đông cải nổ đầu. Có lẽ đây chính là vạn hạnh trong bất hạnh đi, đông cải nhóm còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh ý thức, cho nên chí ít còn biết sợ hãi. Đem một mâu cho ta. Đoạt lấy tần minh nguyệt trong tay chi kia một mâu, còn chưa ném mạnh, đối diện vài món thức ăn hoa rốt cục kêu thảm một tiếng, tứ tán mở đi ra. Biết lái xe không? Ta nói là biết lái trộm được xe sao? Trương Dương hỏi là tần minh nguyệt. Xe đạp có tính không? Ta, ta biết, đừng ném, ta biết, mập mạp liều Mạc Hồ, hắn hiện tại đã lạc hậu 10 mấy mét, mà phía sau những người kia cao mã đại bổng cả đã đuổi tới hắn vài mét bên ngoài. Tựa hồ tùy thời có thể lấy đem hắn bổ nào sau đó cắn xé thành mảnh vỡ. Thế là Trương Dương lập tức quay đầu, trong tay một mâu làm bộ muốn ném mạnh ra ngoài, lập tức đằng sau những cái kia cường tráng đông cải nhóm phát ra từng tiếng kinh hô, két két, hàng hiệu là giày chơi bóng cùng mặt đất phát ra thân thiết tiếng ma sát, đình chỉ tác dụng thật tốt. Liền Trương Dương cũng nhịn không được muốn tán một tiếng, ta thật sự là quá tuân tú á. Hiện tại thợ mục đều như như vậy sao? Tân Minh Nguyệt thế mà còn có thời gian kinh ngạc, mập mạp nhìn qua ánh mắt đã là gấp ba sừng bái thêm vui mừng, dù sao mộc mâu khắp nơi có được. Nhưng như thế phong cách ném mạnh nổ đầu nhất định phải xứng với toàn trường tốt nhất. Dọa đi trước mặt địch nhân, bước lui truy mình, Chương Dương tiếp tục ra tốc, thuận tay còn rút ra chi thứ nhất một mâu, phá vây đang ở trước mắt, chỉ cần vượt qua trước mặt hàng rào, bên ngoài liền là một loạt ô tô. Nhưng cũng ở ngay lúc này, hậu phương vang lên ầm ầm ô tô tiếng động cơ, sau đó những cái kia bông cải nhõm lần nữa sĩ khí bạo dạ, từng cái hô to. Đâm chết bọn hắn. Đâm chết bọn hắn. Bọn hắn đã giết người. Là đang lúc hi vệ! Thật sự là một cái ta đụng. Quay đầu một nhìn, Trương Dương liền nhấc đầu. Chỉ thấy một cái bông cải lái một chiếc xe con, nghiến răng nghiến lợi, a không, nó đã không có cách nào cắn răng nghiến lợi, dù sao liền là hung ác vô cùng cuồng đạp chân ga, giống hung thú va chạm tới. Mập mạp đã tức vũ khí, nhắm mắt lại hai tay loạn lắc hô mụ mụ. Tân Minh Nguyệt cũng bị dọa đến không có huyết sắc, thật sự là song phương thực lực quá cách xa, đối phương có pháp bảo nơi tay, vô địch. Hô, hút. Trương Dương dùng tốc độ nhanh nhất hít một hơi, trong tay phải một chi một mâu tại xoay người trong nháy mắt liền bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Một mâu hiện lên một đạo tàn ảnh. 1 giây sau liền cùng đã vọt tới hơn 30 em ở bên ngoài xe con đụng vào nhau, nhưng cũng không có nhất kích tất sát, dù là Trương Dương ném mạnh độ chính xác 100%, cái này một mâu cũng bất quá là đem xe con trước kính chắn gió xô ra từng đạo dày đặc vết dạng. Bất quá cái này đã đầy đủ, cái kia bông cải coi như lại gà lớn, tại một mâu bay tới trong nháy mắt cũng sẽ theo bản năng hướng một bên dồn sức đánh tay lái. Lấy loại này vận tốc hơn 100 cây số tốc độ, đầy đủ cái này xe con trong nháy mắt mất khống chế, hung hăng vọt tới mặt khác một bên buồn hoa, nhưng thần kỳ không có lần, lại là cái kia bổng cải kỹ thuật điều khiển coi như không thể Kéo lên mập mạp, chạy. Hô một tiếng, Trương Dương quay người tăng tốc độ chạy, thừa dịp cái kêu bông cải người điều khiển một cú phanh lại trong nháy mắt tiến lên nhất quyền nhất ước liền đem cái kêu bông cải đẩy ra ngoài. Lên xe, lại một quyền triệt để đánh nát kính chắn gió, Trương Dương liền không lắm thuần thục hộp số giẫm ly hợp, trộm xe hắn sẽ không, nhưng lái xe ai còn không biết ta. Thợ mục, người được không? Tân Minh Nguyệt nắm kéo mập mạp phí sức ngồi lên xe, may trung quanh đều là trận mắt hốc mồm đông cải mà không phải không sợ hãi zombie, không phải liền hiệu suất này chết sớm 10 cái hội hợp. Không có gì được hay không? Cái đồ chơi này không thể so với xoa một mâu phức tạp hơn thẳng thắn thu bạo vô cùng đắp lại đồng thời một cước chân ga đạp xuống cách xe hơi nhỏ bay lên một đầu đâm vào buồn hoa dạm Tân Minh Nguyệt cùng mập mạp đầu trong nháy mắt nhiều hai cái bao lớn nhưng cái này cũng không tính là cái gì Trương Dương càng tự tin nhìn một cái cái này bảnh trướng rít gạo kêu động cơ cùng 18 tuổi đồng tiểu tử khỏe mạnh ẩ cách, cách cách cách tại một trận điên điênồng tự quay thêm quay quanh thêm ly tâm chuyển về sau xe con rốt cuộc sông ra sân trường Tân Thủ thôn tu hợp vào Sa Hải một đường ra tốt ra tốt rốt cục tại 1000m bên ngoài tao ngộ liên hoàn thai nạn xe cộ, cái này thật không phải Trương Dương năng lực điều khiển không quá quan, thật sự là trên con đường này cố xe quá nhiều. Xuống xe, lên lầu, ở trên cao nhìn xuống cố thủ. Trương Dương rất quả quyết từ bắt đầu bước lên khói đặc cùng ngọn lửa xe con bên trên này xuống, thuận tiện còn kéo đi không rõ sống chết mập mạp cùng một mặt tuyệt vọng tần Minh Nguyệt. Trương Dương lại là đấu trí tràn đầy, loại trạng thái này chút lãng thành. Tay trái kéo lấy mập mạp, tay phải cầm một mâu, trong miệng phát ra dã gầm rú, đem một đám xem náo nhiệt đông cải dọa tán. Sau đó một đầu đâm về ven đường một cái bỏ túi cửa hàng, dùng tốc độ nhanh nhất đoạt mấy bình nước một đống mì ăn liền bánh mì, sau đó cũng không chút nào dừng lại chạy về phía gần nhất một tòa văn phòng. Dừng lại, dừng lại. Mấy tên côn cải bảo an cầm gậy điện như lâm đại địch, bất quá Trương Dương Cơ một mâu liền đem bọn chúng dọa tán. Nhưng lại tại hắn may mắn nơi này không phải do bị hình thức thời điểm, một tiếng súng vang, đạn sát lỗ thai của hắn liền bay qua. Nhưng đây không phải hắn thần thông quảng đại đến có thể biết trước nguy hiểm sớm chánh lẽ, mà là đối phương thương pháp quá kém. Trương Dương rất muốn quay đầu hung tợn ném mạnh một ngô đoạt lấy súng ngắn, nhưng lý trí nói cho hắn biết hiện tại biện pháp tốt nhất liền là tẻ ra quần trốn đi lên lầu. "Bộ khoái thúc thúc, ta không giết người, ta là hảo hài tử." Mập mạp rốt cục tại tiếng sung trung tức tỉnh cũng giận ngộ. Bất quá Trương Dương không có cho hắn lạc đường biết quay lại cơ hội, một thanh liền đem hắn kéo vào trong tầng lầu, một hơi bỏ lên trên lầu 3, liền không có đường đi, lầu đó bậc thang cửa vào bị các loại bản công tác, ghế làm việc, giá sách, chậu hoa, đủ loại tạp vật cho chắn đến chật như nêm tối. Đến, tiêu chuẩn dọn bị vây thành hình thức Trương Dương thậm chí có thể nghe được tiếng ngại đằng sau cái kia thô trọng tiếng hơi thở. Đây là quân đội bạn a. Người ở phía trên nghe, các người đã bị bao vây, Hoàng gia phòng tuần bộ cùng Hoàng thất thành thị vệ đội ngay tại chạy đến, các người trốn không thoát, lập tức bỏ vũ khí xuống, giao ra con tin, có thể từ nhẹ xử lý. Bên ngoài vang lên đại loa, tình huống khẩn cấp a. Huy đi. Ở dưới cái đầu bậc thang bố trí chứng ngại. Trương Dương cũng không cách nào, lúc này lui về là không có khả năng, phía dưới Bông Cải bộ khoái trong tay có thường, mặc dù bởi vì toàn thành hỗn loạn nguyên nhân nhất thời không dám xuống lên. Nhưng hắn nếu giáng ngoi đầu lên, khẳng định chịu không nổi. Tân Minh Nguyệt cùng Mập Mạp ở thời điểm này cũng nhận mệnh, sách những cái kêu bàn công tác liền dừng lại mãnh liệt hủy đi. Còn không chờ bọn họ phá hủy một nửa, phía trên liền truyền đến tiếng lên, không tốt rồi, zombie sẽ hủy đi chúng ngại, ai có cái bật lửa, đem màn cửa kéo tới, thiếu chết những này vương bắt đản. Con rùa con bê ai mới là zombie, lão tử là người, người một nhà, đừng phóng hỏa A, bàn ra chỉ có hai cái cái môi bốn cái con mắt. Mập Mạp vừa sốt ruột, liền cách không kêu lên, thế là phía trên tiêu đến nhanh hơn. Uy, đừng đốt Sẽ đem chính các ngươi cũng tiêu chết, các ngươi thật sự cho rằng đây là đang chơi game à?" Thần Minh Nguyệt cũng hô, hắn cuối cùng tỉnh táo chút. Có thể lên mặt người không tỉnh táo a, chỉ là ở bên kia a a a gọi. Thẳng đến Trương Dương mạo hiểm đi lầu 2 làm ra hai cái bình chữa lửa, một trận hỗn phún, hai chi người sống sót tiểu đội mới rốt cục lẫn nhau tỉnh táo lại. "Các ngươi, thật sự chính là người một nhà." Mở ra còn lại chỗ ngại, Trương Dương bọn hắn mới nhìn đến 17 cái không quá bình thường người bình thường, còn có 7-8 cô đông cải thi thể. Tình huống như thế nào một chút nhìn qua biết. Đi tầng cao nhất, nơi này tầng lầu quá thấp dễ dàng bị đột phá, còn có, nhớ kỹ thu thập đồ ăn uống nước cùng vũ khí. Trương Dương đối Tần Minh Nguyệt cùng mập mạp phân phó nói, mặc dù phía ngoài đông cải coi bọn họ là thành bạo sợ phân tử, nhưng đối với bọn hắn tới nói, tận thế hình thức đã chính thức mở ra. Chương 218, mập mạp cha. Một trận lục tung lục soát, thu hoạch cũng không tệ. Chí ít theo Trương Dương là như vậy. Đây là văn phòng, lục soát không ra bao nhiêu đồ ăn, cũng không có khả năng có bao nhiêu vũ khí, nhưng tối thiểu nhất hắn chấn định chỉ huy chẳng chấn nhiếp rồi cái kia 17 cái tinh thần tiếp cận sụp đổ người sống sót. Lúc trước bọn hắn kém chút liền muốn thấy có phải hay không ánh mắt của mình ra hào rắc mà kém chút nội chiến. Mà bây giờ, bọn hắn bị Trương Dương hết thể hợp nhất. "Lão Tần, ngươi mang theo 5 người phụ trách công thành, 6 thanh rượu chữa cháy đều cho các ngươi." Trương Dương ra lệnh, Tần Minh Nguyệt lúc này trạng thái vẫn rất tốt, chuyển cho hắn 5 cái người sống sót bao quát 3 nam nhân 2 nữ nhân, cũng đều là trạng thái tinh thần không sai, điểm ấy rất trọng yếu, không phải coi như hình dáng cao lớn to kệ, nhưng nếu như trạng thái tinh thần đứng trước sụp đổ, cái kia sẽ thêm phiền. "Mập mạo, mang theo còn lại người làm hậu cần tiểu đội, cho ta đem tất cả đồ ăn Thức uống cùng một chút vật chứa đều cho ta thu thập lại, bởi vì chúng ta có thể muốn ở chỗ này thủ vững một đoạn thời gian, thức ăn vấn đề có thể nghĩ biện pháp, nhưng nguồn nước lại nhất định không thể thiếu. Hiện tại địch thủ, Trương Dương ra lệnh, bọn hắn hiện tại là tại lầu 3, thế nhưng là thông hướng lầu 4 thang lầu bị chất đầy chướng ngại vật, mà khống chế lầu 4 lại không phải người sống sót, mà là hơn 20 cái bông cải. Cái này không có biện pháp, không gian sinh tồn, không thể xâm phạm. Tân Minh Nguyệt một ngựa đi đầu, cầm trong tay diểu chứa cháy liền xông đi lên liền là một trận cuộc chặt, do đến lầu 4 bông cải a kêu to, càng là liều mạng ra tăng chướng ngại vật. Mà thừa cơ hội này, Trương Dương từ lầu 3 một cái cửa sổ leo ra đi, không ngoại hạng mặt vây xem đông cải ồn ào cảnh báo, liền leo đến lầu 4. Sau đó, thấy một cái dết một cái, không lưu tình chút nào. Bất quá vì chiếu cố tiểu đội thành viên cảm xúc, hắn đem thi thể đều kéo tới trong một cái phòng, dù sao vào giờ phút này, những này ma hóa người còn chưa thức tỉnh, hành vi của bọn hắn hình thức cùng ngôn ngữ đều cùng nhân loại bình thường không có gì khác biệt. Lão Tần, đi mang mấy người cùng lầu 5 người sống sót đáp phán, nếu như bọn hắn không đồng ý chúng ta đi lên, chúng ta liền đem lầu 4 khi cứ điểm tạm thời Trương Dương đang quan sát trong chốc lát về sau liền làm ra quyết định, nguyên nhân là lầu 5 người sống sót rất nhiều, đồng thời đã có được nhất định quản lý năng lực tổ chức, điểm ấy có thể từ lầu 5 cửa sổ nhìn ra được, bọn hắn chẳng những phong tỏa hành lang cùng thang máy cửa vào, còn đem tất cả cửa sổ cửa vào đều dùng các loại cái bàn cho chắn đi lên. Không phải không như thế, Trương Dương cũng liền trực tiếp bỏ lên trên lầu 5 cùng bọn hắn đàm phán. Sự thật chứng minh, Trương Dương phán đoán không sai, Tần Minh Nguyệt cùng lầu 5 thương lượng tương đương thành công, mà lại đối phương người tổ chức thế mà lại nghĩ đến cùng Tần Minh Nguyệt tiến hành video trò chuyện một chiêu này đến xác định. Thật là một cái thiên tài. Cụ tổng, ngài nhìn, chúng ta nơi này liền có 20 người, mỗi người đều cùng ngài video, ngài cũng có thể xác định chúng ta không phải bỗng cải biến dị người, bởi vì cái gọi là hợp tác cùng có lợi. Tân Minh Nguyệt Thế mà cũng sẽ tốn hai câu từ, nhưng đối diện cụ tổng lại rõ ràng càng hơn mười mấy chủ. Thật có lỗi, Trần lão đệ, phủ kín lối vào là không thể mở, bởi vì chúng ta vừa mới đổ vào xi măng, bất quá chúng ta ngược lại là có thể trợ giúp các ngươi một chút đồ ăn. Các ngươi ở đâu ra xi măng? Trương Dương đụng lên đến hỏi nói. Xin hỏi ngươi là ta là lầu 4 lão đại. Haha, ha, ta gặp qua ngươi, sân trưởng Tiêu Thương quán quân sao? Hạnh ngộ, hành ngộ, ta là tòa này văn phòng lão bản. Lúc chuyện xảy ra, lầu 6 cùng lầu 7 ta ngay tại sửa chữa, cho nên liền có chuẩn bị qua. Mặt khác, còn có một đài nối thẳng dưới mặt đất 3 tầng bãi đỗ xe công trình thang máy. Tại chuyện xảy ra bắt đầu một khắc này, ta ngay tại làm chuẩn bị, cho nên so với các ngươi hơi nhiều 15 phút. Cái kia củ tổng mỉm cười lại tự tin nói, Trương Dương có thể trong mắt hắn nhìn thấy không còn che giấu dạ tâm. Vậy thì tốt, gặp lại. Trương Dương quay điệu video trò chuyện cũng không khỏi cảm thán, thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Trương Lão đại, Cụ tổng trong tay hẳn là có thương. Một cái tại lầu ba tìm nơi nương tựa Trương Dương nam tử dõng nhiên thần thần bí bí nói, hắn gọi nguy chết, là cái này văn phòng giặm một công ty phó tổng, cho nên có thể biết một chút nội tình. Trương Dương gật gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ như thế nào sống qua cái này tiếp xuống 23 giờ, ban sơ hắn coi là cái này rất đơn giản, hiện tại xem ra sợ là rất khó. Có một tin tức tốt, chúng ta có thể lên lưới, có thể đánh điện thoại, thế nhưng là duy trì có không cách nào liên lạc tòa thành thị này bên ngoài người. Cũng vô pháp đem thành thị này bên trong tình huống tuyên bố ra ngoài, cái này có lẽ mang ý nghĩa, hai nạn chỉ xuất hiện tại chúng ta tòa thành thị này, có lẽ không tới bao lâu, chúng ta liền có thể được yếu. Một cái người cao gầy, nữ nhân mang mắt kính bỗng nhiên ồn ào một câu, trước đó nàng một mực vùi đầu nàng điện thoại. "Trương Dương, ta muốn cho trong nhà gọi điện thoại, nhưng lại không dám." Mập mạp lúc này rốt cuộc khôi phục một chút nguyên khí, nhưng một trương mặt béo càng xoắn xuýt. Trương Dương biết hắn đang nói cái gì, người ở chỗ này cơ bản đều như thế. Một trận chuông điện thoại di động vang lên, tựa như là gián đùa chung đem tất cả mọi người giật nảy mình. Một nữ nhân sắc mặt tái nhật, run run rẩy rẩy ấn mở, bên trong chuyển tới một lo lắng thanh âm nam tử, "Lão bà, ngươi rốt cục tiếp điện thoại ta, ta đều nhanh vội muốn chết, tin tức đã nói có bạo sợ phần tử, đem hoàng gia thành thị vệ đội quân doanh đều cho nổ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ toàn thành giới nghiêm, ta vừa tiếp nữ nhi trở về, lập tức liền muốn tới ngươi công ty cao ốc hạ, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức về nhà." Nữ nhân kia che miệng lại, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, trong điện thoại di động thanh âm của nam nhân tiếp tục đang nóng hô, "Lão bà, ngươi thế nào, nói chuyện a, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Ta cái này đến Điện thoại bị quấy điệu, nữ nhân kia sụp đổ khóc lớn, đám người trầm mặt, lúc này, trợ phu nàng còn có thể bên ngoài bình thường hoạt động, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Nghiệp chứng a. Có người thở dài, có người càng thương tâm. Đối với cái này Trương Dương cũng không có biện pháp gì, sau đó hắn nhịn không được liền muốn nếu như địa cầu văn minh dấu hiệu bị trăm giải mã, có thể hay không cũng là dạng này một kết quả. Mà vừa lúc này, một đạo to lớn tiếng gầm vang lên. Thị dân các bằng hữu, thị dân các bằng hữu, ta là thứ hoàng gia bệnh viện viện trưởng Lý Tiên Hồng, ta hiện tại thụ thị phụ hội thích cho mọi người phổ cập một cái lần này kỳ lạ dịch bệnh tình huống, căn cứ bệnh viện chúng ta toàn thể y sinh cố gắng, trước mắt cơ bản xác định, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy, vong mạc quá kích ảo giác hội chứng, có thể là từ một loại rời rạc trong không khí, thông qua tia sáng truyền bá không khí mạng tính truyền nhiễm tại bệnh. Cảm nhiễm bên trên loại bệnh tật này về sau, người tự thân hết thể trạng thái bình thường, duy chỉ có vong mạc sẽ bị bệnh khuẩn cảm nhiễm, sau đó sẽ để cho ngươi thấy một chút kỳ lạ giác, loại ảo giác này, lại có thể gọi là là dạng đặc chứng sợ hai biến chứng, nói cách khác, ngươi nhìn thấy, chỉ là bởi vì vi khuẩn cảm nhiễm đưa đến giả tượng Thật giống như chúng ta đều biết nghe nhầm, chỉ bất quá rõ ràng hơn, càng ổn định một chút. Bây giờ thứ nhất, thứ ba, thứ năm, thứ sáu hoàng gia bệnh viện đều đã triển khai đại quy mô người bệnh thu lại trị, chúng ta ở đây khẩn cầu rộng giai thị dân bằng hữu, vạn sự cần cẩn thận, phạm tội là vi phạm, không muốn bởi vì tật bệnh nguyên nhân, liền nói bừa tật thế, bây giờ hoàng đế bệ hạ đã hạ lệnh phong tỏa vốn là 30 khẩn cấp chuyên gia cứu viện tiểu tổ lập tức liền xe đến, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ đạt được cứu chữa, cuộc sống yên tĩnh, thân nhân của các ngươi đang kêu gọi các ngươi. Xin tin tưởng hoàng đế bệ hạ, xin tin tưởng khoa học Xin tin tưởng thân nhân của các người, bọn hắn là sẽ không hại người, đây hết thể kẻ cầm đầu, đều là loại kia vi khuẩn, bất quá chúng ta nhất định sẽ tìm tới giết chết cái này vi khuẩn phương pháp, đây hết thể hỗn loạn, tuyệt vọng, đều sẽ giống bao tố, cuối cùng rồi sẽ đi qua. Hiện tại, xin phối hợp chúng ta người tình nguyện, bỏ vũ khí xuống, rộng mở ý chí, tin tưởng lẫn nhau, tật bệnh cuối cùng rồi sẽ sẽ bị chữa trị. Khi nghe xong lần này tuyên truyền giảng giải, Trương Dương lập tức liền ý thức được không tốt, quả nhiên dưới tay hắn mới mời chào rất nhiều người trong mắt đều lộ ra hy vọng chi quang. Lai, like, là ta phải bị bệnh nha, không được. Ta phải đi bệnh viện, ta còn có bảo bối nha nha, ta không thể mất đi lão công của ta. Trước đó cái kia khóc giống nữ tử đứng lên, như bị điên hướng dưới lầu chạy. Bắt. Trương Dương há miệng, lại trầm mặc, loại chuyện này, hắn không cách nào ngăn lại. Mà lại rất nhanh lại có năm sáu cái người sống sót lao ra, bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng, là chính bọn hắn bị bệnh. Còn lại người cũng đều là do dự. Thợ mục, ngươi cho rằng ngươi bị bệnh sao? Lao tử không có bệnh. Ừm, xem ra ta cũng không có bệnh, nhưng ngươi nhất định biết vấn đề này nguyên nhân đúng không? Không phải bên ngoài nói như vậy đơn giản. Tiếp qua 23 giờ, ngươi liền sẽ biết đáp án." Trương Dương trầm giọng nói. Lại một trận chuông điện thoại di động vang lên, lại là Mập Mạp điện thoại, hắn trong nháy mắt sắc mặt tái nhận đùi đều đứng không yên, chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương tiến lên, xuất ra Mập Mạp điện thoại, điểm nút trả lời, liền nghe đến bên trong một cái nam nhân thở hồn hển hạ giọng nói, Như tử, ngày tận thế, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là quái vật, tựa như là sinh hóa nguy cơ, kiên cường điểm, chớ bị đám tiễu quái vật chuyện ma quỷ lửa gắt ở, ngươi ở đâu?" Chớ vội về nhà, tìm kiên cố địa phương chờ cứu viện đi. Nếu như không có cứu viện, liền đi giết cái đủ vốn. Nếu như, nếu như ngươi cũng thay đổi thành quái vật, như tử, vậy ngươi nhất định phải là một cái kiên cường nhỏ zombie, hẹn bọn phát triển, cẩn thận phát dục, chớ chọc quân đội, lam lửa gặt lỉn không phải ngươi có thể khiêng. Thúc thúc, Mập Mạp cùng với ta đâu? Chúng ta không có việc gì, liền là bị bao vây, bất quá ngài cũng không cần quá lo lắng, nếu quả thật có viện quân, chúng ta nhất định có thể kiên trì ở. Mắt nhìn thấy Mập Mạp lao cha càng kéo càng xa, Trương Dương tranh thủ thời gian mở miệng, cũng đem điện thoại ném cho Mập Mạp. Cha à, cha, bên này khắp nơi đều là quái vật. Ngươi nhanh lái xe tới đón ta à? Ta muốn về nhà, ta không muốn chết. Ấy, cúp điện thoại ta, ngươi là cha ruột sao? Có ngươi dạng này không đáng tin cậy cha ruột sao? Mập mạp một trận giống, thế nhưng là giống song sao? Cái kia lập tức liền là đẩy máu phục sinh, trạng thái thật tốt. Dương ca, ngươi hạ mệnh lệnh đi, ta như vậy ưu tú khiến thịt, để cho ta đi đụng lâu cũng không có vấn đề gì, còn có, giết quái có thể hay không rơi trang bị? Giới sách kỹ năng, ta muốn cái nhiều lan thuẫn. Lam lửa gắt lìn ta cũng không để ý. Chương 219, tận thế thành lũy. Tình thế hay là càng nghiêm trọng? Đông cải nhóm tuyên truyền thế công tương đương đáng sợ, nhất là lúc có 10 cái bình thường người sống xuất hiện thân thuyết pháp, bọn hắn chạm xe tại xe mở mui bên trên, mang theo bịt mắt, cùng đông cải các mị nữ tay cầm tay dáng vẻ, thật là khiến người tâm động. Dù sao tại không đến thời gian một tiếng rằm, Chương Dương chố văn phòng trung quanh ba tòa lâu liền đầu hàng, từng đội từng đội người sống xuất bỏ vũ khí xuống, trở về hoa tươi ôm ấp, bọn hắn lập tức bị đưa cho khách quý đãi ngộ, mang lên bịt mắt, này liền sẽ không coi ảo giác, sau đó bên thay là suất ca mỹ nữ ôn nhu thâm hỏi, giống như cũng không có kém như vậy. Dương ca, chúng ta liền thừa 5 người mập mạp lại một lần nữa hướng Trương Dương hồi báo thời điểm, liền trên lầu cũ tổng đều không kiên trì nổi, dù sao ai cũng không hy vọng tận thế thật đến, ai cũng không hy vọng giết cái huyết lửa liên thành. Nhất là khi vị kia Lý Thiên Hồng viện trưởng lần nữa tuyên bố, loại ảo giác này cảm nhiễm có thể bị đưa vào tinh thần loại tật bệnh về sau, đầu hàng người thì càng nhiều, dù sao tất cả mọi người hiểu. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta liền 24 giờ đều không kiên trì được. Mắt nhìn thấy Tần Minh Nguyệt kẻ này đều động tâm bộ dáng, Trương Dương ngồi không yên. Nguyên kế hoạch hắn liền là bảo đảm lấy Tần chịu qua giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai Sau đó lập tức trở về về, cái khác cái gì tận thế xây thôn nhiệm vụ, đều đi hắn chính là chính là, đại ra bề buộn nhiều việc, không phải là vì còn tần qua nhân tình, hắn mới lười nhắc dính bảo. Nhưng là bây giờ nhìn, sự tình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng, thủ đoạn mềm dẻo giết người, thật sự là không tương a. Loại này ma ngữ xâm lấn thật sự là khó giải. Không quan trọng, lão tử cũng không kém lần này tận thế xây thôn nhiệm vụ. Trương Dương cắn răng một cái, liền lấy ra khối kia tận thế kiến thức lệnh, hướng trên mặt đất vừa để xuống, lập tức từng đầu tin tức chiếu rọi đi ra. Phải trang triệt để kích hoạt tận thế xây thôn nhiệm vụ. Ngươi cần thanh toán 500 không điểm năng lượng. Bởi vì ngươi chiến tranh huân chương đẳng cấp, ngươi đem thu hoạch được hai loại tận thế xây thôn hình thức. A, tận thế thành lũy, lựa chọn một vị trí, bung xuống tận thế kiến thu lệnh, liền có thể lấy kiến thiết lở vờ cấp 1 tận thế thành lũy, lựa chọn này hình thức sau sẽ miễn phí ngoài định mức đưa tặng 50 tên kiến trúc công. B, tận thế căn cứ xe, lựa chọn một cố hợp cơ sở cố xe, ở phía trên bung xuống tận thế kiến thu lệ Đã có thể cải tiến thành lở vờ cấp 1 tận thế căn cứ xe, lựa chọn này hình thức đem cần ngoài định mức xác nhận một đầu chi nhánh nhiệm vụ. Chú thích Tiện thế căn cứ người mẫu xe hơi thức đồng dạng có thể tiếp tục mở ra tận thế thành lũy hình thức. Giống như loại thứ 2 hình thức càng ra sức kích thích hơn một chút. Trương Dương rất tâm động, ân, hắn liền là ưa thích tận thế căn cứ người mẫu xe hơi thức, nguyên bản hắn còn đối cái này tận thế xây thôn nhiệm vụ không có hứng thú đâu, kết quả hiện tại. Nhưng ta muốn lý trí a. Đầu tiên, tòa thành thị này hôm nay đã sớm đã bị phong tỏa, mặc kệ hai nạn có hay không tại cái khắc thành thị bộc phát, ta cải tiến đi ra tận thế căn cứ xe như bước nữa, có thể nhu bước qua xe tăng xe bọc thép. Tiếp theo Hiện tại hay là tận thế xâm lấn giai đoạn thứ nhất, bung cải nhóm hay là giảng đạo lý, cái này đem là một đoạn kỳ an toàn, không bắt được đoạn này kỳ an toàn cố gắng kinh doanh, phát triển cơ sở, chờ đến giai đoạn thứ hai, đông cải nhóm sẽ trở nên so dọm bị càng đáng sợ, dù sao đây chính là siêu phẩm khó khăn nhiệm vụ, thật sự cho rằng một phát đạn liền tiêu diệt một cái bông cải, nằm mơ đi. Ta lựa chọn tận thế thành lũy hình thức. Xin lựa chọn cụ thể kiến trúc tầng lầu, cũng xác nhận tòa kiến trúc này hoàn toàn thuộc về ngươi. Hữu Nghị nhắc nhở Lò vơ cấp 1 tận thế thành lũy chỉ có thể bao trùm hai cái tầng lầu 1500m vuông khu vực. Nhìn thấy cái này hai đầu tin tức về sau, Trương Dương không nói hai lời, nắm lên tận thế kiến tối lệnh, liền mang theo Trần Minh Nguyệt, mập mạp cùng mặt khác ba tên đáng tin không sợ chết chỉ nghĩ gây sự hỏa kế lao xuống đi. Hắn muốn đi dưới mặt đất 3 tầng, coi như không thể đi dưới mặt đất 3 tầng, cũng nhất định phải đi trên đất 1 2 tầng. Chiến tranh rất đáng sợ, Trương Dương nhất định phải cân nhắc đến cao ốc bị đạn pháo hoành sập tình huống. Thang máy không thể dùng, ngoại trừ bộ kia công trình thang máy. Lao tần, video liên tuyến tổng. Nhìn xem có thể hay không đàm phán một cái. Trương Dương nghĩ như vậy, đối phương là một cái rất đáng được tiềm ẩn bồi dưỡng minh hữu, cho nên. thợ Mục, cũ tổng biểu thị hắn không biết ngươi. Đi hắn đại gia, có hắn khóc thời điểm, chúng ta đi lầu 2. Trương Dương chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, có thể đem tận thế thành lũy đặt ở một hai lâu cũng là không sai. Nhưng khi hắn tại lầu 2 nếm thử buông xuống tận thế kiến thôn lệnh thời điểm lại bị nhắc nhở, nay kiến trúc quyền sở hữu cũng không về hắn tất cả. Cái này quyền sở hữu khẳng định là cùng đại lâu quyền sở hữu không giống, hẳn là chỉ tại lầu 1 còn có bưng cải. Được rồi, 23 lâu cũng không tệ. Trương Dương nhiều lần nghĩ lao xuống đi đại khai sắc giới bất quá vẫn là nhịn bây giờ đông cải nhóm ngay tại khai thác ôn hòa thuyết phục chính sách nếu như hắn Đông nhiên đại khai sắc giới tin hay không máy xúc xe tăng xe liền lái lên tới điều kiện phù hợp người trước mắt có được hai cái tầng lầu sử dụng diện tích 1.250 m vuông độ cao 7m dàn khung kết cấu có 4 cái cửa ra vào cửa sổ 88 cái đánh giá cấp bậc vì cực độ yếu kém lặp lại xác nhận phải chăng đem tận thế kiến thôn lệnh để đặt tại đây xác nhận thiếu nghị nhắc nhở ta đế kiến thôn lệnh sẽ tự mang 6 loại ban đầu kiến trúc kết cấu, 3 loại đặc sắc kiến trúc, 3 loại phổ thông kiến trúc, xin lựa chọn. A, xi măng cốt thép kết cấu, độ dày 50 cm, cốt thép lưới mật độ 3, mua sắm cần thanh toán năng lượng, 100 điểm năng lượng có thể mua mua 1 m vuông, trong nháy mắt một thể thành hình. B, đặc chủng xi măng cốt thép kết cấu, độ dày 120 cm, cốt thép lưới mật độ 6, mua sắm cần thanh toán năng lượng, 50 không điểm năng lượng có thể mua mua 1 m vuông, trong nháy mắt một thể thành hình. C, kiến trúc treo chống cột thép kết cấu, đường kính 50 cm Phòng chấn động năng lực cấp 6, mua sắm cần thanh toán năng lượng, 3000 không điểm năng lượng có thể mua mua 1 mét, trong nháy mắt một thể thành hình, nhưng kéo dài đến tận thế thành lũy bên ngoài lớn nhất 10m. D, kiến trúc siêu cấp trèo chống cột thép kết cấu, đường kính 120cm, phòng chấn động năng lực cấp 8, mua sắm cần thanh toán năng lượng, 5000 không điểm năng lượng có thể mua mua 1 mét, trong nháy mắt một thể thành hình, nhưng kéo dài đến tận thế thành lũy bên ngoài lớn nhất 10m. E, tương hóa phòng hộ môn, độ dày 30cm, một cấp phòng ngừa bạo lực, mua sắm cần thanh toán năng lượng, 5000 điểm năng lượng siêu cơ hóa phòng hộ môn độ dày 60 cm cấp 2 phòng ngừa bạo lực mua sắm cần thanh toán năng lượng 12.000 không điểm năng lượng đặc sắc kiến trúc A vũ khí cải tiến công xưởng cần 5.000 không điểm năng lượng mua sắm đặc sắc kiến trúc B máy móc cải tiến công xưởng cần 5.000 không điểm năng lượng mua sắm đặc sắc kiến trúc C kiến trúc cải tiến công xưởng cần 5.000 không điểm năng lượng mua sắm phổ thông kiến trúc a nhà ăn miễn phí phổ thông kiến trúc B ký túc xá miễn phí phổ thông kiến trúc C sân huấn luyện cần 1.000 điểm năng lượng mua sắm Hay là quen thuộc gian thương bản chất ta." Trương Dương cảm khái một tiếng, trực tiếp liền tiêu hao 20 khối tiên thạch, tại Kim Sắt Thiên Bình bên trên đổi 2000 vạn điểm năng lượng. Hai tầng lâu, sử dụng diện tích là 1250 mét vuông, chỉnh thể diện tích là 1500 mét vuông, ta cần trọng điểm cải tiến liền là lầu 2 cùng lầu 1 tiếp xúc mặt, bất quá trước đó ta cần cải tạo thừa trọng cốt thép, nhìn tòa này văn phòng dáng vẻ, niên đại sợ là rất lâu, không làm thừa trọng trụ, không thước đo tiếp liền sợ. Trương Dương liền bắt đầu tại lầu 2 chạy tới chạy lui, tiêu suất từng cây thừa trọng cột thép vị trí Cái này có thể hướng phía dưới kéo dài 10m, lại tính cả lầu 2 cùng lầu 3 độ cao, hết thể cần 17m một cây, liền là chi phí này thật là khiến người ta tan nát có lòng. Lâu tháng 1 năm 10m kéo dài cột thép dùng dây loại hình đi, phía trên 7m cột thép dùng C loại hình, trước riêng phần mình đến cái 20 cây. Trương Dương chỉ có thể trước dạng này, tòa lầu này rộng 15m, dài 40m, 20 cây thừa trọng trụ có thể, chủ yếu cái đồ chơi này cấp 8 phòng chấn động, rất có lực. Bạch 1000 vạn điểm năng lượng liền không có. Bạch 420 vạn điểm năng lượng lại không. Cẩu hơi dao đảo một cái, lập tức khôi phục bình thường. Cái này hiệu quả rất huyền huyễn, bất quá ta ưa thích. Cười lắc ý, Trương Dương tiếp tục cải tạo lầu 2 sàn nhà, trực tiếp dùng bê loại hình 120 cm độ dày siêu cường xi si măng cốt thép, 600 m vuông, trực tiếp liền là 30 vạn điểm năng lượng, có thể tiếp nhận. Sau đó là lầu 3 sàn nhà, ách, tạm thời không cần, không gian quá nhỏ. Tiếp theo là vết tường, cạch cạch cạch, toàn bộ dùng bê loại hình xi si măng cốt thép cho chắn. Cuối cùng là thang lầu cửa vào, trực tiếp bên trên cương hóa phòng hormone, hoàn mỹ. Chỉ là có chút đen Mạc Khác giống như quên lưu đường ống thông gió. Quả nhiên ta lúc đầu không có thi công trình bằng gỗ đây là một cái lựa chọn chính xác. Trương Dương một đầu đều là mồ hôi, về phần mà bạn, Tần Minh Nguyệt cùng mặt Khác ba cái gia hỏa đều đã sợ chót váng. Còn tốt, còn có bổ cứu biện pháp. Trương Dương tranh thủ thời gian mua đặc sắc kiến trúc, kiến trúc cải tiến công xưởng, lại chiêu mộ ra tận thế thành lũy bổ sung 50 tên kiến trúc công nhân, hi vọng còn có thể cứu. Chương 220, Cụ tổng. Chào ông chủ. Đen như mực hoàn cảnh dặm, đột nhiên vang lên như thế một cú họng, rất là phấn chấn lòng người. Ba Tần Minh Nguyệt run rẩy đè xuống cái bật lửa, nhìn thấy liền là một mảng lớn tóe con. Quỷ a! Tần Minh Nguyệt chạy chối chết, nhưng cái bật lửa nhưng lại chưa rơi xuống đất, Trương Dương thuận tay tiếp được, cũng mặc kệ Tần Minh Nguyệt đến cùng có hay không bị hù chết, bởi vì đã hắn đã đi không được ngượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan, không thể dùng phương pháp đơn giản nhất hoàn thành nhiệm vụ, như vậy Tần Minh Nguyệt tác dụng cũng chỉ có thể là cực hạn tại một cái nở NPC. Thứ nhất kiến trúc tiểu đội, phụ trách thủ vệ đệ nhất đệ nhị cửa ra vào. Thứ hai kiến trúc tiểu đội, phụ trách thủ vệ thứ hai thứ ba cửa ra vào. Còn lại thứ ba, thứ tư Thứ 5 kiến trúc tiểu đội, tùy thời trở lệ. Chu Dương lạnh lùng thanh âm vang lên, sau đó hắn liền mở ra tận thế kiến thôn lệnh chiêu mộ bảng. Nhưng chiêu mộ nhân khẩu hạn mức cao nhất, 5000 người, chú thích, không thể phục sinh, nhưng có thể huấn luyện người sống sót tiến vào chiêu mộ hệ thống. Nhưng chiêu mộ nghề nghiệp, kiến trúc công nhân, tận thế xây thôn hệ thống bên trong thông thường ngành nghề, có thể thăng cấp vì kiến trúc độ dài, cũng có nhất định tỷ lệ thăng cấp làm tinh anh nghề nghiệp, kiến trúc đại sư, chiêu mộ đại giới vị, mỗi chiêu mộ 10 người 10 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ một cái chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 5000 điểm năng lượng. Nhưng chiêu mộ nghề nghiệp Công nhân kỹ thuật, tận thế xây thôn hệ thống bên trong thông thường ngành nghề, có thể thăng cấp vì kỹ thuật đội trưởng, cũng có nhất định tỷ lệ thăng cấp làm tinh anh nghề nghiệp, cấp 9 tận nguy chiêu mộ đại giới vì, mỗi chiêu mộ 10 người 10 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ một cái chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 5000 không điểm năng lượng. Nhưng chiêu mộ nghề nghiệp, vũ trang lính đánh thuê, tận thế xây thôn hệ thống bên trong chiến đấu binh chủng, có thể thăng cấp vì lính đánh thuê đội trưởng, cũng có nhất định tỷ lệ thăng cấp làm tinh anh nghề nghiệp, lính đánh thuê chi vương, chiêu mộ đại giới vì, mỗi chiêu mộ 10 người 1 phần kim sắt hy vọng mảnh vỡ một cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 10000 điểm năng lượng. Nhưng chiêu mộ nghề nghiệp, máy móc công minh, tận thế xây thôn hệ thống bên trong chiến đấu binh chủng, có thể thăng cấp vì chiến xa cơ minh, cũng có nhất định tỷ lệ thăng cấp làm đặc thù binh chủng, cơ giáp người điều khiển. Chiêu mộ đại rơi vì, mỗi chiêu mộ 10 người một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ một cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 10000 điểm năng lượng. Cảnh cáo, đã tạo ra tận thế xây thôn nhiệm vụ, nhiệm vụ nội dung vì, ngăn cản 100 triệu ma hóa zombie thế công, cũng bảo đảm tận thế thành lũy sẽ không bị công phá. Hiếu Nghị nhắc nhở, trong lúc xây thôn nhiệm vụ toàn bộ kế hoạch về sau, sẽ trong nháy mắt bao trùm đã từng tất cả nhiệm vụ không nhìn bất luận cái gì độ ưu tiên. Hiếu Nghị nhắc nhở, khi đánh giết ma hóa dọm bị số lượng tích lũy đến 100 triệu, tương đương với tự động hoàn thành nhiệm vụ, cũng tùy thời có thể lấy trở về. Nhiệm vụ ban thường 1, một viên cấp độ F hy vọng sao trời. Nhiệm vụ ban thường 2, 500 năm lượng nguyên. Nhiệm vụ ban thường 3, 10.000 khối tinh thạch. Nhiệm vụ ban thường 4, mở ra thứ 10 loại giao dịch hình thức một lần, cần góp nhặt đủ nhiều tài nguyên. Đã ngẫu nhiên tạo ra hôm nay chi nhánh nhiệm vụ. Phổ thông chi nhánh nhiệm vụ 1, duy nhất một lần hối đoái 1.000 vạn điểm năng lượng, đã hoàn thành. Phổ thông chi nhánh nhiệm vụ 2 Tuyệt định tận thế thành lũy vị trí cũng bắt đầu kiến thiết đã hoàn thành phổ thông chi nhánh nhiệm vụ 3 cứu viện ra 50 tên người sống sót chưa hoàn thành trong yếu chi nhánh nhiệm vụ 1 lương thực cùng nguồn nước nguy cơ mời đến trẻ dự chữa 3.000 đơn vị lương thực cùng 3.000 đơn vị nguồn nước chú thích nhiệm vụ này vụ nhưng lặp lại hoàn thành mỗi ngày trọn vẹn nhất hạn mức cao nhất 3 lần trong yếu chi nhánh nhiệm vụ 2 tận thế thành lũy cần phát triển cần các loại vật tư mời đến trẻ dự chứa 10.000 đơn vị kiến trúc vật liệu giống như trên trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ 3 tạo cải tạo một cố cùng tận thế thành lũy kêu gọi lẫn nhau tận thế căn cứ chiến xa. Xem hết những tin tức này, Trương Dương rốt cục vui sướng phấn nộ, "Đừng, 100 triệu ma hóa zombie, đây là muốn mạng già a." Lúc này lại nghe lấy bên ngoài cái kia đại loa hô hào tuyên truyền tú, hắn lập tức cảm giác áp lực mười phần, cái này tận thế xây thôn nhiệm vụ sợ là không có cơ hội để hắn hoàn thành anh hùng thí luyện gia tăng nhân khẩu, cho nên nhân khẩu nơi phát ra chỉ có thể là đến từ người sống sót. Như vậy, từng bước một đến, chớp đoạt một đợt cụ tổng đi, phía ngoài bùng cải tạm thời không dễ trọc. Mà cụ tổng thân ra hẳn là có thể thỏa mãn hai đầu trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ chiêu mộ Trương Dương lập tức lựa chọn chiêu mộ 20 tên công nhân kỹ thuật tiêu hao 20 phần màu trắng hy vọng mày mỡ hai cái chi nhánh nhiệm vụ tiến độ cộng thêm 1 vạn điểm năng lượng cho ông chủ 20 tên công nhân kỹ thuật đồng loạt xuất hiện thứ nhất kỹ thuật tiểu tổ lập tức phá giải công trình thang máy cũng đếm thử giải quyết bên trong pháo đài lâm thời chiu sáng thứ hai kỹ thuật tiểu tổ theo ta xuất phát laoần mở mạ các người đổi theo Trương Dương nói một tiếng mang lên 30 danh nhân cao mã đại kiến trúc công nhân 10 tên công nhân kỹ thuật liền đuổi giết lầu năm, nơi này đầu bậc thang là hoàn toàn bị xi si măng cốt thép phong kín, phổ thông thủ đoạn không có cách, nhưng đối mặt chuyên nghiệp kiến trúc công nhân liền đơn giản, dù sao nhiều người lực lượng đại không phải. Loại này xi si măng cốt thép mới đổ vào không đến một giờ, mở chui, đục lỗ, tại mấy cái chủ yếu cốt thép trước lồng bên trên buộc lên dây thừng, 40 tên đại hán kéo có hô hào phòng giam, ầm ẩm. Một cái đại lỗ thủng xuất hiện, thông đạo mở ra. Trương Dương cái thứ nhất sông đi lên, bên trong một đám người ngay tại nghị luận cái gì, liếc mắt qua, kia cái gì tổng liền bị hắn khóa chặt. Song Phương đối một giây ánh mắt, lập tức liền biết Song Phương ai cũng không có khả năng thần phục ai. Cụ tổng hướng phần eo đi sờ thường, Trương Dương thì đem trong tay một mâu ném mạnh ra ngoài, một giây định sinh tử. Kẻ vọng động chết. Hô một tiếng, Trương Dương liền bất động gãy, sau lưng mấy chục người phần phật tràn vào, trực tiếp khống chế cục diện, đây thật là không hề khó khăn. Dù sao Cử tổng thủ hạ cũng chỉ là một đám kiến trúc công nhân thôi, nhiều lắm là có mấy cái nhỏ thư ký cùng ngờ con tử. Chờ khống chế cục diện trong mấy mắt, mấy đầu tin tức chiếu rọi. Đã hoàn thành trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ 1 thu hoạch được 3000 đơn vị đồ ăn cùng 3000 đơn vị nguồn nước, nhưng lặp lại hoàn thành. Đã hoàn thành trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ 2, thu hoạch được 10000 đơn vị kiến trúc vật liệu. Thật là mỹ diệu một khắc, Cụ tổng, ngài vất vả. Trương Dương chỉnh trọng cho Cụ tổng thi thể túi đầu ba cái, không có hắn, hắn được nhiều vất vả, nỗ lực giá lớn bao nhiêu mới có thể hoàn thành hai cái này trọng yếu chi nhánh a. Huống chi, còn có thể lặp lại hoàn thành. Ân, cụ đều ở lầu 7 chứ hàng đại lượng đồ ăn, phụ tầng 2 là siêu thị, tại tai nạn bộc phát về sau, Cụ tổng liền thông minh đoạt siêu thị lão bản cổ phần. Về phần nguồn nước vấn đề, Đến bây giờ Đông Cải cũng không có cắt đứt nước máy. Lặp lại hoàn thành. Lặp lại hoàn thành. Hết thể 4 cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ tới tay, không có ban thưởng, nhưng vượt xa bất luận cái gì ban thưởng. Trương Dương cơ hồ là kềm chế trong lòng cuồng hỉ, để cho mình tỉnh táo 3 giây, lúc này mới mở ra chiêu mộ giới diện. Chiêu mộ, vũ trang lính đánh thuê 30 tên. Chiêu mộ, kỹ thuật công binh 10 tên. Hết thể tiêu hao 4 cái nhiệm vụ tiến độ, 4 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Hy vọng mảnh vỡ cái đồ chơi này Trương Dương trong tay còn có không ít, trước mắt còn lại một cái màu tím, một cái kim sắc 80 cái màu trắng. Chào ông chủ. Soát soát soát. 40 tên võ trang đầy đủ đại hán xuất hiện. Đúng vậy, võ trang đầy đủ, mặc dù không có vũ khí hạng nặng, nhưng vũ khí hạng nhẹ lại là không ít, cái gì sễn công binh, máy móc nổ, súng tiểu liên, súng trường, súng ngắm mọi thứ đều đủ. Nhất là cái kia 10 tên kỹ thuật công binh, mặc dù chỉ có một cái tay thường, vừa vặn bên trên con thủ dụng cụ lại là thật lớn. Lưu lại một cái vũ trang tiểu đội không chế hiện trường, lục soát tất cả khu vực, không lưu góc chết. Thứ hai vũ trang tiểu đội tiến về lầu 2 cửa vào đóng giữ. Còn lại hai cái tiểu đội trở lệnh. Công binh tiểu đội trở lệnh. Trương Dương hít sâu một hơi, trong đầu cấp tốc qua một lần về sau, lại lần nữa cho xây trúc tiểu đội ra lệnh. Thứ nhất, thứ hai kiến trúc tiểu đội kiểm tra kiến trúc chủ thể, đồng tiến hành toàn diện gia cố. Thứ ba kiến trúc tiểu đội phối hợp thứ hai kỹ thuật tiểu đội, đối đại lâu hệ thống điện lực, nước gấm hệ thống tiến hành cải tạo, đồng thời lập tức kiến tạo chữ giao nước. Thứ tư kiến trúc tiểu đội trở lệnh. Hạ đạt xong mệnh lệnh, Trương Dương liền nhìn xem tình huống bên ngoài, toàn này văn phòng vẫn bị lỏng lẻo bao quanh, công cải nhóm tình thế công vẫn tại tiếp tục. Trương Dương có chút do dự. Hắn hiện tại có 30 tên vũ trang lính đánh thuê, tuyệt đối có thể trước tiên cướp được đủ nhiều người sống sót cùng vật tư. Nhưng là, lúc đó đánh cỏ động rắn a. Tại toàn thành người sống sót đều thời điểm mê mang, hắn như thế một làm, rất có thể sẽ dẫn tới bông cải vũ khí hàng nặng. Chỉ mong những này bông cải biến thành ma hóa zombie thời điểm không thể tái sử dụng vũ khí, không phải ta ván này không có phần thắng chút nào a. Trương Dương thở dài, bất quá cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì nếu như ma hóa zombie còn có thể tiếp tục sử dụng nhân loại vũ khí, vậy liền không thể xem như ma hóa zombie. Liền như là những cái kia bùng cải bên ngoài mặc dù xấu xí cự, nhưng linh hồn lại là hàng thật giá thật nhân tộc. Dạng này bông cải, như thế nào cũng không tính ma tộc xâm lấn. Ta ăn đi, việc cấp bác, ta là muốn giải quyết dưới mặt đất 3 tầng bãi đô xe, nơi đó sẽ biến thành ta tận thế thành lũy hắc tâm, tận thế căn cư xe, còn có xưởng vũ khí, máy móc công xưởng đều phải để ở chỗ này. Sau đó Trương Dương Kiên nhẫn chờ đợi 15 phút, thẳng đến cụ tổng tòa kia bị cố ý phá hủy công trình thang máy một lần nữa chữa trị. Thứ hai vũ trang tiểu đội, chế định chiến đấu kế hoạch đánh bất ngờ. Thứ ba vũ trang tiểu đội, phụ trách diệt khẩu cùng phong tỏa bãi đỗ xe dưới đất. Thứ tư kiến trúc tiểu đội, công binh tiểu đội, thứ nhất kỹ thuật tiểu đội chính diện cường công. Trương Dương đơn giản chế định một cái chiến đấu chiếm lĩnh kế hoạch. Đinh. Công trình thang máy dừng lại, cửa thang máy chậm rãi mở ra, bên trong không có vật gì. Thứ hai, thứ ba vũ trang tiểu đội cấp tốc tiến vào. Sau đó Trương Dương mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm thang máy thuận lợi đến vụ 3 tầng. Mười mấy giây sau, thang máy một lần nữa khởi động, Trương Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, xem ra bước đầu tiên thuận lợi. Một lát sau, Trương Dương thừa thang máy đi vào phụ 3 tầng, nơi này lại là đen kịt một màu, cũng tương đương yên tĩnh. Lão bản, giải quyết. Một cái to con bỗng nhiên như hữu linh từ một chiếc xe hơi đằng sau lóe ra tới. Tình huống cụ thể như thế nào? Trương Dương cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là hai đội vũ khí nóng thời đại binh sĩ, lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, nếu là còn không thể nhanh chóng giải quyết đó mới gọi quái sự. Vâng, lão bản, bãi đầu xe dưới đất hết thể có 6 cái cửa ra vào, trong đó có ba cái cửa ra vào đã bị phá hư, chúng ta trước mắt khống chế có hai cái cửa ra vào, còn lại cửa ra vào là nối thẳng trên lầu. Nhưng thú vị là, chúng ta bắt được một đám người sống sót, ân Bọn hắn cự không đầu hàng. Chương 221: Ma hóa zombie. Bãi đầu xe dưới đất hiện lên ở phương đông ngụm, chính nối liền một đầu đường cái, đường cái đối diện là một mảnh vừa bắt đầu phiên giao dịch 2 năm nhà ở lâu, xanh hóa rất tốt, đại thụ che trời, rất yêu nhã rất xa hoa dáng vẻ. Mà tại cái này hiện lên ở phương đông ngụm hai bên, là mảng lớn đất trống, bây giờ đầu đầy các loại cố xe, mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, lại là quảng trường Vũ Huyên náo trọc. Nhưng hôm nay hoàn cảnh như vậy, lại thành chương dương trong mắt phong thủy bảo địa. Bởi vì cũng không biết là thời gian ngắn ngủi hay là bông cải nhóm chỉ huy điều hành xảy ra vấn đề, tóm lại, trước mắt chỉ có văn phòng phía tây, mặt phía nam bị phong tỏa lấy, dạng này một đầu bãi đậu xe dưới đất cửa ra vào lại không nhìn thấy bông cải cái bóng. Khi hiểu rõ đến tình huống này về sau, Trương Dương thậm chí cũng không kịp đi xử lý cái kia một đám cự không đầu hàng người sống sót. Vật tư, ta cần đủ nhiều vật tư. Đây là Trương Dương cùng tận thế thành lũy gặp phải vấn đề lớn nhất. Lúc trước hắn đã đổi 20 khối tiên thạch, lấy được 2000 vạn điểm năng lượng, sau đó những năng lượng này liền bị hắn dùng khắc kim trang du phương thức cấp tốc đập ra ngoài. Tại cho bãi đổ xe dưới đất 4 phía cửa ra vào cải tiến 4 tòa siêu cường hóa phòng hộ môn về sau, trong tay hắn năng lượng liền đã không đủ một vạn giờ rồi. Mặc dù trong tay hắn còn thừa lại 10 khối thiên thạch, trước đó Đường Khôn cho thuê nhiệm vụ tiền thưởng, nhưng hắn dù sao cũng phải chừa chút để phòng bất cứ tình huống nào. Cho nên tiếp xuống hắn là không có cách nào tiếp tục khắc kim trang bơi, chí ít tạm thời không được. Như vậy như thế nào hợp lý cấp đoạt tài nguyên, cấp đoạt người sống sót, sau đó tại tận khả năng không kinh động càng nhiều bông cải chú ý tình huống dưới cẩu thả một đợt, phát triển khiếm tổn, đây chính là vấn đề hệ tâm. Cho nên hiện lên ở phương đông ngụm liền là Trương Dương phát hiện bảo tàng cửa vào. Công binh tiểu đội, kỹ thuật tiểu đội, có thể hay không trình độ lớn nhất lợi dụng những này ô tô? Trương Dương hỏi thăm, loại chuyện này phải cần nhân sĩ chuyên nghiệp. Lão bản, những này trong ô tô sang cùng dầu gen là chúng ta chỗ cần thiết, bởi vì ta phán đoán văn phòng bên trong điện lực cung ứng rất có thể sẽ vào hôm nay chạm vạng tối trước đó liền sẽ bị cắt đứt, mà không có điện lực, chúng ta tất cả máy móc cải tiến, kiến trúc cải tiến, thậm chí vũ khí cải tiến đều đem lâm vào đình trệ trạng thái. Mở miệng chính là kỹ thuật tiểu đội trưởng Tiểu Suất, "Ân Đội trưởng là Ngẫu Nhiên, thuần túy là Trương Dương nhìn hắn lớn lên tương đối xấu xí. Từ lâu dài góc độ giảng, những máy trên ô tô tất cả linh kiện đều là chúng ta cần thiết, máy móc cải tiến công xưởng giảm có sơ cấp máy tiện, chỉ cần có điện lực cung ứng, chúng ta liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra các loại cải tiến máy móc cùng vũ khí, nhưng là, cũng không đủ nhiều chất lượng tốt vật liệu thép là không được, cho nên ta đề nghị, chỉ riêng trộm xăng là không đủ, tốt nhất đem bọn chúng hết thể lái trở về, dù sao chúng ta bãi đậu xe dưới đất nếu như bất chấp hậu quả xếp, còn có thể lại là ba. Trong chiếc xe hơi không có vấn đề. Công binh tiểu đội trưởng Lý Đông tiếp tục mở miệng nói, "Ừm, rất tốt, kỹ thuật bên trên có độ khó sao? Chúng ta cần nhậm hộ, dù sao những cái kêu bông cải nhìn rất hùng, ngoài ra chúng ta có phải hay không mở rộng chút quy mô, hoặc là chế định một cái kỹ càng vật tư cướp đoạt phương án, nếu như Vũ Trang tiểu đội vũ lực trợ giúp đủ cường đại liên tốt, trực tiếp đi đoạt mấy thời đại hình máy phát điện cùng mấy chiếc vại dầu xe." Mã tiểu xuất đưa ra đề nghị, "Thứ nhất Vũ Trang tiểu đội tỉnh cầu hành động, loại chuyện này bây giờ không có độ khó. Vậy liên thử một chút, nhưng nếu như một khi bại lộ, lấy bảo toàn tính mệnh là thứ nhất sự việc cần giải quyết." Không được, ta vẫn là đi theo các ngươi đi thôi. Trương Dương nghĩ nghĩ lên đường, không phải không yên lòng, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mập mạp, tới. Dương ca, có hành động sao? Mập mạp sĩ khí mãn nghiên cứu, mà lại thỉnh thoảng dùng gian rào ánh mắt đi nhìn những cái kia lính đánh thuê trên người xuống ống. Có, ngươi biết cha ngươi bây giờ tại địa phương nào sao? Đương nhiên tại bọn hắn nhà máy à, hiện tại vẫn chưa tới lúc tan việc. Bất quá, Dương ca, cha ta bọn hắn nhà máy thế nhưng là tại vùng ngoại thành, từ chúng ta nơi này đi qua đến có 30 km, ngươi xác định có thể Mập mạp rất tâm thần bất định, hắn cũng hy vọng đem hắn lao cha cứu ra, mà không phải cha của hắn đem hắn cứu ra. Nhưng chính là bởi vì biết khoảng cách quá xa, cho nên phụ tử Song phương đều rất lý trí. Vậy là được rồi, những chuyện khác chút lòng thành. Trương Dương một đập bàn tay, hắn trong trí nhớ mập mạp cha tựa như là cái gì nhà máy cao cấp công trình sư tới, nếu như đối phương không có đổi thành công cải, đây tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Mặt khác, nhà máy a. Đụng, ta trước đó nên đem tận thế kiến thôn lệnh đưa đến tòa kia nhà máy. Trương Dương có trong nháy mắt hối hận, bất quá cũng không có coi ra gì. Hắn đều quen thuộc ngẫu nhiên bắt đầu. Thứ ba Vũ trang tiểu đội, các ngươi 10 người có thể hay không vào ngày mai trước hừng đông sáng dự vương thành lui sao? Trương Dương liền hỏi, vấn đề này rất nghiêm túc. Nếu như những cái kia bông cải không phải đột nhiên cùng tính đại phát, ta cho là chúng ta có thể. Thứ ba Vũ trang tiểu đội trưởng Lô Hưng Lơ đến nói, "Tốt, vậy trong này liền từ các ngươi phụ trách, Lý Đông, điều năng tên công nhân kỹ thuật, Mã Tiểu xuất, điều năng tên công binh gia nhập Lâm Thời đột kích quân. Thứ nhất Vũ trang tiểu đội, thứ hai Vũ trang tiểu đội, còn có mật mã, Minh Nguyệt, tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta muốn làm một đợt lớn." Trương Dương nhìn đồng hồ tay một chút, hiện tại là 10 giờ sáng 15 10:15, đợt thứ nhất tận thế tập kích đã phát sinh 1 giờ lẻ 15 phút, nhất định phải tăng thêm tốc độ, bởi vì ai cũng không biết những cái kia đông cải lúc nào sẽ thức tỉnh. Đột kích cứu viện phương án rất nhanh bị chế định đi ra, đột kích đội cứu viện hết thảy 33 người, sẽ cưỡi 7 chiếc thành thị xe việt dã xuất phát, tận lực lấy không kinh động đông cải là mục đích chủ yếu. Về phần xe việt dã là nơi nào tới, đương nhiên là phá giải, công binh thêm công nhân kỹ thuật liên thủ, đây đều là chút lòng thành. Tài xế lái xe là 5 tên công binh thêm 2 tên lính đánh thuê. Dù sao chỉ có bọn hắn điều khiển kỹ năng đều đạt đến tháng 1 năm 5 không điểm độ thuần thục trở lên, thậm chí cái kia năm tên công binh điều khiển kỹ năng độ thuần thục đều đến 18 công điểm, rất khủng bố. Mà đáng nhắc tới chính là, mập mạc mặc dù cầm C bản bằng lái, nhưng điều khiển kỹ năng độ thuần thục chỉ có 45 điểm, căn bản không tính là tài xế giả. Két két. Toàn viên lên xe, người đứng đầu hàng một cỗ to con, trọng lượng cấp, tính năng tốt nhất xe Việt Dã liền phát ra manh thu rít gào gọi, lấy vận tốc 120 cây số tốc độ liền vọt ra ngoài. Ân, lái xe là công binh tiểu đội trưởng Lý Đông. Hắn điều khiển kỹ năng độ thuần thục là cao nhất, 195. Có hắn mở đường, cũng không cần lo lắng bị cảnh xe, bị xe hoạt. Đây là hắn nguyên thoại. Chiếc thứ hai trên xe Việt Dã, lái xe không tính, còn ngồi 3 tên lính đánh thuê, đều là thuộc về nhanh trong chính xác sát thủ, nhân viên một thanh súng tự động, đây là phụ trách tiêm hộ, công kích, áp chế. Thứ ba chiếc xe Việt Dã bên trên mới là Trương Dương cùng mật mã, Trần Minh Nguyệt. Thứ tư chiếc xe Việt Dã bên trên là 5 tên công nhân kỹ thuật. Về phần còn lại ba chiếc, kéo đều là lính đánh thuê, trong đó liền bao gồm hai tên tay bắn tỉa, một tên biệt động Hai tên súng máy hạng nhẹ xạ thủ, dạng này hòa lực có thể xưng hùng mãnh. Ta đụng, Lý Đông đội trưởng là không phải quá kiêu căng rồi. Mặt mạp lúc này liền lộ ra người sợ bản sắc, thật sự là dạng này đi đua xe từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng tránh đi bông cả chú ý. Đây có lẽ là một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Trương Dương ngược lại là bình tĩnh, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến, Lý Đông cùng cái khác công binh kỹ thuật lái xe là như thế bà ngoại lái xe. Như vậy, hết thể tự nhiên là lấy hiệu suất là điều kiện tiên quyết. Tại lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua một đầu đường cái về sau, Đội xe phía trước nhất Lý Đông bỗng nhiên lần nữa ra tốc, một chiếc xe liền quấy đến trên đường phố cái khác cỗ xe người ngã ngựa đổ, điên cuồng tồi còi, nhưng cũng không thể làm gì. Trương Dương không có đi quan sát những này bông cải lái xe giận mắng, cũng không có để ý tới bông cải tuần bộ cảnh cáo truy kích, hắn chỉ là tại an tĩnh quan sát cái thành phố này, hắn chỉ là đang nghĩ, ma tộc xâm lấn phải chăng có cái gì quy luật hoặc chế ước, không phải liền cái này đợt thứ nhất, kỳ thật liền đã phá hủy thế giới này. Vậy tại sao, ma tộc còn muốn cho bỗng cải nhóm bảo trì nhân tộc linh hồn bình thường đâu? Cha? Cha? Ngươi còn sống a? Quá tốt rồi, chịu đựng, ta tới cứu ngươi á." Trương Dương suy nghĩ đột nhiên bị mập mạp tiếng la cắt đứt, lại làm mập mạp cha ruột lại gọi điện thoại tới, trước đó thời điểm, Trương Dương liền để mập mạp cùng cha hắn liên hệ, kết quả từ đầu đến cuối đánh không thông. "Cái gì? Người tôi cứu ta, đừng ngốc như tử, nhà máy bên này quái vật giống như không thích hợp, vừa mới có một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, ta cảm thấy những quái vật kia muốn phát điên dáng vẻ, chờ một chút, ngươi bây giờ ở đâu?" Mập mạp còn chưa trả lời, Trương Dương lại đột nhiên đoạt lấy điện thoại, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. "Lười dê dê ngươi, ách, Dương ca!" Có vấn đề gì không? Mập mạp kém chút theo thói quen ngoại hiệu lối ra. Ta là cảm thấy cẩn thận cho thỏa đáng, vạn nhất điện thoại di động của ngươi bị nghe lén nữa nha, lão tử, điện thoại di động của ngươi cũng ném đi." Trương Dương ánh mắt nghiêm túc. Mập mạp bị dọa phát sợ gật gật đầu, Trần Minh Nguyệt thì càng dứt khoát, quay kiếng xe xuống liền đem điện thoại ném ra ngoài. "Lão bản, tình huống như thế nào?" Thứ nhất Vũ Trang tiểu đội trưởng rụt lúa mạch thông qua tự mang máy truyền tin hỏi. "Chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi, mập mạp lao tra nhà máy có điểm gì là lạ, ta hoài nghi nơi đó có thể là một cái bộ phát điểm. Nếu như vận khí tốt, Chúng ta gặp được bọn. Trương Dương bình tĩnh nói, hắn làm một cái ma ngự đã qua cấp 6 ma tộc tiểu linh thông, đối với mập mạp Lao Cha nói tới tình huống là phi thường cảnh giác. Trước đó đợt tập kích thứ nhất thời điểm, ma ngữ làm mưu đồ án tầm mắt phương thức tiến hành cảm nhiễm chuyên bá, mà bây giờ mập mạp Lao Cha nói cái gì có thanh âm kỳ quái vang lên, như vậy thì không thể không để hắn liên tưởng đến ma ngự phong thích. Cho nên bên kia có ma tộc khả năng không lớn, nhưng là có ma tộc bồi dưỡng ra được ma hóa zombie hàng mẫu lại là vô cùng có khả năng. Được rồi, lão bản, có thể cụ thể nói một chút chúng ta có thể sẽ gặp được cái gì loại hình nhân sao? Dụ lúa mạch tiếp tục tỉnh táo hỏi. Trương Dương liền muốn nghĩ, nếu như hắn thật là từ 300 năm sau xuyên qua tới, như vậy, 300 năm sau siêu phàm ma nhân cùng hôm nay ma hóa zombie hẳn là có một đầu có thể theo manh mối. Mà 300 năm sau siêu phàm ma nhân đều là dạng gì đâu? Ta không quá xác định cụ thể tình báo, nhưng là các ngươi có thể sớm dựa theo ta nói mục tiêu tiến hành dự án." Trương Dương suy tư nói. "Loại thứ nhất, bộ phát nhanh nhẹn loại hình, cá thể không cao, tốc độ cực nhanh, cực kỳ am hiểu nhảy vọng, nhất là có thể trên không trung tiến hành đoạn nhảy đoạn nhẹ, ân, rất không có khả năng có 3 đoạn nhẹ." Tóm lại, nhất định phải phòng ngừa điều ấy, bằng không, khả năng các ngươi một vòng bắn không trúng, một giây sau nó đã đến các ngươi bên người. Loại thứ hai, quân bạo chuyển vận hình, tốc độ trung đẳng, nhưng là một khi bị cẩn thân, liền xem như xe bọc thép cũng có khả năng bị xé nứt ra, đương nhiên ta nói khả năng hơi cường điệu quá, nhưng xé mở chúng ta cưới xe Việt Dã là không có vấn đề, cho nên một khi phát hiện liền cần viễn trình tập kích đánh dụ. Loại thứ ba, ẩn thân hình, tốc độ chậm chạm, nhưng giỏi về ẩn núp, bất kỳ cái gì bóng ma nồng đậm địa phương đều luôn cẩn thận, bởi vì nơi đó khả năng cất giấu một cái ẩn hình ma hóa zombie. Loại thứ tư, được rồi, tạm thời khả năng liền cái này 3 loại, nếu có loại thứ tư, vậy liền không có cách nào chơi. Chương 222, phá ma đạn. Ra khỏi thành là cực kỳ thuận lợi. Dù sao mấy vị lái xe kỹ thuật lái xe thật có thể dùng dũng mãnh phi thường vô cùng để hình dung. Toàn bộ hành trình vận tốc 150 cây số, cao nhất vận tốc có thể báo tố đến 200 cây số trở lên là cái gì khái niệm, cái kia chính là đông cải tuần bộ đều mất dấu. Nhưng, tất cả mọi người không thoải mái, bởi vì tiếp xuống khả năng xuất hiện một trận ác chiến lại so với cái này khu khu xe đua truy đuổi nguy hiểm hơn. Tây giả ổ trục trung quy giả bộ xưởng. Đội xe tại một phút đồng hồ trước đứng tại mập mạp cha hắn nhà máy bên ngoài, nơi này kỳ thật xem như một mảnh công hắn khu, có mười mấy nhà to to nhỏ nhỏ nhà máy. Nhân viên, dù sao cũng phải có hơn mấy ngàn vạn người dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, nơi này đi lặng. Lão bản, cảm giác nơi này tựa như là bế dập. Thứ hai Vũ Trang tiểu đội trưởng Tôn Thành mở miệng. "Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy." Trương Dương gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. "Lão bản, vậy chúng ta còn tiến vào đi sao?" Mạch Điên hỏi. "Tiến vào đến liền là muốn chết." Nhưng là cứ như vậy quay đầu đi, cũng lộ ra chúng ta quá sợ. Đều đơn vị quay đầu, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta đi chào phúng một đợt. Trương Dương đẩy cửa xe ra, trong tay cầm chi kia một mâu, nên ngang đi lên trước, nếu như là bình thường người, đại khái thật đúng là cầm mảnh này công hắn khu không có cách nào. Nhưng hắn là ai, hắn là ma ngữ cấp 6 thiên tài a. Một hơi đi ra 100m, Trương Dương lúc này mới đứng vững, sau đó giật ra giọng, dùng chính hắn có thể nghe được thanh âm hô, ảm, ảm, ảm, ảm. Ma ngư lực lượng. Không có cách, Trương Dương thực lực còn chưa khôi phục. Hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này thuật lại ra ma ngữ, sau đó còn không có chim dùng, thế nhưng là dùng để trảo phúng là đầy đủ. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, đây là linh hồn tiêu hao quá lớn tác dụng phụ. Nơi xa mập mạp, Lý Đông, mạch điện bọn người nghe không được Trương Dương đang nói cái gì, cũng không đại biểu công hắn khu giọng một ít tồn tại nghe không được. Trên thực tế, ma ngữ là ma tộc hải tâm, vậy thì tương đương với nhân tộc tổ tông, thần thánh không thể xâm phạm. Nhất là một ít ma hóa zombie, đối với ma ngữ lực lượng vẫn cảm là không thể khinh thường. Cơ hồ là trong mấy mắt, liên tiếp hai tiếng cổ quái gào thét. Sau đó đứng mũi chịu xào liền là một đầu bóng đen, vượt ra khỏi nhân loại có khả năng cảm ứng tốc độ, từ công hán khu giảm cướp bay ra ngoài, mà lại cái đồ chơi này bay lượn con đường quả thực là không thể nắm lấy, nhúng nhảy một cái, khả năng chỉ cần vài giây đồng hồ, Trương Dương liền phải chết thẳng tại chỗ. Thế nhưng là, Trương Dương sau lưng có hai cái mãn biên lính đánh thuê tiểu đội, có lẽ thân thể của bọn hắn thuộc tính toàn bộ vì rất cấp thấp e, nhưng thắng ở trang bị ưu lương, kỹ năng xuất sắc. Nhất là Trương Dương trước đó còn cho bọn hắn phổ cập khoa học một cái Cho nên khi đầu kêu bóng đen lấy vận tốc vượt qua 200 cây số tốc độ lướt đi trong nháy mắt, Mạch Điền, Tôn Thành liền đã điên cuồng hết lên, tận lực bổ tiếp hai rút súng máy hạng nhẹ cục cục cục tam liên điểm xạ thanh âm. Đây không phải tại phong tỏa, đây là đang khảo thí. Mà trong đội ngũ hai tên tay bắn tỉa càng là sớm đã vào chỗ, bốn tên quan sát tay đồng thời bấm máy, Mạch Điền cùng Tôn Thành hai người này đều chạy tới khi quan sát tay, bởi vì bọn hắn cần trong thời gian ngắn nhất tính toán ra đầu kia ma hóa giỏng bị vận động quy tắc. Điều này rất trọng yếu, so với bọn hắn mình cầm súng trường điên loạn xạ muốn hiệu quả càng tốt hơn. Thời gian một giây tiếp một giây trôi qua, từng chuỗi số lượng bị báo ra, hai tên súng máy hạng nhẹ xạ thủ trên đầu dịn ra mồ hôi lạnh, bốn tên quan sát tay còn tại báo ra từng cái số liệu. Hai tên tay bắn tỉa như là thiệt điêu, không lúc nhích tí nào. Thứ tư giây, bóng đen kia khoảng cách Trương Dương chỉ còn lại có 300m. Ta kiềm chế. Mạch điện tiểu đội tay bắn tỉa bỗng nhiên mở miệng, cùng một thời gian mất cỏ, bị một tiếng, đạn bay ra, mà cái kia 400m bên ngoài bóng đen cũng trong cùng một lúc có chút điều chỉnh nhảy vào lộ tuyến. Sau đó 0.01 giây sau, Tôn Thành trong tiểu đội tay bắn tỉa cũng vững vàng bóp lấy cò súng. Một tiếng súng vang, người bình thường thậm chí đều nhìn không ra xảy ra chuyện gì, nhưng là tại những này nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện lính đánh thuê trong mắt, bóng đen kia rõ ràng chỉ trệ, cũng chính là trong nháy mắt, hai chi lính đánh thuê trong tiểu đội 6 tên nhanh chóng tinh chuẩn xạ thủ đồng thời khai hỏa. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Mỗi người đều là tam liên điểm xạ, tỉ lệ chính xác cao tới 90%. Vẹn vẹn 2 giây về sau, tiếng súng kết thúc, tất cả lính đánh thuê thần tình nghiêm túc, mà bóng đen kia rốt cục lộ ra bản thể, đó là cùng loại một cái màu đen khỉ lớn quái vật. Nó toàn thân trên giới trải rộng lỗ máu, nhưng chảy ra huyết dịch là màu đen. Ẩm. Nó chết rồi. Chết bởi một đám thuộc tính cơ sở thấp nó chỉ ít ba cái cấp bậc lính đánh thuê trong tay. Mà Trương Dương lúc này mới rốt cục từ linh hồn tấm màn đen trong mê mộng khôi phục lại, quá mạo hiểm, cũng quá có giá trị. Có thể tại vừa mở cục liền dùng loại phương thức này giết chết một cái bột, thấy thế nào đều là vui đại phủ chạy. Thành công đánh giết nguyên sơ ma huyết tinh anh, thật đau ma nhân. Người thành công cướp đoạt một đầu ma hồn, có thể ra bán. Ngươi thành công cướp đoạt một phần nguyên sơ ma huyết, có thể ra bán. Ngươi thành công thu hoạch được một phần kim sắc hy vọng mạnh vỡ, chú thích, chỉ có nguyên sơ ma huyết tinh anh ma nhân trên thân mới có thể rơi xuống. Ngươi thu hoạch được 5000 không điểm năng lượng. Ngươi thu hoạch được một viên ma tâm, có thể ra bán. Mở cửa đại các. Trương Dương thật nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, bất quá không phải giờ khác này, bởi vì bốn phương tám hướng đồng nhiên vang lên dậy đặt tiếng gào thét, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu bông cải hai mắt đỏ lên lao ra, nhưng không còn có bột cấp ma hóa zombie. Động thủ đi, các vị, thu hoạch kinh nghiệm thời điểm đến, mặc dù những kinh nghiệm này cực kỳ bé nhỏ. Trương Dương vỗ tay phát ra tiếng tốc trở về xe việt dã, chiến đấu kế tiếp hắn không cần lo lắng cái gì, vừa mới thức tỉnh ma hóa dọm bị thậm chí sức chiến đấu vẫn còn so sánh không lên bình thường bông cải, chỉ ít bông cải sẽ sử dụng vũ khí, biết dùng các loại chiến thuật, cũng sẽ không đần độn sung lên. Bán ra, Trương Dương mở ra tận thế kiến thôn lệnh bảng. Một vệ kim quang hiện lên, đã lâu kim sắc thiên bình xuất hiện. Một mặt là một đầu ma hồn, mà đổi thành bên ngoài một mặt thì là vàng nóng ánh 50 phát. Đồng thời xuất hiện còn có hai đầu tin tức. Bởi vì ngươi mở ra là chi nhánh tận thế xây thôn nhiệm vụ Vì vậy Kim Sắc Thiên Bình cũng sẽ đối ứng mở ra chi nhánh, chú thích, chi nhánh không giống với chủ cửa hàng, chỉ có 8 loại giao dịch hình thức, lại chủ cửa hàng chỉ giới hạn ở huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ, trò chơi xây thôn nhiệm vụ, tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ cái này 3 loại. Người ngay tại mở ra là loại thứ nhất giao dịch hình thức, tức hối đoái phá ma đạn, đây là một loại có thể đối bao quát ma tộc ở bên trong quý tộc, yêu tộc, thậm chí nhân tộc tu pháp giả đều có cực lớn sát thương hiệu quả đạn dược. Ma hồn, hồi đối, nguyên sơ ma huyết, hồi đối, ma tâm, hồi đối. Ba loại chiến lợi phẩm trong nháy mắt bị Trương Dương hồi đối hoàn tất. Trong đó ma hồn cùng ma tâm chỉ đổi 100 phát phá ma đạn, chỉ có cái kia phần nguyên sơ ma huyết đủ tư cách mở ra loại thứ 2 giao dịch hình thức. Phá ma quân đao, uy lực mạnh mẽ, cực kỳ sắc bén cận chiến binh khí. Hối đoán sau khi hoàn thành, Trương Dương trực tiếp liền đem 100 phát phá ma đạn phân cho hai tên lính đánh thuê tay bắn tỉa, loại vật này chỉ có ở trong tay bọn họ mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. Mà lại Trương Dương không chút nghi ngờ, công hán khu nội ứng nên còn có con thứ 2 ma hóa giỏ bị bốt. Loại đạn này, tùy tiện không thể lãng phí, chỉ có tại xuất hiện cùng loại vừa rồi loại kia một thời điểm lại dùng. Cố ý phân phóng một tiếng về sau, Trương Dương tiện tay sách phá ma quân đao, hung thần ác sát đón những cái kia vừa mới thức tỉnh ma hóa zombie bị phong đi, lúc này không đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly rất chóc, chờ đến khi nào? Chương 223, Sơn Hà kiếm ý, ma tộc huyết là lạnh. Giống như vực sâu chủng tộc đều là như thế, cho nên cho dù là vừa mới thức tỉnh ma hóa zombie, đối diện nhào tới đều là một loại lạnh buốt tử khí, có thể làm cho bình thường nhiệt độ không khí biến thành từng mảnh nhỏ hàn vụ. Nhưng Trương Dương trong tay phá ma quân đao lại là nóng. Hắn đều không có cẩn thận xem cái này phá ma quân hình dáng của đao cũng không cần. Lính đánh thuê tiểu đội tiếng súng dày đặt lại có thứ tự vang lên, phải lớn nhất tỷ lệ chính xác cùng đạn tiêu hao tốc độ. Nhưng cái này nhất định không thể tiêu diệt tất cả ma hóa zombie. Nhất định rối rùi. Cho nên, cái này nhất định cần một loại khác hình thức, một loại khác kết cục. Lam một cái kiếm tu, là ta ra sân lại một tiếng hốt lên làm kinh người thời điểm. Trương Dương khỏe miệng niết lên, trước mặt tòa này công hãn khu có hắn cần thiết đông tây, quan hệ đến tận thế thành lũy căn cơ. Mà lại thời gian cấp bách, đã không phải do hắn chậm rãi phát triển, quay người lần nữa giết trở lại tới. Cho nên co như vì thế đánh đổi một số thứ cũng đáng. Trương Dương trong tay nhiều hơn 3 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Ta hy vọng trình độ lớn nhất giải cấm thực lực của ta. 3 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ trong nháy mắt thiếu đốt, mà Trương Dương trong thân thể ngẫu nhiên liền sinh ra một loại lực lượng vô hình. Không nhiều, nhưng đầy đủ. Là hắn du lịch 9 năm, đạp khắp sơn hà, mới nuôi luận đi ra kiếm ý. Giờ khắc này, hắn liền không còn là một cái so với người bình thường hơi mạnh một điểm người bình thường. Ưng, ta đã ngửi được siêu phàm hương vị. Mỉm cười, Trương Dương liền bắt đầu phát lực chạy. Đối diện là hàng trăm hàng ngàn ma hóa zombie, hắn giống một cái châu chấu đá xe châu chấu. Hô hấp, bước chân, nhịp tim, ý thức, tứ trọng cân bằng. Trương Dương đột nhiên đao dao tay trái, tay phải thay đổi chi tiết dùng cây lau nhà cán cắt gọn đi ra một mâu. Đang chạy trốn, thân thể tự nhiên nghiêng về phía sau nhất định góc độ, cánh tay phải giơ lên, như cung. rất đơn giản một động tác, nhưng thật giống như thành cái này chiến trường hỗn loạn hải tâm, liền súng máy hạng nhẹ gầm thét đều không thể che giấu nó hào quang. Hự. Một mâu như tiễn, Trương Dương như cùng, một đầu ma hóa zombie bị bị bạo đầu. Đây không tính là cái gì chiến quả, đây chỉ là một nghi thức, một cái thành tín, đại biểu giết chóc nghi thức. Sau một khắc, phá ma quân dao ra khỏi vỏ, thân dao đen kịt, tự nóng, giống như ẩn giấu một cái biển lửa. Rít. Trương Dương cùng ma hóa bảy zombie đụng vào nhau. Không có đao quang như rồng, cũng không có kiếm ý như hồng, chỉ có đơn giản nhất một đao vung qua, ba đầu ma hóa zombie liền bị chặn ngang chặt đứt. Bạch. Một đao nữa nghiêm cướp, hai đao luẩn vòng, ba đao phong tuyệt. Bốn phía ma hóa zombie nhao nhao ngã xuống đất, thi thể tơi rời. Nhưng càng nhiều ma hóa zombie trong nháy mắt xuống tới. Như băng hải bên trong sóng lớn, trực tiếp đem Trương Dương bao phủ, loại kia băng hàn hiệu quả rất giống quỷ tổ công khí. Phá ma! Trương Dương trong cổ họng gào thét một tiếng, phá ma quân trên đao một đoàn hồng quang phun hiện, tựa như là viêm dương đối đầu băng tuyết, hết thể lạnh buốt trong nháy mắt tiêu tán. Một giây sau đao quang như kiếm, một sợi khí tức sắc bén như trong bao vải cái rủi, cuối cùng giấu không được tiết lộ ra ngoài. Kiệt ngạo bất tuần. Trương Dương cùng thiếu, một chút cũng không có áp chế ý nghĩ, hắn dùng 3 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ đổi lấy cơ hội cũng không phải lấy ra lãng phí. Tâm niệm vừa động ở giữa, cái kia đạp khắp sơn hạ Nôi ổn 9 năm kiếm ý liền bị hắn cưỡng ép rót vào Phá Ma Quân Đao. Suy. Phá Ma Quân Đao có chút rung động, hiệp trường đao thể bên trên huyễn hóa ra một đạo nhàn nhạt, vặn vẹo kiếm ảnh. Cái này mang ý nghĩa siêu phàm, mang ý nghĩa lực lượng. Giờ khác này cái này Phá Ma Quân Đao nặng nghề đến giống như sơn nhạc, trương dương toàn thân cơ bắp đều phồng lên, toàn thân xương cốt đều tại kéo kẹt kéo kẹt vang, bộ da toàn thân đều tại dương máu. Đây là bởi vì hắn bị tận thế kiến thôn lệnh áp chế nhỏ yếu thân thể căn bản là không có cách gánh chịu cái kia đạo sơn hà kiếm ý. Nhưng Trương Dương lại tại cung tiếu. Lão tử là kiếm tu là áp chế không nổi kiếm tu. Mà tại cái kia phá ma quân trên đao, càng hùng vĩ khí tức bạo phát đi ra, tựa như là lồng lộng núi cao, quần quận sông lớn, dậm dặm rừng cây, khôn cùng biển cả. Trương Dương nuôi thuần đạo này sơn hà kiếm ý, rốt cục lần thứ nhất thông qua phương thức như vậy ra sân. Oanh! Phá ma quân đao rốt cục không chịu nổi, hóa thành mấy chục mảnh vỡ, nhưng ở cái này bay múa mảnh vỡ dặm, lại có mấy trăm đạo kiếm khí hướng bốn phía bao táp quét tán. Phương viên mấy trăm mét bên trong tất cả ma hóa zombie trong nháy mắt tan tảng. Mà Trương Dương thì phun máu tươi tung tué duy trì có cả người lại như một chi như tiêu thương đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới khí thế phong mang tất lộ. Hắc, nguyên lai like đây chính là đột phá cấm kỵ cảm giác sao? Trương Dương thuận miệng xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt nóng nhìn công hắn khu chỗ sâu, hoàn toàn không thấy trên mí mắt nổi lên mấy hàng tin tức. Cảnh cáo, Người lấy bí thuật đánh vỡ cấm kỵ quy tắc, bản thể của người bị thương tổn, chót nguyên giảm 10 năm. Chú thích, người thời khắc này thân thể chỉ là người xuyên qua mà đến vật dẫn, là hoàn thành tận thế xây thôn nhiệm vụ công cụ, xin chớ tùy tiện cải biến nhiệm vụ quy tắc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tiên công Trương Dương tiện tay nhặt lên một khối phá ma quân đao mạnh vỡ, giống như biến thành người khác hướng phía ma hóa zombie đánh tới. Xuất thủ như điện, thân ảnh quỷ dị, mặc dù ma hóa zombie rất nhiều, nhưng cũng bị hắn ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Lúc này phía sau đội xe cùng hai cái lính đánh thuê tiểu đội mới theo thật sát, đương nhiên là tránh không khỏi chấn kinh. Bất quá cứ như vậy, chiếm lĩnh chỗ này công hán khu liền dễ dàng nhiều. Sau 5 phút, lao ra hơn ngàn con ma hóa bi đều bị tiêu diệt, đến tiếp sau lại không có cái khác ma hóa zombie. Ngược lại là công hãn khu thập sâu địa phương truyền đến cầu cứu thanh âm. Đến tận đây, Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lần này trả ra đại giới không nhỏ, nếu là không có đầy đủ thu hoạch, hắn sẽ thua thiệt chết. Mập Mạp dẫn đường, đi tìm cha ngươi. Trương Dương hô một tiếng, sau đó làm thủ thế, chỗ này công hắn khu trọng yếu như vậy, ma tộc không có khả năng liền an bài một đầu nguyên sơ ma huyết người lây bệnh. Mập Mạp không thể nghi ngờ đối với nơi này cực kỳ quen thuộc, lập tức tranh công nói, ta biết cha ta bọn hắn trốn ở địa phương nào, bọn hắn nhất định còn sống. Mập Mạp dẫn đường, truyền qua mấy vòng, phía trước liền xuất hiện một tòa cự đại nhà kho, nhưng giờ phút này nhà kho cửa vào đã bị bạo lực phá hủy. Ngoài ra còn có đại lượng vết máu cùng tàn phá thi thể. Dương ca, chính là chỗ này, này đến dưới có một cái vứt bỏ hầm trú ẩn, cũng lớn, có thể chạy ô tô cái chủng loại kia, trước đó là bị cha ta công ty mua lại khi nhà kho. Đi vào. Trương Dương không nói hai lời lên đường. Lão bản, không chờ chút người giữ vừng cửa vào sao? Mạch Điên liên hỏi. Lưu người? Giữ lại tặng đầu người sao? Chúng ta nhất định phải tập trung hòa lực, là ta miệng quá đen, ta còn tưởng rằng không gặp được loại thứ tư ma hóa ròm bị bố. Trương Dương thần sắc rất cổ quái. Quan này công hắn khu có cái gì chỗ đặc tù sao? Trong thành bồng cải đều bình thường, kết quả nơi này lại có buốt, thật hy vọng những cái kia người sống sót thấy cảnh này a. Làm rất lâu trong suốt không khí tần minh nguyệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, hơn nữa còn hỏi được rất mấu chốt. Nơi này chỗ đặc tù đại khái liền là thành phẩm sắt thép rất nhiều đi. Trương Dương thuận miệng nói, kỳ thật hắn cũng không thể xác định. Không sai không sai. Nơi này chính là có một tòa đặc chủng vật liệu thép xưởng, nghe nói là trong đế quốc có thể xếp hạng phía trước 10. Mập mạp đương nhiên ở thời điểm này hô. Ngay tại lúc đó Sâu dưới lòng đất bỗng nhiên vang lên một tiếng như sấm rền tiếng giống. Mau lui lại sau. Trương Dương sắc mặt đại biến, sau một khắc đại địa giống như động đất, dưới mặt đất hầm trú ẩn lối vào liền ầm ầm sụp đổ xuống tới, theo sát lấy, một cái trang bị cơ cái xẻng lớn như vậy móng vuốt liền từ dưới đất đưa ra ngoài. Chương 224, Thiên ma. Thiên ma. Trương Dương sắc mặt chấm xuống, suy đoán là một chuyện, xác nhận lại là một chuyện. 300 năm sau, hắn cùng lão Vương phụ trách săn giết căn cứ chúng quanh trăm cây số bên trong ma nhân, khi đó ma nhân, thực lực kém nhất đều có siêu phàm thực lực. Nhưng ở cái kia môn hình muôn vẻ ma nhân bên trong, khó dây dưa nhất phải kể tới hai loại, một loại là sẽ ẩn hình bóng ma, để lao vương, cái này kim đang đạo tu tiên giả đều thúc thủ vô sách, chỉ có Trương Dương tâm kiếm mới có thể phát hiện. Còn có một loại liền là Thiết Ma, một loại toàn thân trên giới không có sơ hở, cứng rắn như sắt thép Thiết Ma, loại này ma nhân là lấy sắt thép làm thức ăn, phi thường lợi hại, cho dù là siêu phàm giai đoạn Thiết Ma, hai bọn họ đụng phải đều muốn tốn sức tất cả vô liếng, vắt góc, mấy giờ mới có thể từ từ thôi chết. Cái đồ chơi này lớn nhất đặc sắc liền là phòng ngự. Tương Dương đã từng ý nghĩ hao huyền làm đến thiết ma hoạch tâm mang ngữ, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Mà bây giờ là 300 năm trước, ma tộc vừa mới xâm lấn thời điểm, kết quả lại cho hắn gặp được một đầu thiết ma. Cố Nhiên thời khắc này thiết ma còn lâu mới có được 300 năm sau siêu phàm cấp thiết ma khủng bố như vậy, nhưng cũng không phải vũ khí bình thường có thể tổn thương được. Mắt nhìn thấy cái kia thiết ma cái thứ hai cự thủ đã đâm ra mặt đất, đường xi măng mặt ở tại trước mặt tựa như là bánh mì cắt bã, tất cả mọi người là hàn khí đại mạo. Đội xe quay đầu. Không phải nhân viên chiến đấu phải giữ tại một cây số khoảng cách an toàn. Nhân viên chiến đấu nhớ lấy không muốn lãng phí đạn, trong tay các ngươi súng ống sẽ không đối cái này thiết ma tạo thành bất cứ thương tổn gì, trừ phi là đặc chế đạn xuyên giáp. Đỗ siêu, điền sóng, đem ta trước đó lưu cho các ngươi phá ma đạn phân cho mạch điện năm phát, tôn thành năm phát, từ giờ trở đi, ngoại trừ hai tên tay bắn tỉa, những người còn lại tạo thành lâm thời phụ trợ chiến đấu tiểu đội, không cần quản đầu này thiết ma, mà là phải chú ý có hay không cái khác buột, nhất là chúng ta vừa mới xử lý đầu kia tật đau ma nhân. Loại này tật đau ma nhân cùng loại này thiết ma bình thường đều là tốt nhất hợp tác. Hiện tại, Dosiol, điên sóng Hai người các ngươi nghe ta trực tiếp chỉ huy, không cần sử dụng phổ thông đạn bắn lén, liền dùng phá ma đạn. Trương Dương cấp tốc ra lệnh, hắn là không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Thiết ma lực công kích không cao, nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể trúng vào một đấm, chỉ cần giết không chết nó, nhiều kiên cố thành lũy cũng gánh không được nó phá hư. Đám người cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Không phải nhân viên chiến đấu cùng đội xe rút khỏi một cây số, mạch điện cùng Tôn Thành tiểu đội thì rút khỏi 600m, chỉ có Trương Dương, Đỗ Siêu, Điền Sóng 3 người nhìn chằm cái kia đang từ dưới mặt đất hầm ẩn trung phá đất mà lên thiết ma. Giáp hỏa này dù là còn chưa chui ra ngoài liền có cao 7,8m, trên đầu không có ngũ quan, trên thân cũng không có bất luận cái gì nút điểm, nhìn như là một cái hình người, kỳ thật liền là chọn một thể. Lão bản, cái này thiết ma không có miệng sao?" Đỗ Siêu liền hỏi, hắn cùng Điền Sóng hai người đến thời khắc này như cũ rất tỉnh táo, cái này tâm lý tố chất cũng không hổ là tay bắn tỉa. Không có miệng, thiết ma thôn vệ sắt thép là trực tiếp dùng thân thể dung hợp. Bất quá, muốn giết chết cũng không phải là không thể được, cái kia chính là đừng tìm nút điểm, tại trên người nó thân thể tùy tiện tìm vị trí trung tâm. Ta yêu cầu hai người các ngươi dùng 90 phát phá ma đạn tại 2 phút đồng hồ bên trong đánh trúng một cái điểm, cái giờ này không thể vượt qua đường tính 1 cm, làm được sao?" Trương Dương trầm giọng nói, hắn lúc trước cùng lao Vương thế nhưng là thử qua vô số lần phương pháp, mới xác định loại này đánh dết phương thức, thiết ma nhược điểm không, có nhược điểm, chỉ có liên tục công kích cùng một cái vị trí vượt qua cực hạn phòng ngự hạn mức cao nhất mới có thể tạo thành tổn thương. Nếu không căn bản vô dụng. Tương đương với 2 phút đồng hồ bên trong mỗi người bắn ra 45 phát hơn nữa còn muốn bảo đảm mỗi một phát trăm tỷ lệ chính xác, đồng thời còn muốn né tránh thiết ma công kích Lão bản, ta cảm giác yêu cầu này quá hà khắc rồi." Điền Sóng sững sốt một chút. "Là có chút hà khắc, các người hai cái làm hết sức mà thôi, không được chúng ta liền rút lui." Trương Dương nói rất bình tĩnh, thật sự là hắn không thể nhận tìm quá nhiều, dù sao cái này một đầu tiết ma xuất hiện đã hoàn toàn vượt qua kế hoạch của hắn bên ngoài, coi như hắn đã có được sơn hà kiếm ý, kỳ thật cũng cầm cái này tiết ma không có biện pháp. Đỗ Siêu, Điền Sóng không còn nói cái gì, riêng phần mình nhìn một cái, lại bắt đầu sạc kích, thẳng tắp khoảng cách 300m, đây đối với bọn hắn loại này tay bắn tỉa tới nói là một cái cùng loại học sinh tiểu học độ khó." Thế nhưng là tay bắn tỉa trong khi huấn luyện cũng chưa từng có loại này cần bắn không ngừng tình huống. Ẩm. Đỗ siêu cái thứ nhất nổ súng, điền sóng cái thứ hai, tiết tấu thẻ đến vừa vặn, cái này đem là một trận vượt qua tiêu chuẩn, khảo nghiệm bọn hắn lẫn nhau song phương phối hợp, kỹ thuật, tâm lý chiến đấu, một phát cũng không thể bắn hết, hơn nữa còn là đến đang nhanh chóng di động chung xác kích, cái này độ khó, thật sự là trước đó chưa từng có. Mà Trương Dương lúc này cũng không dám quấy rầy bọn hắn, chỉ là tại phụ cận cảnh giác. Ầm. Tia lửa tung tóe, lấy đạn điểm trùng hợp, đồng thời còn có thể nhìn thấy một đạo mỏng manh hồng quang chợt lóe lên. Đây là phá ma đạn đặc thủ sát thương hiệu quả, nhưng cũng vẻn vẹn như thế, Đỗ Siêu cùng Điền Sóng hai người liên tục vững vàng đều mở ba phát, cũng liền tại cái kia thiết ma trên ngực lưu lại một cái đốt cháy khét điểm đen, liền tầng rách ra đều không có. Mà cái này như đổi lại là vừa rồi đánh chết đầu kia tật đau ma nhân, sợ là đã trọng thương bất trị. "Giống." Công kích này tự nhiên là chọc giận cái kia thiết ma, nó từ dưới đất chui ra ngoài, phát ra rít lên một tiếng, liền sải bước đuổi tới, nhưng không tính quá nhanh, đây có lẽ là nó duy nhất một điểm. "Chạy." Điền Sóng cái thứ nhất quay người chạy, lấy 100m bắn vọt tốc độ Sau đó nhất định phải kẹp lấy thời gian, tại đỗ siêu cũng quay người chạy lúc ổn định liền mở bà phát. Sau đó lại đến phiên đỗ siêu trì vị bình, hai người lẫn nhau rút lui. Bàn sơ đây là không có vấn đề, thế nhưng là tại lẫn nhau đều liên tục mở mười thương về sau, bọn hắn rõ ràng liền nhìn ra suy yếu, không chỉ là thể lực tiêu hao, còn có ý chí lực lượng tiêu hao. Trương Dương bén nhẹ chú ý tới, điền sóng nổ súng tốc độ chậm lại. Mà đố siêu trên đầu cũng toát ra một tầng mồ hôi. Bất quá tạm thời đến xem, bọn hắn còn có thể kiên trì. Cốc, cốc, cốc. phương dống nhiên vang lên súng máy hạng nhẹ gạt két. Sau đó là súng tự động khai hỏa. Trương Dương nhìn lại, liền bắt được một đầu tàn ảnh, quả nhiên còn có một cái tật đao ma nhân. Cái đồ chơi này không có từ chính diện phối hợp thiết ma tập kích, thế mà vây quanh phổ thông, nghĩ thừa dịp mà điển, tôn thành bọn người rút lui khoảng cách, từ một chỗ nhà máy giảm đột nhiên xuống tới. Cái này trình độ uy hiếp liền đáng sợ, làm nó loại này tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới vận tốc 200 cây số tốc độ kiểu bạo phát ma nhân, khoảng cách gần như thế cơ hồ sẽ cùng tại tất sát. Cho dù là hai chi lính đánh thuê tiểu đội từ đầu đến cuối đều là toàn bộ hành trình cảnh giác bốn phía, chờ đến bọn hắn kịp phản ứng cũng tại thời gian nhanh nhất bên trong khai hỏa, cái kia tật đao ma nhân đã đi tới đỉnh đầu bọn họ. Muốn họ việc. Trương Dương tâm kêu không tốt, đây là mấy giây đoàn diện tiết tấu a? Bất quá cũng liền tại hắn một lòng đều nhắc lên thời điểm, một chuỗi phá lệ thanh thúy có tiết tấu tiếng súng vang lên, là súng máy bán tự động, Sa tốc không có súng tự động nhanh như vậy, càng không sánh được súng tiểu liên. Nhưng là tại lúc này, cái này sống còn trên chiến trường, tựa như là hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn thần kỳ. Bởi vì Trương Dương thấy rõ ràng, nam phát, ba lần chúng mục tiêu, sau đó tại cái kia tật đao ma nhân sắp triển khai đại đồ sát trước một khắc, kết thúc đầu này nhỏ buột. Cái này tay súng dùng toàn bộ đều là phá ma đạn. Thật mẹ nó xoái. Trương Dương cũng nhịn không được hung hang huy vũ một cái năm đấm, sau đó lập tức tìm tới tên này thuê tay súng tư liệu. Lý Mộng, Thiên cung nhân tộc. Tuổi tác, 37 tuổi. Giới tính, nam. Nghề nghiệp, tinh chuẩn trợ giúp sát thủ. Vũ khí chính, súng máy bán tự động. Vũ khí phụ, các tương súng ngắn. Vũ khí phụ, chiến đấu truy thủ. Tổ tính cơ sở, 4E. Thiên phú, súng ống sở trường. Súng trường độ thuần thục, 350. Súng ngắn độ thuần thủ, 350. Truy thủ độ thuần thủ, 150. Thăng cấp. Lập tức thăng cấp. Trương Dương lúc này đương nhiên biết lựa chọn thế nào. Huyền Huyễn Tây thôn trong nhiệm vụ những binh lính kia đều có thể thăng cấp. Lính đánh thuê Lý Mộng một mình đánh giết đặc thủ tinh anh ma nhân, tổ thương độ cống hiến vượt qua 90, thỏa mãn thăng cấp. Xin thanh toán 100 điểm năng lượng một khối ma hồn, có thể đem lính đánh thuê Lý Mộng thăng cấp làm lính đánh thuê đội trưởng, thăng cấp quá trình cần 60 giây thanh toán. Trong nháy mắt, quen thuộc Bạch Quang chợt lóe lên, lính đánh thuê Lý Mộng liền bị bao phủ ở bên trong. Cái này trên chiến trường là một cái vô cùng nguy hiểm tử động, nhưng Trương Dương đã không lo được. Bởi vì Đỗ Siêu cùng Điền Sóng hai người hiển nhiên là không cách nào hoàn thành dự định nhiệm vụ. Nhưng là nếu như tại một phút đồng hồ sau gia nhập một cái xạ kích trình độ cao hơn Lý Mộng, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Dù sao, Đỗ Siêu cùng Điền Sóng hai người xạ kích độ thuần thục mặc dù đều có 38 công điểm, thế nhưng là khoảng cách trở thành lính đánh thuê đội trưởng như cũ kém rất lớn khoảng cách. Hai người các ngươi, có thể chậm dần sạ kích tốc độ. 1 phút đồng hồ sau, Lý Mộng sẽ ra nhập vào, hiện tại các người nhất định phải bảo đảm xạ kích độ chính xác. Trương Dương hô một tiếng, liền một bên chạy một bên đổi ma tâm cùng Nguyên Sơ Ma Huyết, chúng được 50 phát phá ma đạn cùng một thanh phá ma quân đao. 60 giây rất ngắn, rất dài. Chờ Lý Mộng hoàn thành thăng cấp, Đỗ Siêu cùng Điền Sóng hai người đã là mồ hôi đầm địa, gần như dư thoát, mà cái kia thiết ma cũng đã theo đuổi gần Lý Mộng bên người mấy chục mét bên ngoài. Trương Dương lúc này thậm chí không có thời gian cùng Lý Mộng nói cái gì, trực tiếp đem 50 phát phá ma đạn giao cho hắn, còn lại liền xem bản thân hắn. Mà quả nhiên Lý Mộng không để cho hắn thất vọng, hoặc là nói, lính đánh thuê đội trưởng cấp độ này không để cho hắn thất vọng. Lý Mộng trong tay cầm hay là cái kia thanh bán tự động, hắn một bên đều đặn tốc lui lại, một bên tam liên điểm sạng, vương vàng đem lấy đạn điểm rơi vào dự định hạn chế bên trong. Một mình hắn, liền sánh được đô siêu, điền sóng hai người. Nửa phút về sau, không hề có điểm báo trước, một đạo thật nhỏ vết dạn tại cái kia thiết ma chấu ngực vỡ ra, thật rất nhỏ, đoán chừng một cây châm đều thả không đi vào. Nhưng lại đợi đến Lý Mộng đem một viên cuối cùng phá ma đạn đánh tới trong nháy mắt, đầu này thiết ma thân thể bên trên răng rắc răng rắc đã nứt ra hơn 10 đầu vết nước, cuối cùng hóa thành một đống lớn mảnh vụn. Thành công đánh giết nguyên sơ ma huyết tinh anh thiết ma nhân. Thành công cấp đoạt một đầu không trọn vẹn ma hồn, có thể ra bán. Thành công cấp đoạt một phần nguyên sơ ma huyết, có thể ra bán. Thành công thu được một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Ngươi thu hoạch được 5000 không điểm năng lượng. Ngươi thu hoạch được một viên thiết ma tâm, có thể ra bán. Ngươi thu được đặc thù vật liệu, sát thương 1000 đơn vị, farm 100 đồng đơn vị, farm ngân 10 đơn vị. Chương 225, lính đánh thuê đội trưởng. Hô. Trương Dương thật dài thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện mình toàn thân đều khẩn trương đến đưa ra mồ hôi lạnh. Không hiểu rõ nội tình người căn bản không biết vừa rồi cái này ngắn ngủi 2 phút đồng hồ trọng yếu bao nhiêu, một phát đạn bắn trệ đều sẽ gây nên toàn bộ sập bàn. Cái này thiết ma khó giết trình độ nói không quá trường, coi như 10 ngày sau Trương Dương khôi phục 1% thực lực, hắn cũng không giết chết giờ phút này đầu thiết ma. Mà 10 ngày sau, đầu này thiết ma chỉ cần hấp thu chỗ này công hắn khu tất cả sắt thép, như vậy 100 ngày nữa Trương Dương cũng giết không được nó. Lão bản, còn có khác bu sao? Mạch Điền, Tôn Thành bọn người vây quanh, phần lớn người đều là cảm thấy, hoa, wow, cảm giác buột cũng không khó giết bộ dáng. Không có, không có khả năng lại có, tòa này công an khu, thậm chí tòa thành thị này đều có thể chỉ có một đầu thiết ma, bởi vì tài nguyên không đủ. Nói cho Lý Đông bọn họ chạy tới vận chuyển vật tư đi, xem ra cái gì chuyển cái gì, Mạch Điền, ngươi tiểu đội đi tìm người sống sót, Tôn Thành, ngươi tiểu đội đi cảnh giới yểm hộ, ba người các ngươi, tìm điểm cao, chờ một chút. Trương Dương nói đến chỗ này, liền mở ra Lý Mộng giao diện to tính, khẽ chau mày, Lý Mộng Thế mà không có thăng cấp thành tay bắn tỉa. Hắn hiện tại nghề nghiệp miêu tả là: Nghề nghiệp, nhanh chóng chính xác sát thủ, lính đánh thuê đội trưởng cấp. Vũ khí chính: Súng máy ban tự động, có thể thăng cấp. Vũ khí phụ: Các tương súng ngắn, có thể thăng cấp. Vũ khí phụ: Chiến đấu truy thủ, có thể thăng cấp. Thuộc tính cơ sở: Lực lượng d, nhanh nhẹn d, phòng ngự d, linh hồn e. Thiên phú: Súng ống sở trường. Thiên phú: Ổn định. Súng trường độ thuần thục: 420. Súng ngắn độ thuần thục: 400. Truy thủ độ thuần thục: 200. Kỹ năng tam liên điểm xạ. Nói rõ, rất bình thường xạ kích ký xảo, lại có thể trong thực chiến phát huy ra không tưởng tượng được hiệu quả thần kỳ, có thể toàn bộ bắn tại cùng một cái vị trí, đối mục tiêu tạo thành 200% tràn ra tổn thương cùng 50% xuyên thấu tổn thương. Cho nên, cái gọi là lính đánh thuê đội trưởng, nhưng thật ra là một cái không rõ ràng thực lực tiêu chuẩn, liền cùng loại với đội trưởng cấp cung tiến thủ, cùng đội trưởng cấp bộ binh, đều là đội trưởng cấp, nhưng nghề nghiệp chia nhỏ lại không giống, lời như vậy. Trương Dương ánh mắt rơi vào đỗ siêu cùng điền bà trên thân hai người, cấp tốc xem một cái bọn hắn thuộc tính. Kết quả là tại đố siêu thuộc tính bên trên phát hiện có thể thăng cấp chữ. Đây cũng là tại vừa rồi bắn giết cái kia thiết ma thời điểm, đố siêu so điền 3 biểu hiện được càng ổn định một chút, trước sau nhiều bắn 5 phát súng dáng vẻ, tại đánh giết thiết ma tổn thương số định mức giảm chiếm cư 42% hữu hiệu đánh giết. Mà thiết ma cung cấp điểm kinh nghiệm không thể nghi ngờ muốn so tật đao ma nhân càng nhiều, mà khác coi như thiết ma ma hồn là không cho vẹn, giá trị cũng phải cao hơn tật đao ma nhân hoàn chỉnh ma hồn, cho nên lúc này mới thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Vậy liền thăng cấp. Ông. Một đạo bạch quang hiện lên, đem siêu bao phủ ở bên trong. Sau 1 phút, thăng cấp thành công. Mà lần này, Trương Dương rốt cục được như nguyện có được đội trưởng cấp tay bắn tỉa. siêu, Thiên khung nhân tộc. Tuổi tác: 26. Giới tính: Nam. Nghề nghiệp: Tay bán tỉa, lính đánh thuê đội trưởng cấp. Thuộc tính cơ sở: Lực lượng D, nhanh nhẹn D, phòng ngự E, linh hồn D. Vũ khí chính: 5 phát liên tục súng bán tỉa, có thể thăng cấp. Vũ khí phụ: Đạn dung lượng 12 phát súng ngắn, có thể thăng cấp. Vũ khí phụ: Chiến đấu truy thủ, có thể thăng cấp. Thiên Phú: Súng ống sở trường. Thiên Phú: Ổn định kỹ năng, chuyên chú khóa chặt, nói rõ, tay bắn tỉa kỹ năng, có thể lấy chút ít lực lượng linh hồn bám vào tại đạn phía trên, cũng khóa chặt mục tiêu, cảm giác tốc độ gió, trọng lực, độ ẩm các loại, lấy phương thức hoàn mỹ nhất, nhỏ nhất động năng tiêu hao đối mục tiêu tạo thành 200% phá phòng sát thương. Súng trường độ thuần thủ, 450. Súng ngắn độ thuần thủ, 450. Truy thủ độ thuần thủ, 200. Thú vị, lại lại như vậy nghề nghiệp phân chia. Trương Dương âm thầm gật đầu, hai cái nghề nghiệp cũng không thể chuẩn xác phân ra ai mạnh hơn, chỉ có thể nói chiến trường định vị không giống, muốn dựa theo cái này thiết đấu. Đằng sau thậm chí khả năng xuất hiện đội trưởng cấp nặng nhẹ tay xuống máy, đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ, đội trưởng cấp pháo binh nhân, cái này tình cảm tốt. Bất quá pháo binh nhất định phải có. Chỉ cần nghĩ tới tương lai hắn muốn đối mặt 100 triệu ma hóa zombie, trong đó sẽ có bao nhiêu thứ mà, đơn giản không z mà run. Cho nên chẳng những phải có pháo binh, còn phải có rảnh quân a. Như thế mơ mộng, Trương Dương cũng không dám lãnh đạo, lập tức xem lý mộng cùng đô siêu vũ khí của hai người thằng cấp công việc, kết quả để hắn rất thất vọng, tận thế kiến thôn lệnh không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Hoặc là những vũ khí này thăng cấp cần đưa đến vũ khí cải tiến công xưởng. Đem chuyện này buông xuống, Trương Dương lại gọi ra Kim Sắt Thiên Minh. Một phần nguyên sơ ma huyết đổi một thanh phá ma quân đao. Viên Tiệp Thiết Ma Chi Tâm thì không có hối đoái, bởi vì cái đồ chơi này rất thần kỳ, hiệu quả là có thể không ngừng chiết xuất quan thạch, cụ thể vì, tại trong một ngày đem 1000 đơn vị quan sát chiết xuất vì xuống thiết. Trong vòng 3 ngày đem 1000 đơn vị gang chiết xuất vì thép tôi. Tại trong 10 ngày đem 1000 đơn vị thép tôi chiết xuất vì thô thép. Tại trong 30 ngày đem 1000 đơn vị thô thép chiết xuất vì thép tinh. Cái này rất lợi hại. Về phần còn lại sát thưởng, Phạm Đồng, Phạm Ngân liền càng thêm không thể bán ra, bởi vì đây đều là đến tu tiên giới đều có thể cần dùng đến vật liệu. Sau đó sự tình liền đơn giản, Mập Mạp rất nhanh tại hầm chú ẩn chỗ sâu nhất tìm được cha hắn, còn có ước chừng hơn 300 người người sống sót. Chỉ còn nhiều như vậy, kỳ thật ngay từ đầu hầm trú ẩn bên trong còn có hơn 4000 người sống sót, nhưng là một đường bị cái kia Thiết Ma cùng Tật Đao Ma nhân truy sát, cơ bản đều chết sạch. Cũng chính là Trương Dương bọn hắn tới đầy đủ nhanh, chậm thêm hơn mấy phần đồng hồ, Mập Mạp liền muốn tóc đen người đưa người tóc bạc. Cho nên cũng không cần nói thêm cái gì, cái này 309 tên người sống sót đang gào đào khóc lớn hoặc cói lên nói xuống về sau liền thuận lợi gia nhập Trương dương trận doanh, mà lại là nhưng chưa mộ, cần trở lại Trương dương tận thế thành lũy nghỉ ngơi 3 ngày sau mới có thể chưa mộ. Ân, tính lại cái kia 5000 trong đám người. Đây là để Trương dương phi thường thoải mái, trực tiếp liền để hắn hoàn thành 3 lần phổ thông chi nhánh nhiệm vụ cùng một lần đột phát chi nhánh nhiệm vụ. Cái gọi là phổ thông chi nhánh liền là cứu viện 50 tên người sống sót, mỗi ngày hạn mức lớn nhất 3 lần. Mà đột phá chi nhánh nhiệm vụ liền là tại thiết ma xuất hiện một sát na kia tạo ra đánh giết liền có thể hoàn thành. Hiệu quả là, một lần đột phát chi nhánh nhiệm vụ tiến độ có thể hối đoái 3 đầu trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ. Cái khác, nhiệm vụ hoàn thành theo thường lệ không có ban thưởng. Thế là Trương Dương không nói hai lời, cách không trước chiêu mộ 30 tên công nhân kỹ thuật, tiêu hao 30 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ 3 cái phổ thông chi nhánh nhiệm vụ tiến độ 1 năm 00000 điểm năng lượng. Những này công nhân kỹ thuật tại hiện tại tác dụng rất lớn, dù sao đây là công hàn khu, các loại máy móc linh kiện cái gì đều là bà bối, cái này đều cần chuyên nghiệp công nhân kỹ thuật mới có thể tháo dỡ vận chuyển. Giờ phút này vận chuyển những này máy móc linh kiện trở về, trong tương lai ít nhất phải nỗ lực mấy lần gấp mấy chục lần đại giới mới có thể thu hồi được. Sau đó, Trương Dương Nghiêm túc suy tư một giây đồng hồ, liền phân giải cái kia đột phát chi nhánh nhiệm vụ tiến độ, trước chiêu mộ 10 tên máy móc công binh, đều là lái xe siêu siêu siêu tài xế giả, mà lại đồng dạng đối với công trình máy móc có rất sâu tạo nghệ. Đương nhiên, chủ yếu là lệnh cố xe, xe tăng, xe bọc thép, máy bay, tàu thủy loại hình trọng trang chuẩn bị. Cho nên Trương Dương liền đề lý Đông làm lâm thời đội xe đội trưởng. Để bọn hắn cái này 15 tên máy móc công binh nắm chặt thời gian lục soát cải tạo cố xe, dù sao đây là muốn rút về tận thế thành lũy. Kỳ thật lúc này Trương Dương thật sự là bất đắc dĩ, nếu như hắn đem tận thế kiến thôn lệnh trực tiếp đặt ở cái này trong nhà xưởng tốt bao nhiêu à Nhưng chỉ là muốn nghĩ hắn liền biết đó là không có khả năng. Tận thế đến, không biết bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm đâu, nhất là cái này ba đầu ma nhân muốn, không có chiêu mộ đi ra vũ trang lính đánh thuê, hắn cũng bắt không được nơi này. Lại chiêu mộ hai đội vũ trang lính đánh thuê đi, chỗ này công hãn khu ta là có thể dọn đi bao nhiêu tính bao nhiêu. Cho nên trở về con đường liền nhất định là một trận ác chiến. Thở dài, Trương Dương Quả quyết phân giải cái kia phần màu tím hy vọng mạnh vỡ, thu hoạch được 10 phần kim sắc hy vọng mạnh vỡ, tăng thêm còn lại một phần, còn có có dư. Tổ kiến đánh lén tiểu tổ, đỗ siêu đảm nhiệm tổ trưởng, Điền 3 làm phó, điều hai tên chính xác xạ thủ phối hợp, hai tên tay bắn tỉa vì đội viên. Tổ kiến hỏa lực trợ giúp tiểu tổ, Lý Mộng vì tổ trưởng, Trình xa cờ cờ ý tở t t làm phó, điều bốn tên súng máy hạng nhẹ xạ thủ, bốn tên chính xác xạ thủ vì đội viên. Tổ kiến thứ nhất đột kích tiểu đội, mạch Điền vì đội trưởng, đội viên 11 tên. Tổ kiến thứ 2 đột kích tiểu đội, Tôn Thành vì đội trưởng, đội viên 11 tên. Trương Dương gây dựng lại 40 tên lính đánh thuê, chủ yếu tăng cường hỏa lực nặng cùng đánh lén tiểu tổ, nhất là lấy Lý Mộng cùng Đỗ Siêu hai cái này đội trưởng cấp chủ lực làm hây tâm, để bọn hắn hai cái tiểu tổ đều có đơn độc diệt sát một đầu tật đao ma nhân thực lực. Về phần mạch điện cùng Tôn Thành đột kích tiểu đội, thì là cần phụ trách bình thường phòng vệ chiến đấu. Hiện tại thiếu liền là chiến xa, nếu có xe bọc thép liền tốt. Trương Dương không nhịn được nghĩ, nhưng hắn cũng biết cái kia không thực tế. Dương Tử, thật là ngươi a. Chính mơ màng thời khắc, mập mạp cùng một cái gầy gò, máu me khắp người trung niên nhân lão đảo đi tới, thế là Trương Dương lập tức từ trong trí nhớ đối mặt số, người tới là mập mạp lao cha người gầy. Thúc thúc, ngài thân thể không có sao chứ? Trương Dương liền vội vàng tiến lên, mặc kệ như thế nào, đây cũng là hắn cố này tiện nghi thân thể tiện nghi lao cha tiện nghi đồng đảng. Ta rất khỏe, ta cái mạng này, còn có ta những người bạn này mệnh đều là người cứu, dạng này ơn tình ta liền không nói, nhưng là hiện tại giờ này khắc này, so đây càng trọng yếu sự tình là, chúng ta muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, chúng ta nên làm cái gì? chúng ta hẳn là như thế nào sống sót. Mập mạp lao cha câu nói này rất có linh hồn tam vấn hương vị. Mà Trương Dương càng là kinh ngạc nhìn tận thế kiến thôn lệnh chiếu lên bắn tin tức. Phát hiện cao cấp nhân tài, mục tiêu đã tại ngươi chiêu mộ danh sách, ngươi giống như xuống lựa chọn. A, đem chiêu mộ vì kỹ thuật đội trưởng, vì công nhân kỹ thuật tiến giai. B, đem chiêu mộ vì hành chính quản lý nhân tài, tức anh hùng đơn vị. A. Trương Dương nghĩ nghĩ, liền tuyển B, mặc dù hắn nhu cầu cấp bác kỹ thuật đội trưởng, nhưng hắn rõ ràng hơn tận thế thành cùng hắn huyền huyền thôn nhỏ có khác biệt về bản chất. Quản lý hình thức bất động sẽ có cách biệt một trời. Nếu như hắn vẫn là dùng Huyền Huyễn Tôn nhỏ phương pháp, việc phải tự làm, như vậy hắn tận thế thành lũy kết cục có thể biết. Thúc thúc, ta ngay tại kiến thiết một tòa tận thế căn cứ, chính cần ngài dạng này người đến thay ta chủ trì, cho nên, ngài không cần hỏi ta nên làm cái gì, mà là chính ngài nên xử lý như thế nào chúng ta bây giờ nắm giữ như thế một số lớn tài phú, nhưng ta nhất định phải nói đúng lắm, tính đến trước mắt, chúng ta chỉ lấy được 50 chiếc xe tải lớn. Trương Dương nói xong, mập mạp lão cha liền bình tĩnh nhìn hắn một hồi lâu, không nói hai lời liền chạy. Ách, Dương ca Cha ta đây là cử chỉ điên rồ rồi." Mập mạp rất kinh ngạc. "Trẻ vông nĩa, công trình sư tư duy hình thức, không phải ngươi dạng này học cặn bã có thể suy đoán." Trương Dương một mặt cao thâm mặt chắc. "Mập mạp, Mãnh, lùi." Chương 226, Mộ tợ kỹ sĩ. 6 giờ chiều 37 chia 19 giây. Là Trương Dương xuyên việt về 300 năm trước sau giờ thứ 9. Hiện tại, tại chỗ kia hầm trú ẩn nhà kho phía trên, 50 đài nửa treo đại xe hàng xếp thành một hàng, sau đó là hơn 50 chiếc rơ hàng xe nâng chuyển hàng hóa đang bận rộn lấy. Chỗ này công hán khu mặc dù so ra kém đế quốc cái khác hành tỉnh bên trong công nghiệp nặng khu, nhưng cũng là tương đương tiên tiến, nguyên bản còn có cần cầu đường dây, vận chuyển đường dây chờ thiết bị, bất quá đều đã bị đầu kia thiết ma phá hủy, đến mức hầm trú ẩn bên trong đại lượng vật tư đều không thể chở đi. Nhưng lớn như vậy công hán khu tùy tiện tuyển một chút máy móc vật tư, liền đầy đủ đổ đầy cái này 50 đài nửa treo đại xe hàng. Dương Tử, thật không thể ở chỗ này thành lập một chỗ căn cứ sao? Đây là mập mạp lão cha tại đi vòng vo vài vòng sau trở về hỏi lần thứ 7. Không được, thúc thúc, bất quá nhiều nhất hậu tiền Chúng ta liền có thể lần nữa giết trở lại đến nghị trở đi cái gì liền trở đi cái gì Trương Dương cũng đau lòng thế nhưng là hắn cũng rất rõ ràng việc này không có thương lượng huyền Huyn Kiến thôn lệnh còn có 3 lần di chuyển thôn trang cơ hội nhưng tận thế kiến thôn lệnh tận thế thành lũy thật không thể di chuyển Tuy nói cũng là có thể di chuyển một lần nhưng là dài đến 7 ngày làm lệnh kỳ sẽ để cho Trương Dương tuyệt vọng hắn hiện tại tận thế bắt đầu đã tương đối tốt không phải ai ngay từ đầu liền có 50 chiếc nửa treo đại xe hàng vật liệu mà những vật tư này giảm bao gồm hắn tận thế thành lũy nhất cần thiết máy móc Tỷ như trọng lượng tiếp cận 5 6 tấn dầu đi hễ gen máy phát điện tổ, máy tiện các loại, tần, cái khác phần lớn hắn đều không nhận ra, nhưng đã mập mạp lao tra tự mình chọn lựa, công nhân, kỹ thuật cũng ưu tiên tháo dỡ, Lý Đông những công binh kia cũng phụ trách chọn lựa, vậy khẳng định là không sai. Đạn, súng ống, lưu đạn, pháo cối, súng phóng tên lửa những này không có vấn đề gì cả, liền là nguyên liệu cũng đều lắp thập đại xe, nhưng dạng này đi thật là quá lãng phí, trong này có rất nhiều chân quý máy móc, thậm chí có thể ứng dụng đến hàng không phía trên. Không sai biệt lắm thúc thúc, chúng ta cần phải đi Trương Dương đánh gãy mập mạp lão cha trần thuật, 50 đài nửa treo đại xe hàng đã toàn bộ chứa lên xe hoàn tất, mà Lý Đông bọn hắn chuyên môn vì thế lần vận chuyển chế tạo 12 chiếc hộ vệ chiến xa cũng cơ bản thành hình. Trong đó 6 chiếc hộ vệ chiến xa là lấy chung 3 xe khách làm nguyên mẫu, khung quanh đều mối hàn 3 cm dày thép tấm, trước sau đều có mũi sừng, nó tính ổn định rất thích hợp làm hỏa lực chuyển vận bình đại. Còn có 2 đài là dùng công suất lớn trang bị cơ cải tiến, đông dạng mối hàn tấm, dùng để thanh trừ chướng ngại vật trên đường. Cuối cùng tứ đại là lấy xe việt dã làm nguyên mẫu, cải tiến thành cỡ nhỏ hộ vệ chiến xa có thể tiến hành nhanh chóng cơ động trợ rút trừ cái đó ra trong đội xe còn có 12 đài đặc chủng cố xe một đài sang vại dầu xe 5 đài dầu đi hết gen vại dầu xe hai chiếc nửa xe móc phía trên lôi kéo tứ đài bánh xích máy xúc đây không phải Trương Dương muốn đổi nghề làm kiến trúc nữa công mà là loại này bánh xích máy xúc thoáng tổ giả bộ một chút liền là giản dị bánh xích xe bọc thép thích hợp nhất tại ma hóa dọn bị trong biệnắt thành thơi thành thơi tàn bộ dù sao kéo trở về không sai Trương Dương lực chú ý kỳ thật không có quá nhiều đặt ở những vật tư này bên trên hắn chỉ là chạy khắp nơi lấy Anại người sống sót lên xe Sau đó cẩn thận tuân hỏi tình huống của bọn hắn, an ủi bọn hắn, dù sao trong đội xe có xe quá nhiều, còn cần bọn hắn làm lái xe. Ngoài ra, Trương Dương liền là cùng mật điển, Tôn Thành, Lý Mộng, độ siêu hạng người chế định khả năng xuất hiện đột phát tình huống dự án. Đem đội xe này dây an toàn trở về mới là trọng yếu. Động cơ hoành minh, đội xe rốt cục chậm rãi khởi động. Dẫn đầu liền là một đài trang bị cơ cải tạo giản dị xe tăng, ngay phía trước mỗi hàn 5 cm dày thép tấm, phụ trách phía trước mở đường. Đi theo liền là tứ giữa đại ba xe cải tạo hộ vệ trên xa. Lý Mộng Suất lĩnh hỏa lực chuyển vận tiểu tổ, mạch điện thứ nhất đột kích tiểu đội liền liền được can bài tại cái này 4 chiếc hộ vệ trên chuyến xa, lái xe là Lý Đông cùng mặt khác 3 tên công binh, kỹ thuật vô cùng tốt, có thể đảm nhiệm bất luận cái gì đột phát tình huống. Tần lực đuổi tiếp 50 đài nửa ra khỏi xe, sau đó mới là lại hai chiếc hộ vệ trên xa, Tôn Thành thứ hai đột kích tiểu đội phụ trách nơi này. Bất quá tại cái kia 50 đài nửa treo trong xe vận tải, kỹ thuật còn cất giấu đô siêu đánh lén tiểu tổ, chỉ bất quá đám bọn hắn đến phi thường tốt, người một nhà đều không phát hiện được, tầm mắt của bọn họ là tốt nhất. Có thể nhìn thấy trước sau đội xe thậm chí đông tây hai bên cạnh, có thể tùy thời tiến hành trọng yếu trợ rút. Cuối cùng của cuối cùng, mới là đặc chủng cố xe, dù sao những này vại dầu xe tính nguy hiểm quá lớn. Mà Trương Dương mình thì là trả lại một cố đại sắp xếp lượng xe gắn máy, hắn liền xe cưới cái này. Đương nhiên cái này không trọng yếu, trọng yếu là hắn có thể linh hoạt cơ động tiến hành trợ rút. Phá ma quân đao treo ở trên lưng, dành thời gian cắt gọt đi ra thập nhị chi mục mâu chói ở phía sau, điều khiển đem bên trên còn cột một chi 2,50 triệu dài tâm thương thép, vừa mới cắt gọt đi ra. Dung Vũ trang đến tận răng để hình dung không quá đáng tin cậy, nhưng cái này đích sắc là Trường Dương trước mắt chính hắn cho rằng nhất khốc nguy hiểm nhất trạng thái, một tở kỵ sĩ. Roeng, gốn éo chân ga, Trương Dương hùng tâm vạn trưởng bay đi. Nhưng phong cách thời gian luôn luôn quá ngắn, đội xe mới mở ra không đến 10 cây số, trên trời liền xuất hiện một khung tuần bổ máy bay trực thăng, phía trên bung cải tuần bổ dùng đại loa ba la ba la hô, rất có khí thế dáng vẻ. Cái này nếu là đổi lại trong thành người sống sót, không chừng lúc này liền sợ, nhưng là vừa đã trải qua bão cải cuồng bạo, tận mắt nhìn đến huyết nục tối say đồ sắt chảng hơn 300 người sống sót. Liên căn bản đừng nghĩ lựa gạt. Đố siêu, cái này chiếc máy bay trực thăng bên trên có cái gì vũ khí hạng nặng sao? Trương Dương liền thông qua bộ đàm hỏi thăm. Không có, lão bản, liền là có một tên tay bắn tỉa, nhưng ta cho rằng không có cái uy hiếp gì. Rất tốt, đội xe tiếp tục tiến lên, gặp có người ngăn cản, giết không tha. Trương Dương quyết định, trong lòng có chút lo được lo mất, có lẽ là bởi vì lần này thu hoạch quá lớn đi. Nhưng ý nghĩ của hắn còn chưa kéo dài mấy giây trùng, trên bầu trời cái kia chiếc máy bay trực thăng đột nhiên mất đi khống chế, đánh lây xoáy liền hướng đội xe phương hướng rơi xuống. Đỗ Siêu, khai hỏa. Trương Dương lấy làm kinh hãi, hắn tựa hồi nhìn thấy cái kia bông cải người điều khiển giữ tựa cười, đã thức tỉnh. Và anh. Đỗ Siêu khai hỏa cũng không có thay đổi kết quả, dù sao trong tay hắn súng ngắm không phải phản thiết bị súng ngắm. Cái kia chiếc máy bay trực thăng trực tiếp đem hai đài nửa treo đại xe hàng cho là tung, trực tiếp bạo thành hai đoàn đại hỏa cầu, người ở phía trên cùng thiết bị trực tiếp xong đời. Đội xe tiếp tục đi tới, chỗ có người tiến vào trạng thái chiến đấu. Trương Dương chỉ nhìn phán qua thảm liệt hiện trường, liền tăng tốc độ vọt tới trước đoàn xe phương, đằng sau tự có người cân đối điều hành.